hiểu rồi. sắc mặt vô ngư lại nhẹ nhõm, đứng lên khỏi ghế, tự tay pha một tách trà mang tới trước mặt cô thạch. đa tạ sư tỷ. cô thạch xua tay, lại là mấy câu không thể chối từ. nói xong, liền cầm lấy chén trà trong tay, nhẹ nhàng uống một hụn, ngọt vô cùng. lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiểu nhi cô đến truyền báo, bên ngoài có một vị công công, nói là đến mời vô ngư sư thái nhập cung. buổi hành lễ ngày hôm nay của thiền viện kết thúc, t ĩ n h vương liền phái người đến tìm vô ngư. nhưng vô ngư tìm lý do thoái thác hẹn vào cung gặp mặt cô thạch cảnh r á c hỏi vào cung có nguy hiểm không vô ngư mỉm cười lắc đầu thực ra trong cung lại rất an toàn tinh vương còn đang chú tâm vào việc khác không dám động thủ nếu không ý sao có thể chờ ta về thiền viện mới động thủ nói xong nhìn thạch cô yên tâm một chút vô ngư trong lòng thầm than sư tỷ ngốc nết lại không có kế sách nói nếu tinh vương trở mặt với ta cũng không nhất thiết phải ở trong cung thạch cô suy nghĩ một hồi rồi nói trên đường vào cung không an toàn để ta đưa ngươi đi. Nói xong, c h u y ê n lệnh tập kết đám đệ tử trong am lại. Hộ tống Vô Ngư vào cung. Xung quanh am Liên Tông có bố trí cấm quân canh phòng cẩn mật. Theo sau Thái Giám còn có đại quân thị vệ. Tĩnh Vương lại biết Vô Ngư đã biến thành Bồ Tát sống đã theo y quản lý Nam Lý liều chết bảo vệ sư thái, nên Tĩnh Vương không dám lơ là. Chương 221, t m a Ma. Đám công công, thị vệ nhìn thấy đoàn toàn bộ ni cô trong am cùng đi, lúc đầu thì có vẻ hơi kinh ngạc. nhưng thực ra cũng là bình thường bởi địa vị của Vô Ngư sư thái như vậy, Phật môn đệ tử đến đưa tiễn cũng là bình thường. Đoàn người vừa đi ra khỏi Liên Tông a m Tống Dương lách mình đi ra, nhóm thị vệ phản ứng rất nhanh, nếu không có Vô Ngư ngăn cản kịp thời thì một loạt cung tên đã bắn ra. Đợi Tống Dương đi ra chỗ ánh sáng, có cấm vệ quân, thị vệ nhận ra hắn là sư đệ xa của Vô Ngư, liền bằng lòng để hắn đi cùng đoàn tùy tùng của Vô Ngư. Khi thiền viện hành lễ, cô Thạch cũng có mặt, nhưng lúc đó Tống Dương không coi ở đấy. vì vậy lao ni cô không nhận ra được tống dương vông n g ư nói rõ thân phận của tống dương ra hiệu với cô thạch tỏ ý hắn là người cùng một nhà tống dương tiến lên chào tiểu bộ hóa trang cho hắn có một khuôn mặt trơ c h ẽ n cô thạch thấy không ưa hắn liền trả lời lạnh lùng hãy chờ bên ngoài nếu có việc gì cần tìm vông như sư tỷ nhớ phải tìm người thông bạ liên tông am không phải là nơi đàn ông dễ dàng bước vào tống dương bất giác cười đồng ý khi đứng thẳng người hắn liếc mắt nhìn vông n ư rồi khe khẽ gật đầu đội quân thị vệ mang một xe tiệu đến đón sư thái nhưng có thể do không khí ban đêm mát mẻ, vông ư không đồng ý ngồi xe mà cứ thế đi bộ về phía trước đại quân người n g ự cứ thế mà khởi hành vông ư ung dung bước đi ở trong đám hộ vệ cô thạch vẻ mặt lãnh đạm i ê n lặng mà đi từ liên tông am đến hoàng cung bộ hình đại lý tự t ố c chính nham môn ba bộ xây cùng trên một đường bất luận là ban ngày giới nghiêm hay ban đêm canh phòng cẩn mật đều không thuộc lĩnh vực của cấm vệ quân mà nằm dưới sự quản lý của bộ hình Sau Trung thu, những việc có liên quan đến việc phòng ngự của kinh thành đều bị Tĩnh Vương r a nắm giữ. Đỗ Đại Nhân chưa từng có ý kiến nhưng xung quanh Bộ Hình đều là gián điệp của lão, không thể lùn vào. Thời cuộc chưa ổn định Tĩnh Vương cũng chưa so đo với Đỗ Đại Nhân, có việc gì đợi sau khi y lên ngôi rồi sẽ tính. Đi vào lãnh địa của Bộ Hình, Đoàn Thị vệ có vẻ căng thẳng, vì đây là địa bàn của người khác. Tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng không ít người đều hoài nghi vụ hỏa hoạn ở ở Thiền viện có liên quan tới Bộ Hình. vì khi đó cấm vệ quân đi cứu viện thì thấy quan viên tới ngăn cản đúng lúc này vông ngư cúi đầu a lên một tiếng cô thạch lập tức đi lên phía trước hỏi chuyện gì sắc mặt của vông ngư dị thường cổ quái sư tỷ có cảm thấy lạnh không cô thạch nỡ ngàng lạnh à không thấy lạnh gì vông ngư dường như nghĩ tới điều gì nhưng không dám chắc do dự một lát cuối cùng lắc đầu không nói gì cứ tiếp tục đi tiếp nhưng đi được không lâu láo nhi cô cô thạch đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh nhưng không có dấu hiệu điểm báo mà luồng khí lạnh đó từ trong mình t o á t ra, bà ta thấy d ự n g tóc gáy, không kìm được sự dùng mình ớn lạnh. Cùng với cơn lớn lạnh còn là sự hoàng hốt, Lão Ni cô thạch rất ngạc nhiên, cả đời bà ta tu hành, tuy rằng đã trải qua những ngày tháng khắc khổ, nhưng nghỉ ngơi và ăn uống thanh đạm, điều độ, từ trước đến giờ rất khỏe mạnh, làm sao bây giờ vừa nói ốm đã ốm ngay được? Cô thạch cắn răng chịu đựng, mong một lúc có thể đỡ hơn, nhưng càng đi lại càng đau hơn, trong người nàng buồn phiền. lỗ tai h ò n g ngọng, đầu óc hỗn loạn và chóng mặt như muốn ngã. Lao n i cô cuối cùng không chịu nổi, đưa tay nắm lấy tay vông ngư chẳng dè cổ tay vông ngư cũng lạnh ngắt khác thường. sắc mặt của vông ngư tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt không còn trong trẻo mà nên trở dài dài. Cô Thạch vừa trông thấy bà cũng có thể đoán được bộ dạng của mình hiện tại. tiếng vông ngư rất nhỏ, sư tỷ cũng đã nhận ra. Cô Thạch không do ý của vông ngư, nhận thấy cái gì? bà ta chỉ cảm thấy lạnh đến chết đi được. Ven đường có nhiều dị thường, hai lão Ni cô đều dừng bước, bọn thị vệ và Ni cô đi cùng đều lo lắng, cả đoàn dừng lại. Quan sai khoát và tháo ra lệnh phòng ngự. Thái giám dẫn đường vẻ mặt lo lắng chạy tới hỏi, hai vị sư thái làm sao vậy? Tống Dương cũng tiến lại gần, ánh mắt vừa có ý quan tâm lại vừa cảnh giác, hắn không để ý tới cô thạch mà chỉ nhìn vô ngư, hắn giơ tay nắm lấy tay sư thái muốn bắt mạch cho bà, nhưng vừa chạm vào tay của bà ăn liền hoảng sợ thốt lên, sao mà lạnh thế? Liền như mày hỏi, có khi nào bị chúng độc không? Mặc dù toàn thân đau đớn, cô thạch nghe thấy vậy không kìm nổi hừ một tiếng. Vô ngư chỉ ở trong am, nếu chúng độc chẳng lẽ do ta hạ độc? Huống chi cứ cho là ta hạ độc thì ta hạ độc cả chính mình sao? Vô ngư lắc đầu, giật tay khỏi tay của tống dương nói: Không phải lo lắng, không phải chúng độc mà cũng không phải bệnh mà là. Nói đến đây, bà đột nhiên im lặng quay đầu về phía bọn thị v ậ y nói: Nắm chắc binh khí, tất cả đến đằng sau ta. bọn thị vệ nghe nói thế không hiểu ra sao cả trách nhiệm của v ừ a bọn họ là bảo vệ sư thái nhưng nghe vông ngư nói giống như bảo vệ bọn họ thống dương cũng có vẻ mặt hoang mang liền hỏi rốt cuộc là có chuyện gì không đợi hắn nói xong vông ư liền lắc đầu ngắt lời trong lời nói có vẻ nghiêm trọng bọn họ không hiểu chuyện đến ngươi cũng không rõ sao thống dương s ử n g sốt kinh hoàng bừng tỉnh trên khuôn mặt chẳng lẽ là cái kia vông ư không có đủ kiên nhẫn để giải thích lớn tiếng thúc d ụ c mau lùi lại đến sau lưng ta, thủ lĩnh của bọn thị vệ còn định nói thêm gì nữa, t ố n g dương tiến lên phía trước nghiêm giọng, mau nghe lời sư thái, chúng ta đối phó không lại đâu, phải để sư thái trực tiếp ra tay. Nói xong giơ tay kéo thủ lĩnh thị vệ đứng vào phía sau sư thái, cả tiên quan sai và bọn thị vệ đều lùi về phía sau, vông ngương nghiêm giọng, bất luận nhìn thấy cái gì cũng không ai được nói gì càng không được tấn công, nếu không ngay cả có ta ở đây cũng không ai s ố n g nổi, dừng lại một chút. Ba nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ, làm phiên tướng quân nếu có kẻ nào nóng vội lập tức giết ngay, tránh để gã làm hại đến người khác, phải nhớ kỹ, không được để đổ máu. Hoàng đế bị ác quỷ hại chết thảm, trong vượng hoàng cung khiến lòng người hoang mang lo sợ, thường truyền t h a i chuyện ma quỷ. Nay c ó vô ngư sư thái có bản lĩnh trừ yêu ma, thủ lĩnh thị vệ nào dám chậm trễ trái ý, mà gật đầu đương thuận. Nhưng có vẻ như vô ngư sư thái chưa đủ tin tưởng thủ lĩnh thị vệ nên lại quay về phía tống dương gật đầu. như muốn nhắc nhở nếu hắn không hạ thủ ngươi phải ra tay ngay. gian dò xong xuôi, vô ngư dẫn đầu đoàn quân ngồi xuống đất, quay đầu đầu lại nhìn cô thạch. sư tỷ giúp ta. nói rồi ngồi k h o a n h chân xếp bằng, tay trái mở ra khai t r ư ở n g hướng về phía trên, đặt lên chân trái, ngón giữa tay phải chạm đất, ngồi vững vàng. cô thạch thực sự không hiểu sự việc ra sao, lại nghe nói trợ giúp, nhưng nhìn dáng vô ngư ngồi, tay trái ấn định, trong thiền ý tay phải chạm đất, đây là phật tổ nói nghĩa là lấy đất làm chứng. có thể trừ hết tất cả mọi thế lực tama vậy vừa có ấn sương danh hiệu vừa có hàng ma ấn vô ngư thủ ấn như vậy để đối phó với cái gì không cần nói ai cũng hiểu đến lúc này cô thạch chợt hiểu ra vì sao mình tâm thần bất ổn thân thể nhiễm lạnh không phải do ốm hay trúng độc mà là do bản thân tu luyện thâm hậu nên phật đã ở trong tâm nếu có t à vật tự nhiên sẽ có phản ứng đúng là có thể kiến giải như thế nhưng lão ni cô chưa bao giờ trải qua tình trạng như thế vì thế cũng khó có thể phân biệt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng rất rõ ràng là phản ứng của vông n ư sư thái và mình là giống nhau nhất định là không nhầm được cùng với sự khâm phục phật pháp u y ê n thâm kiến thức uyên bác của vông n ư cô thạch có chút đ ắ c ý vì đã có sự cảm ứng với tà v ậ n với việc này đừng nói tới bọn phàm phu tục tử mà ngay cả đức cao tăng cũng chưa chắc đạt được đây là sự minh chứng rõ ràng nhất cho việc tu hành nguyên thâm phật pháp đã thấm vào tâm can cô thạch cũng không nói lời thừa chịu đựng thân thể khó chịu cũng ngồi xuống đất Học theo thân ấn và thủ ấn của Vô Ngư, Cô Thạch không biết bản thân mình có linh hay không nhưng có thể tiên cảm được tà vật. Như vậy Phật ấn kết xuất chắc cũng có một phần uy lực chứ. Không ngờ Vô Ngư nhẹ nhàng lắc đầu nói với bà: "Sư tỷ, xin đừng sợ cùng thi nguyện, l ư ỡ n g ấn". Cô Thạch buồn bực. Vô Ngư bảo nàng kết hai ấn là dư ấn và từ bi ấn, là sự chúc phúc và trợ giúp của Phật tổ với các tín đồ. Như thế làm sao có thể sử dụng để đối phó với tà vật lúc này được? Vô Ngư hiểu được sự hoài nghi của bà liền giảng giải nhẹ nhàng. Mặc dù là tà linh nhưng chữ chắc không thể độ, lấy khoan hồng thu nạp. Cô thạch hơi nhíu mày trong lòng không đồng ý với việc Vô Ngư cho rằng tà vật có thể độ, tuy nhiên cũng nghe theo sự chỉ bảo của Vô Ngư nên đổi ý. Đêm khuya đường phố vắng vẻ, xung quanh tịch mịch, hai vị sư thái ngồi n ư tấn, môn đồ và thị vệ xếp hàng phía sau. Mọi người trong lòng đều rất h ồ i h p nhất thời cũng cảm thấy một luồng âm khí không biết từ đâu thổi tới theo cổ áo tay áo xâm nhập và cơ thể. khiến không rét mà run. Mấy chục ni cô của liên tông am đi cùng, bọn họ đường tu còn nông cạn không giống như hai vị trưởng bối sớm phát hiện tà vật, cũng không biết giúp đỡ thể nào, đang rất lúng túng. Vô ngư liền lên tiếng, tập trung chú ý, không được dừng. Như vậy lúc này việc đọc kinh tựa hồ lại là một vận may. Các ni cô lập tức ngồi k h o a n h chân n g a y ngắn, chắp tay trước ngực cùng nhau đọc kinh. Không khí trên đường đi như đặc q u á n lại. Vô ngư lại một lần nữa trầm giọng hạ lệnh, cầm vật dễ cháy. Bọn thị vệ lúc nào cũng trang bị đầy đủ, khi đêm đến lúc nào cũng mang theo cây đuốc. Nhưng hôm nay trăng sáng, nên lúc đi một đội quân 100 người đã thắp hơn 20 cây đuốc rồi. Giờ vì không k h i ám tà, bọn thị vệ không dám chậm trễ, nhanh chóng thắp sáng cây đuốc. Trong n h á y mắt ánh lửa bùng lên, xung quanh sáng trưng như ban ngày. Vô Ngư lại nói với l a o Ni Cô Thạch: Sư tỷ mời Kim Cương Bát Nhã Nhược Ba Lam Mi vẫn không thể dừng. Cô Thạch hiểu được Vô Ngư muốn mình cũng tụng kinh, không nói hai lời, lúc này bắt đầu cất giọng niệm kinh văn. Tất cả mọi người đã vào đúng vị trí. Vô Ngư Sư Thái hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực như hai b ó đ đ ố c không chấp mắt nhìn chằm chằm vào cuối đường. Rất nhanh, những bước chân n ố n nháo v a n g tới, phía trước xuất hiện một đội quân hắc ám của bộ hình. Vốn tưởng là ma quỷ làm cản, không ngờ lại là một tên sai dịch. Thủ lĩnh thị vệ to mày, với địa vị của mình hắn chỉ muốn quát bảo đối phương dừng bước. Vô Ngư Sư Thái liền quay về phía ông ta nói nhỏ: Im lặng, không được làm điều mù quáng. Đợi bọn bộ k h o á i tiến gần thêm chút nữa. Tất cả từ Thị vệ đến Nico đều nhìn t h ờ r i t không phù hợp. Chưa ai nhìn thấy đám quan sai lang sói này, một đám chạy n h á n á o quần áo lết i thiết vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem, dường như đang bị cái gì đáng sợ đuổi theo. Đám quan sai vừa chạy vừa như đang la hét nhưng không ra hơi, nhưng ngoại trừ tiếng thở hừng h ộ c bọn họ không kêu ra một tiếng rõ ràng, khiến người khác càng sợ hãi. Rất rõ ràng đám sai nha vừa chạy vừa hét, không biết là kêu cứu hay muốn truyền tin. Rất rõ ràng, bọn họ có thể nghe thấy tiếng hét của chính mình. một lát sau, đoàn người càng thấy rõ hơn sắc mặt của bọn bộ k h o á i tái nhợt, hai má ạt đỏ như máu, dáng vẻ như bị c h ú n g t ả Mặc dù bọn thị vệ đã luyện tập nghiêm khắc, đám ni cô tu hành khắc khổ, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng thấy nổi da gà. Không chỉ hét không ra tiếng mà dường như không nhìn thấy ai khác. Mặc dù ai cũng có thể nhìn thấy vì khoảng cách giữa hai bên không xa, đám thị vệ lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt đám bộ k h o á i vẫn là con đường tối tăm. Bọn họ không nhìn thấy người và cũng không có ý định dừng lại. hoặc nếu có gì ngáng trở cũng phải tiến lên phía trước bằng mọi giá không thể dừng lại được. bọn bộ k h o á i càng tới gần, vô ngư vẫn làm t h i n h như không. sư đệ xa của nàng không giữ được bình tĩnh, liền tiến lên phía trước che chở cho hai vị sư thái. địa bộ kỳ lạ không rõ là muốn tấn công hay là trừ yêu. hắn vốn là đứng sau lưng hai vị sư thái, vươn người lên phía trước, ống tay háo sượt qua mặt thạch cô v ẻ mặt căm tức, lại thấy s ộ c vào mũi một mùi thơm dịu, nàng càng thêm ghê tởm tống dương. Đường Đường là một đại nam nhân mà quần áo còn s ứ c nước hoa. Vô Ngư cũng mở lời trách mắng. Không được, hãy lùi về phía sau, nếu không sẽ phá hỏng việc của chúng ta. Vị bà con xa này không dám trái mệnh, tức giận về lui về chỗ cũ. Vô Ngư vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã rất gần. Đến khi đầu lĩnh bộ k h o á i chỉ còn cách một bước là đá chúng Vô Ngư, nàng cuối cùng cũng có phản ứng, nàng thốt ra một tràng tiếng p h ạ Âm vang của pháp chú như xâm c h ớ p dáng vào thải của mọi người. Ai cũng không thể ngờ được, lão sư thái gầy nhỏ như vậy mà có thể phát ra được tiếng hô vang rội như vậy. Đến nỗi những cây đuốc cũng bị âm thanh chấn áp đến gần tắt tối sầm lại một lúc rồi mới cháy sáng trở lại. Lời niệm chú vang khắp nơi, thân thế bọn khoái bộ bị chúng ta dường như h ử nguyên tư thế không núc nhích như bị đông cứng. Ngay sau đó, mắt thường có thể nhìn thấy, từ mắt h a i miệng bọn họ ròng ròng thổ huyết, máu linh láng trên mặt đất. vang lên tiếng giống nhỏ nhưng còn chói tai hơn tiếng hô của sư thái lúc trước. khi máu đen chảy ra, sắc mặt của bọn bộ k h o á i nhanh chóng phục hồi lại bình thường, đôi mắt cũng không còn đỏ nữa và tất nhiên tà ma trên người bọn họ cũng bị x u a tan. một lúc sau, bọn bộ k h o á i đã hồi phục lại, liếc nhìn xung quanh, tất cả đều kinh ngạc sửng sốt, đầu muốn nói cái gì đó nhưng miệng chỉ động đậy, chưa kịp thốt ra lời nào thân thể đã mềm nhũn đổ vật xuống đất, không biết là chết rồi hay bị mất. không chỉ có một người mà tất cả bọn chúng đều thế. chúng ta tỉnh lại ngã sấp xuống Vô Ngư nói với Đoàn t ù y Tùng đừng sợ bọn chúng chỉ ngất thôi nói xong không đợi mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng lại trầm giọng cảnh giác không được mất cảnh giác chính chủ đã đến rồi mọi người đang định thở phào tưởng mọi việc đã kết thúc nào ngờ vẫn chưa bắt đầu nghe vậy trong lòng lại chối dậy nỗi lo lắng Vô Ngư vừa cảnh cáo xong một âm thanh lanh lảnh ma quái lại từ phía trước vang tới trong đêm âm thanh không khó phân biệt đó là xích sắt kéo lê trên mặt đất rất nhanh, từ trong bóng tối xa xa vang vọng tới, xuất hiện một bóng người, dáng người vừa phải, giống như thanh niên, ngoại trừ đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, ngoài ra không có gì đặc biệt. Mọi người có phần hoài nghi, chỉ có Vô Ngư s ư Thái là vẫn không ngừng n h ậ m chú. Không chỉ có Vô Ngư, Lão Nhi Cô Thạch cũng luôn miệng n h ậ m chú. Kim Cương Bát Nhã b à La mật lời chú đột nhiên trở nên vang dội dị thường. Cô Thạch đã nhận ra sự khác thường. Không phải kẻ vừa xuất hiện kia có gì không ổn mà là chính bản thân cô thạch giật mình thấy khí lạnh và sự khó chịu trong cơ thể đã mau chóng tiêu tan, không chỉ có thế từ sâu trong tâm còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Vốn dĩ phải như thế, lẽ ra khi h u ế vật càng đến gần, người tu hành sẽ phát hiện ra thân thế có cảm thấy khó chịu, khoảng cách thế vật càng gần, càng có cảm giác khó chịu. Nhưng cảm giác khó chịu ớn lạnh đó không nên đeo đẳng mãi, bởi khi gặp thế vật, người tu hành mà còn khó chịu đến không ngồi nổi không bằng người thường thì còn tu làm gì? đó chỉ là một loại cảnh giác. Khi dắp mặt đối phương sự cảnh giác kết thúc, sự khó chịu tiêu tan. Thay vào đó là nghiệp lực của người tu hành tự nhiên trở lại. Đó là sức mạnh của phật pháp. Cô Thạch tự nhận thấy mình tu hành chưa tới, chưa thể tự làm chủ và điều chỉnh vận được pháp lực của mình. Nhưng cũng thấy mình tu hành cũng không tồi. Sức mạnh trong cơ thể tự xoay chuyển, vận động mở ra. Nếu không làm sao cơ thể lại có cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái như chim nhạn đưa tin. Bởi vì tự bản thân có sự biến hóa, cô Thạch nhận thấy. mình vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nhìn bằng mắt thường thấy nhân vật chính xuất hiện trước mắt cũng không có vẻ ma quỷ giống như đội bộ k h o i chúng ta, cũng không thấy luồng khí lạnh ma quái, không nghe thấy tiếng quỷ khóc thần sầu, mà giống như một phạm nhân mới trốn ra từ nhà lao bộ hình. Nếu nói là y kỳ quái thì chỉ là kỳ quái ở tiếng bước chân của y, đi lại chật vật, chân mang x i ề n xích, bước đi phát ra tiếng kêu leng keng, nhưng dáng đi lại ung dung t i ê u ngạo, trông có dáng vẻ oai hùng của đại tướng quân. lại vừa giống vạn tuế gia tiếp kiến sứ thần của hắn tới gần khi ánh sáng của b đ u đ c làm rõ khuôn mặt hắn lúc này tất cả bọn thị vệ đều biến sắc người ngoài còn nhìn ra được lẽ nào bọn họ lại không nhận ra chính người trẻ tuổi đang tiến lại gần đó chính là vạn tuế gia hồi trung thu đi du ngoạn đã bị chết chết khi đang ở ngôi vua đứng đầu thiên hạ nam lý phong long hoàng đế hoàng đế đến ta khí càng trở nên đậm đặc trên đường dưới ánh sáng rực rực của b đ u đ c phong long không thèm để mắt tới bọn võ sĩ tay lăm lăm đao kiếm Phong Long cười nhạt u n g dung bước lại gần, dường như phố dài trước mắt ông ta là ngự hoa viên. m a i cho đến khi ông ta nhìn thấy hai vị sư thái bước chân mới có phần trước lại, nhưng cũng chỉ mấy giây ông ta lại đi tiếp, từng bước từng bước tiến tới gần. Bọn thị vệ toát mồ hôi lạnh, đối với tà khí ma quỷ không ai không cảm thấy căng thẳng. Nhưng thân là võ sĩ hộ quốc, tâm trí kiên định là yếu tố quan trọng nhất trong huấn luyện. Mặc dù vô cùng sợ h a i oán hận bọn ma quỷ nhưng kiên quyết không lùi bước. Nhưng sự việc trước mắt. Thị vệ hoàng cung là hộ vệ vinh quang, bọn họ kiêu ngạo, trầm ổn, cẩn thận, ra tay vô tình, chung với vị trí làm việc, mà tất cả những phẩm chất đó xét cho cùng đều phát t a từ một niềm tin, hoàng đế của ta là bậc chí tôn. Dấu ấn khắc sâu trong tâm can của từng thị vệ cung phượng hoàng chính là quỷ hoàng đế này, không thể ra tay cũng không dám ra tay, dũng khí tiêu tan, trong lòng chỉ còn nỗi hoảng sợ. Quỷ hoàng đế thật ra không hề quan tâm đến lòng trung thành của bọn thị vệ ngày trước, dừng trước mặt nhị vị lao ni cô ba trưởng. Ánh mắt trắng dã đảo đi đảo lại giữa Vô Ngư và Cô Thạch, khuôn mặt tươi cười càng lộ thêm vẻ tà dị. Cuối cùng có lẽ do vẻ dịu dàng hiền từ của Cô Thạch mà ánh mắt của Của Phong Long dừng lại ở Cô Thạch, miệng ông ta giật giật như đang nói câu gì. Chương 222 đã chết không thể trở về. Cô Thạch không biết đối phương đang nói gì, điều này không kỳ lạ, không nghe được lời của vong hồn ma quỷ, chỉ đáng tiếc là bà tu c ầ m chưa đủ. Nhưng Cô Thạch không sợ. lúc này bà ta đang được ánh sáng của nhà Phật chiếu rọi bên trong làm sao phải sợ những thứ ma quỷ bên ngoài. Lao n i cô nằm chắc p h á t ấ n luôn miệng niệm chú, tâm tính kiên định trước những lời nói sảng bậy ma quỷ của phong long không chút động lòng. Quỷ hoàng đế miệng không nứt lời, ước chừng nói thời gian uống một chén trà cũng không thấy cô thạch có bất cứ phản ứng gì, dần dần ông ta cũng lộ vẻ suất ruột, mà từ đầu tới cuối vạn tuế gia vẫn giữ một phần ánh sáng đặt trên mặt của t ố n g dương. Tống Dương đứng im tại chỗ nhưng hắn còn bận giám sát bọn thị vệ phía sau. Nếu nộ g nhỡ có kẻ nào có ý định đuổi ta mà, hắn sẽ ra tay trước áp chế. Hơn nữa hắn còn bị phân tâm sự chú ý của mình trên người cô Thạch nên để mặc cho thời gian trôi đi. Quỷ Hoàng Đế lại nói thời gian không quá u ố n g hết một chén trà Tống Dương thoáng nhẹ gật đầu. Phong Long lập tức không giữ được kiên nhẫn nói tiếp với cô Thạch, vung mạnh tay áo trong nháy mắt lao n i Cô bất chợt cảm thấy trong người có sự biến chuyển mãnh liệt. vừa mới khoan khoái dễ chịu bỗng chốc như có một dòng nham thạch nung cháy lục phủ ngũ tạng khiến đau đớn vô cùng thân thế không cách nào chịu đựng nổi sự đau đớn có tu cả trăm năm cũng không thể ngăn cả nổi toàn thân cô thạch run bắn miệng thổ huyết đen đang ngồi vững chắc đ n g nhiên ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự t ố n g dương hành động cực kỳ nhanh nhẹn xông về phía trước giơ tay đỡ lấy cô thạch đưa bà mang về phía mình một vị sư thái bị tên quỷ đánh tới mọi người vô cùng kinh hãi vô ngư lập tức trầm giọng truyền dụ không được manh động Không ai dám hành động. Quỷ hoàng đế lấy lại vẻ tươi cười, từ từ quay đầu nhìn về phía Vô Ngư. Khác với vẻ túi đầu tụng kinh của cô Thạch, Vô Ngư thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Quỷ hoàng đế. Miệng phong long vẫn mấp máy, nhưng người thường không nghe được lời nói của ma quỷ. Bọn thị vệ cười gượng, đoán chừng số phận của Vô Ngư sư thái sẽ không đến nỗi như cô Thạch, nhưng mọi việc nằm ngoài dự đoán. Khi Quỷ hoàng đế nói một câu xong, Vô Ngư bỗng nhiên lắc lắc đầu, miệng khẽ động nhưng không nói ra tiếng. Quỷ Hoàng Đế sắc mặt rõ ràng khẽ biến miệng lại khẽ mấp máy gần như không thể nghe thấy gì, còn có thể nói, mọi người ngạc nhiên, trong lòng thả lòng hơn nhiều. Có nói chuyện, điều đầu tiên có thể nói là tu vi của Vô Ngư n g Sư Thái quả nhiên đã tinh thông hơn nhiều. Mà Tống Dương tạm thời bất chấp cứu chữa cho cô Thạch, xoay người mặt hướng về nhóm bạn, khoa tay múa chân vẻ mặt lo lắng, ra hiệu đoàn người ngàn vạn lần không thể thả lòng, càng không thể hành động sốc nổi hay lên tiếng. Quả nhiên, thị vệ, Ni cô mới hơi thả lòng, á n Hắc mắt của quỷ hoàng đế cũng hướng theo, không để ý tới vô ngư, đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Vô ngư nhíu mày, không mở miệng nói. Lúc này không biết nên nhẹ nhàng khuyên bảo hay nên nói để làm phân tâm tinh thần của ác quỷ. Vạn tuế ra độ lượng khoan hồng, không so đo với chúng tiểu nhân, mắt nhắm lại tiếp tục giao cảm với vô ngư. Trong câu chuyện vô thanh của ma quỷ vẻ mặt phong long không ngừng biến hóa, khi thì khinh thường cười nhạt, phẫn nộ, khi thì chăm chú. Còn vô ngư khi nói chuyện từ đầu đến cuối vẫn trang nghiêm như vậy. nhẹ nhàng mà kiên định. Khi cùng quỷ hoàng đế nói chuyện, cũng không thấy bà có thái độ gì khác biệt so với ngày thường. Mặc dù không nghe được gì, càng không hiểu họ nói gì, nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy bà vốn là người dịu dàng thanh nhã. Khoảng một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện giữa hai giới âm dương kết thúc. Vô Ngư lặng thinh, quỷ hoàng đế cho mày, t ú i đầu trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì, nửa nén hương vẫn âm thầm cháy, nửa nén hương cháy, nhưng trong mắt con người lại là thời gian quá lâu. Quỷ hoàng đế bỗng mỉm cười, phong long đang cười. nhưng trong nụ cười của ông ta nhìn không có chút niềm vui, nhưng ông ta vẫn cố tình cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to nhưng không ra tiếng, không nói được lời nào, c h ắ p hai tay sau lưng, xoay người bước đi, lại dáng vẻ t h o n g dong như cũ, chân kéo xiềng lê bước trên mặt đất tạo ra những tiếng kêu chói tai, bả vai run rẩy hiển nhiên là ông ta vẫn không ngừng cười lớn. Vông ư sư Thái thu hồi thủ ấn, thở một hơi nặng nề, cố hết sức đứng lên, không người c h ắ p tay đưa tiễn, không ai hiểu họ nói chuyện gì. Không ai biết về sau quỷ hoàng đế có còn về q u ấ y phá nữa hay không. Nhưng có thể nói rằng vì sự cố gắng hết sức của vông ngư mà mọi người trước mắt vượt qua được một cửa. Đột nhiên nghe có một tiếng động mạnh, một tên thị vệ hướng về phía cái bóng của quỷ hoàng đế phía xa quỷ r ạ p xuống đất mà vái. Một người rồi đến hai người ba người, trên đoạn đường dài tất cả thị vệ đều quỳ lạy trên mặt đất. Không có ông trời chỉ bảo họ không dám lên tiếng, nhưng dập đầu chiến thắng mọi lời nói. Phong Long không phải là hoàng đế xuất sắc, tài hoa bình thường lại thêm tuổi trẻ khí thịnh. Nam lý ở trong tay ông ta chưa từng vui sướng hưởng vinh quang, nhưng ông ta là người tốt, nhiệt tâm hào sảng, không tiêu căng, không dám phóng túng, không thể kiếm tiền thì chỉ liều mạng tiết kiệm tiền. Phong Long nghe thấy tiếng động phía sau, hai mắt n g ấ n lệ, chân bước không ngừng lại càng không dám quay đầu lại. Sau ngày hôm nay, ông ta thật sự đã chết. Đường Đường là một thái tông của một quốc gia, sau này mãi mãi ông ta chỉ là người trong coi âm u tịch. Giờ hành lễ của biệt lai thiện viện kết thúc, theo sự sắp xếp của Đỗ đại nhân. Tống Dương đến Đại Lao Bộ Hình thăm Phong Long Hoàng Đế. Phong Long trong nhà Lao nhưng ăn ngon mặc đẹp, thân thể cũng đã được rửa sạch. h i ể n nhiên phía trước tối tăm nhưng thực sự thanh tịnh. Quan trọng hơn nơi đây lại an toàn, không phải lo đến việc đề phòng. So với kế sách g ậ n thân thì tinh thần hơn hẳn. Vừa thấy Tống Dương đến, Hoàng Đế sốt sáng. Sao mà lâu thế giờ mới đến? Việc dẹp phản loạn làm như thế nào rồi? Tống Dương không giấu giếm đem những sự việc mấy mấy ngày qua chứng kiến kể lại với Phong Long và nói rõ mục đích của mình là muốn mời hoàng đế ra đường đóng giả làm quỷ do người. Dường như cảm thấy rất thú vị. Khi nghe Tống Dương vừa giảng giải về cách đi và thời điểm xuất hiện, Phong Long ở bên cạnh vừa nghe vừa cười. Nhưng đợi sau khi Tống Dương mang hết sự tình ra nói, Phong Long cũng không vội gật đầu. Đúng lúc đó quay sang Lý Công Công p h ấ t tay, đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi. c h â m và Thường Xuân hầu có việc cần bàn. Đợi hai người đi ra. Phong Long mới thản nhiên nói: t ố n g Dương chấm đâu có ngốc đến thế. t ố n g Dương cười xin lỗi, không nói thêm lời nào. Cách giết nghịch t ặ c và gian thần không chỉ có một. Phong Long không có ý nói cụ thể, chỉ nói kết quả. Không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn nào đều có thể giết chết Tĩnh Vương. Điều khác biệt là sau khi dẹp xong bọn phản nghịch, ai là người được ngồi trên ngai vàng? Khi được Trung Thần đưa vào nhà lao thoát khỏi nguy hiểm, Phong Long điểm tĩnh hơn rất nhiều, tinh thần vững vàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Hoàng Đế suy nghĩ rất nhiều. Phong Long nhìn thẳng vào Tống Dương. Nếu chấm giả quỷ càng giống như chấm đã chết thật rồi, cách của ngươi thật sự xét đến cùng là giúp Trấn Tây Vương lên ngôi. Lời nói có vẻ ú t m ở nhưng Tống Dương hoàn toàn hiểu được ý của Phong Long. Nếu có thể có cơ hội thấy lại ánh mặt trời, ông ta nhất định bắt nghịch tặc đ n tội. Khi mọi việc được bình ổn trở lại, triều đình tuyên bố rõ chân tướng sự việc. Trung Thu trước vạn tuế gia bị bọn phản nghịch bắt giam, nhốt, chết trong cuộc đi dạo cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Cải trang rong chơi. khiến lịch t ặ c thừa cơ giết chết thái hậu, hoàng hậu, đấy là tự chuốc vạ vào thân, mà còn mất lòng dân. Nếu giải thích vạn tuế bị người ta bắt cóc, thì đã ở trong thế bị động rồi. Cách nói này hơi miễn cưỡng nhưng có thể dùng được, tuy rằng khiến hoàng đế mất đi uy tín, nhưng xa hơn là còn có thể khiến phong long phục vị, chiếm lại ngai vàng. Tống Dương im lặng một hồi rồi đáp: từ chân tướng của phản loạn, thần có hai chủ ý, việc quan trọng nhất là bất luận như thế nào cũng không để mưu đồ phản loạn thành công. điều này thần và người đều có suy nghĩ giống nhau đó là điều kiện đầu tiên thần giúp người cũng là giúp chính mình đợi phong long đồng ý thống dương tiếp tục nói việc quan trọng thứ hai như người nói đó là sau khi dẹp lịch t ặ c ai lên làm vua việc này cũng không có nhiều sự lựa chọn chỉ có hoàng thượng và t r ấ n t r ấ n tây vương quản lý nam lý trong hai lựa chọn ta chọn người thứ hai có điều ta nghe sơ dung nói t r ấ n tây vương là người trung thành tận tâm nếu ông ấy có ý đồ đoạt vị thì sớm đã là đế vương của Nam Lý rồi. Bí mật trong hoàng cung người ngoài không thể biết. Bí mật này có liên quan tới Trấn Tây Vương, lại không thể giấu giếm được nhâm sơ dung. Phong Long gật đầu xác nhận lời nói của Tống Dương. Khi Tiên đế băng hà, nếu Trấn Tây Vương muốn lên ngôi, thì Phong Long cơ bản không có cơ hội đăng cơ. Thần cũng không xác định được rốt cuộc Trấn Tây Vương có muốn làm hoàng đế hay không. Thần đương nhiên muốn làm, ngay cả khi Tĩnh Vương làm phản duy trì hoàn cảnh hiện nay. Nói đến lúc này, Tống Dương sợ Phong Long không hiểu hết. lại cố ý giải thích, thần nói hiện trạng chính là tất cả mọi người đều nghĩ hoàng thượng đã chết, nhưng hoàng thượng còn cơ hội nói ra chân tướng vụ b ắ t g ó c trở về ngôi vị tối cao. Nói khó nghe, t ố n g dương có phần cố gắng hết sức, rất may phong long nghe hiểu, khoát tay bảo hắn nói tiếp. duy trì hiện trạng như vậy có thể nói sau khi chấn tây vương hồi kinh có thể tự mình làm hoàng đế, hoặc phò giúp người ra làm vua hay ai đi c h ă n g nữa thần cũng không quản, chọn lựa như thế nào tùy ý vương ra, ông ấy sẽ rất nhàn nhã. phong long khẩu khí không tốt. trước đây không nghĩ ra n g ư ờ i đúng là một người con rể tốt có thể nghĩ cho nhạ c phụ một cách c h u đáo t ố n g dương không phải hướng về lão vương gia mà là hướng về vào sơ dung và tiểu phất việc này không cần phải giải thích với người bên ngoài t ố n g dương lại quay lại chủ đề chính vì vậy trước đây thần chưa từng nghĩ tới việc đóng giả ma quỷ như thế này nhưng từ khi thoát khỏi nguy hiểm ở biệt lai t h i ệ n viện cứu vong ngư sư thái về thần liền n à y ra một dự định mới bất luận như thế nào cũng phải giữ cho thanh danh của vong ngư sư thái Nếu Vô Ngư n g nói người đã thành quỷ thì người không có cơ hội sống lại nữa. Nếu không tiếng tâm của Vô Ngư n g sư thái sẽ biến mất. Thần đã nghĩ kỹ rồi, nếu người còn sống trở lại, dù có thay hình đổi dạng như thế nào tiếng tâm của Vô Ngư n g sư thái cũng đều bị ảnh hưởng, không thể v ậ n toàn. Nhưng Trấn Tây Vương ta không thể khống chế được ông ấy. Sau khi ông ấy hồi kinh nếu trợ giúp Hoàng thượng trở lại ngai vàng, sẽ làm tổn thương cho uy tín của sư thái. Vì thế ta không thể cho người sống lại. Không cho Phong Long sống lại, đương nhiên không phải g ế t hắn ngay. Tống Dương chỉ muốn có cơ hội chứng thực tin Hoàng Đế đã chết quay lại do người xóa đi mọi cơ hội công bố t r ấ n tướng, phòng khi có cơ hội tốt, Phong Long mượn cớ một lần nữa lại trở về. Trong nhà giam không so được với ở Tầm Cung, nhưng những gì đáng có vẫn có. Tống Phong đứng dậy dâng cho Phong Long một chén trà và lập tức t h ả n nhiên nói: Người đã hiểu chưa? Giờ thần còn có việc phải làm, có điều khác với trước, thần muốn giết Tĩnh Vương và bình định bọn phản địch, phải khẳng định tin ngươi chết một lần nữa, không thể cho ngươi làm hoàng thân. Phong Long lạnh lùng. Vì vậy cho nên ngươi đến bảo ta đóng giả là ma quỷ. v a n hồn của ta xuất hiện trên đường càng khiến thiên hạ tin là ta đã chết rồi. Tống Dương gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng là có ý như vậy, nhưng quan trọng hơn, đây cũng là một bước trong kế hoạch đối phó với Tinh Vương. Hai việc phải tiến hành song song. Nói xong, Tống Dương im lặng một lát. Kỳ thực không phải người cũng có lợi sao? Phong Long không tỏ rõ ý kiến tiếp tục hỏi. Nếu chấm đồng ý thì người sẽ làm gì? con chấm không đồng ý ngươi sẽ làm thế nào nếu bệ hạ ưng thuận giúp đỡ thần sẽ dẫn người đi khỏi nơi này một cách bình an đảm bảo cuộc đời về sau sống sung sướng, giàu sang không phải lo nghĩ bằng không thống dương gãi gãi cái óc mà cười khi người còn làm đương kim hoàng thượng thần đã dám hạ độc thủ với người nay người đã thất thế cũng có thể coi như người quen không ra tay cũng chẳng biết làm thế nào tuy nhiên như nói lúc trước việc đối phó với t ĩ n h vương mới là việc quan trọng hoàng thượng có chịu giúp thần hay không thần cũng không thể phủi tay không quản do báo đại hiến hay hắc nam lý trung quy đều thật sự phiền toái không ngờ phong lại mỉm cười không cần phải phiền não như vậy cứ theo cách của người mà làm người đem việc đóng giả làm ma nói lại cho ta tỉ mỉ một lần nữa lời nói của hoàng đế khiến cho tống dương điếng người liền hỏi lại vì sao theo như lời ngươi việc trao đổi này chấm có lời rồi nếu không gặp ngươi hiện tại ta cũng đã chết phân nửa trong căn nhà tranh lạnh leo đó rồi càng không dám nói đến báo thủ dẹp loạn Tuy rằng ý đồ của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng cứu chấm. Nói lớn lao thì đây là thiên ý, nói hẹp lại thì đấy cũng là cho ân. Phong Long không phải là người không biết báo đáp tân nhân. Tống Dương nói, người nói rất đúng. Phong Long khoát tay, xấu tốt gì cũng là hoàng đế, mới không đôi có cùng Tống Dương, chấm có thể không báo ân không? Tiếp tục nói, điều thứ hai ta không tin ngươi. Giờ ngươi nói quen biết chấm không đành lòng xuống tay với. Tuy nói vậy, nhưng Phong Long biết rằng dù mình có giúp hắn hay không. Tống Dương vẫn dạ tẩy bình định. Sau lưng Tống Dương có tây bộ cường về nổ, trong kinh có h ồ n g ba phủ, tả thừa tướng, độ tướng h t h ư mộ dung gia và nhiều thế lực trợ giúp khác. Quan trọng hơn cả, Tống Dương còn nắm trong tay vô ngư. Nếu hoàng đế trở mặt không chịu đóng giả ma quỷ, cùng lắm hắn lại nghĩ cách khác đối phó với tinh vương. Đóng giả quỷ hay không không quan trọng, điều quan trọng là vạn tuế gia quay lại nhân gian, có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của sư thái mà cũng ảnh hưởng tới mưu đồ tiếp theo của hắn. Sự đã rồi không thể nói cho toàn vẹn. Trước mắt không biết Phong Long sẽ làm ra cho gì. Phong Long nếu quay lại ngôi vị, chắc chắn sẽ không để Tống Dương vào mắt. Nhưng tình hình trước mắt không thể làm rõ, Tống Dương cũng không thể để mình quay về như trước. Hạt mù ổ h ề n động thủ, sao lại đợi Hoàng Đế nắm quyền lực rồi ra đòn trước? Nếu mình không hợp tác, không chừng dẹp loạn xong trước khi Trấn Tây Vương vào kinh một ngày chất độc sẽ phát tác mà chết bất đắc kỳ tử. Phong Long hỏi lại Tống Dương. Còn nữa, vừa rồi ý người nói? trước kia còn đã từng hạ độc chấm t ố n g dương cười lắc đầu không thể nào người suy nghĩ quá nhiều rồi không nói trước đây chỉ nói về sau này sự việc không đến nỗi tệ như người nói thần không muốn người trở lại ngôi vị nhưng cũng không nỡ ra tay thực tế cũng không được thần đoán đến lúc đó phân nửa sẽ chói người dâng lên yến bá bình phong long khoát tay chặn lại còn không phải thế sao dù sao nếu ngươi còn tồn tại ta không thể làm hoàng đế được nói xong chuyện lại quay về việc chính ta đồng ý giúp ngươi Nguyên nhân thứ ba là con trai ta vẫn còn sống, ta tin tưởng vào Trấn Tây Vương, Thái tử vẫn còn trong tự, Tĩnh Vương vẫn chưa loại bỏ, bởi ấ u tử của Phong Long chỉ là một đứa trẻ miệng còn hồi sữa, không có Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu làm chỗ dựa, không có thân phận và lực lượng, không thể ảnh hưởng gì được. t ố n g Dương có đôi chút hiếu kỳ, Hoàng thượng thực sự tin tưởng Trấn Tây Vương sao? Ha ha, cách nhìn người của Hoàng thượng thần cảm thấy không thật chuẩn. Phong Long uống một ngụm nước cười nói, đó là phụ hoàng ta nói. Ông ấy nhìn người rất chuẩn, vì thế ta tin. Phong Long không nói tới tài cán nhưng ông ta có tướng làm vua, trên nhâm hoàng đế Nam Lý thật đúng là một bậc anh minh thiên tử, có thể chấn an man di trong núi, hòa hợp dân tộc, chế định quốc sách đều hoàn thành trong tay ông ta. Nam Lý có thể bình yên như hôm nay để là dựa vào phụ hoàng Phong Long. Phụ hoàng tin tưởng t r ấ n Tây Vương, vì thế Phong Long cũng tin tưởng t r ấ n Tây Vương. Phong Long buông chén trà trong tay, thả lỏng thân thể, thoải mái dựa vào tường. chờ Trấn Tây Vương hồi kinh sẽ phò con trai ta lên ngôi, toàn lực giúp đỡ. Mặc dù ta không được làm vua, nhưng con trai ta được làm chủ thiên hạ, cũng có thể nói ta thỏa mãn rồi. Tống Dương gật đầu nói lại. Ai làm hoàng đế Nam Lý thần không quan tâm, việc đó do Trấn Tây Vương quyết định. Phong Long gật đầu. Nếu ta tin nhầm Trấn Tây Vương, ta muốn ngươi giúp ta cứu con ta ra, chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đừng lấy mạng nó. Việc này Tống Dương vui vẻ gật đầu. Phong Long nói tiếp. Cuối cùng ta còn có một điều kiện. nếu đúng là con ta có thể đẳng cơ, thì thường xuân hậu. không đợi phong long nói hết, tống dương tiếp lời, ý của người thần rõ r ồ i hoàng thượng yên tâm, thần nhất định bảo vệ thái tử. phong long bất đắc dĩ cười, không dám nhờ ngươi bảo vệ thái tử mà chỉ mong ngươi đừng giết nó. tình thế cấp bách, phong long cúi đầu, ông ta đưa ra hết lý do này đến lý do khác nhưng tận đáy lòng vô vùng lo lắng, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà cũng không nói ra, lừa người trong thiên hạ thì dễ, lừa mình mới là khó. Một diện ồn ào trong thành như hiện nay, cố nhiên là do nội gián và giặc ngoài cấu kết với n g a y b ả y ra trăm phương ngàn kế hãm hại. Nhưng chính ông ta cũng không thoát khỏi có liên quan. Nếu không ham chơi, phóng đ ã n g không kéo theo một kẻ thế thân trở về, kẻ thù không thể thừa cơ ra tay. Thái hậu và hoàng hậu đều vì ta mà chết, để báo thù Phong Long không sợ dù có bị chém thành trăm mảnh, nhưng nói làm hoàng đế trở lại, Phong Long quả thật rất nản trí. Đêm thanh tĩnh, con phố dài, hoàng đế càng lúc càng xa, không lâu sau đó đã hoàn toàn biến mất. Vô Ngư lại đợi thêm một lúc, xác nhận Phong Long đã khuất bóng hẳn, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, phất tay với mọi người, ra hiệu nguy hiểm đã qua, Thái Giám dẫn đường vội vàng chạy tới. Dọn r u n sợ hỏi, sư thái, vừa rồi đó là? Lời còn chưa kịp hỏi xong, lại tỉnh ngộ ra việc này, cho dù có t ò mỏ thế nào, cũng không thể truy cứu chân tướng. Vội vàng im miệng không dám hỏi thêm, ánh mắt đảo đi đảo lại, rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của sư thái, bộ tăng y trên người đều bị mồ hôi thấm vào ư ớ t s ú n g lại kinh ngạc hô lên nói, ngài mau nghỉ ngơi đi. chương 223, chuẩn bị làm lễ, vông ư bày ra một dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, không ra thể thống gì ngồi luôn xuống đất, ngẩng đầu nhìn sư đệ xa, sư tỷ cô thạch thế nào? cô thạch được t ố n g dương cứu chữa, lúc này từ từ tỉnh lại, nhưng khí huyết vẫn chưa lưu thông, cổ họng vẫn còn rất đau, không thể mở miệng được. t ố n g dương giống như lúc, trả lời thay, sư thái không sao, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục lại như bình thường. lần diễn này thật vất vả cho lão Ni cô cô thạch t ố n g dương ra sức giúp bà khoát lác t a ma hung ác sát khí xâm nhập may mà có cô thạch sư thái tu cẩm tinh thâm nếu là tu không đủ trận này chắc sẽ hóa thành một bãi xương khô vừa nói vừa chật chật lắc đầu không ngờ trong phượng hoàng thành ngoài lão ngài ra còn có cô thạch sư thái này tình tu cao nhân thật sự rất giỏi vô ngư tiếp lời lấy lòng nói oan hồn kia gây thương tích cho sư tỷ bản thân cũng bị cắn trả lại Như thế mới kiểm chế được nhiều, không tiếp tục làm ác nữa. Cô Thạch nghe xong trong lòng rất vui, lúc đó cảm thấy lồng ngực cũng không còn đau nữa. Tống Dương lại rơi vào tầm nhìn của bà ta, dường như trông thuận mắt hơn không ít. v ô Như bất chấp thở một hơi, trong miệng không ngừng dặn dò. Sai các thị vệ lập tức đưa các sai dịch còn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất về tiến phúc tự cứu chữa. Phật gia cũng có phương pháp đ ổ i ma, tà thuật trong những sai dịch này đều đã bị khai trừ, chỉ thiếu điều tiết công phu, nên làm thế nào gần như các hòa thượng đều hiểu được. về cô thạch sư thái bây giờ bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục đi theo được đệ tử hộ tông tới trước tiên trở về am nghỉ ngơi sắp xếp xong những việc này vô ngư không chỉ hoan thêm nữa trèo lên xe của tống dương khởi hành thẳng tiến tới hoàng cung ngồi trong xe vô ngư vừa lau mồ hôi vừa hỏi tống dương vẫn ổn chứ tống dương gật đầu rất ổn ngài luôn hành động không ngừng phong long cô thạch bọn họ đều diễn hay trung thổ không có từ này nhưng theo mặt chữ có thể không khó giải thích Vô Ngư lắc đầu, người bên ngoài đều nói là khổ cho cô Thạch s ư Thái, từ đầu đến cuối bị nhốt ở trong, trước tiên là bị lừa rồi lại phải uống thuốc, sau đó lại uống thuốc rồi lại lừa, cuối cùng là nôn ra máu bị thương. Tống Dương cũng không đ ảnh, nhưng không có cách nào, trận này chỉ có Vô Ngư, Phong Long hai người họ diễn song thủ rất không thú vị. Phật đồ của Phượng Hoàng Thành ai cũng biết tình tình của cô Thạch s ư Thái vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, tính khí vừa khó chịu lại vừa ngang tàn, đối với mọi người đều không có chút thái độ tốt. nhưng cũng có chút nhận thức người này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chùa người xuất gia không nói dối vông ngư sư thái không lừa gạt người Nico thị vệ nha dịch gặp van hồn trong đêm khuya vông ư nói chuyện ma quỷ khuyên hoàng đế đã chết chuyện này rất huyền bí muốn truyền khắp phố phường không khó khăn gì nhưng muốn người ta thật sự tin tưởng thì không dễ như vậy cho nên thế nào cũng phải c ỏ cô thạch cùng tham gia vào đạo lý vông ư hoàn toàn hiểu rõ bà làm việc không câu nệ tiểu tiết nhưng tình hình của cô thạch thì vô cùng khác biệt Cô Thạch không phải tự nguyện giúp đỡ, mà bị bọn họ lừa biến thành kẻ t r n g thuyền. Nói một cách chính xác là bị vô ngư và Tống Dương lợi dụng. Trong lòng vô ngư sư Thái cảm thấy có chút có lỗi với vị sư tỷ này. Tống Dương h ê n nhẹ, bị lừa cũng tốt, tự nguyện cũng được. Những việc cô Thạch làm chúng quy cũng là việc tốt. Những việc cô Thạch giúp chúng ta, chúng ta cũng tặng lại cho bà ta một cái danh phận chân chính. Hơn nữa t h u đó, tuy kích thích bà ta nôn ra máu, nhưng lại rất kinh n g ư ờ i Nhưng đối với bà ta chỉ có lợi mà không có hại. là phương thuốc bổ kìm lại sự hứng hách sẽ khiến người ta khó chịu một chút sau đó lợi ích sẽ vô cùng sư thái yên tâm đi v ô n g ư không nói thêm gì chuyển sang đề tài khác nếu không phải tận mắt nhìn thấy còn thật không biết bản lĩnh dùng độc của ngươi thật sự siêu phàm tống dương cười ha ha ta từ nhỏ đã theo danh sư học không tính là gì cả không thể bằng sư thái lần đầu ra tay đã đại công cáo thành thiên phú rất cao tiến vào phật môn không tiến vào đ ộ c môn thực sự đáng tiếc Vô Ngư sớm đã được Tống Dương đưa cho ít thuốc, trước khi xuất môn đã cho một chút vào trong cốc trà của cô Thạch, để bà ta sau khi lên đường không lâu mới bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run, tâm phiền ý loạn. Đây mới là sự phù hợp trước khi gặp quỷ. Khi tà hình v à t tới, Tống Dương lên trước ngăn cản, phất tay háo đem vị thuốc thứ hai phủ và hô hấp cho cô Thạch. â m hàn trong người Lão Nhi cô đều bị tiêu diệt, cơ thể ấm áp lên, bắt đầu phật quang chiếu vào tâm, nhưng đến cuối cùng thuốc này sẽ bùng nổ lên rất mạnh, Lão Nhi cô bị quỷ hoàng đế đánh ngã xuống đất. Cô Thạch n i cô không biết võ công, không hiểu môn đạo giang hồ lại không có sự phòng bị, muốn hạ độc thì khá dễ dàng. Tống Dương lần này dùng thuốc không quá khó khăn, một điểm duy nhất hắn phải đề ý chỉ là dùng đúng thời gian. Vô n g ư cũng cười, không để ý lời treo chọc của Tống Dương, nói thẳng, tâm tư không tệ, võ công không tầm thường, tinh thông y thuật, bên cạnh còn có đại t ô n g sư tướng trợ, trả trách dám đối nghịch với hiến hoàng đế, hiến quốc sư, rất giỏi. Những việc ta đã trải qua có chút đặc biệt. Khi sinh ra đã bị coi rẻ, chẳng những ta có thể học được những bản lĩnh này, có thể tìm thấy những người bạn ngày hôm nay, phần lớn là bái một vị thân trưởng ban tạo. Tống Dương lại thu lại nụ cười, cho nên ta và hai người đó của Hiến Quốc thể không đội trời chung. Vô Ngư từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên cười nói: Có bản lĩnh là việc tốt, chỉ là ác khí trong xương quá nặng. Nếu ngươi có tâm, sau ta tìm mấy quyển sách cho người xem. Kinh thương. Tống Dương bật cười lắc đầu: Thôi đi, ta không có tâm hướng Phật. vẫn là đường mang thêm p h i ề n p h ứ c cho ngài. trái lại, đợi tìm hiểu việc này, sau khi tới yến tử bình, ta muốn mời sư thái làm một buổi pháp độ, ta muốn nhờ sư thái làm hai buổi pháp sự, một là vị trí thân kia của ta, sau khi ông ấy mất đi, ta vẫn chưa từng làm được gì. vô ngư đồng ý, lại hỏi một buổi pháp độ khác cho ai? đồng loại. t ố n g dương trầm mặc một lúc, mở miệng đáp. lúc này tô hàng đã dỗ dành tiểu hàn dương cùng chìm vào giấc ngủ, nếu tỉnh. Không biết nàng có hất xì một cái rất lớn hay không. Nói chuyện rồi, một đoàn người tiến vào hoàng cung, vào cửa không lâu, tinh vương cũng đội vàng tới, y nhận được trình báo, vừa mới biết việc gặp phải trên đường, lao nhân mặt mày hoảng loạn, giơ tay bảo người lui ra, chỉ giữ lại hộ vệ tâm phúc của mình, lúc này mới hạ giọng nói. Khi sư thái tới trên đường gặp, phong long sao? Tinh vương đương nhiên biết phong long chưa chết, lúc này biết được chuyện ma quỷ trên đường, vạn tuế h i ệ n thân, trong lòng không thể không sợ hãi, chỉ đợi vô ngư he gật đầu. ông ta sẽ lập tức điều tâm phúc tới diệt trừ hoàng đế, đâu sợ là địa bàn của đố đại nhân xung đột với hình bộ cũng không đáng. tuy tĩnh vương cũng không cảm thấy phong long thật còn có thể gây nên sóng gió gì, nhưng có phòng thì tránh được h ọ a nếu có cơ hội là nhất định phải hái đầu d n g xuống. dám để phong long r a hóa t r a n g quỷ, đương nhiên đã nghĩ ra lý do thoái thác trước. vông ư cười thoải mái, vương gia không cần lo lắng, đây không phải sự thật. t ố n g dương mặc kệ quy củ, tiếp lời nói, nếu thật sự là chế d ễ thì bóp chết luôn sẽ xong hết mọi chuyện. Vẻ mặt t ĩ n h vương hồng h i nhìn tống dương, lại quay sang nhìn vông ngư. người kia mỉm cười giải thích. hoàng đế giả, h o a n hồn giả, sớm đã sắp xếp xong, cho nên không chỉ hai chữ khởi thế. khởi thế vì cầu phúc hành lễ, khởi thế vì t ĩ n h vương đứng lên. t a ma hiện thân trong kinh thành, ngay cả quan sai cũng bị cũng bị dính q u ỷ t h u ậ t dân chúng trong phượng hoàng thành ai nấy đều lo sợ, đông hy vọng có một buổi hành lễ cầu phúc. quỷ hoàng đế đêm khuya du n h ậ p trong lòng không cam tâm để lòng ỉ b ỏ không quốc gia vô chủ mọi người đều hy vọng có một vị quân vương hiền một vị quân vương theo Phật tổ nhận thấy xứng đáng đăng cơ đại bảo chấn áp đựa s ỉ hệ ma vô ngư không vội cũng không chậm rãi nói rõ lý do ra rồi lại khiêm tốn nói bần nhi tự chủ trương làm vương gia lo lắng xin thứ tội chuyện x o á n vị này từ khi bắt đầu đã kéo thần quỷ vào vô ngư vì cúng bái phía sau mà làm ra hồn quỷ lại có lý do thích hợp Tĩnh Vương nghe nói không phải Phong Long thật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười nói: "Sư Thái nặng lời rồi, ngài vì dân vì nước, có tội gì chứ? Không những không có tội mà còn có công, thiên đại công hơn." Tĩnh Vương buông hết thể nghi ngờ, lúc này mới cất bước đưa Sư Thái vào điện thảo luận bí mật. Không phải Tĩnh Vương không có tâm kế, mà là trước ngày khởi sự Tĩnh Vương đã nói qua với v ô n g ư tuyệt đối có thể tin tưởng, lại là đồng nhưu kiểm tra thi thể hoàng đế. Mọi người cùng ngồi trên một chiếc thuyền Tĩnh Vương không nghĩ ra lý do Vô Ngư sẽ phản bội lại mình. Đến bây giờ sớm đã coi bà ta là đồng đảng thực sự. Tĩnh Vương không chút phòng bị với Vô Ngư, Y Đen đuổi chính là không hề biết có hai Vô Ngư một thật một giả, không biết được sự đánh cháo. Ông ta mơ tưởng có thể trèo ra từ trong hang này. Nội dung của cuộc nói chuyện mật này là hành lễ cầu phúc. Tất cả mọi sự chuẩn bị phía Tĩnh Vương đều đã hoàn tất, chỉ đợi sau khi hành sự s ư Thái tuyên bố Tĩnh Vương đương lập, ông ta mới dễ tiến hành hậu sự. trong lòng vông như sớm đã có thỏa thuận từng bước từng bước nói ra đối với những quá trình của việc pháp độ này t í n h vương không hề để ý ông ta chỉ quan tâm tới thời gian yêu cầu cũng chỉ có hai từ nhanh chóng một phen dò xét cho tới khi trời sáng sư thái và tống dương ở lại n ế m đồ ăn trong cung sau đó mới từ biệt rời đi cũng vào thời điểm đó những chuyện đã xảy ra ở gần bộ hình đêm qua đã lan truyền ra từ đại tiến phúc tự chạy vào các con phố c ử u tháp Thanh Ninh Tự và Đại Tiến Phúc Tự là hai đại tự lớn nổi tiếng trong Phượng Hoàng t h à n h Tuy cùng là chùa nổi tiếng trong Phượng Hoàng t h à n h nhưng sự khác biệt giữa hai chùa không hề nhỏ. Một chùa là Định Quốc Thiền Viện, được Hoàng gia cung phụng, địa vị rất cao, nhận được sự chiếu cố của triều đình. Còn Đại Tiến Phúc Tự lại là thân dân, đường lối, tăng lữ không chỉ niệm kinh trong chùa, mà thường đi ra các đường lớn ngõ nhỏ giảng đạo Phật cho dân chúng. Nếu nơi nào cần giúp đỡ, h o a thượng không nói hai lời sẽ tiến lên, giúp đỡ rất c ậ lực. sau đó sẽ cùng gia chủ uống nước từ trong giếng lấy lên, nói cười bàn chuyện. các tăng lữ gần 200 năm nay đều như vậy, dần dần tiếng thơm lan tỏa, đây mới là cục diện hiện tại. đại tiến phúc tự hiện giờ đức cao trọng vọng, địa vị không thấp, nhưng các tăng lữ luôn tuân thủ theo những gì mà tiền bối dạy bảo, hiền hòa thân ái, trong láng giềng nhà ai có việc không cần mời mà tự đến, miệng không ngừng đàm luận p h ậ t pháp, những việc thường ngày trong nhà không ảnh hưởng tới toàn cục cũng là chủ đề họ nhắc tới. đêm qua khi đội nha dịch được đưa tới. có ni cô của liên tông tự đi cùng, bẩm báo chi tiết những việc đã xảy ra. đợi đến sáng sớm, sai nha hình bộ lần lượt tỉnh giấc, nhưng bọn họ cũng không ngoại lệ, tất cả đều rất mơ hồ. đối với những việc xảy ra vào đêm qua, chỉ nhớ khi tuần tra qua cửa của đài chính, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, những việc xảy ra sau đó đều không nhớ chút gì. nếu như sai nha hình bộ tỉnh lại, lập tức miệng lưỡi lưu loát nói ra những việc đã xảy ra không sót một chi tiết nào lại có chút không hợp lý, bọn họ không nhớ rõ, cái gì cũng không biết. bản thân còn thấy mơ hồ hơn người khác mới là chuyện bình thường các hòa thượng tới từ đại tiến phúc tự sẽ 10 phần m ư i tin tưởng việc sau đó không ngoài dự đoán hôm nay đại tiến phúc tự vừa mở cửa âm hồn phong long chưa tan quỷ hoàng đế tam ti đi dạo hai vị sư thái bốn phía bảo vệ các cách nói truyền ra ngoài nhưng đáng tiếc đàm đồ tử không ở kinh thành nếu không sẽ có một bộ sách hay được xuất bản quỷ hồn của hoàng đế trở về đây là tin kích thích nhất so với trận cười lớn của thường xuân hầu năm đó khổ chủ còn chấn động hơn nhiều Không bao lâu khắp mọi ngõ ngách người người đều bàn luận về đề tài này. v ô n g ư sư Thái rời khỏi hoàng cung, không về thẳng liên tông am mà tới đại tiến phúc tự thăm dò các bộ khoái chúng ta đang ở trong đó. Về ngộ hoái đúng là từ bi lo lắng cho đám người gặp nạn, nhưng thực tế đám sai nha hình bộ đều là diễn viên tham gia vở kịch đó. Sự khác biệt trên người bọn họ, hoặc là thuốc của tống dương thực sự tốt, hoặc là do diễn xuất của bọn họ lại không cần sự quan tâm. Bà có một việc làm như vậy, rõ ràng là chứng thực lời đồn đều là thật. nhưng những việc xảy ra lần này, lão ni cô và ác quỷ đánh nhau trên đường, không tránh khỏi sự ly kỳ, người truyền thai nhau thì nhiều mà người tin thì ít. vẫn là người có việc tốt, lá gan to bộ mặt dày, chạy tới liên tông am hỏi đường sự, cô thạch sư thái chứng thực việc này. bất ngờ, cô thạch sư thái luôn quái gở, lần này đối diện với việc tốt lại hiểu chuyện đến không ngờ, không còn vung tay trách cứ, mà thản nhiên gật đầu, xác nhận việc này, tuy rằng bà không thể đánh quỷ, nhưng ít nhất bà còn có tư cách động thủ, đây là tu suốt đời. chứng minh cả đời khắc khổ tu hành phần vinh hạnh này cô thạch không n ỡ không cần khi gật đầu cô thạch sư thái mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại vui vô cùng cố gắng kiềm chế không cười chính miệng cao tăng của đại tiến phúc tử nói ra rất thật v ư ngư sư thái tuy không nói rõ nhưng sau khi xuất cung liền vội vàng tới thăm các sai nha chúng ta mà điều quan trọng nhất là đã truyền ngôn rất ác không chỉ tự mình không đi nghe ngóng mà còn không cho phép đệ tử đi truyền bá tin đồn nhưng cô thạch cũng gật đầu xác nhận những việc này kể từ đó Trên phố thực sự chấn động. Trước kia mặc kệ phố phường đồn đại chuyện gì, mọi người chỉ dùng nước trà cơm chay để đối đãi, nhiều nhất chỉ là tạo ra sự náo nhiệt, làm thỏa mãn sự hiếu kỳ. Nhưng lần này, Hoàng Thành bị náo động bởi quỷ ma, âm hồn Hoàng Đế đi tuần du, thảm họa bất ngờ. Bây giờ đoan hồn Hoàng Đế vẫn còn, mà nghe nói o a n hồn thực sự hung mãnh, hai vị sư thái liên kết cũng không đánh bại được. Điều này khó trách, khi người ta sống là vạn tuế gia, sau khi chết lại trở nên tang thương cũng càng đáng sợ. Sự việc vừa xảy ra bên cạnh, ai dám nói quỷ hoàng đế lại ra đi dạo, không thể chạy tới vườn của nhà ta sao? Mọi người trong thành đều hoảng sợ, trong thời gian ngắn mà các chùa miếu lớn đã kín người hết chỗ. Mặc kệ bình thường đối xử thiện ác thế nào, mặc kệ trước kia là trốn tránh hay là cùng kính với hòa thượng, càng không quản hiện giờ đi ôm chân Phật có tác dụng gì không, chỉ cần mời một pho tượng Phật về nhà mới có thể an tâm. Ngó qua bộ khoái, vô ngư sư thái ở lại đại tiến phúc tự, tìm vương trưởng chủ trì nói chuyện một hồi. Không lâu, phương trưởng truyền ra hai đạo pháp chỉ, một là cử ra nhiều tăng nhân đi tới các chùa triển trong kinh mời tới bản chuyện cầu phúc. Ngoài ra, dặn do tăng lữ muôn hạ sẽ nói về chuyện gặp quỷ tối qua với dân chúng. Nhớ rõ phải nhấn mạnh một điểm: Vô Ngư sư Thái lấy Phật danh bảo đảm, quỷ hoàng đế sẽ không làm hại dân thường. Việc thứ nhất không cần phải nói, việc thứ hai nhìn qua là chấn an dân chúng. Người xuất gia không quản chính sự, nhưng lời đồn dẫn tới khủng hoảng. Vô Ngư sư Thái xuất ngôn bảo đảm. xua tan mọi lo sợ trong lòng dân chúng cũng tính là việc nằm trong kế hoạch. nhưng sau khi nói ra, trên phố liền h ồ nghi hỏi, quỷ hoàng đế muốn làm gì, vô ngư sư thái quản được sao? nếu thật có thể quản nổi, đêm qua rõ ràng đã thu phục được đối phương, sao lại bị nhiễm lệnh như vậy? trong số dân chúng có những người thông minh vô phàm, rất nhanh đã đoán ra đáp án. không ngoài hai khả năng, một là vô ngư và quỷ hoàng đế tối hôm qua đã có thỏa thuận gì, h oan hồn nhận lời sư thái không thương dân chúng. một cách đoán khác là có tâm kế. Việc này cần xem xét từ đầu. Hồn Phong Long r o n g chơi khắp kinh thành, ông ta nên đi những nơi nào? Đương nhiên là hoàng cung nơi vốn là của mình, cũng nên tự mình đến nơi mà mình rơi vào chỗ chết. Nhưng hai nơi này đều không đi, trái lại đi tới Tam Ti Nha Môn, Sai Nha đi tuần ban đêm ở cửa chính đài này là việc phải làm. Nơi này là nơi nào? Chuyên giám sát quan sở tại, trường trị quan viên, cũng không ngoại trừ các quan nhỏ cho tới quan lớn, rồi hoàng thân quốc thích, cứ phạm phải tội là phải đưa tới chính đài xử lý. vị hoàng đế đi tới đó làm gì? nhưng suy đoán thứ hai, thoáng có chút phạm h ủ y chỉ là lưu truyền, không có ai d ạ i rột gì mà đi đằng thiếu. buổi chiều nhận được lời mời của vô ngư chủ trì các chùa miếu trong kinh, căn bản chỉ cần có thể đều tới trình diện, chúng tăng tập hợp tại đại tiến phúc tự, chào hỏi lẫn nhau khoảng nửa canh giờ, cũng chỉ có vô ngư tính tình hiền lành mới có thể chịu đựng được. nếu là cô thạch g h é là sớm đã chịu không chịu nổi rồi. đợi sau khi mọi người ngồi xuống, vô ngư mới nói rõ mục đích. muốn hợp lực với các chùa trong kinh sư xử lý một việc quan trọng cầu phúc cho nam lý đây là việc lớn việc tốt việc trọng đại vưu n g ư nói rõ trước việc này hoàng gia dẫn đầu triều đình ủng hộ tất cả các c a o tăng ở đây đương nhiên vui mừng đáp ứng nhưng kế đó v ô u như tuyên bố việc hành lễ phải được tổ chức trong vòng 4 n g à y mọi người không tránh khỏi sự kinh ngạc gần như tất cả người xuất gia tập hợp trong kinh thành đều chỉ có thời gian 4 n ngày để chuẩn bị rất gấp gáp nhưng không có cách nào bây giờ ai cũng không đợi được Vô Ngư không nghe lời khuyên bảo, không lây chuyển. Phải là năm ngày sau, mọi người đều phải cắn răng đồng ý. kế tiếp Vô Ngư liệt kê ra quy trình cúng bái, chi tiết tăng lữ trong kinh không ai không thể làm pháp sự. Mọi người đều là nửa g quen đường cũ, không ngoại là sướng hương tán, tiếng chuông kệ, tín đồ mời pháp. Tiếp đó ngồi giảng kinh cùng Phật thời trải tiền. Sau đó là tụng kinh cầu phúc. Vô Ngư đem phần cầu phúc ra làm hoàn tiết. Đầu tiên là cầu may cho bách tính trong nước, sau đó là cầu phúc cho hộ pháp đàn. Cuối cùng lại là cầu phúc cho triều đình hoàn thất. Theo đạo lý bình thường, làm xong việc này, mọi việc phải kết thúc. Không ngờ vông ngư sư thái lắc đầu. Chưa kết thúc, còn có một việc nữa, do bần ni và cô thạch sư tỷ cùng chủ trì. Lúc đó còn cần mời các chư vị sư huynh, pháp sư tương trợ. Cho đến khi bà nhắc tới tên của cô thạch, các tăng lữ mới giật mình phát giác, lão ni cô thạch vẫn chưa trình diện. Cô thạch m ã i tới giữa trưa mới vội vàng xuất môn đi tìm các phật đồ khác mà bà cần liên lạc. Chương 224 Quốc sư phi n muộn. 83 ngôi chùa miếu lớn nhỏ trong phượng hoàng thành dưới sự dẫn dắt của vô ngư sư thái, hơn trăm vị cao tăng cùng 3.000 đệ tử cửa phật muốn tổ chức một buổi lễ cầu phúc cho nam lý vào lúc hoàng hôn. Tin tức từ đại tiến phúc tự truyền ra, mọi người trong hoàng thành trên dưới đều vui vẻ. t í n h vương chỉ chờ có buổi lễ làm đường dẫn, sau đó tiến hành lễ đăng cơ, ổn định đám quân phản loạn trong buổi hành lễ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Về phần dân chúng, có lẽ không phát hiện ra mạch nước ngầm trong triều đã khởi động. nhưng ít ra hiểu được việc kỳ lạ gần nhất không ngừng xảy ra, nhất là ác quỷ, hồn ma q u á y phá, khiến nhân tâm hoảng loạn. Mọi người đều trông n ó n g có thể đuổi đi hồn ma, nóng trong chiều đỉnh điều chỉnh trật tự, nóng trong giới nghiêm nhanh chóng chấm dứt, trở về cuộc sống yên vui trước kia. Tất cả mọi người mong chờ buổi cúng lễ này. Trận đ à n cầu phúc được thiết lập ngay trước vượng hoàng cung, định được ngày tiến hành pháp sự. Đại đội cấm quân và nhân công được phái đến ở trước hoàng cung, đặt c h u n g lắp t r ố n g thiết lập các tượng Phật trên đ à y ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bận rộn không ngừng. sắp xếp đàn chàng. Sau 4 n g à y mồng 9 tháng 8 sau khi phong long hoàng đế chết được 14 n g à y lễ cầu phúc chính thức được tiến hành. Tĩnh vương cố ý báo cho toàn thành, trước khi màn đêm buông xuống hai canh giờ lệnh giới nghiêm c h ấ m rước. Đợt hành lễ này không giống lễ mừng, m í t t i n h bình thường. Người tham dự đều có thể cầu được phúc tuệ, đây là sự tình có lợi cực lớn, mỗi người đều hy vọng được Phật tổ phù hộ. Lệnh giới nghiêm đúng vào lúc nửa đêm, dân chúng sớm chuẩn bị đi ngủ, người ô m con nhỏ, người già chống gậy. từ những đám tụ năm tụ ba đến thưa thất đơn lẻ tụ hội thành dòng từ các nơi tập trung hướng về đàn chàng trời không sáng tăng chúng chưa tới xung quanh đàn chàng sóng người đã dâng lên m á h liệt gần như dân chúng toàn thành đều đổ về đây giờ phút đàn chàng chính thức hành lễ được công bố cuối cùng trước lấy nước sạch rửa trôi những cánh hoa rụng trên mặt đất đưa theo mùi hương thơm ngát thấm vào tận ruột gan khiến cho người ta không thể kìm lòng không hít thật sâu không lâu sau cửa cung mở ra phần đông quý nhân nam lý hướng tới đàn chàng Đi đầu là Tĩnh Vương ra đảm nhiệm dẫn đường, trong tay dường như còn dẫn theo con trai út của Phong Long, Hoàng thất g i n g chính và trọng thần trong triều đương nhiên không cần phải chen chân cùng dân chúng, đàn tràng trước cung cũng đủ rộng lớn để mở một lối đi riêng cho bọn họ, quanh mình có hộ vệ bảo hộ nghiêm ngặt, vừa an toàn lại vừa gần với đàn tràng. Đợi thêm một hồi, ngay khi ánh dạng đông vừa ngấp nghé phía chân trời, bóng đêm bị đẩy mở dần, tăng mình trần hộ pháp đi vào đàn tràng trước tiên, vào tới giữa sân hơn 10 chiếc gậy lớn chống ở phía trước. mười chiếc rùi trống trên tay m u a như gió, trong nháy mắt tiếng trống ầm ầm nổi lên trong không trung. liền đó, từ bốn phương tám hướng trong phượng hoàn thành, truyền tới tiếng chuông hồng du dương. tất cả các tháp chuông của chùa miếu trong thành đều đồng loạt ngân lên, hòa với tiếng trống. đây cũng là lúc chúng tăng khởi hành rời chùa, đi tới đ ầ n tràng. tiếng chuông tiếng trống trong hoàng thành nam lý liên tục tương hỗ cho nhau. đ e m buổi sáng sớm n h u ố n màu t r a n g nghiêm, mỗi người đều tự giác thu hồi vẻ cười đùa, tâm hồn hòa cùng tiếng chuông trống, trống thầm đọc kinh phật. Gần trăm ngôi chùa phân bố khắp nơi trong sườn núi, xa xôi chút phải đi trước hai canh giờ mới có thể đến đàn tràng. Hòa thượng không thể chạy vội, nếu không còn r a thể thống gì. Mà trang nghiêm c ũ n g bái hành lễ, tự nhiên không thể đợi tăng nhân tới từng người l ắ c đác. Chúng tăng sớm đã được can bài ở vài ngôi chùa lớn xung quanh, chúng n g â n cũng đã cùng nhau khởi hành xuất phát, chiếu theo tám điều cắt tường chia làm tám đội. Tốc độ các đội đi trước cũng có chút khác biệt, khoảng cách các đội xa xa thì nhịp bước chân mau hơn, các đội gần thì nhịp chân khoan thai chậm rãi. trước tiên tính toán thời gian tốt làm ba hồi t r ố n g chín hồi trung đồng thời khi yên tĩnh tám đội tăng lữ đồng thời cùng xuất hiện ở ngoài đàn tràng một đội đến từ hướng đông dẫn đầu đoàn là vông ngư sư thái không đợi cấm quân mở đường dân chúng liền tự động tách ra xuất hiện đạo lộ tăng ni cất bước đi trước trong miệng khẽ đọc phát chú vô số dân chúng đông đúc ở bên đường lại không ai phát ra bất kỳ tiếng động nào mỗi người đều bị sự nghiêm trang của tăng ni làm cho khiếp sợ sợ sẽ quấy nhiễu bọn họ niệm chú Sợ quấy n h i ề u Phật tổ trong lòng mình, đàn tràng lớn như vậy, chỉ nghe thấy 3.000 tiếng pháp chú, phạm âm theo gió lan tỏa khắp cả không gian, xa không vang dội bằng tiếng c h u n g tiếng chống, nhưng đội trang nghiêm dường như cũng vượt qua. Sau khi tiến vào đàn tràng tám đội tản thành những đội nhỏ, dựa theo an bài chi tiết từ trước đó, theo sư trưởng của mình tìm được vị trí, lấy thế thất bảo cắt tưởng tụ lại làm pháp đàn, vô ngư một mình lên pháp đàn, k h o a n h vòng ngồi xuống, chúng tăng đang niệm chú cùng lúc ngừng lại, đổi lại là tiếng hoan hô bị kìm nén đã lâu. Dân chúng đứng xem vây xung quanh đàn tràn, theo đó bùng nổ mạnh mẽ. Lúc này dân chúng đứng gần, trong mắt phát hiện ra trong đám tăng lữ đông đảo có một nhân vật đặc biệt. Việc trọng đại, tất cả tăng lữ đều một tiểu trang phục. r i ê n g đám người kia có khoảng hơn 40 n g ư ờ i quần áo giản dị, chân trần n ư ớ c nẻ, lộ vẻ không ăn ý. Song bọn họ cũng là phật đồ, nhưng không ở trong miếu, không chỗ ở, đều là những khổ tu. Tuy rằng đều là đệ tử cửa phật, khổ tu và đệ tử thiền tông bình thường có tín ngưỡng giống nhau. nhưng hai con đường theo đuổi tín ngưỡng thì khác nhau rất lớn. Khổ tu phương thức không thể nghi ngờ càng thêm cực đoan. bọn họ cho rằng người sinh ra có tội, phải lấy phương thức chịu khổ để chu tội. thân thể càng thống khổ nội tâm càng t h u ầ n kiết. đây cũng không phải nói so với hòa thượng bình thường khổ tu thành kính hơn. chỉ có điều mọi người đối với tu hành có những cách lý giải không giống nhau, cho nên sinh ra cách thức tu hành khác nhau mà thôi. mặc dù là người tu hành khổ hạnh, cũng chia làm nhiều trường phái khác nhau, vô số khó mà tan vỡ. Tuy nhiên ở Nam lý khổ tu chỉ có một phái, đem tu c ầ m chia làm ba cảnh giới: thứ nhất là nội khổ là người, thứ hai là cuộc sống khổ, thứ ba là khổ trong giàu sang. Giao lý cụ thể không đề cập tới. Ba cái khổ này xác định ba con đường tu hành. Trước tiên phải ở trong cuộc sống tu dưỡng, chặt đứt những tình cảm ràng buộc. Có điều sau khi bắt đầu nội đạo sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, xuất thế tiến vào núi hoang rừng rộng, hòa nhập với tự nhiên, cảm nhận sự tranh đấu giữa vạn vật, lãnh hội nỗi thống khổ của thiên nhiên. cuối cùng lại một lần nữa nhập thế hiểu về đời sống con người sau khi trải qua tầng khổ ải thứ hai lại lần nữa nhìn kỹ nhân gian mong cầu lấy é t tự lĩnh n g ộ chân chính tu hành cảnh giới thứ ba nếu không phải là phồn hoa đích thực thì không thể thành công bởi vậy có thể dừng lại trong phượng hoàn thành chú lại khổ tu lâu dài hầu hết cũng có thâm tu khổ hạnh đến tham dự buổi lễ cầu phúc nhóm khổ tu đều ở chỗ này bọn họ không cầu nhất là hư danh nhưng trên thực tế mỗi người đều đeo trên lưng một phần danh tiếng Hôm nay thủ lĩnh nhóm khổ tu trình diện, rõ ràng là gần đây đám khổ tăng trong phượng hoàng thành danh tiếng đã lên nhiều. Trên phố lưu truyền pháp lực thứ hai ở Nam Lý, đứng sau Vô Ngư sư Thái và l a o Ni cô cô thạch. Đối với Vô Ngư sư Thái, nhóm khổ tu cũng rất kính nể. Nếu không sau khi Vô Ngư phá quan tập hợp nhau đến biệt lai thiền viện, khổ cực đợi vài ngày chỉ vì muốn nhận vài lời lời thăm hỏi ân cần. Chỉ là trước kia chưa từng có hòa thượng khổ tu cùng tham dự lễ cầu phúc cùng đệ tử phái t h i ề n Tông. Kính ngưỡng cùng kính ngưỡng. Nếu vông ngư ra mặt, chưa chắc có thể mời đám khổ tăng ấ y xuất hiện. Đây là công lao của Lão Ni cô cô thạch. Dựa theo tính tình của cô thạch, vẫn cảm thấy khổ tu càng được thuần khiết hơn. Nếu chẳng phải năm trước đồng ý với sư phụ bảo vệ cho liên tông am, Lão Ni cô sớm đã cầm gậy đi tham gia vào đội khổ tu rồi. Cho nên cô thạch tuy thân là đệ tử thiền tông, nhưng đối với những người xuất gia ở các chùa lân cận đều không có giao tình gì. Nhưng đối với nhóm tăng ni khổ tu có đạo h à n h cao thâm trong thành lại có liên hệ chặt chẽ. Trung chống lại nổi lên, Vô n ư n g ồ i ngay ngắn trên đài cao, dẫn dắt tất cả tăng lữ hát vang. Lễ Phật Nam lý có đã lâu, trong thành tín đồ vô số, tất cả đều mở miệng phụ h ọ a tiếng ca kinh kệ lan rộng bốn phía. Ngay cả lang nha quân đóng giữ phía ngoại thành đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trong tiếng ca dâng lên cuồn cuộn, Đại pháp s ự đến hồi mở đầu. Trong quá trình hành lễ có phân chia lễ tiết mở đầu, đến cầu phúc thì thực sự đã tiến vào phần chính của hành lễ. Theo đó tiếng niệm kinh càng tỏa ra vang dội. Nam Lý vốn không phân rõ được bốn mùa, mặt trời cứ thế luôn luôn tỏa sáng khắp nơi, chiếu tới trên người không cảm thấy nóng bức, chỉ cảm thấy khắp Nam Lý ánh nắng tươi sáng ấm áp muôn nơi. Mà trải khắp trung thổ một tòa hoàng thành theo truyền thống Hán khác mây mưa liên miên, mưa không lớn, nhưng vừa đủ đem lại no ấm qua mấy mùa thu đông. Từ 4 n g à y trước khi bắt đầu, mưa tít á c h giả dích không ngừng, xem như một lần cọ rửa lại đường lớn ngõ nhỏ trong tỉnh thành càng mưa càng tẩy rửa, tỉnh thành càng trở nên lạnh lẽo. Có lẽ trận mưa này lâu lắm. làm hàng ngói trên nóc nhà, tảng đá trên đường bị rội đi không còn một mảng bụi. Lúc này nơi Thăng Long Trung thổ ngược lại không có chút sức sống, làm sao còn nói tới xinh đẹp? Tình t h à n h chỉ còn lại một mảnh hữu quạng, thật sự rất tịch mịch. Không ai nguyện ý đi ra ngoài trong kiểu thời tiết này, mặt đường vắng lặng, các cửa hàng bên đường vẫn mở cửa buôn bán như trước, nhưng không có khách ra vào. Từ trưởng quầy đến nhân viên, không có chút thái độ gì, ai cũng không v ự c nổi tinh thần lên. t i ế n đỉnh cũng giống như bọn họ, tinh thần cũng lên không nổi. Nam đó sau sự kiện nhất phẩm lôi, đại lôi âm đài hoàn toàn bị tiêu diệt sạch, h ạ t tự tinh nhuệ thương vong hầu như không còn. Đợi sau khi quốc sư trở về t ỉ n h thành, lại từ 21 t ò a tu di thiền viện lựa chọn và điều động tinh nhuệ phong phú tới lôi âm đài, nhân số so với trước kia còn muốn tăng lên mấy thành, nhưng thay đổi người, không khí cũng liền thay đổi. Loại cảm giác này rất cổ quái, khác biệt có liên quan tới hiện tại và trước kia, tiến đỉnh trực tiếp quản lý chính là không khí nơi này trở nên trầm lặng, nhưng cẩn thận cân nhắc lại. Chân tướng lại không phải như thế. Sáng, trưa, tối ba lần học tập, võ tăng đúng giờ ra huấn luyện tu đạo, cao tăng tề tụ vào học đường giảng kinh luận đạo, tín đồ bốn phương không quản đường xa vạn dặm tới c h i ề u bái. Trước kia như thế nào, bây giờ lại như thế nào, sao lại có bầu không khí trầm lặng như vậy? Suy nghĩ hồi lâu, tiến đỉnh mới hoàng hốt hiểu được. Trước kia, giờ phút này không khí trầm lặng có lẽ không phải tại đại lôi â m này, mà là ở quốc sư của nước yến này thôi. Tiến đỉnh đứng trầm lặng trước cửa đại điện lôi â m này. lặng lẽ nhìn trận mưa trước mặt, một bàn tay phía sau bộc b ở i chiếc găng tay da lân màu đen nắm một tờ giấy. mưa bắn chúng mai hiên, nhỏ giọt tí tách. đ ỗ n g nhiên một hồi bước chân trầm nặng phá tan tiếng mưa rơi. một c h à n g cười tựa như tiếng sư tử gầm của lão già cường tráng xuyên qua đại viện chống t r ả i đi về phía lão, hoa tiểu phi. đi sau lão ta còn có một thanh niên trẻ, tinh thần yến đỉnh khẽ rung động, không để ý bầu trời đang mưa, mặc kệ thân phận của mình, cất bước ra đón, âm thanh mơ hồ. tới sớm vậy. Sau khi cảnh thái bệnh nặng, mỗi khi cuối thu đầu đông, quốc sư đều cần một hòa thượng có công phu vì cảnh thái mà c h â m cứu, tăng cường k i n h mạch cũng như thể chất. Nhưng yến đỉnh chỉ còn một cánh tay, không thể tự mình hoàn thành. Đề cập đến c h â m thuật cao thâm phức tạp, cũng chỉ có hoa tiểu phi có thể giúp lão. Cho nên hàng năm hoa tiểu phi đều đến t ỉ n h thành một lần. Từ hơn 40 n ă m trước, yến đỉnh thân là kẻ dùng kỳ độc, bắt đầu bái nhập hình trưởng h ộ phách, hoa tiểu phi liền không cần thi lễ với lão, trực tiếp đáp. Mùa đông năm nay tới sớm. Ta sợ ngươi sẽ châm cho hoàng thượng trước, nên cũng liền tới sớm vài ngày. Tiễn Đỉnh cười gật đầu, Lão Tươi cười bày đủ thái độ mềm mỏng, tuy rằng không quan hệ, Hoa Tiểu Phi có thể từ trong mắt Lão đọc ra ý cười. Tiễn Đỉnh đưa mắt nhìn ra kẻ hậu sinh đứng phía sau của Hoa Tiểu Phi. Hoa Tiểu Phi nói: Trước tiên nói qua tên đã, đó là đồ đệ của ta. Nói xong lại quay đầu lại phía sau nói, còn không bái kiến quốc sư. Lời chưa dứt, hậu sinh liền quỳ lại. Tiễn Đỉnh mỉm cười, không phải quốc sư. là đại bá đưa mắt nhìn khắp đại yến tiến đỉnh chỉ đối với hai người nói mình không phải thân phận quốc sư hoa tiểu phi là một trong số đó hiện giờ đối với đệ tử của hoa tiểu phi cũng giống như vậy tình hình của hoa tiểu phi và hổ phách có chút giống nhau học nghệ nhưng chưa nhập môn tiến đỉnh cùng họ tuy là huynh đệ nhưng không phải đồng môn lễ nghĩa hậu sinh tham kiến bậc trưởng bối hắn quỳ dạp trên mặt đất đạo thảo bái kiến sư bá nói rồi cung kính dập đầu ba lạy quốc sư biết hoa tiểu phi từng thu nhận một đệ tử nhưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ chưa bao giờ hỏi qua nghe vậy hơi kinh ngạc người tên đạo thảo t i ê n chi nghe là vậy nói xong cẩn thận đánh giá lại tên hậu bối này một lát sau lắc đầu mà cười quả nhiên là cây r ơ m đạo thảo thoáng nhìn qua từ dáng người đến diện mạo cử chỉ thần thái đều vô cùng bình thường nhưng nghiêm túc nhìn lại thì hắn thật sự không có gì đặc biệt mặc dù cố gắng dụng tâm để nhớ diện mạo của hắn nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn vẫn không cách nào nhớ được đem hắn để lẫn trong đám người đông đúc chỉ nháy mắt đừng mơ tưởng tới việc tìm ra hắn người ta hoặc xấu xí hoặc tuấn tú mặc dù là người thường nhưng ngũ quan tướng mạo cũng sẽ có điểm bắt mắt nhưng đạo thảo hoàn toàn không có điểm nào dâm dạ thực sự là d ơ m d ạ mùa đông sắc vàng mùa xuân sắc xanh khi gió nước thì cúi đầu khi mưa rơi thì thoải mái là nơi ẩn thân cho vô số đồng loại bên trong v ĩ n h viện không thể nào tìm ra được tiến đỉnh bỗng nhiên trở nên vui vẻ không cần hỏi lại là con cháu tốt nếu không hoa tiểu phi cũng không đưa hắn tới gặp mình Tuy nhiên thực sự khiến Yến đỉnh cao hứng, không phải bên cạnh lại xuất hiện thêm người giúp đỡ, mà là sức sống trên người chàng thanh niên kia chính là giống như lão già mình, nhưng bọn họ lớn lên, cường tráng, đây mới chính là điều an ủi nhất. Sau khi chào hỏi xong, Yến đỉnh bảo đệ tử Tâm Phúc mang đạo thảo đi dạo xung quanh, tự mình thì nói với Hoa Tiểu Phi: Tới rồi thì tốt, ta đang thấy buồn chán. Lời còn chưa dứt, Hoa Tiểu Phi liền lắc đầu chặn lại. Không chỉ là buồn chán, việc gì không thuận lợi c h ă n g Yến đỉnh bật cười lắc đầu. có phải chăng khi ta buồn dạ ổn trên người sẽ tỏa ra chút hương vị? vì sao cho tới bây giờ vẫn không thể g ạ t được ngươi? từ trước khi yến đỉnh trúng độc, hoa tiểu phi luôn ở bên cạnh lão, hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, trong lòng yến đỉnh có chuyện gì? hoa tiểu phi liếc mắt một cái có thể nhận ra, trước đây là như vậy, hiện tại cũng vẫn như thế. hoa tiểu phi lắc đầu, cho dù thực sự có mùi, cũng là hương thơm. yến đỉnh ngạc nhiên, lập tức cười ha ha, hoa tiểu phi nói được cũng chẳng phải lời gì hay. lại càng không phải là lời khen tặng, quốc sư toàn thân mùi thối lan tỏa, bình thường toàn nhờ tới hương liệu khỏa lấp mùi t a n h t ư ở i nồng đậm trên cơ thể, lại mùi thối s e n lẫn trong đó có thể người thấy được, trừ phi hương thơm tỏa ra ngoài nếu không lời nói của hoa tiểu phi thật sự đại bất kính. tuy nhiên những chuyện nho nhỏ giữa những lao bằng hữu, sao quốc sư lại so đo tính toán, vừa cười vừa cầm tờ giấy trong tay đưa cho hoa tiểu phi, người tự xem đi. t h c thư, mật hàm, do nhâm đường gửi từ phượng hoàn thành. Hoa Tiểu Phi đọc thư, Quốc sư giàn lược, đem chuyện đã xảy ra ở Nam Lý nói qua cho Lão Tăng nghe. Tới khi Quốc sư nói xong, Hoa Tiểu Phi cũng đọc xong t ứ c thư, c h a o mày hỏi: Ngươi vì sao lại phiền muộn? Tức thư dày đặc, từ ngữ vừa khiêm tốn vừa có ý l ị n h hót, lại nói về tình hình gần đây nhất của Phượng Hoàng Thành, báo hiệu sự tình hoàn toàn thuận lợi. Mặt khác tất cả các tin báo đều là tin tốt, cho nên Hoa Tiểu Phi không hiểu được. Tức thư nhận được ngày hôm qua, nhắc tới đại hỏa ở biệt lai thiên viện, thiên hộ chết. Vô Ngư may mắn thoát được, Tiễn Đỉnh chậm rãi lắc đầu. Nhưng ta chỉ nhận được thư báo của Nhâm Đường, chưa nhận được tin tức từ Thiên Ảnh. Nếu Thiên Ảnh thật sự thoát được kiếp nạn, hẳn là cũng đã tới lúc t ứ c thư tới nơi rồi. Hoa Tiểu Phi giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Vô Ngư hiện tại đó là người thực. Tiễn Đỉnh giọng điệu lạnh lùng, chỉ gọn trong bốn chữ. Nhâm Đường hết rồi. t ứ c thư một lần đi về, ít nhất mất nửa tháng. Cho dù quốc sư lập tức thả khói hương báo cho Nhâm Đường biết được t r â n tướng. cũng không cách nào k ị p nữa rồi hai hàng lông mày của Hoa Tiểu Phi nhíu chặt suy tư một trận cuối cùng thả lỏng không có cách nào chỉ có thể tùy ý để Tĩnh Vương bị v o n g ngư điều khiển nắm lấy cắm đầu vào một cái hồ lớn thôi Hoa Tiểu Phi an ủi khuyên giải quốc sư vừa mới nghe ngươi nói qua vốn cái bóng là một cơ hội ngàn năm có được ngẫu nhiên được hiện tại mất cũng không quá đáng tiếc nội ứng và đệ tử về sau có thể tìm có thể phái đi không cần phải lo lắng quá tuy nhiên sự việc vì sao đột nhiên biến đổi dù sao cũng nên điều tra kỹ lại hay là phái đạo thảo đi phượng hoàng thành xem coi như một lần thử nghiệm đối với hắn cũng có lợi tiến đỉnh ngẩng đầu tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của hoa tiểu phi sai đạo thảo đi điều tra nguyên nhân lại tiếp tục nói thêm với hoa tiểu phi nam lý tạm thời không còn trong tầm kiểm soát của ta cơ hội tới ta phải nắm lấy cơ hội không có đợi người ta cũng không biết có bao nhiêu tiên đỗi tuy nhiên nói tới đây Tiến Đỉnh bỗng nhiên đổi đề t à i câu chuyện. Lễ mừng Thọ Hoàng Thượng 39 n ă m đăng cơ cũng sắp đến rồi, ngươi biết không? Hoa Tiểu Phi trả lời. Việc này đương nhiên biết, ta còn chuẩn bị phần lễ vật. Vốn ta cũng chuẩn bị lễ vật. t i ế n Đỉnh hít một hơi. Ta đồng ý đem Nam Lý làm hạ lễ cho người. Hiện tại đưa không được, lòng ta phiền muộn chính là việc này. Quốc sư nặng nề thở dài. Hoa Tiểu Phi đột nhiên mỉm cười, tiếng cười vang rội trong đại lôi âm đài trang nghiêm, thần thánh không hòa hợp, có tiếng chói tai dị thường. t i n đỉnh giọng điệu cổ quái, dường như có chút hương vị tức giận. Cười cái gì? Nguyên nhân đơn giản nhất, cũng bình thường nhất. Hoa Tiểu Phi cười càng lớn, chỉ là quốc sư hiện tại rất tốt, đ ư ờ n g đ ư ờ n g là y ế n đỉnh, không ngờ sẽ vì chút lễ vật mà giàu dĩ không vui. Sau khi cười xong, Hoa Tiểu Phi cũng không biết nên làm gì, chỉ an ủi lấy lệ. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, việc trước mắt lo trước, bên vượng hoàn thành, có lẽ nhâm đường cũng đủ khôn khéo, có thể hòa giải tình thể hóa giải tình thế hiểm nghèo hay chăng? tiến đỉnh đoán hận n h â m đường đến cục diện thế nào y còn không biết làm sao nói hóa giải đến chết cũng không biết phải chết như thế nào vậy hoa tiểu phi cười bổ sung thêm chết cũng không biết chết trong tay ai tiến đỉnh xua tay phiền chết lao rồi chương 225, pháp sự cầu phúc pháp sự trong vượng hoàng thành đã được quá nửa chặng đường 3.000 tăng nữ trước tiên vì quốc gia bách tính lại vì đ à n hộ pháp kia cầu phúc sau hai lần cầu phúc theo đạo pháp chỉ của vô ngư sư thái trong đàn trang tăng lữ đều nhất loạt lên bước chân nhẹ nhàng khẽ động tiến về phía trước kết thành trận hình thất bảo cắt tường phân ra một đường qua lại t ĩ n h vương dẫn con nút của phong long dẫn theo con cháu chính thống hoàng gia và trọng thần triều đình cùng đi vào thất bảo cắt tường hải đi vào giữa pháp trận đứng vững vàng v và ô n g ư sư thái cũng đi xuống hòa vào trận đàn trong miệng không ngừng tuyên đọc phật hiệu chúng tăng lần nữa lại cất bước pháp trận từ tốn bắt đầu chuyển động 3.000 tăng lữ phục trang lộng lây cùng bốn chín n g à y vây quanh t ĩ n h vương không ngừng tiếng phạn sướng lên không nớt khung cảnh hoành tráng, hoàng tử nhỏ mở to hai mắt nhìn, c o n người đen lấy lộ vẻ tò mò, t í n h vương vẻ mặt trang nghiêm. trường hợp như vậy không dễ dàng bật cười, tuy rằng trong lòng y sớm đã vui mừng nở rộ. ban ngày đứng nham chán, cuối cùng cũng đợi tới thời điểm mấu chốt này. chúng tăng mặc trang phục như con bướm, khiến người ta loạn hoa trong pháp trận, ước chừng vòng vo trong nửa canh giờ, khung cảnh rực rỡ nhưng không đánh mất vẻ trang nghiêm cuối cùng cũng dừng lại. chúng tăng tản ra, vô ngư sư thái một mình tiến lên. giắt chư vị quý nhân dâng hương trước phật đàn. Sau khi để các quý nhân cầu nguyện, nhóm quý nhân còn phải dâng hương cho phật, biểu hiện sự thành kính khiêm cung coi như là lễ đ ắ p tạ. Đây là trình tự không thể thiếu. Thời gian chuẩn bị pháp sự gấp gáp, không kịp ở đàn tràng trước cung đặt một pho tượng Phật nên đã tới Đại Tiến Phúc tự thỉnh tới một pho tượng Phật bán thân bằng đồng. Mặc dù không đủ uy phong, nhưng cũng may Phật tổ chỉ hỏi người lễ bái có thành tâm hay chăng, sẽ không so đo thân hình mình lớn nhỏ thế nào, tạm thời chấp nhận được. Luận về thân phận bối cảnh. Dân Hương lần thứ nhất đương nhiên do Tĩnh Vương nhâm đường, nhưng Tĩnh Vương muốn hướng về dân chúng trong thành biểu lộ sự khiêm tốn, cho nên lắc đầu cười vỗ lên vai hoàng tử nhỏ. Nhanh đi, Dân Hương cho phật tổ. Tiểu hoàng tử cười i ò n đáp ứng, nhận lấy t h ẻ hương thơm ngát từ trong tay vông ngư sư thái đi theo dáng vẻ đã được học từ trước, cung kính quỳ lạy dập đầu. Toàn bộ không có gì kỳ lạ. Sau khi làm bổn thỏa, tiểu hoàng tử trên mặt lộ chút vẻ tự hào, nhưng lập tức lại nhớ ra lần trước khi làm việc này còn có phụ hoàng ở bên cạnh. đôi mắt lập tức h o i đỏ, t ĩ n h vương nhìn dáng vẻ của đứa trẻ, trong miệng an ủi vài câu, trong lòng nói không hết những lời chán ghét. Y không tin Phật nhưng trong trái tim vẫn còn một chút kính sợ, hãm hại phong long chính là y, tiểu hoàng tử hiện tại đang đứng trước mặt Phật tổ nước nở đáng thương, Phật tổ sẽ không trách móc sao? Thật là đáng ghét. Giờ phút này vô ngư sư thái lại lấy ra thẻ hương thơm ngát, đưa lên cao, trong miệng kẽ h nói, t ĩ n h vương mời. t ĩ n h vương không để y tới đứa nhỏ, cung kính nhận lấy nén hương từ tay sư thái. Đem bàn nén hương thơm ngát dâng lên. Y hành lễ nghĩa chu đáo kính cẩn, từ lễ bái đến dâng hương đều không thể chê ở điểm nào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ nhận ra có chút không đúng. Động tác của y d ư ờ n g như hơi nhanh, tuy rằng cũng không quá sơ hở, nhưng d ư ờ n g như phía sau có người đang thúc dục y vậy. Đương nhiên không có ai thúc dục Tĩnh Vương, chính bản thân y tự thúc ép mình thôi. Vô Ngư sư thái đã dặn dò qua, sau khi hương cháy, phải đem mùi hương thơm ngát ấy dâng lên trong vòng 10 nhịp thở. Thực ra thời gian có thừa. chỉ là t ĩ n h vương thấy hơi trộn n dạng, ư ờ i bên ngoài cũng không chú ý tới hắn chạy đuổi theo thời gian chỉ có vô ngư sư thái để ý nhưng cũng không có gì để nhắc nhở. m ù i hương thương át, t ĩ n h vương không thể đứng lên quỳ gối c h ắ p tay tạo thành dấu chữ thập, dường như đang cầu nguyện thật lâu. hiện tại uy cũng hiểu được động tác của mình có chút nhanh nhưng không có cách nào đợi qua được mười nhịp thở đã. sau khi dâng hương là cầu nguyện, việc ấy rất đỗi bình thường tất cả mọi người l ặ n g lặng chờ đợi không có chút hoài nghi nhưng một lát sau. mặc cho ai cũng không từng nghĩ tĩnh vương yên lặng cầu xin vừa mới cắm ba nén nhang vào b á t thật bất ngờ bát hương bùng cháy như doạ người càng như có liên quan đến thời gian cắm nén nhang lặng yên bước lên bừng bừng tiếng cháy nổ lép b é p tầm v à n g mùi hương thơm trong chốc lát biến thành cho tàn trước sau không đến thời gian uống một chén trà một nén nhang nhưng hết thảy đã cháy xong rồi ai cũng chưa từng thấy qua hương cháy nhanh như vậy mà nén nhang kia cháy thực sự rất nhẹ hình dáng cũng thật kinh người khói nhẹ cũng không bay t r à n lan thẳng t ắ p hướng về phía trước n g h i ễ m Nhiên thành một đường thẳng, bay vào không trung, cho tới khi có một trận gió thổi qua, nói mới bị xóa mờ không còn dấu vết, chớp mắt đã tiêu tan không còn gì. c h ậ t thấy hiện tượng lạ, mọi người ở giữa sân chấn động, Vô Ngư và Tĩnh Vương cũng không ngoại lệ, trận mắt há mồm kinh hãi. Qua một hồi, tất cả mọi người hồi phục tinh thần, tăng lữ và đám quý nhân không thể không ồn ào bàn luận, dân chúng cũng mặc kệ, c h â u đầu ghé tai, h sự việc đống chốc trở lên hỗn loạn. Vô Ngư sư thái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tạm thời không nói thêm gì. một lần nữa lấy ra nén hương mời các quý nhân dâng hương trước phật tổ tinh vương đứng tránh sang bên từ đại diện hoàng thất đến các trọng thần trước sau hơn 10 người lần lượt dâng hương đều đúng trình tự nhưng hiện tượng lạ cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa đợi sau khi tất cả mọi người dâng v ô n g ư sư thái khẽ trầm lặng đưa mắt nhìn về phía t ĩ n h vương mời t ĩ n h vương dâng hương lần nữa dân chúng lập tức hào hứng ai nấy đều muốn nhìn rõ hơn một chút đông đúc không kìm nổi sóng người trào về phía trước đội q u a n binh giữ trật tự lập tức lớn tiếng quát rất nhanh ngăn được dòng người sao động, tĩnh vương cố ý tỏ ra một bộ mặt kính sợ, t r ầ n trừ một lát mới gật đầu, lại đón lấy cây hương từ trong tay vô ngư. vô ngư đưa mắt cho y, ra hiệu y đừng vội vàng như lần trước nữa. quả nhiên, lần này tĩnh vương t h o n g dong hơn rất nhiều, trong lòng yên lặng, đem thời gian nước c h ừ n g thích hợp, m ư i đưa nén nhang rời khỏi tay, cắm vào lư, tập tức lại xuất hiện dị tượng, vẫn như lần trước, lư hương bốc lửa đốt sạch hương không còn một nén nào. một tiếng hô lên, trong ngoài đàn chàng bàn tán. Vô Ngư vẻ mặt cũng có chút biến đổi, nhưng vẫn không nói nhiều, trực tiếp đi tới trước mặt Phật Tổ, làm động tác chữa thập với ngài, xin thứ cho tội bất kính. Liên đó đứng dậy từ trong lư hương, chọn ra ba cây hương ngắn dài không giống nhau, không biết lúc trước là ai dâng lên, hiện tại vẫn đang cháy trong đám tàn hương đó, chụm lại với nhau quay đầu về phía Tĩnh Vương. Vương gia, mời ngài dâng hương. Tĩnh Vương lộ vẻ không hài lòng, tàn hương là bất kính. Thấm n h u ầ n thì thành kính. Vô Ngư nói với Tĩnh Vương. thời cổ lễ phật vốn có truyền thống tiếp lễ như vừa nói hành động này tuyệt không bất kính liên quan tới việc trọng đại vương gia không nên chậm trễ sự t ì n h trọng đại đến tột cùng việc gì là việc trọng đại ở đây dân chúng ở đàn tràng nếu n ộ ra trong mắt trên mặt đều lộ ra hương phấn nồng đạm vô ngư tịnh vương trong lòng lại càng thêm rõ ràng tịnh vương nghe vậy không cãi lại chỉnh lại trang phục tiếp nhận ba cây tàn hương kính dâng lên phật tổ hòa đạo nhân quả là xứng đáng với cái tên chu nho cả đời nghiên cứu một chữ đốt muốn làm cho cây hương đồng loạt b ố c chay, xương khói ngưng tụ thực cũng không thành vấn đề. Tống Dương là người tinh thông dược lý, nhưng là hạ độc hoặc dùng thuốc, ngoại trừ hai cái này, những lĩnh vực khác hắn rốt đặc cắn mai, thế nào cũng phải do hỏa đạo nhân ra tay. Tuy nhiên thủ pháp dùng dược là Tống Dương truyền cho Vô Ngư. Tống Dương trước kia nói đùa nhưng cũng nói không sai. Vô Ngư sư thái đối với bản lĩnh hạ độc thật là thiên phú trời cho. Bản lĩnh hạ độc vào các cây hương giải có thể thi triển một cách thuần thục như vậy, mặc dù dân chúng không ngừng mở to mắt nhìn. Nhưng nương theo tay áo che lấp lại thêm động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không phát hiện ra thủ đoạn của bà. Lần thứ ba dị tượng lại xuất hiện. Xung quanh đàn chàng tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng vang, rội hiện tượng lạ lặp lại một lần nữa. Cây hương qua tay Tĩnh Vương liền bùng lên nhanh chóng. Mặc cho ai nghĩ gì cũng chỉ có một kết quả. So với người bên ngoài, Phật Tổ càng ư n g ý được Tĩnh Vương dân hương. Đây là lời nói Phật Tổ ủng hộ cho Tĩnh Vương. Việc nằm trong dự kiến. Vô Ngư sư thái sắc mặt tươi cười đưa tay cởi áo cà sa hải thành của mình xuống. đem khoác lên người t ĩ n h vương, lui lại phía sau một bước, hai tay tạo thành chữ thập không mình thi lễ. sư thái chưa từng bàn luận nhiều nhưng hành động của bà đủ để nói lên hết thảy mọi việc. vẻ mặt của tinh vương có chút sợ hãi, có chút không ngờ, không ngờ bên trong ẩn giấu chút do dự tiểu hoàng tử căn bản không hiểu rõ việc trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì. nhìn thần phật lại nhìn t ĩ n h vương, ánh mắt giạt d à o hưng phấn, cảm thấy màn ảo thuật này thật đẹp mắt. h ữ u thừa tướng và t ĩ n h vương là một phe với nhau, tất t h ể đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. m à n biểu diễn của tĩnh vương thật xuất sắc mà vông ngư sư thái không một lời liền tặng áo cà sa. Sự việc lần này thuận lợi như nước chảy thành sông. Ban đại nhân đưa mắt nhìn tả thừa tướng, đỗ thượng thư mấy vị triều thần vẫn chưa bày tỏ thái độ, muốn xem bọn họ bây giờ còn cách gì nữa chăng? Tả thừa tướng đang cười, nhưng nếp nhăn trên mặt lão khi cười lại vô cùng cứng ngắc. Đỗ thượng thư trước sau như một không có thái độ gì, chẳng những đôi môi mí m lại, vẻ mặt càng lộ rõ vẻ chua xót trong khi đám tăng lữ trên đàn chàng giờ phút này đang ngơ ngác nhìn nhau. đệ tử tự bối chỉ cảm thấy việc này kỳ lạ những vị cao tăng đại đức đó chủ trì chúa miếu thì trong mắt lộ ra một phần b ừ n g tỉnh ngoài đàn chàng vô số dân chúng càng thêm phần hưng phấn ai làm hoàng đế đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng người đ a n g cơ thống nhất đất nước nhận được sự ủng hộ của thần phật nam lý sắp tới át hẳn sẽ giàu mạnh rồi từ trong tới ngoài biểu lộ của mọi người không giống nhau tinh vương cười thầm rất nhiều trong lòng có nhiều suy ngẫm ở nam lý làm sư thái thật không phải chuyện dễ dàng y trước kia có thể không biết điều đó mỗi lần làm pháp sự, Ni cô khoác áo cả sa hải thanh t r ô n g thật nhẹ, không ngờ mình khoác trên người mới phát giác thì ra nó nặng đến thế. Thời tiết nam lý, khoác một mớ quần áo như vậy, nóng khiến người ta thực khó chịu. Vô Ngư sư thái hít một hơi, hai tay nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu mình có điều muốn nói. Xung quanh rất nhanh trở nên yên lặng. Vô Ngư lúc này mới cao giọng. Hôm nay làm pháp sự, đợi Hoàng thất dâng hương vốn là đã kết thúc, nhưng hiện tượng lạ xảy ra liên tục nên Bẩn Nhi cảm thấy có mối duyên cầu phúc, vì t í n h Vương mà cầu phúc. nhóm cao tăng trong đàn t r à n g vừa mới bừng tỉnh 4 n g à y trước ở đại tiến phúc tự vô ngư triệu tập chủ trì các tự thương thảo cúng bái 49 n g à y cho phong long khi đó ngay cả t à n g minh nói đương lúc mọi thứ bị cháy hết còn có thể lại làm thêm một buổi pháp sự thượng hạng cần mọi người phối hợp nhưng rốt cuộc làm lễ cho ai làm cái gì bà vẫn chưa hề tiết lộ ra hiện giờ đám lao tăng đã rõ ràng vô ngư vì tinh vương mà cầu phúc đương nhiên lúc này đã tăng thêm phần lòng trọng cầu phúc sớm đã được a n bài tốt các lao tăng đương nhiên có thể n g h ị thông suốt vừa rồi tịnh vương dâng hương hiện tượng lạ đã xuất hiện cũng không phải phật tổ hiển linh nhiều nhất chỉ có thể tính là ả o thuật trốn giang hồ xét cho cùng vô ngư là quyết tâm muốn vụ giúp tịnh vương đăng cơ thậm chí không tiếc lấy thần phật ra lừa gạt dân chúng hơn trăm vị cao tăng bên trong một nửa mỉm cười chống đỡ một nửa thờ ơ người xuất ra không để ý tới triều chính ai làm hoàng đế đều tốt dù sao mọi người cũng đều biết rằng hiện giờ kinh sư đều do tịnh vương làm chủ y muốn đăng cơ Dựa vào mấy hòa thượng lại có thể ngăn cản được sao? Rõ ràng người sáng suốt không buồn để ý tới chuyện đó, có thể tự bảo vệ được mình là được. Cho dù một ngày kia Trấn Tây Vương trở về cũng là giết Vô Ngư, chính mình không liên can, chỉ có một vài người lộ ra, vẻ không hài lòng. Hắn Vô Ngư đã đem Phật Đà ra làm cho đùa, nhưng cũng không dám đứng dậy rút ra khỏi đội hình. Không phải ai cũng có được sự ngạo mạn quái đản như cô Thạch. Sư Thái đề nghị lập tức thì nhận được sự ủng hộ vang dội, không cần hỏi, dân chúng đã sớm ủng hộ rồi. đều là Tĩnh Vương đã an bài tâm phúc nằm trong đám dân chúng, Tống Dương cũng coi như một trong số đó, lớn tiếng hét không thể tốt hơn, tiếng hét e rằng còn vang d ộ i hơn hết thảy. Trước hy vọng của Vô Ngư s ư Thái, Tĩnh Vương dâng hương sau hiện tượng lạ, dân chúng không rõ chân tướng, thực cho rằng Tĩnh Vương lọt vào mắt xanh của phật tổ, tương lai của Nam Lý bỗng chốc tươi đẹp như tranh, rất nhanh hết thảy đều lên tiếng ủng hộ, hoan hân ngập trời. Tĩnh Vương còn muốn rụt r ẻ vội không ngừng xua tay lắc đầu, đây sao có thể được? sao dám khiến sư thái vất vả p h á t giá, khiến các vị đại đức vất vả vì mình ta mà cầu phúc? Tinh Vương không ngừng từ chối, vô ngư cố ý mệt mỏi, cảnh rằng cô thật có chút hương vị, cho đến khi cô thạch sư thái không kiên nhẫn nổi, nếu mày nhắc nhở Tinh Vương, c ũ n g bái hành lễ thật là vì ngươi mà làm, nhưng cầu phúc là cho trăm họ nam lý, cũng không phải vì một mình ngươi, không cần từ chối, chớ phụ tấm lòng của dân chúng. nói tới thế này, Tinh Vương mới không từ chối nữa, miễn cưỡng gật đầu xem như đồng ý. nhưng vẫn làm bộ làm tịch giống như lúc trước, thế nào cũng phải có tiểu hoàng tử cùng lên. Y muốn mua chuộc lòng người, vô ngư vì y mà y nhờ kế, lúc này chỉ nói một tiếng, hằng ngũ tăng lữ lại thay đổi, bình thường tăng lữ đều lui lại phía sau hơn 40 vị khổ tu đi lên, cuối cùng tiến hành lễ bái. Vô ngư sư thái công đạo rõ ràng, do vô ngư, cô thạch hai người chủ trì, hơn 40 vị khổ tu kết hợp pháp trận c ầ u phật, hơn trăm vị cao tăng thiền tông bên ngoài phối hợp, về phần này đệ tử bình thường sẽ không cần tham dự. Cao tăng tu cầm nguyên tâm h coi nhẹ thế sự, nhưng tâm hồn đủ khôn khéo, trước đã nghĩ thông suốt vô ngư muốn giúp tĩnh vương, giờ phút này liền biết vì sao muốn tìm khổ tu đến làm pháp sự, thực sự không phải vì độc á Hoàng đế tương lai đem sự việc lớn đặt lên người mình, cho nên hết thể đều tỏ ra định b ợ dốc sức cúng bái hành lễ, đem hết thể những vị cao tăng trong kinh thành đá ra. Chỉ có điều nghĩ không ra, vô ngư dùng thủ đoạn gì lôi kéo được cô thạch tham gia vào việc này. Đúng là vô ngư đã coi thường lại coi thường. miệt thị lại miệt thị cái đạo lý ban đầu đó hiện tại rời đi không riêng gì đối với v ư n g ngư bất mãn vẫn là đối với sắc mặt của tinh vương nhóm cao tăng đều không nguyện ý đắc tội vị chủ tương lai của kinh thành cũng nhẫn m ạ i một hơi dựa theo những an bài trước đó ngồi đúng vị trí chuẩn bị tiến hành c ù n g bái mà trong phần lớn cao tăng trong lòng không thoải mái nhất chính là v ô n g ngư sư thái tuy rằng pháp hiệu và vô diễm cũng tương đương tuy rằng hai h ò a thượng khác biệt trời đất vô diễm danh tiếng vang dội nhưng chỉ có một tòa miếu nhỏ dung thân Miên cương không tính là hòa thượng nơi hoang dã, gia nghiệp không có gì, giỏi thì rất giỏi. Phóng tầm mắt đi tìm khắp Nam Lý cũng không chắc có thể tìm ra chùa miếu lớn hơn chùa miếu của lão. Lao là chủ trì đại phúc tự. Từ vô ngư lộ ra tin tức muốn làm pháp sự, lão liền đi theo. n g h i ẫ m nhiên cũng là một trong những chủ sự có công lao cao cao tại thượng, không nghĩ tới cuối cùng cũng thành ra diễn viên thế này. Phải biết rằng tất cả cao tăng ở đây, lúc trước lão phái tiểu Sa Di mời đến, như chỉ có điều cố sức chưa tính đến việc lấy lòng. nhưng không khó tưởng tượng, về sau lão cũng không thiếu chữ đồng hành được viết trên lưng. Vô Diễm sư thái bụng đầy oán khí, cũng giống như những cao tăng khác, theo vô ngư sư thái bắt đầu đọc pháp chú, về phải đọc khí kinh h í k một hồi, nhìn pháp trận của đám khổ tu ở phía trước, lão sẽ bất chấp tức giận mà đổi lại là tràn ngập nghi ngờ. Hôm nay tổng cộng có 48 vị khổ tu cầm, tính thêm cô thạch là 49 vị, thời gian cúng bái hành lễ chia làm 7 đội, mỗi đội 7 người, dựa theo 7 thương sót, 7 khổ cực, 7 báo ân, 7 giác ngộ, 7 đồ quý. 7 phật pháp pháp trận 7-7 phương diện vây quanh tĩnh vương cùng tiểu hoàng tử không ngừng chuyển động tụng kinh cầu phúc lấy trận thế như vậy đến cầu phúc toàn bộ mọi vấn đề đáng khổ tu lại không biết mình đang cầu phúc cho ai thế trận của bọn họ dần có biến hóa vốn 7 người một đội giờ loạn rồi thoáng chốc trở thành 6 người một đội hóa ra đội 7 người theo nhân số biến hóa biến thành t đội cô thạch thoát trận mà ra cùng vô ngư sóng vai đứng thẳng mặt nhìn trong miệng niệm chú không ngừng trong tay vững vàng kết ấn làm trận thế mới hình thành Vô d i ễ m không hề ngạc nhiên mà thấy chấn động. Từ khổ tu c ầ m sợ phương thức sớm đã nhìn thấy ở cao nguyên, sau mới từ từ truyền bá vào trong nội hán ở Nam Lý. Nhưng bài học khổ tu dung hợp phần lớn Phật hiệu mật tông, bọn họ giờ phút nay đang bày ra thế trận đến từ mật tông. Sáu người một đội nên được gọi là sáu lời nói thật của Minh Vương. Tám tổ cũng c ó chú ý, các tổ sắp xếp đều giống nhau. Vô d i ễ m chỉ có thể hiểu được hai tổ, ba người một hàng, phân chia thành hai hàng song song, đại diện cho đầu ngựa của Minh Vương. có thể chứa hết thể hai ương của chúng sinh, một tổ khác sáu người kết thành đại biểu cho uy đức minh vương, có thể chứa hết thể tà ma, xóa bỏ hết thể độc long. Những tổ còn lại tuy rằng không hiểu, nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được phần nào, cũng không khác biệt đều tượng trưng cho những mặt khác của minh vương. Sáu lời nói thật, bát đại minh vương. Vài thập niên trước, đại tiến phúc thu dụng một vị phật đồ mật tông đến từ cao nguyên. Lúc ấy người này bệnh rất nặng, trưởng bối trong chùa b è n phái vô diễm là tiểu sa di đi chăm sóc. Phật đồ cao nguyên không thể sống lâu, nhưng thời gian đó cũng nói chuyện cùng vô diễm. Trong những chuyện đã nói, có nhắc về trận pháp này. Tên cụ thể vô diễm đã sớm quên, nhưng l à o nhớ rõ. t ò a pháp trận Minh Vương này là lời nói thật, chỉ có một tác dụng, chấn diệt tà thuật g i ã La. g i ã La sớm đã chết từ nhiều năm. Tà pháp tuy có lưu truyền, nhưng nguy hại so với những năm đó gần như không thể xem nhẹ. Pháp trận mật tông chuyên dùng để đối phó tà thuật yêu nhân cũng sớm đã rời khỏi lịch sử. Vô diễm tuyệt đối không thể ngờ tới. Hôm nay sổ thể nhìn thấy được vô diễm cả kinh ngay cả kinh văn cũng niệm không nổi ánh mắt hoàng sợ không ngừng đánh giá trong trận pháp t ĩ n h vương cùng tiểu hoàng tử trong lòng t h ầ m đoán nhóm khổ tu bày ra trận pháp này đến tột cùng là muốn đối phó người nào giờ phút này sắc trời đã tối tiểu hoàng tử không ngờ tinh thần cũng không mệt mỏi con mắt sáng lên hứng thú nhìn đám khổ tu vây quanh mình đảo qua đảo lại về phần t ĩ n h vương vẻ mặt trang nghiêm ánh mắt trinh trọng thân thể cũng thẳng tắp chợt thấy lao nhân vừa có cung khiêm vừa có uy nghiêm. thật sao giống phong độ của bậc đế vương nhưng nếu nhìn kỹ giường như ở mặt đầu và cổ y thật nhiều mồ hôi y nóng sao thời tiết nam l ý nóng bức tuy nhiên thời tiết hôm nay không tồi cái khó có được là thấu thích thời tiết nhiệt độ tuy rằng không thấp nhưng không nóng bức như ngày thường vô d i ễ m nhíu mày cố ý cảm nhận hoàn cảnh hiện tại đích s ắ c không mát mẻ nhưng nóng như bộ dạng của tinh vương dường như có chút không hợp lý các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé chương 226 lộ rõ bộ mặt gian tà. Vô ngư trước kia từng có một bộ y phục, một bộ y phục thật sự đẹp áo cả Sa Hải Thanh. Lại nói, vẫn là năm đó bà ở Thảo Nguyên Du ngoạn, giảng kinh, t h i ề n Vu Quyển nhung mặc dù không thụ giáo nhưng cũng tôn trọng sự tận tâm và khổ công mà tặng chức cả Sa Hải Thanh này. Chiếc áo cả Sa này là bảo bối thần kỳ, cảm nhận được nó mềm mịn và mỏng manh như làn da, nhìn qua so với tơ lụa có vẻ còn nhẹ hơn nhiều nhưng khi mặc vào người lại ấm áp lạ thường, còn giữ ấm hơn cả da c i u Nghe nói áo cà sa là được dệt từ sợi tơ t ầ m đã luyện qua lửa trong truyền thuyết mà thành, có tìm cả khắp thiên hạ cũng khó có chiếc thứ hai, đến cả thiền vu k h y ể n nhung cũng không rõ nó có từ đâu. Ở thảo nguyên giảng kinh, khổ nhất là cái lạnh giá của mùa đông, những đợt gió lớn và mạnh thổi vụ vụ khắp thảo nguyên, không nơi nào n ằ m ngoại lệ. May mắn là nhờ chiếc áo cà sa này mà sư thái mới có thể sống ở nơi lạnh nhất thảo nguyên trong nhiều năm. Chờ sau khi nàng trở về cố quốc, trước khi bế quan. vừa lúc phía đông nam lý gặp thảm họa lũ lụt, gia viên, ruộng đồng bị ngập chìm trong nước, xuất hiện rất nhiều nạn dân. triều đình dốc toàn lực chống thiên tai, phật môn cũng kêu gọi tín đồ quyên tiền cứu trợ. lúc này trong kinh có vị nhân sĩ bí ẩn tìm vông ư quyên góp một khoản tiền lớn, nhưng không muốn công khai danh tính. vông ư liền đem chiếc áo cà sa này tặng lại để tỏ lòng cảm kích. sau đó, biệt lai t h i ề n việc cháy, khi làm lễ pháp sự cầu siêu nàng lại bảo tống dương đi tìm người đó tạm thời mượn lại chiếc áo cà sa. bây giờ chiếc cà sa hải thành đã được khoác trên người tinh vương. dựa theo hiểu biết từ kiếp trước của t ố n g dương, hiện tại tình hình của tinh vương cũng không khác biệt nhiều, chính là đang ở trong khí hậu khoảng 20 độ, được h o à n g bởi một chiếc áo da, đứng bất động dưới ánh tà dương. ngay khi trong lòng tinh vương đã nghĩ làm ni cô không dễ, t ố n g dương cũng cười thầm trong bụng làm phản tặc cũng thật khó. bộ dạng âu lo điều chỉnh pháp trận cầu phúc của hai vị sư thái, điểm này tất nhiên không thoát khỏi con mắt của tinh vương, nhưng y thấy không quan trọng. chỉ xem đây là Phật pháp biến hóa thông thường, Tinh Vương hoàn toàn tin tưởng v ô n g ngư. Hơn nữa đối với việc nhà Phật ý vốn cũng không hiểu lắm, cho dù y hiểu cũng vô dụng. Một tòa đàn tràng lớn như thế, mấy nghìn đệ tử thiền tông, ngoài v ô n g ngư, cô thạch thạch và hơn 40 vị khổ tu ra, rất ít người có thể thực sự nhận ra đạo pháp trận này. Tuyệt đại đa số hòa thượng cùng lắm cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Tinh Vương nóng, trên người mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Nhưng áo cả xa là do Vô Ngư tự tay h o ả n g lên cho y hướng nơi lớn này, nói là Phật đồ Nam lý tán thành. Hướng c h i nhỏ kia cũng là một phần vô cùng vinh quang, bất luận thế nào cũng không thể cởi nó. Nóng mấy cũng phải nhẫn nhịn, chỉ mong pháp trận cuối cùng nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, Thịnh Vương chắc chắn phải thất vọng khi y không chịu nổi nhiệt, mật tông pháp trận chấn diệt tà ma vừa mới bắt đầu. Pháp trận chân ngôn Minh Vương là Vô Ngư thời trẻ ở thổ phiên tịnh tu học được. còn như bà nhờ cô thạch đi tìm những bậc tăng khổ tu đến giúp có rất nhiều nguyên nhân cơ bản nhất khổ tu có bối cảnh mật tông việc pháp độ hoàn toàn thông suốt có thể nhanh chóng nắm giữ đạo pháp này dùng để đối phó với pháp trận của miết la tà thuật thiên tông coi trọng ôn hòa mật tông theo đuổi c ự c h ạ n việc t r ấ n yêu phục ma mà nói pháp thuật của mật tông càng cường m a n h h u n g hách khổ tu trước sau như một xem cái ác như kẻ thủ là đệ nhất thiên hạ không quan tâm cường quyền quan trọng nhất là khổ tu không có thế lực giữ mình trong sạch kẻ khác không lôi kéo được họ, họ cũng không để bị lôi kéo. trong đám người này không có nội ứng ngầm của Tĩnh Vương hoặc của Yên Đỉnh. trong n g á y mắt, giọng hát thần chú của khổ tu chỉ biến thành sức mạnh. họ cũng không biết vô ngư nói chiếc áo cà sa mỏng manh đó có thể so với trọng cửu tầng lớp hay không. họ chỉ nhìn đến phục ma trận, Tĩnh Vương đổ mồ hôi liên tục, sắc mặt đỏ rực như mặt trời xuống biển, ánh mắt hoảng loạn ma vật chìm đắm vào mật pháp đại trận. sao có thể giữ thái độ trầm tĩnh? dáng vẻ này của Tĩnh Vương rõ ràng là yêu nhân rồi. nhìn thấy vẻ khác thường của t ĩ n h vương trong lòng khổ tu càng thêm kiên định, dốc sức làm phép, tâm tư từ từ không minh, tất cả sức lực đều dồn vào pháp trận. Từ hoàng hôn đến khi trời tối đã hơn nửa canh giờ trôi qua, pháp trận chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng thi triển nhanh hơn. t ĩ n h vương hết sức kiên trì, mồ hôi chảy ròng ròng, từ đầu tóc đến y bảo, thậm chí cả hải tất đều bị dính mồ hôi, cả người ướt rượt như mới từ dưới nước đi lên. Đêm đến, một đám mây đen nặng nề bay tới, che phủ trên không t r ú n g phượng hoàng thành. bởi vậy không khí vô cùng ngột ngạt tuy không còn vầng thái dương nhưng so với ban ngày không khí càng lộ vẻ oi bức nhưng cảm giác của tĩnh vương so với mọi người không giống nhau ý liền cảm nhận được rõ ràng cảm giác mát mẻ theo bóng đêm buông xuống từng cơn gió mát lạnh không biết từ đâu đến theo ra thị thâm nhập sâu vào cơ thể chạy đến tứ chi là ban đêm lạnh sao tĩnh vương chớp mắt nhưng đột nhiên mất đi khí lực lại mở mắt ra suy nghĩ cũng vậy hoàn toàn không thể nghĩ được gì sau khi quá nóng bức cảm giác mát mẻ này đến quá mãn nguyện, cơ hồ như trong nháy mắt loại cảm giác này chỉ có thể dùng đến sự khoan khoái, sung sướng mà miêu tả. cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể khiến y l ờ i biếng, khiến hắn mệt mỏi hoàn toàn không muốn lãng phí sức lực suy xét điều gì. toàn bộ tâm thần đều không tự chủ chủ được tự do hưởng thụ. thịnh vương không nén nổi lòng mình, bật cười k h a n h khách. pháp chú của khổ tu đột nhiên vang dội, phạm linh nắm ở trong tay, pháp trận càng chuyển càng nhanh, gần như là đang n g ạ y vọt. thịnh vương nhắm mắt biệt hai. Giang sơn trước mặt đẹp như tranh vẽ, dưới trướng là thiên binh vạn mã, sau lưng là hoàng triều rực rỡ, thịnh thế phong lưu một thời thiên tiêu. Bên trái là quần thần và vạn dân trầu lệ, bên phải là vô ngư sư thái, xuất lĩnh thiên hạ phật đồ kính lễ niềm vui sướng không lời nào tả xiết. Chỉ có t ĩ n h vương cảm nhận được sâu sắc, thoáng qua có chút không ổn, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc làm sao không ổn. Cảm giác này rất giống giấc mộng trong khoảnh khắc nào đó, biết rõ mình đang nằm mơ nhưng không có cách nào tỉnh lại. t n h vương cũng không muốn tỉnh lại. đây là dược ngọc đẹp để y phu diêu du tiên tên của vị thuốc này liền có tên gọi là du tiên vưu thái y thân cậy độc thuật cao thâm sau khi được kế thừa sư môn không hề giữ phương thuốc cổ truyền tự mình bào chế ra không ít phương thuốc độc đương nhiên hổ phách cũng không phải là ngoại lệ vưu ly tính tình chất phác khô khan phương thuốc mà lao nghiên cứu đều bắt nguồn từ thực tế như không đói phần độc hổ phách lại khác biệt mang đặc tính của một cô gái theo đuổi sự mơ hồ của tình yêu không cần phải rõ ràng chỉ câu thoải mái Tựa như loại thuốc du tiên này chỉ làm cho người ta quên đi hiện tại, hoàn toàn rơi vào hư hảo thỏa thích hưởng thụ. Dược lực không thể cứu người cũng không thể giết người, chỉ là nó có chút tác dụng phụ. Dược lực sẽ ảnh hưởng tới ánh mắt, khiến hai mắt biến thành màu đỏ đợi sau khi dược lực được giải trừ thì sẽ có một khoảng thời gian mắt hơi mờ, không có hại gì bốn. Phương thuốc như vậy, Vu Thải Y chẳng thèm để ý đến, nhưng đây là bí mật độc môn mà Hổ Phách đắc ý nhất, cùng với Phác Ngọc Phương thức hạ độc của chúng cũng giống nhau. Du Tiên cũng là thông qua lộ chân lông thẩm thấu vào ra, nhưng trong đàn tràng như vậy, Tống Dương không có cơ hội xuất hiện, không thể nào một mình có bản lĩnh hạ độc, lại không thể thi triển. Vô Ngư mới học khó có thể đem bột phấn rắc lên người Tinh Vương mà giấu được vết tích, cho nên hai người bọn họ nghĩ ra một kế, đem phấn Du Tiên rắc lên trên áo cả Sa Hải Thanh. Trước đó sư Thái đã uống thuốc giải, hoàn toàn không chịu tác động của thuốc. Ma áo cả Sa rất tẩm ám, Tinh Vương lại không có tu cầm nội l i ệ m thủ nguyên như sư Thái. bao trùm trong bầu không khí nóng bức n ộ t ngạt khoát trên mình tấm áo choàng ấm áp như vậy đương nhiên không tránh được mồ hôi chảy ra y phục c ư t đ ấm, du tiên cũng thông mồ hôi dính vào da tinh vương da nhẹ nhàng phiêu diêu du tiên pháp sự vẫn tiếp tục vốn ngồi dưới đất vô ngư sư thái chậm rãi đứng lên thủ thế với xung quanh văn chú tiếng phạn đột nhiên biến mất các khổ tu tiếp tục theo đuổi pháp trận nhưng đều im bặt những câu chú chỉ còn âm ỉ trong lòng từ đọc thanh chú chuyển thành đọc thầm trong lòng các vị thiện gia cao tăng ở bên ngoài cũng đều im lặng đàn trang b ô n g chốc trở nên yên tĩnh, vô ngư đợi một lát, lúc này mới hít thở thật sâu, nói vì sao cười, quên mất bản thân mình đang ở nơi nào, quên cả xung quanh, tất cả cảm giác đều đã nhập vào g i ấ c m ộ n g đế vương, lại nói lòng không chút đề phòng, t ĩ n h vương xa vào trong đó không thể tự kiểm chế được, trong lúc đang vui sướng, đột nhiên có âm thanh truyền đến vì sao cười, tiếng nói điềm đạm, trang nghiêm cũng không quá thân thiết, nghe ra rất quen thuộc, chỉ có điều trong khoảng khắc t ĩ n h vương không nhớ nổi chủ nhân của giọng nào ấy là ai. Tuy nhiên, y có thể cảm nhận được đối phương là người mình tín nhiệm, thực sự tín nhiệm. Húng đủ đây vốn chỉ là một giấc mộng lớn, trong mộng thì Hà Tất phải g i ấ u d ế m Sắp đăng cơ, cai quản cả thiên hạ, đương nhiên là nên cười. Nói xong, t h n h Vương lại cười. Quả nhiên là đang nằm mơ, t ĩ n h Vương không cảm thấy chính mình vừa mở miệng nói ra, chẳng qua là trong lòng tự trả lời, nhưng Thay lại có thể nghe được âm thanh của chính mình. Đây là cảm giác mới, có vẻ rất thú vị. Lời nói trong hư ảo. Lời phát ra từ miệng mà rất thực, chẳng những chính Tĩnh Vương nghe được, đàn c r à n g vừa yên tĩnh trở lại, tất cả xung quanh cũng đều nghe được rõ ràng. Ngoại trừ người chủ trì pháp sự, còn lại mọi người nghe vậy ai cũng giật mình kinh hãi. Sự tình Tĩnh Vương muốn đăng cơ đã là tỏ rõ, nhưng nói một cách quang minh chính đại như vậy, có vẻ không ổn lắm. Tiểu Hoàng Tử ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Phụ Hoàng, Mẫu hậu và Thái hậu chết, bản thân xem Tĩnh Vương như cha, nhìn thấy cảnh này đứa bé không khỏi run rẩy, còn chưa hiểu chuyện. nhưng vốn con nhà đế vương dù còn nhỏ cũng có thể hiểu được sự quan trọng của ngai vàng. tuy nhiên không đợi nó nói, cô thạch sư thái liền kéo nó vào lòng ra hiệu nó không được nhiều lời. trong đàn chàng ban đại nhân ứng biến mau lẹ, tinh vương đầu tiên đổ mồ hôi đầm địa, tiện đ à vui sướng, nụ cười giả tạo, những việc làm thất thố, dị trạng này sớm khiến lao hoài nghi. lúc này nghe được câu trả lời không đúng, chớp lấy cơ hội, lập tức quát mắng, thạch ni thi triển yêu pháp, mau bắt lại. gần như cùng lúc với lời lao. h ồ đại nhân cung cao giọng nói, trong lòng ngay thẳng, sợ gì nói mê, thần nhi trừ tà vì nước vì dân, kẻ nào vọng động sẽ mang tội đồng lõa. Khi Tả h ữ u thừa tướng đồng thời lên tiếng, hai phe thị vệ nội đỉnh cũng lựa chọn hành động trái ngược nhau. Phe thứ nhất đông người theo chủ quan xung trận thét mắng, lập tức rút dao x u n g lên. Phe kia ít người khí thế không kém chút nào, chủ quan thét lên. Hỗ t r ậ n Hơn trăm người vẻ mặt kiên quyết dàn hàng ngang ngăn cản, muốn xông lên nhất là tâm phúc của tinh vương, đương nhiên không cần nói. mà hơn trăm người hộ trận nếu không có ngoại lệ cách đây bốn ngày đều thấy bóng ma hoàng đế vào lúc nửa đêm bọn họ tận mắt nhìn thấy hai vị thần ni ngăn trở hồn ma hoàng đế cứu tính mệnh của mọi người trong lòng tự nhiên tôn thờ vâng ngư nhưng chỉ dựa vào điểm này sùng bái cảm kích vẫn chưa đủ bây giờ họ có thể đứng ra công lao thuộc về hồ đại nhân với tình hình hiện tại ở trong kinh hồ đại nhân cũng không có cơ hội trực tiếp gặp gỡ với các thị vệ nội cung Chẳng qua là để cho nội gián của Lão ở trong cung làm là người đứng đầu thị vệ mang đi bốn câu nói. Phép tác nội cung nghiêm ngặt, đua ngải trừ tài nhiều vô kể. Vì sao Phong Long bị ác quỷ nhập hồn? Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y con. Vạn Tuế vì sao hồn phách không tiêu tan? Phải phiêu du ở xung quanh tam thi. s ư Thái đã theo v a n hồn Vạn Tuế biết được chân tướng. Khi cúng bái hành lễ cầu phúc chân tướng sẽ rõ như ban ngày trước toàn dân thiên hạ. Thỉnh cầu tướng quân, hộ quốc, hộ pháp, hộ dân. Hộ Nam Lý ta được phước lệnh. Hai phe thị vệ trong cung lưới giao sắc bén cùng hướng, mà thế cục trong ngoài đàn chàng há chỉ kết thúc bằng cuộc đối đầu thị vệ đơn giản như vậy sao? Tăng Lữ trong đàn chàng, một trong số hơn 10 người, không biết là tâm phúc của tĩnh vương hay là tâm phúc của quốc sư, miệng hô to. Thật n h i t h i triển yêu pháp. Mọi người tựa như h ổ b ổ nhào lại. Một vị hòa thượng trung niên đột ngột chuyển ra, hai tay háo vung nhẹ theo gió, vững vàng ngăn cản bọn họ. Đợi đã, dừng bước. â m thanh vang d ộ i i ọ n điệu nghiêm trọng, như năm đó ở biên hải lạo dịch khi hiến quân phá sơn doanh đã hét to câu nói đó, chính là thi tiêu hiểu. Dân chúng, kẻ trong triều đứng ngoài đàn tràng, có người hô to, thật n h i t ả pháp, kích động vô chi, còn ở phía khác lại đối trọi gay gắt, hô lớn, thần n h i làm phép trừ tà. Không chỉ tinh vương có tâm phúc, h ồ n g ba vệ, tả thừa tướng, hình bộ và mộ dung ra trong đám người cũng ngầm bố trí người của mình làm nguyên náo cùng lúc, bao nhiêu người đồng thời sung lên. Cuộc đối đầu đơn giản nhất cũng là thê thảm nhất, hai bên ngấm ngầm ám sát lẫn nhau. Mà xung quanh đàn chàng còn có hai vạn trọng binh, pháp sự hôm nay quan hệ trọng đại, cấm quân chủ lực trong kinh đều được phái đến duy trì trật tự. Trong nhóm tinh binh này không có bất cứ người cũ nào, chỉ có điều sau khi phong long chết, hoàng thất do t ĩ n h vương nắm giữ, bọn họ nghe lệnh của tinh vương. Nhìn thấy cảnh tượng trong pháp trận, đại quân lúc này áp sát lại, nhưng vẫn chưa xung phong chém giết, trong lòng chủ tướng có chút do dự. Gã và tuyệt đại đa số người khác đều giống nhau. muốn nghe t ĩ n h vương nói tiếp, mắt nhìn trước cung sẽ có đại loạn, e không cần tới một nhịp thở thảm họa sẽ chấn lan, liền liên tục đưa mắt nhìn cô thạch sư thái lộ vẻ lo lắng. chỉ cần giữa sân loạn, tất cả tâm huyết đều như nước đổ về biển đông. vô ngư không hoảng loạn cũng không chậm c h ễ một tay dơ lên vững vàng khống chế cổ họng của t ĩ n h vương. loạn trước mắt vốn đã được dự đoán, không qua được c á i này, còn nói m ư u đồ chuyện gì? h ư n g h ổ vấn đề này giải quyết vốn không phải chuyện gì quá h ấ búa, vung tay thì tốt rồi, đ ứ c phật từ bi. sợ gì giết người? Vô Ngư s ư Thái vẻ mặt t h o n g dong, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Thế lực của Tinh Vương chia làm hai loại, một là tâm phúc, phe cánh âm thầm được gây dựng trong nhiều năm, đám người này có thể không tinh nhuệ bằng Hồng Ba Vệ, nhưng bản về lòng trung thành thì không kém. Vừa thấy sinh mệnh của chủ nhân nằm ở ba ngón tay của s ư Thái, bọn họ sợ ném chuột làm vỡ bình quý, lập tức không dám manh động. Hai là lực lượng của Do h ữ u Thừa tướng cầm đầu, quan lớn trong triều bị lão ta lôi kéo. đám người của hữu thừa tướng có lòng trung thành với tĩnh vương cũng không nhiều lắm, tất cả đều chỉ là quan hệ hợp tác. bây giờ tĩnh vương thần trí không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ rõ chân tướng phản địch. ban đại nhân đâu chịu chết cùng, ý nghĩ trong lòng rõ ràng. tha rằng đ ể sư thái giết chết tĩnh vương, cũng không dễ dàng để sự tình lại tiếp tục đi theo chiều hướng xấu. đáng tiếc chỉ có ý tưởng là vô dụng buổi lễ long trọng ngày hôm nay toàn bộ do tĩnh vương một tay xử lý, ban đại nhân một mình tiên đến. Võ sĩ trung thành của lão ta đều lưu ở trong phủ, làm như vậy là vì tránh hiểm nghi, tránh Tĩnh Vương nghi ngờ điều gì. Trước đó h ữ u Thừa tướng đâu n ờ sự tình lại biến hóa thành như thế này, với một mình lão, làm sao có năng lực có thể thay đổi được điều gì? Đừng nói xông vào loạn b y nếu không ai đỡ, lão muốn chạy tới giữa trận pháp cũng là điều khó khăn. Tuy nhiên ban đại nhân chưa từ bỏ ý định, Trung Quy còn muốn thử một lần, tập trung khí lực, quay về phía Tĩnh Vương cách không xa trung tâm trận pháp, thét lớn: Vương gia! Tỉnh, lại. tỉnh vương thờ ơ rất kỳ quái, y có thể nghe được âm thanh của vô ngư, nhưng đối mặt với người khác ý đều không hề có phản ứng. Ban đại nhân không hề phí công, lại ngẩng đầu nhìn phía chủ tướng cấm quân và thủ lĩnh thị vệ, âm thanh điềm tĩnh, uy nghiêm. t ĩ n h vương bị yêu nhân cưỡng ép, lợi ích của Nam Lý đang bị treo lơ lửng, chư vị tướng quân chỉ đứng xem thôi sao? h ữ u thừa tướng vừa lên tiếng, ngay lập tức làm náo loạn trở lại. Tả thừa tướng giọng điệu trang trọng, cục diện phức tạp, ổn định trật tự trước. mọi việc sự do tướng quân tự chủ, ta vốn không hiểu việc quân, toàn bộ trông cậy nơi tướng quân. Sức mạnh quân sự trong kinh tự thành hệ thống, đặc biệt có thời điểm quyền hành chuyên trách độc đoán, không chịu mệnh q u ầ n thần. Tả thưa tướng ý tứ mơ hồ, tuy nhiên chính là nói với các tướng quân không cần nghe lão ban, lão ta quản không được các ngươi. Mà giờ phút này không thích hợp nói chuyện, hình bộ đ ộ thượng thư từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động ra mặt, cũng im lặng. â m thanh nhẹ phiêu d i ê u nếu vô ngư không đáng tin. Thiên hạ lại càng không có người nào đáng tin. Chủ tướng cấm binh quay đầu lại hạ thấp giọng truyền lệnh, lại nhìn phía vông ngư lạnh lùng quát lớn. Thái tổ hoàng đế lập di chiếu, hoàng mạch con nối dõi không thể uy hiếp, không quản ngọc nát đá tan. Hạn cho ngươi thời gian một khắc, nếu không thả vương giá, giết tất bất luật tội. t r ầ n thế binh mã lại thay đổi, ép được càng gần hơn một chút. Các xạ thủ c ả i tên dương c ủ ngã nhờ thành thế đàn áp nhưng vẫn chưa xung trận. Biện pháp có quy củ, đến chỗ nào cũng nói về việc đã qua. Ban đại nhân nghe vậy. trong lòng thở dài một tiếng, t ả thừa tướng và đỗ thượng thư liếc nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. một canh giờ chia làm bốn khắc, khoảng thời gian một khắc cũng đủ đàm đồ t ử nói tống kỳ sĩ vung đao nhất phẩm lôi. t ĩ n h vương hoàn toàn không biết sự tình bên ngoài, càng không biết được mình đang bị sư thái nắm lấy hết hầu. y vẫn xa vào g i ấ c m ộ n g du tiên không thể tự kiềm chế. sau khi yên lặng một lúc, âm thanh quen thuộc lại thì thầm bên tai c h ú c mừng và tuế. h cái âm thanh kia kèm theo tiếng cười, thật tâm cao hứng t h a y y tiếp tục hỏi. làm hoàng đế của người Hán sao? t h í n h Vương lại muốn cười, cười cái kẻ đặt ra câu hỏi ngu dốt. c h ấ m là người Hán, đương nhiên là hoàng đế người Hán. Thủ phiên, dân tộc hồi hộp, k h u y ể n nung h làm chó cho c h ấ m c h ấ m cũng không cần. Những loại ngoại tộc man di kia hết thảy đem giết sạch là được. Nói như vậy là hoàng đế đại yến. t h í n h Vương lắc đầu cười ha ha. Đại yến là phụ bang. Lời vừa nói ra muôn người biến sắc, nhưng sợ làm nhiễu loạn câu hỏi của sư thái, chỉ có thể đem tiếng kinh hô kia nuốt trở lại vào bụng. miệng bị đè nén nói không nên lời, mà t ĩ n h vương còn chưa nói hết. c h ấ m xem quốc sư đại yến như t h ầ y không thể ngu ngịch, không dám mơ bước đến yến thổ. Lão nhân gia hắn nếu có chút sai phái, n h â m đường không dám không theo. b y hạ không phải hoàng đế đại yến. Cái âm thanh kia rốt cuộc hiểu ra, hóa ra ngài là hoàng đế nam lý. Nói xong, tạm ngừng lấy hơi, giọng điệu lại tỏ vẻ h o à i nghi. Nhưng nam lý có hoàng đế, vạn tuế phong long chính trực, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào. Tiếng cười của t ĩ n h vương trở nên vang dội. Không đợi đối phương nói xong liền tiếp lời. Phong Long là cái bút lông đã hỏng. Người ở quanh đàn chàng lấy trăm phương ngàn kế, mọi người vẫn là cố nén tiếng la hét, không dám lên tiếng quái dẩy. Nhưng tiếng hít thở âm ỉ nín nhịn tương ứng với sự tích hợp lại, không khí k i ề m nén trong đêm bức bối không biết khi nào sẽ nổ tung ra. Thịnh Vương cười sảng khoái, tiếp tục nói. Cho tới giờ, sợ là Phong Long cũng vẫn không hiểu được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệu kế đi tuần du đêm Trung Thu là của bệ hạ. Hãm hại phong long đã đành còn hủy hoại thái hậu và hoàng hậu vông ư nói trên và o cắt ngang lời nói hoang đường của tinh vương tin phong long chưa chết không thể công khai không thể để cho tinh vương nói tiếp sư thái hỏi lại chú ý tìm từ người ở ngoài nghe đến hoàng đế chết thảm lọt vào t h a i t ĩ n h vương cũng nôn chung kỳ thực tinh vương từ từ nhắm hai mắt lại dưới mày dưới ánh lửa bộ dạng tỏ ra đắc ý có vẻ có chút vẩn mèo không như vậy c h ấ m sao có thể đằng cơ chương 227, phục ma gian nhân để tội Dụng tiên là sản phẩm đặc ý của h ộ Phách, bà muốn truyền lại cho Tống Dương. Tống Dương không muốn học cũng không được, không chỉ phải học mà còn phải dụng tâm mà học. Học sao cho biết, học sao cho giỏi. Có liên quan đến đạo lý dược bà từng giảng một cách chi tiết tỉ mỉ qua cho nhi tử bảo bối của mình. Bị giam trong cảm giác mê ảo là do dược lực tạo nên, nhưng k h o á i lạc căn nguyên là đến từ nội tâm. Người trúng độc sẽ xa vào một n g ợ ảo xinh đẹp, nhưng n g ợ c ảo này không phải gió thổi qua không trung mà là khát vọng ở sâu trong đấy lòng kẻ trúng độc. d ụ c tiên không phải linh dược. Đơn giản nhất, giả như Tống Dương muốn học trộm tuyệt kỹ của A Y Quả, cho dù hắn nắm lấy tay nàng, cho nàng dùng d ụ c tiên, liền đó hỏi ra những việc mình muốn nghe. Bởi vì hắc khẩu dao sau khi chúng độc sẽ đắm chìm trong ảo giác mình và muội muội xinh đẹp, khi đó tất cả tâm tư của A Y Quả sẽ chìm trong ảo giác, đối mặt với những việc khác hoàn toàn không hỏi đến. Lúc trước khi giảng giải tác dụng của phương thuốc thì Hổ Phách chính là dùng A Y Quả để làm ví dụ. Lúc ấy Tống Dương cười hỏi. Ta chỉ nhiều nhất có thể hỏi ra m ọ i tử kia kêu, kêu là gì. Hổ Phách lại lắc đầu. Sai rồi, người cái gì cũng không hỏi ra được, trừ phi người là người trong tâm a y quả. Bởi vì khi đắm mình vào hảo giác a y quả căn bản nghe không thấy lời của Tống Dương. Khi dược lực phát tác, tất cả tư tưởng, cảm giác của người trúng độc đều sẽ đi theo n g ộ đẹp, tất cả những âm thanh không liên quan đến m ộ n g cảnh hắn đều không nghe thấy. Nhưng cái loại bệnh trạng này không hẳn là mất đi ngũ giác, chỉ có thể xem như thay điếc mắt mờ thôi. tâm tưởng tự g i á c bỏ hết những gì không liên quan đến mộng đẹp. Có điều nếu người đưa ra câu hỏi cũng là một phần trong mộng đẹp của hắn thì là lại là chuyện khác. Tình hình của t ĩ n h vương chính là như vậy. Trong tâm ý việc y khát vọng nhất, không ngoài giấc m ộ n g đế vương mà v ô n g n ư sư thái chính là chỗ rửa chính của y trong sự nghiệp thống trị. t ĩ n h vương không nghe được chú sướng phảng âm, cũng không nghe thấy được âm thanh ồn à o bên ngoài, nhưng y có thể nghe thấy v ô n g n ư dịu dàng chất vấn, hơn nữa còn vui vẻ trả lời. Lúc Tĩnh Vương thừa nhận hành thích, v u ơ n g ư u đồ tạo phản từ Vô Ngư cho đến Tống Dương cùng các đại thần triều đình, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dục tiên hiệu quả kỳ diệu, nhưng trước đây Tống Dương cũng không dám khẳng định có thể thành công lấy được lời khai. Hắn vốn gì đã chuẩn bị một cách khác, trong túi sư thái có cất một phần bí dược do hỏa đạo nhân chuẩn bị, có thể giúp Tĩnh Vương tự cháy. Nếu không lấy được lời khai thì để hắn chết trong đàn tràng Phật gia chấn yêu, nhưng biện pháp này sức thuyết phục có hạn, chỉ để làm dự bị. May mà hết thảy đều thuận lợi. Tĩnh Vương nói hết câu trong n g n g kia cũng chính là y đã xong rồi. Sau Trung Thu, thị vệ trong cung bị Tĩnh Vương c ả i cắm tâm phúc vào không ít, nhưng thành viên nòng cốt không thay đổi, thị vệ trung thành vẫn chiếm chủ yếu. c h â n tướng vừa lộ ra, vài vị chủ tướng đồng thời phất tay truyền lệnh, một đội thị vệ tiến lên bao vây pháp trận, lưng hướng vào trong, mặt hướng ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, hội trận. Cấm quân cũng như thế, binh mã nhanh chóng điều chuyển, quân khí chuyển hướng ra phía ngoài, đảm bảo pháp trận sẽ không bị tấn công. ngoài ra còn có 4 đội tinh binh cuốn b u i phong tới 4 cửa thành nha môn quân thái độ không rõ ràng chủ tướng cấm quân suy nghĩ tinh tế sợ có tâm phúc của tĩnh vương thấy tình thế nguy ngập sẽ giả chuyển quân lệnh mở cửa thành dẫn nha môn quân đến cứu giá sau đó lập tức sai người truyền lệnh tất cả hộ phụ đều trở thành vô hiệu trừ khi được chủ tướng đích thân đến gật đầu cho phép nếu không cửa thành quyết không thể mở vào lúc tình hình đặc biệt chủ tướng cấm quân có quyền nắm trong tay 4 cửa thành có điều cái luật này trước nay thực vẫn chưa phải chấp hành bao giờ không ngờ tới hôm nay lại dùng đến. Sau khi truyền lệnh, đại tướng quân vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng không tránh được có chút hãi diện, có cảm giác mình ta làm chủ chân thật không sai. Cái này chính là bản sắc của nội vệ kinh thành rồi. t ĩ n h vương nắm quyền thì bọn họ hoàn toàn nghe hiệu lệnh, xung phong hãm trận cũng không từ nan, nhưng chưa chắc đã, đã là chân chính trung thành. Nội vệ chỉ bảo vệ hoàng thất, trung thành với hoàng đế. Nếu chân tướng lưu phản hoàn toàn được che đậy. đợi sau khi Tĩnh Vương đăng cơ xong Nội vệ sẽ biến thành đội quân có thể tin tưởng nhất của Hoàng đế nhưng lúc này Tĩnh Vương âm như bị bại lộ Nội vệ không một chút nghĩ ngợi liền quay giáo về phía Tĩnh Vương cấm vệ và cấm quân trước sau đã thể hiện thái độ Tĩnh Vương đại thế đã mất nhưng vô ngư tuần còn chưa hoàn toàn diễn xong nhìn cô thạch nhẹ nhàng gật đầu kẻ sau hiểu ý ôm tiểu hoàng tử chậm rãi mà đem ra dao lại tận tay cho thị vệ đưa mắt nhìn Hưu thừa tướng còn gì để nói h ữ u thừa tướng chậm rãi lắc đầu không nói được một lời Đối phương dám đến tùy ý mà hỏi bọn họ, tự nhiên trong tay nắm chắc chất vấn của tĩnh vương nhất mạch. Ban đại nhân hiểu rõ, đi chất vấn nhưng thực tế là cho người ta một cơ hội để người ta đem hết những gì muốn nói đều nói hết ra. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giống hữu thừa tướng nhìn sự việc thông thấu. Lúc này có kẻ là tâm phúc của tĩnh vương vẫn n t mở miệng thi triển yêu pháp mê hoặc thần trí vương gia, muốn cho lão nhân ra nói cái gì. Không đợi tên đó nói xong, c ô thạch liền cười lạnh g i a n dạy, đầu g ó c hồ đồ. Say rượu nói thật cái đạo lý này đến trẻ con cũng hiểu. Người tinh thần xa suốt thường không có đề phòng, dễ bị người khác lợi dụng, mà trong đó có một điểm mấu chốt, người khác lợi dụng chỉ là dẫn hắn nói ra những điều trong lòng, càng tinh thần xa suốt thì càng dễ dàng bị người khác moi ra bí mật trong lòng, khiến người tinh thần xa suốt nói ra lời nói thật thật dễ dàng, khiến hắn nói láo đem chuyên không có nói thành có thì mới là tuyệt đối không có thể. Cũng là bởi vì ở đây tất cả mọi người đều có thể hiểu được đạo lý này, cho nên dân chúng phẫn nộ. Quân binh quay giáo, không chỉ đầu óc kém cỏi, kiến thức cũng ngu dốt. c ô Thạch không ngừng giáo huấn. Cái mà Vô Ngư s ư Thái cùng với các vị khổ tăng hợp lực thi triển, không những không phải là yêu thuật mà hoàn toàn ngược lại, là t r ấ n yêu trừ mà vô thượng Phật pháp Gian Vương vẫn chưa bị mê loạn, ta hồn của y bị Phật pháp chấn nhiếp, mới có thể biến thành hồ đồ không rõ. Vừa dứt lời vô tiện Phương Trượng đống đi lên phía trước, Lão Nạp có thể làm chứng. Trận pháp Vô Ngư s ư Thái bày ra chính là chân chính Phật Tông chân ô n Minh Vương trận pháp. Trận pháp này chỉ có một tác dụng chấn diệt t à thuật Mít La. Từ lúc Tĩnh Vương nhận tội chân tướng bạo lộ, vô t i ệ n Vương Trượng đối với Vô Ngư Sư Thái không chỉ hận ý hoàn toàn tiêu biến ngược lại, còn có thêm một phần cảm kích Vô Ngư hôm hay là muốn bình định yêu tả, chứ không phải định bợ Tân Đế. Chuyện bà muốn làm nguy hiểm không nhỏ, thật sự mà đem các vị hòa thượng đều kéo đến thế mới chân chính là không t r ư ở n g nghĩa. Không chỉ có vô diễm Vương Trượng nhận ra loại trận pháp này mà còn một vài vị cao tăng nhận ra, trước sau đứng ra xác nhận trận pháp. Tuy rằng người làm chứng không nhiều lắm, hợp lại chỉ có thể đếm hết trên bàn tay, nhưng những người đứng ra, không ai là không phải đại đức cao tăng, có thể tính là nhân tài kiệt xuất của Phật tổ trong k i n h t h à n h Bọn họ mà nói thì toàn bộ đạo trường trong và ngoài không có Hoàng i h i Một lúc sau một vị quan lại cất bước mà ra, giọng điệu rất cung kính. Vãn Sinh ngu dốt, cầu sư Thái chỉ điểm. Có gì nói thì nói đi. Cô Thạch không quản đối phương là ai, n g a khí không chút khách khí, ai cũng đừng nghĩ có được thái độ hòa nhã của bà ấy. Vị quan này lại nói dùng trận pháp này lẽ nào tĩnh vương là yêu nhân Mitla? La hỏi câu nhưng dùng giọng điệu khẳng định vị đại nhân này là môn sinh của t à thừa tướng người một nhà. Vấn đề vừa đưa ra lập tức liền có tâm phúc của tĩnh vương lên tiếng. Vương gia thân ở địa vị cao thân phận cao sao lại có thể cấu kết yêu nhân? Lại nói tà thuật của Mitla sớm đã thất truyền sao có thể muốn học là học được. l a o n i c ô tiếp tục mắng chửi người nói chuyện thanh em lớn như vậy. Không phải là lỗ thai bị đ ế c sao? Nếu thai không đ i ế c gian vương vừa nãy nói cái gì sao lại không nghe thấy gian vương vừa nói thầy của y là quốc sư đại yến? Mà lúc này thính vương đang trong ngỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc, b y hạ hại phong long, có quốc sư đại yến hỗ trợ sao? Thính vương cười đến khoái h o ạ t Cái này là đương nhiên, phương pháp hại hôn quân chính là yến quốc sư tự mình nói ra. Nói xong do vui thích ảo cảnh bên trong vương gia còn hai tay tạo thành chữ thập túi chào một cái. Tại sao lại nhắm mắt vậy? xin bệ hạ khai mở long nhãn nhìn một lần thế giới hoa lệ của người t ĩ n h vương mở mắt trong mắt y không có đau khổ giàn vặt không thấy lang hổ hồng minh chỉ có một mảnh giang sơn cẩm t ú t ự c rỡ kim quang trật trật than thở thật là mỹ lệ khoe miệng khé k h ờ i vẻ mặt say mê nhưng con ngươi đỏ sẫm g ư ờ n g như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ máu tươi t à dị lấm l ẫ m nếu không có yêu nhân thần trí làm sao có thể bị pháp trận sở nhiếp nếu không có yêu nhân hai mắt sao có thể đỏ sẫm như máu tươi Vô Ngư khe khẽ thở dài, bệ hạ thủ đoạn rất cao, ít người theo kịp, chỉ có điều ta không rõ đã làm ra sự việc đến mức này, sao lại còn dám làm đại pháp sự, yên tâm thoải mái hướng Phật tổ cầu phúc, thật sự không sợ bị trách phạt, cho rằng thần Phật không có mắt sao? Vấn đề này dường như đối với tư duy phiêu tán của Tinh Vương có chút phức tạp, ý suy nghĩ một hồi mới lại mở miệng nói, thần Phật có mắt. Bốn chữ trên nói xong, ý đột nhiên cười ha ha, nhưng chỉ có mắt mà không có chồng, thiện không thường. ác không phải, chỉ là đồ vô dụng mà thôi, còn sợ nó sẽ cắn người sao? Đầu tiên làm việc ngỗ nghịch, sau đó lại nói ra những lời khinh nhẫn, không hề nghi ngờ người đã này ma nhập, bên ngoài bách tính cũng không nhịn được phẫn nộ, ồn ào lớn tiếng mắng nhiếc. Tĩnh Vương hoàn toàn không nghe được y đang chìm trong n g ọ g đẹp vô cùng, trừ phi có thuốc giải. Vô Ngư giơ hai tay lên, vừa thấy sư thái có động tác, mọi người đều im tiếng, tập trung tinh thần quan sát biến hóa giữa sân, nhưng lại khiến mọi người có chút thất vọng, Vô Ngư không biết tới hàng ma. cũng không sướng chú trừ yêu bà chỉ đem áo cả sa hải thành trên người t ĩ n h vương bỏ xuống không ai nhìn thấy sư thái mượn việc bỏ áo xuống ngón nút bên tay phải vươn ra từ từ điểm vào cổ tinh vương vô ngư võ công tu vi còn cao hơn thi tiêu hiểu lực đạo cân nhắc vừa đúng chỗ móng tay vừa sẽ qua làn da giống như bị phá mà không giống máu tươi không thể chảy ra ngoài nhưng cũng đủ để đưa độc dược của tống dương giấu dưới móng tay mà đưa vào cơ thể tinh vương áo cả sa bị lấy lại nhưng dục tiên sớm đã nhiễm nặng Tĩnh Vương không tỉnh nên đối với vết thương nhỏ trên cổ không hề phản ứng. Trong lòng Y khoái hoạt, đặc biệt là đoạn đối thoại vừa rồi bí mật giấu sâu trong lòng. Đắc ý lớn nhất của kiếp này, đáng tiếc lúc bình thường không thể tùy tiện tiết lộ. Đoạn tâm tình vừa rồi khiến Y càng thêm thoải mái, trong lòng lại đang trông ngóng âm thanh quen thuộc kia có thể tiếp tục hỏi những gì. Như Y mong muốn, âm thanh đó lại vang lên, nhưng lúc này đối phương không hề đặt câu hỏi, chỉ lạnh lùng gật mắng. n g h i ệ p chướng, quát mắng xong, sư thái đem pháp y khoát lên cánh tay. tay tạo thành hình chữ thập thi lễ đối với nhóm khổ tu đứng xung quanh đang vận hành phục ma trận pháp hạ giọng nói vất vả cho chư vị sư huynh nói xong cất bước đi ra khỏi pháp trận đợi bà rời đi trong pháp trận âm thanh chú sướng đột nhiên mấy liệt nhóm khổ tu một lần nữa lại n g â n cao chân nô n phục ma mà lần này thời gian không đến uống xong một chén trà t í n h vương vốn ngơ ngác đứng tại chỗ không hề có dấu hiệu muốn thoát thân bỗng nhiên toàn thân run rẩy không thể đứng vững được rầm một tiếng ngã trên đất Loại độc dược vừa r ó t vào cơ thể đang có tác dụng, không thể chịu đựng được đau đớn dữ dội, bản năng phản ứng trong cơ thể kịch liệt co giật, huyết mạch giống như con giun vặn vẹo quỷ dị dưới da, giống như một tấm lưới giữ t ợ n đem Tĩnh Vương bọc chặt lại, nhưng kịch độc cũng không phá hết được r ụ c tiên, đau khổ vô cùng nhưng vẫn không tỉnh mộng. Tĩnh Vương lăn lộn trên mặt đất, tinh thần thống khổ cùng cùng với hoan lạc không ngừng biến hóa, trong miệng h ế t cười rồi lại r ê n t h ả m thiết mong được ai đó đáp lại mấy ai được gặp qua qua bộ dáng quỷ dị như vậy, v a n một tiếng. Bách tính trong và ngoài đàn chàng đều kinh hô, không kìm được đều lui lại hai bước đồng thời trong lòng đều kinh hãi, người người đều nghĩ rằng Phật pháp hiển linh là hiệu cu. À, của đại trận trừ ma, các pháp sư chân chính bắt đầu ra tay thu thập yêu nhân rồi. Nội kinh tầng tầng vận chuyển, vô ngư lanh lảnh hô lên, âm thanh chấn động cả đàn chàng. Yêu nhân tu tập tà trận, hồn và sắc đều lưu lạc, nếu trừ ma thì không thể lưu được người sống. Chủ tướng cấm quân và chỉ huy thị vệ đều có chút c h ầ n trừ, dù sao cũng là một vị vương gia. hơn nữa sự việc vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ cứ như thế mà chết e rằng có chỗ không ổn nhưng vô ngư sư thái nói rất rõ ràng nhâm đường đã nhập mà trừ ta chính là đoàn mệnh lúc này t ố n g dương đứng trong đám đông đột nhiên hô to giết hưng ba phủ nội ứng của nhà mộ dung xem hắn như người cầm đầu thấy vậy cũng lập tức g i ố n g hận giết quần chúng hưng phấn vẫn còn kìm được kích động có điều chỉ sau mấy nhịp thở đi qua ngàn vạn cái mồm ở đàn tràng đồng loạt hô to một tiếng giết các tướng quân đưa mắt nhìn phía tả thừa tướng, đỗ thừa tướng, thư, quân đội không chịu quản h ạ t của triều thần. có điều trước khi đi đến một quyết định lớn, mọi người cũng thông qua ý kiến của nhau. hai vị đại thần đồng thời gật đầu. pháp trận vận chuyển như gió, khổ tu hợp lại tạo ra sức mạnh lớn nhất của chính mình. mặc dù đã sức cùng lực kiện, nhưng là chính mắt nhìn thấy yêu nhân đang gào thét, i ã y rủi trong trận pháp mà mình cũng tham dự, bọn họ trong lòng cũng được a n u ổ i có khổ hơn nữa cũng kiên trì đến cùng. đến lúc này mọi người đều cho rằng pháp trận linh d u ệ đâu có ai nghĩ đến chân chính thu thập t ĩ n h vương chính là hai đạo kịch độc của tống dương bên ngoài đàn chàng tiếng hô quát ngày càng van rộ cũng chỉ một tiếng giết ngút trời thậm chí đến bên ngoài thành tại bản doanh của lang nha quân cũng nghe được rõ ràng mấy vạn binh tướng sắc diện kinh nghi, không phải là buổi lễ cầu phúc long trọng sao làm sao có thể ngưng tụ thành khí thế ác liệt như vậy tướng quân truyền lệnh toàn doanh chuẩn bị đề phòng nâng cao cảnh giác như lúc lâm trận để phòng chuyện không may cũng chính là vì tiếng la hét bên ngoài đàn chàng rất kinh người. là ai cũng không có khả năng nghe được trong cơ thể tĩnh vương liên tiếp tuôn ra bà bà i ò tan nghe không được nhìn không thấy mạch máu của tĩnh vương phình to đến mức tận cùng phình đến mức không thể phình to thêm được nữa thì vỡ nát nhưng da vẫn còn nguyên vẹn máu tươi vẫn chưa từng chảy ra bên ngoài cơ thể dưới da huyết dịch giàn rủa bằng mắt thường có thể nhìn thấy da r ẻ tĩnh vương dần dần chuyển màu đen không thể kiên trì thêm một khắc nào nữa khí tuyệt bỏ mình mà trước khi chết trên mặt ý vẫn lộ vẻ tươi cười ngọt ngào trước mắt ý vẫn là giang sơn cẩm tú như trước Vô n g ư tự mình tiến lên, trước tiên thăm dò qua mạch đập, hơi thở của Tinh Vương nặng nghe gật gật đầu, biểu thị người này đã chết. Từ tiếng hô giết kinh hồn động quỷ biến thành tiếng hoan hô dung trời. Nhóm khổ tu sĩ cũng dừng pháp trận nhưng vẫn không nghỉ ngơi, đứng đó hai tay hợp thành hình chữ thập, sướng tụng hướng sinh đại chú. Từ Vô n g ư trở xuống bao gồm cả cô thạch quái đảng và tất cả người xuất gia trong đàn c h à n g đều cùng tụng kinh siêu độ vong hồn. Khi tiếng hoan hô rước siêu độ kết thúc, l a o ni cô cô thạch lại khai khẩu. đem những sự tình mình đã trải qua nói hết ra. Trước tiên là việc Vô Ngư s ư Thái tới Liêm Tông Âm đã nói với cô Thạch, hoài nghi nguyên nhân Hoàng Đế bị ác quỷ xâm nhập trong tẩm cung tìm đức một nửa miết la chú, truyền lại một đạo trận pháp chuyên dùng để đối phó với yêu nhân, nhờ cô Thạch liên lạc với nhóm khổ tu chuẩn bị thi hành trận pháp và một số chuyện nữa. Sau đó cũng nói qua việc hai vị Lão Ni trong Tông Liên tự thương nghị, cô Thạch lại chuyển nói đến việc nửa đêm gặp quỷ, oan hồn của Hoàng Đế nói những gì Vô Ngư s ư Thái đều hiểu hết. Phong lòng không cam, lòng chết oan, h oan hồn du tẩu dương gian chỉ vì khiển trách kẻ ác. Nói đến đây, dân chúng lại nổi lên một trận ồn ào. Quả nhiên như lời đồn đại, âm hồn của hoàng đế không tan l ư u l u y ế n tại túc chính này, là để cáo trạng, để khiển trách nịch t ậ c Lúc nói đến mấy việc này, Tống Dương đang ở bên trong đám đông, ánh mắt nhìn chăm chăm vào các vị quan viên trong đạo t r à n g Đầu tiên là để ý h ữ u Thừa tướng và mấy vị quan viên bị Tĩnh Vương lôi kéo, những người này vẻ mặt đều không chút biểu cảm, vẫn chưa hiện ra ý muốn phản bác. Tuy là bọn họ cũng tham dự phản loạn, nhưng Tĩnh Vương hành sự vì để bảo đảm bí mật quyết không tiết lộ cho bọn biết kế hoạch của mình. Mà sau khi sự việc xảy ra, Tĩnh Vương vì muốn thể hiện thủ đoạn nên càng không nói ra mình động thủ thế nào, cố ý làm cho sự việc thần thần bí bí. Đồng thời để phòng bọn họ có thể lùi bước, không đem chuyện Phong Long tránh được truy sát nói cho bọn họ. Nhóm người h ữ u thừa tướng không biết biện pháp Tĩnh Vương dùng có phải là yêu thuật hay không, cũng không biết cái tin Phong Long vẫn còn sống, càng không tin cái lý do mê tín của Lão Nico. n h ư n g bọn họ cũng không có cách nào giải thích. Còn về phần nhóm người tâm phúc của tinh vương, bọn họ địa vị không cao, trong trường hợp này căn bản không có cơ hội mở miệng. Hết quan sát hữu thừa tướng, tống dương lại quan sát tả thừa tướng và đỗ đại nhân. Lúc nghe đến hoàng đế hiện hồn, tinh thần bọn họ cũng không có biến đổi nhiều, vẫn là lúc biệt lai thiền viện làm lễ siêu độ. Lúc tống dương đến đại lao tìm phong long, hồ đại nhân, đỗ đại nhân d ắ t tay nhau đi thăm hoàng đế. Lúc bắt đầu mọi việc đều tốt, đến lúc phong long tiết lộ ra ý không muốn tái đăng cơ. Hai vị đại nhân mới đồng thời chấn động. Một vị hoàng đế hại chết mẫu hậu và hoàng hậu của chính mình, sau khi quốc gia bị gian vương cướp đi lại hiến cho địch quốc, tự mình thì vào nhà tù tị nạn, khiến cho ngai vàng rơi vào tình trạng này từ xưa đến nay cũng ít gặp. Phong Long thật sự tâm nội ý lạnh. Phong Long vận mệnh không tuổi, tính tình cũng tốt, nhưng sự bền bỉ trong đối nhân xử thế con lâu mới đủ, tâm trí cũng không kiên định, cùng với những người trẻ tuổi không có khác biệt nhiều lắm. Lúc này vừa nghe đến việc lại làm hoàng đế. lại lâm triều b ả n chính sự cùng quan lại đại thần trong lòng ông ta xấu hổ hơn là chờ mong không muốn cũng không dám trở về nữa v ừ a tôi cùng thảo luận đến quá nửa đêm phong long tâm ý đã quyết tình nguyện nửa đời còn lại làm người thường nói thẳng ra là giống như hiểu biết từ kiếp trước của tống dương phong long lựa chọn t r ố n tránh hai vị đại nhân khuyên ông ta không được đành thôi nghe theo sự an bài của phong long sau khi bình định phản loạn nên đón chấn tây vương vào thành quyết định trên đàn tràng mật nghị và chuyện gặp quỷ đã nói xong Cô thạch l ờ i nói không dễ nghe, chỉ là bình dị thuật lại sự việc không hề thêm bất câu từ, nhưng chỉ cần không phải là kẻ đ i ế c đều có thể nghe rõ. Là vô ngư sư thái hoài nghi trước, sau đó từ chỗ phong long mà biết được sự thật, quyết định ra tay trừng phạt gian nhân. Lúc này vô ngư sư thái lại lên pháp đàn, làm vài động tác cổ quái, ngài chân một bó to hương đến, nhưng quyết không phải kính phụng thần p h ậ t mà làm ộ t tay giơ cao cho sáng để mọi người xem, tay còn lại vẫn còn ở trong chiếc hải thanh cả sa của mình. Tống Dương ở dưới đất nhìn đống nhiên mỉm cười, bộ dạng hiện nay của sư Thái chỉ cần thay đổi bộ tóc là có thể làm nữ thần tự do rồi. Chương 228, không tham không thể làm quan. Đang lúc mọi người nghi hoặc bất định, không biết vì sao sư Thái hành động như vậy, cái dị tượng khi t í n h Vương hướng Phật tổ dâng hương lại tái hiện, chỉ là lần này so với lần trước đổ sộ hơn một chút, một bó hương dài tốc độ thiêu đốt đột ngột nhanh hơn, xương khói ngưng tụ thành cột trụ hương thẳng lên không trung vông ngư sư Thái mỉm cười nói. Phật sao lại có thể thương xót yêu nhân? Bó hương này chỉ là v ô n g ngư sư thái diễn trò. Cô thạch lại giải thích: Nếu lúc tĩnh vương dân hương không có dị tượng, đợi sau khi các quan nhân dân hương pháp sự hôm nay đã kết thúc hoàn toàn rồi, trận pháp phục ma không thể nào thi triển. Làm gì có yêu nhân nào cam tâm tình nguyện tự chạy vào trong phục ma trận? Cho nên v ô n g ngư sư thái thực hiện diệu kế, lúc hương bắt lửa đã động thủ. Nhân đó đơn độc chuẩn bị một màn vì tĩnh vương mà cầu phúc, còn nói với gian vương đây là một cơ hội tốt để thu nạp lòng người. thấy lợi mà tối mắt quả nhiên đã m c t ưu cuối cùng không thể tự kiểm chế mà rơi vào phục ma phát trận tự mình chuốc lấy hậu quả vốn dĩ vông ngư sư thái cùng với t ĩ n h vương đã thương lượng xong mọi chuyện hiện tại lại trở thành công lao của một mình vông ngư cô thạch không cố ý thổi phồng vông ngư lão ni cô từ đầu đến cuối đều bị lừa cô thạch thực sự cho rằng tinh vương chính là l a yêu nhân chết do phật pháp trừng phạt không tính không tính là vi phạm s ắ c giới những gì lão ni cô cô t h á t ạ c h nói tối nay Sợ rằng còn nhiều hơn nhưng gì cô thạch nói trong 3 năm cộng lại. Lao ni cô vốn d ĩ không thích nói lời thừa, nhưng lần này cảm giác không giống trước, cái cảm giác một người nói, vô số người đến thở mạnh một cái cũng không dám, tất cả đều tập trung lắng nghe thật tốt. Qua đêm nay lại sợ rằng không còn cơ hội tốt như vậy rồi, do đó Lao ni cô cần phải nắm chặt cơ hội một chút. Giải thích xong mọi chuyện, cô thạch thở phào một cái, ánh mắt hiện lên hơi có chút cô đơn, không còn gì để nói nữa rồi. Cô thạch hai tay tạo thành chữ thập. xoay người mặt hướng Vông Ngư, không người thi lễ đồng thời nghiêm mặt nói: Sư tỷ vất vả rồi. Sau cô thạch, đầu tiên là 10 vị khổ tu, tiếp đến là hồ đại nhân, đ ố đại nhân, cuối cùng là ngàn vạn bách tính trong phượng hoàn thành nhất tề không người thi lễ, tiếng cảm ơn lại vang rội trước hoàng cùng cung không n ớ t vô tình vinh quang đều quy về hết cho một mình Vông Ngư sư thái. Man tế lễ tạ ơn này cũng nằm trong dự liệu của Vông Ngư, ta lấy danh phật để phạt á c dương thiện, c h u sát yêu nhân bình ổn phản loạn, trả lại cho nam lý sự thanh tĩnh. làm ra việc lớn như vậy, muốn không vang danh cũng không được. vốn dĩ vông như sư thái đều đã nghĩ tới, thời gian này đem tống dương kéo ra sân khấu, để thường xuân hầu cũng được thơm lây với mình. dù sao trong chuyện này tống dương cũng là nhân vật chủ chốt. có điều khi trước, lúc đang thương lượng, tống dương đã lắc đầu cự tuyệt, thân phận của hắn là làm rể của hồng ba phủ, xem như một phần của chấn tây vương, trong việc bình loạn nghịch tặc của phật môn chỉ để ý đến thiện ác chứ không để ý được mất, chính là vai trò trung lập, thế mới có thể được vạn dân m i n yêu. nếu như Tống Dương mà nổi lên, thì câu chuyện sẽ thay đổi, vô duyên vô cớ sẽ có thêm lượng vương tranh quyền, lúc đó câu chuyện sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Sự tình tiếp theo cũng không quan hệ nhiều lắm với phật pháp, pháp sự kết thúc rồi, dân chúng giải tán, đêm nay vẫn là đêm giới nghiêm, tất cả mọi người sau khi về nhà đều không được phép ra ngoài nửa bước. Tạ thừa tướng cùng đối đại nhân cùng với một bộ phận quan lại mới đạt được sự ủng hộ của cấm quân và thị vệ nội cung, tạm thời chủ trì việc triều chính. Hai vị đại nhân không từ chối, nhưng nói rõ trước. chỉ là tạm thời phụ tá hoàng thất duy trì cục diện đại sự phải đợi sau khi t r ấ n tây vương hồi kinh giải quyết đêm đó việc chính sự đầu tiên là đưa tin đến t r ấ n tây vương đem hết chuyện phát sinh trong kinh thành thông báo tường tận mời t r ấ n tây vương nhanh chóng hồi kinh chủ trì đại sự hành động này nhanh chóng nhận được hảo cảm từ hoàng thất và cấm quân sau khi lật đổ tĩnh vương tình hình trong thành không những chưa từng được thả lỏng ngược lại còn thêm căng trương sau khi pháp sự kết thúc không đến một khắc công phu trong thành chim ưng ngân dài t ừ n g đầu liệp ương được phóng thả Ước chừng mấy trăm đầu, bay quanh trên không không nớt. Tất cả lũ ương này đã được bắt đầu huấn luyện từ lúc mới đạp vỏ mà ra, không những hung mãnh mau lẹ hơn nữa, còn có bản lĩnh nhìn trong đêm, là chuyên môn dùng thu bắt tin tức, vẫn là huấn luyện hiệu quả. ư n g không bao giờ bắt giữ tin tức của cấm quân hay thị vệ trong cung, còn về phần tin tức khác nhất định sẽ không bỏ qua. Phượng Hoàng Thành muốn phong tỏa tin tức, ngăn cách tin tức phản loạn với dư nhiệt g bên ngoài. Mặt khác cần lập tức xử lý sự việc quan trọng, chính là Lang Nha Quân đang đóng ở ngoại ô. Sự thực. nếu c ụ c diện trong thành có thể bình ổn được thì Lang Nha quân cũng không có sự uy hiếp nhiều lắm. Bốn vạn binh mã ngoại thành, cấm quân cùng với thị vệ nội cung cũng đã hơn 3 vạn rồi. Hơn nữa kinh thành tưởng cao cửa nặng, quân thủ thành giới bị đầy đủ. Nếu thực sự muốn đánh tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Thêm trọng binh trong tay Trấn Tây Vương, Lang Nha quân nếu như muốn phản, Vương gia có cơ xuất quân, đến lúc đó trong ứng trong ngoài công dập tắt bọn họ không phải là việc khó. Không sai biệt lắm chính lúc ư n g s ă n đang bay trên không thì cửa Tây Vượng Hoàng thành mở ra một khe nhỏ. một vị thủ lĩnh cấm cung thị vệ mang theo thủ cấp của t ĩ n h vương tín hàm của vô ngư sư thái và thư tay có đóng dấu hoàng cung của hồ đại nhân đi về hướng chủ doanh lang n h a quân buổi sáng ngày thứ hai liền có tin tức tốt chuyển đến lang n h a quân nói rõ lập trường ủng hộ hoàng thất nam lý coi t ĩ n h vương như phản t ặ c nghịch đảng đồng thời nổ chạy lùi về sau 30 g i dặm nói rõ tuyệt không mang lòng phản địch kết quả như vậy cũng coi như hợp lý t ĩ n h vương thất bại việc xoán vị là có thật đến cái mạng g i à cũng giữ không được Đi theo Y chỉ còn duy nhất một con đường chết. Hơn nữa trong Lang Nha Quân, bộ hạ cũ của Tĩnh Vương tuy đông, nhưng không hề biết c h â n tướng v i ệ c phản nghịch của Y quân đội ủng hộ Y vốn dĩ bởi Tĩnh Vương có cơ hội đăng cơ, ta hỗ trợ, chứ không phải Tĩnh Vương muốn tạo phản ta đi theo. Tuy nhiên trong đêm đó, Lang Nha Quân Doanh cũng có sự việc làm phản bất ngờ xuất hiện, không cần hỏi cầm đầu đều là những kẻ tử c h u n g với Tĩnh Vương, may mà không gây thêm một trận sóng gió. Không sai biệt lắm tin vui truyền đến đúng là lúc Tống Dương đến phủ t ả Thừa tướng. Tạ Thừa tướng làm việc trong cung bận rộn cả đêm, tráng đêm chưa ngủ mới về đến nhà, nghe nói Tống Dương đến, không để ý chuyện nghỉ ngơi liền đi ra tiếp đón, dẫn hắn đến nội đường. Sau khi ngồi xuống hỏi, sao? Tống Dương đáp, phụng mệnh sư thái đến trả y phục. Lúc này sư thái đến tìm ngài không thuận tiện lắm, liền nhờ ta rút, đợi về sau tình hình yên ổn, sư thái sẽ thân trình đến phụ tạ ơn. Nói xong, hắn tởi bỏ túi tùy thân mang theo. Bên trong đúng là chiết hải thanh cả sa kia. đồng thời Tống Dương không quên nói một câu, y ê n Tâm Thuốc Bột đã được xử lý sạch sẽ, Tả t h ư a tướng còn tưởng hắn đến là có đại sự gì, hóa ra là đến đưa trả y phục, lập tức thả lỏng. Khách khí nói, sư thái hậu thượng, lúc đầu thu nạp có chút xấu hổ, vốn đã nói rõ chính là giữ hộ, sau sư thái xuất quan lấy đi cũng là chuyện đương nhiên, sao lại đưa trở lại? Hàn Huyên khách khí, lần sau ngài và sư thái nói với nhau, ta không tiện chuyện truyền đạt. Tống Dương cười ha h ả có vẻ rất tò mò. lúc trước ngài q u ê n góp bao nhiêu tiền, tả thưa tướng lần này một chút không khách khí, người quản không được. Tống Dương cười ha h ả ngài có tiền ta biết, nhưng ta không ngờ ngài lại nhiều tiền như vậy, càng không nghĩ tới ngài có thể lấy tiền đi làm từ thiện. năm đó trước khi bế quan, Vô Ngư đem Thanh Hải Casa đưa cho một vị thần bí trong thành đã q u ê n tiền giúp nạn thiên tai. Sau khi xuất quan vì đối phó với Tĩnh Vương sư Thái lại mượn lại áo Casa, hiện giờ Tống Dương đem hoàn trả. không cần hỏi vị thần bí kia chính là Hồ đại nhân. h ồ đại nhân giúp nạn thiên tai h q u ê n tiền số lượng bao nhiêu tống dương không thể biết, tuy nhiên có thể khẳng định nhất định là một khoản lớn. Nếu không có như thế, một là sư thái sẽ không đem k i ệ n pháp y bảo bối này đến để cổ vũ, hai là cũng không cần ẩn danh q u ê n tiền là chuyện tốt, không ai không nghĩ tới việc lưu lại tiếng tốt, trừ phi khoản tiền đó lớn đến nỗi không nên do tả thừa tướng lấy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù không lưu danh tính, cũng khó đảm bảo không bị người ngoài phát hiện. Giúp nạn là đại thiện. nhưng tả thừa tướng quên một khoản lớn như vậy lấy bổng lộc không ăn không uống mười đời cũng chưa đủ nếu lộ diện không nghi ngờ tự tìm phiền phức cho nên Tống Dương mới có chút tò mò ngay trước mặt Tống Dương Hồ đại nhân cũng không có ý giấu diếm Hồ gia ba đời làm quan quan lớn làm quan lớn muốn không giàu cũng khó h o à n t h à n h đại sự bình bình phản loạn Tống Dương tâm tình rất tốt nghe vậy sắc mặt l é o l ỉ n h hỏi ba đời tham quan ngươi không làm quan nên không hiểu được không tham thì không làm được quan đối với sự vô lễ nho nhỏ của Tống Dương, Lão Hồ không để ý. Có điều đối với đạo lý không tham không làm được quan hồ đại nhân cũng không có ý giải thích. Cho đến thời điểm xảy ra thảm họa lũ lụt, tiền của ta đủ để con cháu mười đời giàu có. Ta là quan không phải là thương nhân, tiền cũng không nhiều tác dụng lắm, nhiều hơn bao nhiêu nữa cũng không cần thiết lắm. Lưu lại trong người trái lại còn làm mầm h ọ a do đó không bằng đem ra quên. Làm một chút việc thiện coi như tích lũy phúc đức cho con cháu, vẫn là cái đạo lý lúc nãy. không tham ô không cách nào làm quan. tham ô là vì chức vị. hồ đại nhân háu m ộ m ngáp một cái thật to, giơ tay chỉ chỉ cái mũi của mình. tham quan không giả, có điều ta là quan tham ô chứ không phải là quan có lòng tham cẳng không phải quan có lòng dạ hiểm độc. t ố n g dương cười hỏi, t a đây nên khen người. hồ đại nhân cũng cười, xua tay nói, không cần ngươi khen, cũng không chịu ngươi mắng, nên làm gì làm đi, lão phu phải ngủ một lúc. sau đó vài ngày, hồ đại nhân cùng với đỗ đại nhân phân công rõ ràng. người trước xử lý chính sự, người sau toàn bộ tinh thần dùng vào việc quét sạch bọn phản loạn. Hình bộ đi đầu, ba ti cùng hành động, cùng với cấm quân hoàn thành, toàn lực truy nã tâm phúc của tĩnh vương và quan viên lớn nhỏ tham gia phản loạn. Thế lớn ra tay vô tình, kẻ nào thân phận thấp ảnh hưởng nhỏ trực tiếp giết, kẻ nào thân phận cao thì nhốt lại trong đại lao. Người nhà bị giam lỏng, bất luận địa vị cao thấp, các quan viên bị bắt không cẩn t h ẩ m vẫn phiền phức, bắt người mà không thăng đường, phạm nhân bị bắt đều đợi chấn tây vương trở về xử lý. Sau đó 4 n ngày. sự tình phản loạn kết thúc, triều chính cũng coi như tạm an ổn, phượng hoàng thành khôi phục lại trật tự. từ trung thu đến nay liên tục 18 ngày giới nghiêm cuối cùng cũng kết thúc, phượng hoàng thành lại khôi phục lại trật tự như ngày thường. p h ả n lịch dọn sạch, phong long cũng không cần trốn trong đại lao nữa, hoàng cung thì không về được nữa rồi, tạm thời ở trong một sơn trang gần hồng ba phủ. lý giật phong cùng với lý công công đi theo, xung quanh hồng ba phủ có thủ vệ trùng trùng, tạm thời cũng yên ổn. hai ngày trước tống dương nhận được thông chi từ hồng ba phủ. Tùy theo nhị cứu chủ trì tình hình trong vương phủ, nhị ca của tiểu phất và sơ dung cùng rời khỏi phượng hoàn thành một đường hướng về phía tây đi nên đón đội ngũ của t r ấ n tây vương. Gặp vương gia, t ố n g dương đem hết những chuyện mình biết bắt đầu nói thẳng ra, bao gồm vô ngư sư thái muốn xây dựng diệu hương cát tường, phong long không muốn tái đăng cơ, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng không giấu. t r ấ n tây vương sau khi nghe xong, không giống như mọi người tưởng tượng, chỉ gật gật đầu, làm rất tốt, vất vả rồi. Nếu t ố n g dương vẫn chỉ là một kỳ sĩ. Trấn Tây Vương có lẽ sẽ thực sự ca ngợi một phen, nhưng Tống Dương là tiểu tử đã cưới một lúc hai nữ nhi bảo bối của lão cha vợ trong lúc nhất thời cũng không có mặt mũi làm vậy. Tống Dương cũng không để ý, như vậy vào lui, vội vàng đi kiếm Sơ Dung nói chuyện. Thừa hợp Quận chúa cũng trong đội ngũ đi theo Phụ hoàng hồi kinh. Nhâm Sơ Dung sắc mặt rất không tốt, nhưng Nhâm Sơ Dung rất đẹp. Sắc mặt không tốt là do thân thể suy nhược, xinh đẹp thì vốn từ đôi mắt sáng ngời, con người có thần không đánh mà thắng bình định phản loạn. Tuy rằng toàn bộ quá trình sự việc thoạt nhìn giống như trò đùa, nhưng mặc kệ nói thế nào, Tống Dương lần này đã đứng đắn cứu nam lý, làm được công đức vô lượng. Vị hôn phu người trong lòng làm được một việc lớn như vậy, Nhâm Sơ Dung trong lòng vui sướng cùng với tự hào, càng làm thần thái trong mắt thêm phân t r ấ n Tống Dương cười nói, ánh mắt thực sáng. Hóa ra Thường Xuân Hầu không phải chỉ biết giết người phóng hỏa, còn có thể n g h ị c h chuyển càn khôn cứu nước cứu dân, thừa hợp cũng được thâm lây. Nhâm Sơ Dung không hề che giấu tâm trạng vui vẻ. Trang làm rất tốt, ánh mắt của ta tự nhiên là sáng rồi. Mặc dù thời gian ở gần nhau không ngắn, danh phận cũng sớm định rồi, nhưng nói đến đây nàng vẫn không kìm được mặt liền đỏ rồi. Tống Dương rất khiêm tốn, đi bắt vô ngư lại gặp được phản loạn, lại mơ mơ hồ hồ mà gặp được phong long, lần này thật sự là trùng hợp, vừa khéo bị ta bắt được, cứu dân cứu nước bốn chữ này không dính dáng tới ta. Đề cập tới hai chữ trùng hợp, không hiểu ra sao, con mắt nhâm sơ dung càng sáng một chút, vẫn nhớ ngươi còn một thân phận khác chứ. Thiên sát yêu tinh. Lúc ngươi sinh ra, Yến quốc quốc sư đã nói ngươi là gây ra loạn thế h ò a quốc, loạn Yến quốc, h ò a cảnh Thái hoàng đế. Theo ta không phải là trùng hợp, mà là nhất định thế. Tống Dương không mê tín, nhưng hắn đã trải qua rõ ràng, cơ hồ gần như mọi chuyện đều giống như từ câu chuyện cười ở Yến quốc từ dự ngôn mà dựng lên, hoặc là bên trong đã sớm ăn bài. Nhâm sơ dung lộ ra vẻ tươi cười, con mắt lại cong thành đôi trăng non. Khi đứng lên nói, tự tay rót cho Tống Dương một chén trà. Ta vui vẻ cũng không chỉ vì chàng cứu nước cứu dân, sớm đã nói qua rất nhiều lần, thừa hợp chỉ là tiểu nữ tử, không hỏi quốc sự chỉ hỏi việc chàng lật ngã tinh vương, g i ú p được phụ vương, h ồ n g ba phụ việc lớn, ta không tạ ơn chàng, nhưng ta thật sự rất vui. Lúc ở phong ấp, việc mà thừa hợp quận chúa chủ trì đều là công trường khai mỏ, chủ tiền xung quân, chưa bao giờ pha cho tống dương được một chén trà. Tống dương thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đón lấy chén trà trong tay, đồng thời lắc đầu nói. Tĩnh Vương tài trí bình thường, đối phó với Y không phải là việc khó. Cho dù ta không r ú t Trấn Tây Vương cũng không thể thua, cùng lắm là nhất thời bị động. n h â m sơ dung lại nghiêm mặt lắc đầu. Tài trí là một chuyện, thời thế lại là một việc khác. Lần này Tĩnh Vương có được thời thế, chỉ bằng Hồng Ba phủ chúng ta, thực sự khó có thể ứng phó rồi. Cửa đầu tiên cũng không qua được, sao có thể nói chuyện về sau được? Đối với Tống Dương quận chúa không khách sáo, chỉ là nghĩ sao nói vậy. Lúc biết được tin dữ, thảm họa đêm Trung Thu. Tinh Vương nổi lên nắm giữ kinh sư, gan của thừa hợp quận chúa lập tức liền to lên, cố ý rời khỏi phong ấp, đi đến chặn đứng phụ vương tại con đường chấn Tây Vương chắc chắn sẽ đi qua khi hồi kinh. Binh mã Tây Cương tuy có điều động, nhưng chấn Tây Vương vẫn quyết ý đơn độc hồi kinh, ngài không đem theo binh mã theo, xuất quân không có lý do, binh sĩ không nguyện ý nội chiến, các đại doanh Tây Cương đều có các cơ sở ngầm giám thị, Phật gia thành phát nôn của Tinh Vương cảnh vệ kinh sư tinh nhuệ, phòng ngự kiên cố cho dù chấn Tây Vương có mang trọng binh quay về. trận này cũng không đánh được, chỉ mang thêm ác danh mà thôi. Nhưng trong kinh lại có đại sự như vậy, chấn tây vương không thể không quay về. lưu tại tây cương liền bị mang tiếng giữ binh khi quân tự lập làm vương chấn tây vương cả đời trên ngựa chiến, đều vì quốc mà khổ chiến, để trước lúc tuổi già trên lưng còn mang ác danh, ngài tha rằng một mình về kinh cùng tĩnh vương liều một trận ngọc nát đã tan. nhi nữ hiểu rõ phụ thân, nhâm sơ dung biết rõ suy nghĩ của lão đầu tử, nàng đuổi đến chỉ để đưa ra một biện pháp khác. Vương gia không mang theo binh mã nam lý, nhưng có thể mang theo đội võ trang tùy thân của phong ấp. Tây cương điều động binh mã không qua được con mắt giám thị ở kinh sư, nhưng lực lượng trong phong ấp đều là không tồn tại. Ý tưởng của nhâm sơ dung là, bên ngoài là phụ vương một m i n h hồi kinh, nhưng trên thực tế lực lượng của phong ấp bí mật theo sau, có thể lẫn vào thành là tốt nhất, vào không được thì ở bên ngoài mai phủ. Thực sự nếu trong kinh trấn Tây vương xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng có một đội binh mã tác chiến. Đây đúng là một chủ ý hay. ít nhất so với việc một mình Trấn Tây vương hồi k i n h tranh đấu tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ như mối bỏ biển. Hiện tại trong phong ấp chỉ có thể điều động dùng được 300 sơn khê man, 300 dân tộc hồi h ộ t ngoài ra còn thêm 1.200 t h ạ c h đ ầ u lão, hợp lại cũng không đủ 2.000 n g ư ờ i làm kỵ binh còn được. Nếu dựa vào bọn họ mà thay đổi cục thế thì chỉ là vô vọng. Còn về phần chi binh tiền giả xoa tinh nhuệ nhất kia, hiện tại thì chưa có khả năng chân chính thu phục họ, cũng không từng vũ trang nổi dậy, tôn sứ lại không ở nhà. Thừa hợp không cách nào điều động được họ. Có lẽ cảm thấy lực lượng trong phong ấp không có mấy tác dụng, cũng có lẽ không lỡ đem vốn liếng của con gái và con rể ra dùng, nên đối với ý kiến của thừa hợp, Trấn Tây Vương do dự một hồi rồi cự tuyệt. Nhâm sơ dung biết mình không khuyên được phụ thân, cũng không nói thêm gì, chỉ mong có thể đi cùng một đoạn. Tiễn chân phụ thân. Không ngờ lúc tiễn đưa đột nhiên nhận được tin tức quan trọng kinh thành đã bình định xong lịch, t ặ c thời điểm sơ dung nghe được tin vui, nhâm sơ dung vui mừng đến độ tim sắp nổ tung. đáng tiếc lúc đó Tống Dương vẫn đang trên đường đến nếu ở trước mặt nàng nhất định có thể nhận được cái ôm ấm áp. Nhâm Sơ Dung truyền tin đến cho Tiểu Bộ trong phòng ấp bản thân mình thì không rời đội ngũ, dứt khoát theo phụ thân cùng về kinh sư. Cuối cùng Nhâm Sơ Dung giải thích Tiểu Phất bị ta lưu lại trong phòng ấp lúc đó trong nhà nhất định phải có nhân vật quan trọng t ọ a t chấn không cần chủ trì sự việc cụ thể gì nhưng không thể không có một người như vậy giữ nhà. Tuy rằng chỉ đại khái trao đổi với nhau nhưng sự việc phản loạn trong phượng hoàn thành. Nhâm sơ dung vì Tống Dương mà lo lắng, thay phụ thân mà bận tâm, đồng thời vẫn phải quản lý phong ấp, vất vả không cần phải nói. Ngoại trừ đôi mắt vẫn xinh đẹp có thần như trước ra, thì chỉ có thể dùng từ tiểu tụy để hình dung. Tống Dương thật lòng có chút lo lắng, bởi vì hắn tinh thông y lý nên hiểu được, thân thể dù có tốt hơn nữa cũng có cực hạn, vượt qua cực hạn sẽ dẫn đến thương tích thuốc và kim. Châm cứu căn bản không bổ trợ được, vất vả lâu ngày thành tật chính xác có việc này. Nhâm sơ dung liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. lắc đầu nói, công việc của phong ấp hiện nay đúng là lúc rất phân chấn, tạm thời không thể dừng lại được. Có điều hồng ba phụ không cần ta quản, đã thoải mái hơn rất nhiều. t ố n g dương cũng lắc đầu, việc trong phong ấp nàng giao cho ta. không đợi hắn nói xong nhâm sơ dung liền mỉm cười. hoặc là chàng phải đi giết người phóng hỏa, hoặc là nước cứu dân, thường xuân hầu vẫn thường làm nhưng việc kinh thiên đông địa mà phong ấp giao cho chàng ta lại không yên tâm. đêm mồng 6 tháng 9, phượng hoàng thành rốt cục cũng ở xa xa trong tầm mắt. Trấn Tây vương một hàng đi đến bên ngoài thành, có điều vương gia không vội vã vào thành, b ỏ đội ngũ lại vội vàng chạy đến sơn trang bên ngoài thành, ngài phải gặp mặt phong long hoàng đế trước. Chương 229, dưỡng khí tốt cho cơ thể. Sau khi trời tối không lâu, phong long ăn xong cơm tối xong sớm đã nằm ngủ. Lý công công nhẹ nhàng lui ra, vẻ mặt có vài phần t h ổ n thức, ý là thái giám bên người hoàng đế, phong long có việc gì cũng không bao giờ giấu y, hiện nay đã biết tin phong long sẽ không tái đăng cơ nữa. mấy ngày nay trong lòng Lý Công Công rất không vui. Nhân lúc đêm khuya mát mẻ, Lý Công Công ở trong sơn trang tùy ý đi dạo, có một chút trì trệ trong lồng ngực. Không ngờ sau khi đến phía sau trang lâm viên, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh l ộ c cục nho nhỏ. Ban đêm, không t r ă n g sao? Cái âm thanh nhỏ sau lưng kia rõ ràng chính là tiếng ư ớ t Lý Công Công là người đã tịnh thân, thái giám, vì vậy dương khí suy nhược, hồi nhỏ đã bị chúng bạn giả quỷ treo đùa qua, bình sinh sợ h ã i nhất chính là yêu ma quỷ quái. chợt nghe thanh âm n ọ mà cảm thấy lông tóc toàn thân đã dựng đứng, trên dưới toàn thân từng thớ thịt đều run rẩy, hai cái đùi nặng như đeo chỉ, muốn chạy trốn nhưng không cách nào nhấc chân lên nổi, r ă a n g lợi run lên dùng hết sức tụng pháp chú đại từ đại bi, mà sau lưng y vẫn là một mảng im lặng, một chút động tĩnh nhỏ cũng không có, đứng thẳng bất động một lát, đúng lúc y cho rằng cái vật bẩn thỉu kia đi rồi đột nhiên lại d ầ m một tiếng phá tan sự im lặng, nghe được tiếng quái thanh thứ hai gan của Lý Công Công muốn vỡ nát, không thể kiên trì thêm được nữa. t i u lên nửa tiếng quái dị, rồi té x ỉ u thẳng t ắ p trên mặt đất. tuy nhiên y chỉ kịp ngã ra và nhắm mắt, trên mặt đất có khối đá nhọn đâm vào vai y, đau đớn mãnh liệt kích thích cho y tỉnh lại. trợn mắt lên nhìn, không xa cũng đang có một đôi mắt đang nhìn lại. may mà lần này không không đợi bị dọa thêm lần nữa y đã nhận ra đối phương là người quen, Lý Dật Phong. Lý Công Công giận dữ, xoay người nhảy dựng lên. Lý Dật Phong, giả quỷ dọa người rất thú vị sao? vừa dứt lời, tiếng bước chân cũng theo đó v a n g lên. Hồng ba vệ tuần tra xung quanh nghe được động tĩnh cũng tới xem xét, vừa thấy hai người bọn họ liền yên lặng rút lui. Lý Dật Phong ngồi tựa một gốc cây đại thụ ngồi, xoay chuyển ánh mắt nhìn phía bầu trời đêm, trong miệng bình tĩnh đáp: Ta ngồi ở chỗ này uống rượu, ngươi đi ngang qua bên cạnh ta, sau đó chính ngươi nổi điên, liên quan gì đến ta? Lý Công Công tính tình cũng tốt, biết là tự mình dọa bản thân mình cũng không tức giận nữa, nhưng lại rất nhanh sau đó kinh ngạc hỏi: Ngươi sao có thể uống rượu? nói rồi con người xuống đoạt vò rượu trong tay Lý Dật Phong, thương thế còn chưa tốt, uống rượu không được. bất ngờ Lý Công Công đã một tay đã cướp được vò rượu từ trong tay của Lý Dật Phong, Lý Công Công cũng rất bất ngờ, càng thêm tin tưởng lời mình nói. ngươi xem, đến ta cũng đoạt được rượu của ngươi. Lý Dật Phong là không muốn cũng Công Công tranh đoạt, nếu không làm sao để y đắc thủ được. nghe vậy lười biếng nước mắt nhìn y, thò tay móc ra một bình rượu từ phía sau. người thích đoạt thì đến đoạt, có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. nói xong dơ tay bóp vỡ bùn niêm phong nhẹ nhàng uống một ngụm Lý Công Công ngâm nghĩ một chút phỏng t r ừ n g đối phương không phải nói đùa bản thân đi đoạt rượu một lần nữa sợ rằng sẽ bị đánh thật không dám vọng động lần nữa lẩm bẩm lại n h ả i khuyên vài câu ôm trong lòng nửa bình rượu cất bước rời đi nhưng mới đi hai bước ý lại chuyển thân quay lại ngồi bên cạnh Lý Dật Phong Lý Công Công thở dài thật dài trong lòng buồn bực uống rượu trái lại không phải là lực chọn tuổi dơ vào rượu lên uống liền mấy ngụm Lý Dật Phong cũng không để ý đến Y ngồi uống rượu của mình. Lý công công gan nhỏ, tiểu lượng càng kém. Diễm hoa quả t ú n g tiểu, đ à n quạt vị rất nhẹ, nhưng y uống không đến nửa bình đã h o á n g váng đầu óc. Nói chuyện cũng không có e dè. Ta biết ngươi gặp chuyện phiền não. Trước đây mỗi lần buổi tiếp bệ hạ xuất cung du ngoạn, ngươi đều xem ta như kẻ t ậ c giống như ta sẽ hại bệ hạ. Ta biết rõ, người dựa vào cái gì mà hoài nghi ta? Trên đời này không chỉ có một mình ngươi trung thành. Ngươi là thái giám. Lý Dật Phong trả lời như c h ọ c thẳng vào phế quản. Lý Công Công bị chọc tức lại đang say t r u y ê n choáng âm thanh sắc nhọn dị thường. Thái giám thì làm sao? Thái giám không cần nữ nhân cũng sẽ không có con cháu, cần nhiều tiền quá cũng vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ hưởng phú quý một đời. Hiếm thấy Lý Dật Phong nói nhiều như đêm nay, có dục vọng nhưng không có hy vọng, cái mà người khác để ý các ngươi đều không quan tâm, ai mà biết được các ngươi cần cái gì? Loại người như các ngươi không thể dùng lẽ thường mà đoán ra được, không đáng tin, càng không thể trông cậy vào các ngươi. lời nói này cũng coi như giải thích trái lại hóa ra xem như miệt thị thái giám lý công công tức giận cắn răng chất vấn ngươi có nói chuyện đạo lý không lý giật phong l ạ n h l ù n g xì một tiếng xem như đã trả lời lý công công vốn là người mồm miệng lanh lợi nếu không cũng không thể được hoàng đế tin tưởng nhưng lý giật phong một câu ngươi là thái giám đem mọi lời nói của ý chặn hết lại nhất thời hắn không biết phải nói sao mắng môi mắm lợi nói thái giám thì làm sao thái giám thì làm sao thái giám không phải là con mẹ kế men rượu lên đầu Khô nóng không chịu được, Lý Công Công cởi áo ngoài ra, lộ ra thân thể béo mượn, dùng tay vỗ mạnh vào ngực phát ra một tiếng ba g i ò n tan. Thái giám không cần nữ nhân nhưng có huynh đệ, ta từ nhỏ cùng Vạn Tuế lớn lên. Lý g i ậ t Phong lại xì một tiếng lạnh lùng, ngươi cũng xứng cùng Vạn Tuế xưng huynh gọi đệ. Người khéo đối đáp đến đâu cũng không thể ứng phó nổi cách nói chuyện như vậy Lý Công Công hồn hện, không biết nói thế nào, chỉ tức giận hỏi vạn, ta không xứng, người thì xứng sao? Nói xong. từ trong nào y n ả y ra đầy bụng những từ ngữ cay độc không chút nghĩ ngợi bắt đầu chửi ầm lên y từ nhỏ đã vào cùng lớn lên cùng với một đ ố n g thái giám lúc mắng người thì c h a n h chua ác độc vô cùng lý công công say rồi cho nên chửi cũng đã chửi rồi trong lòng quyết định lý giật phong nếu dám đánh người ta sẽ sẽ liều mạng với hắn không ngờ lý giật phong hoàn toàn không có ý động thủ không chỉ không tức giận trái lại còn cười chỉ mỉm cười một chút là ngươi nhất quyết muốn hỏi ta trả lời ngươi lại trở mặt vừa mới nói xong Đông nhiên tiếng bước chân truyền đến, hồng ba vệ tiến lại gần thông báo vương gia giá lâm sân trang, lý g i ậ t phong đáp lời đứng dậy hướng bên ngoài trang đi tới, vương gia giá lâm bọn họ nên ra đón chào, lý công công không để ý lại chửi đồng rồi ném vò rượu trong tay xuống đứng dậy đuổi theo sau lý g i ậ t phong, rất nhanh hai người đã ở bên ngoài trang nên đón vương gia, t r ấ n tây vương vừa thấy hai người, trao mày ánh mắt đục ngầu nhìn lý công công từ trên xuống dưới, giống cái loại gì, ngươi xem chỗ này là chỗ nào? Lý Công Công lúc này mới k ị p m phản ứng, lúc trước uống rượu say khướt, nghe được tin vội vàng đến nên giá, nhưng lại quên không mặc lại áo, giờ phút này lộ lộ cánh tay để trần, trước ngực còn cái ấn màu hồng do chính t a y mình hung hãn tạo ra, cái bộ dạng này đến nên Giá Vương gia không thể nghi ngờ là đại đại bất kính. Trấn Tây Vương là Thiết Huyết Vương gia Nam Lý ai cũng biết, ngay đến Hoàng đế lúc còn tại vị, lúc gặp ngài cũng không dám chậm trễ. Lý Công Công lập tức tỉnh rượu quá nửa, sắc mặt trắng b ệ n h không ngừng quỳ lạy dưới đất. Vương gia thứ tội. Sau Trung Thu, Lý Công Công vì muốn hầu hạ Hoàng thượng vẹn toàn hơn, cầu thần truyền cho ít chút võ nghệ. Lúc này Lý Dật Phong Tử ở bên cạnh mở miệng. Sau khi Thánh thượng nghỉ ngơi, Lý Công Công cùng thần luyện võ tại hậu trang. Chợt nghe Vương gia giá lâm, vội vàng cứ thế đến nên đón thật không ra thể thống gì. Xin Vương gia thứ tội. Tuy rằng cả hai đều để trần cánh tay, nhưng là vì luyện võ để bảo vệ Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể coi là một cái lý do. Quả nhiên Vương gia không truy cứu thêm, lạnh lùng nói với Lý Công Công. đứng lên đi, từ sau tập luyện cho tốt, hơn nữa căn cơ của ngươi luyện không được tùy quyền, đổi chiêu số đi. Trấn Tây Vương sao dễ dàng bị lừa vậy? Sớm đã nhận ra Lý Công Công đầy mùi rượu, tuy nhiên không truy cứu mà thôi, lập tức đổi chủ đề. Hoàng thượng ngủ chưa? Lý Công Công đứng lên, thật cẩn thận trả lời. Dạ, ta đi giúp ngài đánh thức. Không cần, dẫn đường đi, ta tự mình đi thăm người. Trấn Tây Vương một mạch đi đến phòng ngủ của Phong Long, sau khi cho người ngoài lui ra. Lão nhân đẩy cửa phòng cất bước đi vào. Phong Long đi ngủ sớm nhưng vẫn chưa ngủ được, nghe thấy tiếng động của trụ cửa vẫn cho là Lý Công Công đến. Ông ta lười không lên tiếng, đỡ phải nghe mấy tiếng lải nhải khuyên giải an ủi của Lý Công Công. Nằm im trên giường không động. Một lát sau từ tiếng chân bước ông ta nhận ra người đến là người chân có tật. h Trong Hồng Ba phủ sơn trang chân có tật mà có thể không kinh động đến vệ sĩ mà tới thì có thể là ai? Phong Long lập tức xuống giường, trước lúc gặp mặt định nói cái gì đó nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu thế nào. trái lại là t r ấ n tây vương hỏi trước thế nào không ngủ được sao phong long hít sâu một hơi m a n h liệt áp chế nỗi lòng miễn cưỡng lộ ra nụ cười trước kia đều ngủ muộn vẫn chưa quen ngủ sớm t r ấ n tây vương không nói gì chuyển chủ đề thật sự không muốn làm hoàng đế nữa sao thừa dịp ta vẫn chưa vào kinh hối hận vẫn kịp ta sẽ nghĩ biện pháp phong long lắc lắc đầu nếu người không về sau khi nhập kinh ta sẽ thiết phụ chính đại thần giúp đỡ đồng nhi đăng cơ đồng nhi mà Trấn Tây Vương nói chính là con trai út của Phong Long. Vương gia trầm giọng nói tiếp: quốc gia không thể có hai vua, ngươi chính là sau này không thể có cơ hội rồi. Về sau ngươi nếu hối hận, nếu lại đứng lên, ta sẽ giết ngươi, tránh cho quốc gia mất ổn định. Trầm mặc một lát, Trấn Tây Vương lại một lần nữa nói: bản thân đã suy nghĩ kỹ. Vương gia lời nói rất không khách khí, nhưng thái độ của lão lại rất rõ ràng. Nếu tình hình không thay đổi, con trai Phong Long sẽ đăng cơ, Nam Lý Âu Đế. nếu như bây giờ Phong Long hối hận, Trấn Tây Vương toàn lực ra tay xoay chuyển cục thế, chắc có biện pháp để ông ta quay lại địa rồng. Nhưng mặc kệ dùng biện pháp gì, trong đó vấn đề quan trọng nhất là phải lật ngược được lời nói của Vô Ngư s ư Thái. Phong Long đã chết, Vô Ngư s ư Thái danh vọng to lớn, nếu vậy bao nhiêu công sức Tống Dương bỏ ra đều bị hoàn toàn hủy bỏ. Phải biết rằng Tống Dương lại là con rể lão. Bất luận ngồi trên Long Ỷ là người nào trong Phong Long phụ tử, hùng ba vệ đều chỉ biết phụ tá sẽ không tranh vị. t r ấ n Tây Vương sẽ toàn sức toàn lực bảo hộ Nam Lý an bình. Hai cha con vị hoàng đế chỉ có thể chọn một. Một khi đã chọn thì sẽ không thay đổi. Bốn tầng y tứ, tầng trước so tầng sau càng nặng. Phong Long thật thà gật đầu. Sớm đã hiểu rõ rồi. Phiên thuốc phụ bảo hộ Đồng Nhi, bảo hộ Nam Lý. Rõ ràng rồi, ta đi đây. t r ấ n Tây Vương gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Đợi đi đến cửa bước chân chậm lại thong thả quay đầu nói: Hoàng đế là long mệnh, bình dân là nhân mệnh. Thay đổi thân phận cũng là thay đổi tính mệnh, thay đổi một kiếp luân hồi. đã là cái tính mệnh mới, thì những buồn phiền ảo nào trước đây đều ném hết đi, bắt đầu là lại sống thật tốt. Còn nữa, ngày mai đưa đến cho ngươi mấy nữ nhân đến, buổi tối không ngủ được cũng có việc mà làm. Nói xong, Trấn Tây Vương cười cười, lại lần nữa cất bước đi ra. Vài ngày sau, Trấn Tây Vương nhập kinh. Phản nghịch đã dẹp, nhưng sự nghiệp thống nhất còn chưa bắt đầu, Trấn Tây Vương đến tượng trưng cho Nam Lý vừa mới trải qua một đoạn phong ba, Nam Lý lại một lần nữa bình ổn, một lần nữa vững vàng. Bách tính trong kinh người người đều chờ đợi, sớm đã đổ ra đường lớn nên đón vương gia. Thành viên Hoàng thất và Bách quan trong triều càng thêm phần chú đáo. Tiểu hoàng tử được vài vị hoàng tộc nguyên lão và vài vị đại thần che chở, cùng với quyền quý trong kinh, các bộ quan viên cùng nhau đến cửa thành nên giá. Tín đồ Phật môn cũng tham gia, lấy vô ngư sư thái cầm đầu. Tất cả các chủ trì hoặc các đệ tử quan trọng của các tự các miếu đều tụ họp, theo đội ngũ quan viên ra ngoài thành. Khi bọn họ đến, Trấn Tây vương vẫn chưa đến. tất cả mọi người cùng kiên nhẫn chờ, không ngờ được một lúc, vô ngư sư thái đột nhiên thân mình n h á n g lên một cái, rầm một tiếng, mặt hướng đại lộ quỳ d ạ p xuống đất. tất cả mọi người chấn động, cô thạch và mấy vị nữ ni bên cạnh vội vàng giơ tay nâng, nhưng không ngờ được, hai đầu gối vô ngư như mọc thêm dễ, mặc dù dùng hết sức các nàng đều không làm suy chuyển được vô ngư. lại xem vẻ mặt của vô ngư, cũng như vậy vẻ kinh nghi bất định, hoàn toàn không hiểu vì sao lại như vậy, cô thạch lao ni trong lòng hoảng sợ. thầm nghĩ hay là sư huynh bị chúng ta rồi, đang cân nhắc xem nên tụng loại kinh gì để hỗ trợ. Áp lực trên người vô ngư đã nhẹ bớt, tự mình đứng dậy. Cô thạch vội vàng đến hỏi sư tỷ sao rồi? rất cổ quái. Vô ngư hai hàng lông mày nhíu chặt dọn g điệu do dự. Trong lòng đống nhiên cảm thấy phải l ạ n không kịp nghĩ cái gì, người liền quỳ xuống. Cô thạch ra một tiếng, cái này là đạo lý gì? Vô ngư lắc đầu cười khổ, ta cũng không hiểu được vì sao. Tuy nhiên không cần lo lắng. khẳng định không phải t à vật quấy rầy cảm giác rất rõ ràng là một phần ý nhân tử giải thích của vô ngư không rõ ràng cô thạch cùng với người người ngoài đều ngơ ngác nhìn nhau hoàn toàn không hiểu được đúng lúc vẫn còn đang hoài nghi phía trước đường lớn chỗ vô ngư sư thái vừa quỳ lạy truyền đến một hồi tiếng bước chân có người lộ hành càng ngày càng gần một hoa thượng tuổi còn trẻ đi lại t h o n g dong mặt mỉm cười diện mạo xinh đẹp vô song áo trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ nào ở đây ít nhất có một nửa nhận ra hắn Một nửa còn lại trước đây chưa từng gặp qua hắn, nhưng vừa thấy ngũ quan và cử chỉ của hắn, ai cũng đoán ra người này là ai. v ô Diệm đại sư, Thi tiêu hiểu. h i ể n nhiên Thi tiêu hiểu chỉ là đi ngang qua đây, may mắn gặp dịp. Vừa nhìn thấy cửa thành tụ tập một đám đông Phật đồ và quan nhân, hắn c ù n g hơi sửng sốt, lập tức đi lên phía trước cùng mọi người mỉm cười chào hỏi. Có tiếng hàn huyên bên trong đám người là thủ hạ của Hồ đại nhân. Vừa thấy v ô Ngư sư thái thất thần mà quỳ. ta vốn còn buồn cười bây giờ mới hiểu hóa ra sư thái bái vô diễm đại sư nói xong còn chưa kịp cười vài tiếng t ả thừa tướng liền l ạ n h i ọ n g gian dạy nói hiệu nói vượng không biết nói thì câm miệng lại đi người bên ngoài cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu tiểu quan mà lại cùng hai vị xuất gia trêu đùa đích thực là đồ nốc hơn nữa bất kể thân phận danh vọng hay là tu vi vô ngư đều hơn vị hòa thượng đẹp đẽ này một tầng nói vô ngư sư thái bái vô diễm rõ ràng là đem hai người ra làm đủ Tiểu quan lúc này cũng cảm thấy bản thân nhỡ lời rồi, muốn giải thích nhưng tả thừa tướng đã nói rõ, không được phép mở miệng, đành nẹn lại không biết làm sao. Hồ đại nhân lại trừng mắt độc gác nhìn thủ hạ, chắp tay cười nói với hai vị xuất gia: n g ư ờ i trẻ tuổi nôn nữ g đường đột, là lao phu dạy bảo không tốt, hai vị pháp s ự vạn lần không lên trách móc." Không ngờ vông ngư mỉm cười, lắc đầu nói: "Lời nói vô tâm, lại chính là lời nói thật, không có tội, không có tội." Vừa nói xong, bao gồm cả Thi tiêu Hiệu tất cả đều lộ vẻ n g h i h o ặ c mọi người đều biến thành không rõ đâu của t h a i neo h nhưng sư thái lại không giải thích người khác không biết nên hỏi thế nào vô ngư sư thái thì vẻ mặt mang vẻ tươi cười có vẻ bí hiểm không lâu sau trên đường lớn bụi khói bùi nổi lên chấn tây vương cuối cùng cũng tới còn chưa tới cổng thành cách mọi đoạn khá xa đội ngũ của vương gia liền thu cương dắt ngựa lấy chấn tây vương dẫn đầu quân chúa thường xuân hầu cùng các tùy hành khác toàn bộ xuống ngựa hướng phía trước đi lên một đoạn tại trạm định cách tiểu hoàng tử chín t r ư ợ n g vương gia cao giọng nói. Lão thần có tội, dám phiền đại g i á thái tử. Nói xong, hai đầu gối rơi xuống đất quỳ lạy đại lễ. Phong Long còn chưa lập thái tử, nhưng tiểu hoàng tử là đứa con duy nhất của ông ta. Lúc này Trấn Tây Vương lấy danh thái tử xưng hô, không nghi ngờ đã thông c á o thiên hạ, long ỉ của Nam Lý chính là tiểu hài nhi này đến ngồi. Lao đầu không chỉ nói, hành lễ kỹ càng tỉ mỉ, đối với hoàng tử tam bái cửu k h ấ u lấy cái lễ quân thần mà đối đãi. bởi vì vẫn còn mong p h ỏ n g long có lẽ hối hận chấn tây vương trước lúc vào kinh thủy trung chưa từng nói qua một câu ủng hộ hoàng tử đăng cơ đến bây giờ ngài cuối cùng cũng biểu thị thái độ một việc trọng đại cũng c ó tin tức tất cả mọi người đều chút một hơi tiếp theo bách quan tương kiến phật đồ cùng bách tích dâng tặng lễ vật vương gia vào kinh thực là một hồi náo nhiệt rất nhanh việc vương gia quỳ l ệ hoàng tử ở cửa thành liền truyền khắp kinh thành nhất thời dẫn đến giai thoại mọi người đều nói chấn tây vương trung tâm nghĩa đảm hồng ba phủ hộ nước vì dân cùng với giai thoại của vương gia còn có vông ngư sư thái bái vô diễm hai tin đồn thú vị cùng nhau lưu truyền khắp kinh thành việc này tống dương đầu tiên cũng không biết có điều cũng không khó đoán ra nếu là vông ngư giả trước đây sẽ thổi phồng sự việc còn vông ngư bây giờ cũng không có chút nào khiêm tốn đã bắt đầu quảng bá tôn giả truyền thế thi tiêu hiểu chấn tây vương vừa nhập cung liền chui đầu vào công việc triều chính không để ý đến người nhà càng không để ý đến tống dương vông ngư cùng với tôn giả chi kế của vô diễm Hai người xuất gia sớm đã có tính toán hoàn toàn không cần Tống Dương b ậ n tâm. Thường Xuân hầu tạm thời thành người nhàn rỗi tính đi tính lại trên tay việc có thể làm chỉ có hai người bệnh. Vị đầu tiên đương nhiên là La Quan, Đại Tông sư tại biệt lai thiền viện kích đấu đã bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang trong quá trình khôi phục. Về tình về lý Tống Dương đều không dám sơ suất, tự tay chăm cứu, thay thuốc. Người bệnh còn lại là Nhâm Dung sơ, nói là không bệnh nhưng trước đây quá lao lực, không chỉ cần dược phẩm điều dưỡng, tinh thần cũng cần hoàn toàn thả lỏng mới tốt. Thường xuân hầu lấy danh nghĩa trị bệnh, mỗi ngày đều kéo quận chúa từ trong kinh ra ngoài thành du ngoạn, làm thầy thuốc như vậy thật là tiêu dao. Mặt khác Tống Dương còn truyền một bộ dưỡng khí pháp môn cho Nhâm sơ dung không liên quan đến võ công, chỉ phương pháp luyện khí bổ thân trong trung y, tác dụng không lớn nhưng nếu kiên trì có thể khiến tinh thần kháng kiện, đối với thân thể trung quy cũng có lợi. Kỳ thực dưỡng khí chỉ là việc thứ yếu, Tống Dương trong việc này cũng có ý đồ. Nhâm sơ dung không r à n h võ công không hiểu y thuật, đối với kinh mạch huyệt vị một chút cũng không rõ. Tống Dương muốn mượn biện pháp này để Nhâm Sơ Dung đối với kinh mạch có chút hiểu biết, làm cơ sở phục vụ cho việc ăn trái cấm trong tương lai. Nhâm Sơ Dung dù có thông minh hơn nữa cũng không thể nghĩ ra chân tướng sự việc. Dù sao Tống Dương dạy cái gì nàng đều nguyện ý học, học thật nhanh, học thật tốt. Chương 230, món hời. Trong vòng 10 ngày, trước hoàng cung và bốn cửa của kinh thành, bận rộn trang trí hoàng bảng đài. Trong chiều không ngừng truyền đi tin tức, i á n cáo thị toàn thiên hạ. Tuyên bố đầu tiên là Hoàng tử Trịnh Đồng kế vị. Trấn Tây Vương, Tả Thừa tướng và sáu vị đại thần đương triều lo việc triều chính phò ấu chúa quản lý nam lý. Sau đó lại tuyên bố tội trạng l i ư u phản của Tinh Vương, nghiêm trị những viên quan có liên quan đến vụ án, để bạt bổ khuyết quan lại mới, luân chuyển điều động thay tướng lĩnh Lang Nha môn. Ngoài ra còn đề xuất khen thưởng những vị cao tăng có công như Ngư, Cô Thạch, Vô Ngư, c ô Thạch, v ô Tiện, lần lượt phong danh hiệu pháp sư. Đó đều là những việc hợp lý, thuận theo lẽ đời, không có gì kỳ lạ. Ngoài ra còn có hai tin tức có thú vị khác. Thứ nhất, Hoàng tử đăng cơ đại điển là hai tháng sau, vừa hay đúng lúc cảnh Thái mừng đại lễ tam c ử u 39 c n ă m đăng cơ ở Hiến quốc là ngày Đại quốc k h á n h Bất cứ ai cũng có thể thấy chọn ngày này có một chút hương vị cạnh tranh. Hai là đuổi tất cả những người nước y i ế n ra khỏi Nam Lý, đồng thời triệu hồi tất cả con dân Nam Lý ở Hiến quốc về nước. Tống Dương và Tả thừa tướng cũng đi xem bảng cáo thị ngoài cổng thành. Khi đọc đến điều này cả hai người đều cười. Mắt Nhâm sơ dung ánh mắt lấp lánh hỏi: người cười cái gì? Tống Dương học điệu bộ của nàng nhéo mắt, biết rồi con hỏi. Nhâm sơ dung hỏi, chàng biết ta biết ta, ta vẫn là muốn hỏi. Nói xong nàng giống như đang soi gương, dường như đánh mắt cười tỉnh với Tống Dương. Tống Dương không đùa nữa, giơ tay chỉ vào điều cáo thị cuối cùng trên h o à n bảng. Đây này, tệ hết sức. Trong buổi hành lễ cầu phúc, t h n h Vương đã nhận tội việc phản lịch có Yến Quốc đứng sau lưng suối b y Việc này Yến Quốc tất nhiên không thừa nhận, nhưng đêm b u ô n g xuống đạo tràng. trong ngoài phượng hoàng thành tất cả dân chúng đều cùng chứng kiến mặc cho có tính sổ hiến quốc hay không triều đình nam lý đều phải tỏ thái độ bất mãn với hiến quốc nếu không thì không chấn an được lòng dân điều thật sự khiến hai người tống dương bật cười là một b ố cáo cuối cùng nhìn qua thì không có gì nhưng cân nhắc kỹ thì đúng là tệ hết chỗ nói nam lý đuổi dân nước hiến hiến quốc chẳng lẽ lại để yên không làm như thế với dân nam lý thông c á o đuổi dân nam lý đi nói rồi tống dương lại cười tiếp có thể trên bảng cáo thị nói do triều đình triệu hồi con dân Nam Lý ở Yên Quốc đến lúc đó y ế n Quốc cũng đuổi người của ta người dân Nam Lý không cần triệu hồi cũng phải quay về lời nói của hắn không nhỏ rất nhiều người dân xung quanh đọc cáo thị nghe được đều cười rộ lên quân chúa cười vui vẻ nàng ngứa thích vẻ khoe mẽ của hắn mấy ngày vừa qua thật vui vẻ tự tại đi dạo trong thành đang lúc hoàng hôn bọn họ thân ở n a m t h à n h lại cố ý vượt qua quá nửa kinh sư chạy tới Bắc t h à n h ăn Tây Quyết ngư há cảo cho đến tận lúc đêm tối hai người mới thỏa mãn trở về hồng bà phủ vừa mới vào cửa đã có hồng bộ vệ nên tiếp nói với hai người hầu ra tam tiểu thư vương gia mời các vị vào quân chúa vui vẻ phụ vương hồi phủ rồi nói rồi kéo tay háo t ố n g dương hai người nhanh chân đi gặp vương gia từ khi vào kinh chấn tây vương liền ở trong hoàng cung hôm nay mới hồi phủ đoán chừng là một đoạn cáo thị ban xuống trong mắt chấn tây vương đầy những đường tơ máu đương nhiên là ông ngủ không đủ tuy nhiên với bản lĩnh của lão nhân vốn vững chắc tinh thần xem như vẫn ổn định lắm vừa thấy nhâm sơ dung trước tiên nở một nụ cười khí sắc con đã tốt hơn nhiều lập tức khoát tay nói với t ố n g dương miễn lễ đi ngồi xuống cùng nói chuyện nhâm sơ dung mang công lao khoác lên người t ố n g dương đáp lời phụ vương t ố n g dương truyền cho con một bộ phương pháp dưỡng khí cũng không tệ ngày mai con chép lại một phần cho phụ vương t r ấ n tây vương xua tay cười nói ta không cần con giữ lấy tự luyện đi nghe nàng nói chuyện hiếm Tống Dương thẩm nghĩ nhìn bộ dạng của Vương Gia như vậy chắc chắn là gừng càng ra càng cay, nên phải dùng bộ phương pháp song tu đó. Nhưng có điều con rể lại đi dạy nhạc phụ song tu pháp môn, chuyện này nghĩ thì cũng có vẻ hơi vô liêm sỉ. Vương Gia và con gái không để ý đến vẻ mặt kỳ dị của Tống Dương, lại cười nói một hồi. Trấn Tây Vương lại chuyển hướng nhìn về phía con rể, không vòng vo khách sáo hỏi. Nhìn thấy bảng cáo thị rồi à? Ngươi cảm thấy như thế nào? Việc quốc nội đều có phụ chính đại thần làm chủ. Vương gia cũng không cần phải hỏi đến ý kiến của hắn. Tống Dương hiểu được câu hỏi này của Trấn Tây Vương là chỉ cách đối phó với Đại Yến. l i ề n đáp: Bên ngoài làm như vậy là có thể được rồi. Dựa vào thực lực sức mạnh quốc gia của Nam Lý, đương nhiên không thể gây chiến với Đại Yến. Việc này đòi hỏi phải có c h ừ n g mực, không thể đem lại sự tức giận cho Đại Yến cũng phải cho Lão Bách tính một câu trả lời, cảnh cáo và đuổi dân nước Yến là hai việc có thể coi là cách xử trí đúng đắn. v ẻ b ề n ngoài, Vương gia lập tức bắt được trọng điểm. lại hỏi vậy thực tế bên trong là thế nào lần này vương gia không đợi tống dương trả lời liền nói thẳng hoàng đế của chúng ta bị bọn chúng làm loạn triều đình bị lật đổ thiếu chút nữa nam lý bị diệt chịu một sự thua thiệt lớn như thế không nghĩ cách trả thù ta ngủ không ngon lần này cũng không phải lần đầu đại họa lạo dịch của hai năm trước bản vương vẫn còn nhớ rất rõ lần đó cả hai đều thiệt hại nam lý cũng không phải có tổn thất lớn nhưng c h u n g quy cũng là do bọn chúng làm điều ác trước may mà ông trời có mắt Mùa thu đã thưởng cho cảnh Thái một trận hỏa hoạn, thiêu rụi hiến hoàng cung của Y. Khi nói chuyện này, Trấn Tây Vương nhìn thẳng vào mặt Tống Dương. Tống Dương làm sao không hiểu được ý lời nói của Vương gia, k h o i trí gật đầu. Con nghe nói, hoàng cung nước Yến sau hai năm xây dựng lại giờ có chút quy mô rồi. Trấn Tây Vương cuối cùng lộ một chút vui vẻ cùng Tống Dương, gật đầu mỉm cười. Tống Dương lại tiếp tục cười nói. Và hơn hai tháng nữa, cảnh Thái đăng cơ tăng cửu, tiến quốc sẽ tổ chức lễ mừng đại quốc khánh. Lão Vương gia càng cười lớn, không ngờ lúc này Nhâm Sơ Dung đống nhiên mở miệng, giọng điệu kiên quyết, không được. Vẻ mặt chấn tây Vương đầy bất đắc dĩ. Tống Dương cũng tỏ ý không ngờ, muốn g ờ i quay đầu về phía Nhâm Sơ Dung, đưa mắt ra hiệu cho nàng đừng làm trái ý Vương gia. Kỳ thực ngọn lửa này Tống Dương đã muốn đốt từ lâu, từ sau nhất phẩm lôi, cảnh thái, tiến đỉnh đều rất t an nhàn, thường xuân hầu sớm đã xuất ruột. Nhâm Sơ Dung không động, chọn ngày tam cửu không thích hợp, đến khi đó. Thị vệ trong thành có thể đoán biết phòng bị trước, khi đã nổi đại hỏa rồi, người của chúng ta khó mà có thể toàn thân rút lui. Nhìn dáng vẻ của phụ thân và t ố n g dương, quận chúa thở dài, nhượng bộ. Phóng hỏa cũng không phải không được, có điều ngày giờ phải thay đổi, hoặc là trước, hoặc sau. Lời quận chúa nói có lý, tam k i u quả thực gây chấn động, nhưng so với việc bỏ chạy trốn còn khó hơn nhiều. Vương gia cũng gật đầu, t ố n g dương cũng đồng ý. Vậy tranh thủ làm trước. Dù sao thì tin tức về việc cháy hiến cung truyền về Phượng Hoàng Thành cũng phải mất mấy ngày. Lễ đăng cơ của Tiểu Hoàng Đế có tin tức truyền đến, Nam Lý càng vui thêm. Ngày mai ta sẽ đưa gấp hỏa đạo nhân đến Đại Yến. Quân Chúa vẫn còn có chút do dự, cao mày nhớ lời chàng nói, lần trước phóng hỏa chàng chỉ là đưa ra ý kiến, người thực sự hành sự, châm lửa đều là người ngoài. Lần này cũng không cần chàng trực tiếp đi làm. Dù sao Nhâm Sơ Dung cũng không muốn Tống Dương đi mạo hiểm. Tống Dương lắc đầu, cao hứng. không châm lửa, nhưng ta cũng phải xem ngọn lửa đó cháy như thế nào, không thì không có hương vị gì. Nói xong lại cười an ủi. Nàng cứ yên tâm, không giống như nhất phẩm lôi, lần này ta chỉ đi châm lửa, không làm chuyện gì khác, hoàn toàn không gây bất cứ chuyện gì khác, toàn bộ không có nguy hiểm đáng kể. ở trước mặt phụ vương, nhâm sơ dung không tiện nói nhiều thêm gì, hơn nữa tống dương cũng chỉ nói phóng hỏa, tránh ngày tăng ử u nguy hiểm cũng không quá lớn. nàng miễn cưỡng gật đầu hỏi lại. vậy lần này phóng hỏa có thể thiêu r ủ i đại yến không đến lúc này c h ấ n tây vương nói gấp nhất định phải gấp nhưng nắm chắc được điểm mấu chốt thì việc gì cũng dễ dàng nói đến đây vương gia ngừng câu chuyện ngẩng đầu nhìn con rể thống dương hiểu ý tiếp lời không để lại dấu vết gì đại yến sẽ không có lý do gì tìm chúng ta liều mạng hậu quả của phóng hỏa hay muốn quy kết trên thế cục trung thổ năm nước sẽ rút dây động dừng nước yến dám khi dễ nam lý cũng chỉ là dám ngấm ngầm lật đổ chứ không dám công khai tấn công làm như vậy Đông Dương lại làm lợi cho các nước khác. Nếu trận phóng hỏa không để lại điểm sơ hở, cho dù nước Yến có đoán được là do Nam Lý gây nên, thì Vi Đại Cục cũng chắc chắn phải nhẫn nhục. Nhưng nếu để lại dấu vết, để con dân nước Yến biết được Nam Lý phóng hỏa đốt hoàng cung của mình, thì Yến Triều cũng bị bức đến con đường cùng, đánh Nam Lý không xong, không đánh thì sẽ không biết ăn nói với bách tính như thế nào. Tống Dương hiểu ý của Trấn Tây Vương, không thể b ư ớ c Đại Yến đến đường cùng, mà phải khiến bọn chúng ngậm b ù hòn làm ngọt là được rồi. Vương gia thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Tống Dương, lại quay trở về đề tài lúc ban đầu. Dụ lệnh đã hạ, không lâu sau khi Nam Lý hạ các tòa châu thành, việc đầu tiên là xua đuổi dân y ế n Động thái này là tất yếu, làm như vậy, Nam Lý cũng bị tổn hại, vì đa số người bị trục xuất đều là thương nhân nước y ế n Mấy chục năm gần đây, Nam Lý và Đại y ế n thường xuyên thông thương, quy mô buôn bán ngày càng lớn, giờ đuổi thương nhân đi cũng là tự làm hại cho mình, triều đình cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tống Dương nháy mắt nhìn về phía Nhâm sơ dung, phát hiện mắt của quận chúa so với mình còn nháy nhiều hơn. Trấn Tây Vương nói chậm lại, không chút để ý giọng điệu. Nghe nói, ngươi ở trong phong ấp tìm được một con đường kiếm tiền, trong thổ Sinh Kim, con đường này có khả năng rất dễ dàng. Nhâm sơ dung không kìm nổi hỏi. Chà n g nghe ai nói vậy? Trấn Tây Vương nhìn con gái, dù sao cũng không phải con nói, đúng là nha đầu hướng ngoại, không trông mong được gì cả hai đứa đều thế. Nhâm sơ dung lặng im không nói được gì. h ồ đại nhân mang b ổ đào đến phong ấp lần đó, nhâm sơ dung đã từng mượn phụ vương một số lượng lớn, lúc đó chỉ nói đến có thể được, nhưng chưa đề cập đến bản đồ cất giữ kho đ á o của hồng hoàng triều. Tuy nhiên t r ấ n tây vương biết chuyện này cũng không có gì lạ. Trong phong ấp không chỉ có hai chị em tiểu phất nhâm sơ dung, mà có có không ít hồng ba vệ trong đó đ ư ợ n nhiên có t hai mắt của vương gia. Nhạc phụ đã mở lời, thống dương chắc chắn phải n ả y mặt, liền đáp ngay. m ó n tiền đó là cùng bằng hữu nhặt được, đã công khai rõ ràng, con không dám động đến. trong phần của con, con sẽ chia một nửa cho nhạc phụ, chia một nửa, mặc dù tổng số lượng không được hai phần, nhưng cũng là một món tiền rất lớn rồi, haha, ha, không tội. Trấn Tây Vương chẳng nói lời từ chối, n h â m Sơ rung nghiến răng nén giận, kìm lại câu không được nuốt vào bụng, không phải là nàng không quan tâm đến nhà đ ẻ mà là nàng biết h ổng bà phụ cơ bản không thiếu tiền, nên dò hỏi, ở nhà xảy ra chuyện gì, cần dùng tiền sao? Trấn Tây Vương lắc đầu, trong nhà không có việc gì. n h â m Sơ rung thở phào nhẹ nhõm. lại đổi giọng ngọt nào, cha biết rõ hiện tại yến tử bình còn khó khăn như thế nào, nếu không thật sự bất đắc dĩ con cũng không tranh luận với cha về việc này. Về phần trong thổ sinh kim tạm thời vẫn chưa có trong tay, vẫn còn ở rất xa. Việc kia chính là hướng về vương gia mượn, ngay đến hồng bộ phủ nhất thời đều khó tập trung, tạm thời phải dùng một khoản lớn tiền công của quân tuyến tây. Vương gia cười nói, cứ yên tâm, ta biết phong ấp hiện không có tiền, cũng không có ý định gây áp lực cho các ngươi ngay. Việc trước kia đã nói rồi sẽ không thay đổi, giờ chỉ là muốn nói cùng thương lượng với các ngươi một việc. Nhâm sơ dung tinh thần n h a nhẹ, n h n t ố n g dương vẫn tỏ vẻ trưởng nghĩa. Vương gia nói gì mà thương lượng với không thương lượng? Vương gia không để ý lời của t ố n g dương, chỉ quay sang nói với con gái: Con ở phong ấp khai quạng, không chỉ để rèn binh khí, mà còn vì để kiếm tiền nữa chứ. Với việc trong đất sinh kim, sự tính toán nhỏ nhặt của nhâm sơ dung không qua mắt được vương gia. c o n chúa cười tủm tỉm. Phụ vương thật tài tình. chỉ cần liếc qua cũng nhìn thấu. Trấn Tây Vương không để ý đến Tống Dương, nhưng cười hiền từ với con gái. Sau khi Thái Tổ Khai Quốc chọn vùng đất ở giữa Tây và Bắc làm ba nhà kho lớn, trong đó cất dấu quân khí có thể lấy ra phòng bị bất cứ lúc nào. Triều đình quy định quân khí trong kho 7 năm thay một lần, vũ khí cũ sẽ tiêu hủy tại chỗ. Nay đã qua nhiều năm, bất kể kỹ thuật chế tạo vũ khí, phương pháp vẫn là giữ trong kho đều tốt hơn rất nhiều so với thời Khai Quốc. Nhưng luật lệ 7 năm thay vũ khí một lần có từ thời Thái Tổ tự tay viết dụ lệnh, không có gì thay đổi. Mấy ngày trước mấy lao già chúng ta đã họp thương lượng, chuẩn bị kéo dài thời hạn, xóa đi là được. Hiện tại lại có một lô binh khí sắp đến hạn, ngoại trừ áo giáp ra, phần lớn đều là các loại đao, đại t r ù y Theo ta tất cả vẫn còn rất tốt, đã qua 7 năm mà so với vũ khí mới thì không có gì khác biệt. Ta cảm thấy nếu đem tiêu hủy hết thì thật lãng phí. Nhưng có điều vũ khí mới đã làm xong đang vận chuyển đến. binh khí cũ thì vẫn còn dư thừa, thì mang chúng đi dùng còn hơn. Nói tới đây, Nhâm sơ dung đã lộ vẻ cảm tạ trên mặt. Trấn Tây Vương khoát tay chặt lại. Đừng vội mừng, hãy nghe ta nói hết đã. Không phải cho không mà phải bỏ tiền ra mua. Giá tiền không tệ, sẽ không đắt như vũ khí các ngươi làm ra. Nói rồi, lấy từ trong tay háo ra một tờ báo giá, đưa cho Nhâm sơ dung. Nhâm sơ dung nói khẽ nhưng đủ để phụ vương nghe thấy. Dù sao cũng phải hủy, rẻ như cho không. đích thực là rẻ như cho không. Trấn Tây Vương không cho là đúng. Chẳng qua là cái rẻ của Nam Lý. Ta không muốn các ngươi đi chiếm. Tiền mua quân khí và Hồng Ba Phụ không có quan hệ gì, phải nộp vào quốc hố. Huống chi vụ mua bán này các ngươi cũng không bị thiệt. Đất nước không có chiến sự lớn. Trước kia quyền lực của Trấn Tây Vương mặc dù rất cao, nhưng không có quyền đến các kho vũ khí. Nhưng với vị trí hiện tại làm vụ chính đại thần, chuyện này Vương gia có thể làm chủ. Nhâm sơ dung lại bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Đây là lần đầu tiên Tống Dương nhìn thấy nàng ngã giá cảm thấy có chút tươi mới lại vừa buồn cười. Vương gia hiển nhiên đã quá quen thuộc với điệu bộ đấy của nàng nên không chịu thua, đi thẳng vào vấn đề. Thế nào? Là mua hay không cần? n h â m sơ Dung tươi cười đáp lời. Có mua chứ. Nói xong lại kéo ghế đến ngồi gần sát phụ thân hơn chút nữa, cười tít mắt nhón h ẽ o không gọi phụ vương mà đổi thành cách gọi thân mật như xưa. Cha, có thể rẻ hơn nữa không? Trấn Tây Vương ngồi im, lắc đầu. n h â m sơ Dung thầm than. đáng tiếc là tiểu phất không có ở đây. Nếu như có muội muội ra tay, khóc lóc c o g s ò m chắc chắn có thể ép xuống cái giá khác. Cuộc mua bán này đối với phong ấp mà nói, điểm tốt duy nhất là quay vòng, nhưng việc quay vòng này đúng là cần nhất với phong ấp. Nam uy mới xây không lâu, trước mắt tất cả thợ thuyền đều bận rộn ở tây tuyến sản xuất binh khí, không nói đến về dạ xoa, mà chỉ nói đến thạch lão đầu, sơn khê man muốn r ử a vào nam uy, đem tất cả trang bị của bọn họ gộp lại, cũng vẫn phải đợi. h ư n g chi nhâm sơ dung đã xem qua danh sách, giá cả so với thành phẩm tự mình làm ra cũng tương đương. Một khi đã làm như vậy hà tất phải phí công phí sức tự làm làm gì? Hành động của vương gia lần này trước là đầu cơ trục lợi vụ mua bán quân khí, sau lại chuẩn bị tư quân, nghe thì có vẻ như là hành vi phản quốc, nhưng có thể thấy việc lấy vũ khí cần tiêu hủy đ ổ i lấy tiền xung vào quốc hố, không cần phải nói, hơn nữa trang bị tư quân là đội quân của con rể ông, mặc dù ông không nắm chắc được lòng dạ t ô n g Dương. nhưng có thể chắc chắn Tống Dương không có lòng phản địch. Quan trọng hơn là Nam Lý và Đại Yến c u hận đã quá sâu, không đội trời chung. Tống Dương đã xem cảnh thái, tiến đỉnh là tới địch mà trang bị tư quân của hắn, chờ Nam Lý xuất q u a n đối phó với Đại Yến. Nhất cử l ư n g tiện, phong ấp v ớ được một món hời, Nam Lý lại được lợi ích thực tế. Về số tiền mua binh khí, Vương gia đã nói rõ, tất cả như cũ. Vương gia đồng ý cho con gái nợ, đến đúng hạn mang tiền đến trả là được, cũng chỉ là một khoản đó. đợi khi nào có tiền đào trộm mộ sẽ đem tiền trả cho vương gia. Việc lớn đã xong, còn lại là xác nhận chi tiết, nhâm sơ dung cất giữ cẩn thận tờ danh sách, nói với vương gia. Số lượng cụ thể, bây giờ con chưa thể định rõ được, chờ về phong ấp tìm người bàn bạc rồi sẽ trả lời cha sau. Vương gia đưa ra số lượng binh khí, cũng đủ đem trang bị cho man nhân và dạ xoa, tất cả đều chuẩn bị cả rồi. Man nhân và thạch lão đầu đều dễ bàn, nhưng chuẩn bị cho hồng quân cho tôn xử báo qua cho bọn họ tự chuẩn bị. Nhâm sơ dung không hiểu quân sự, không hiểu trong hai trang danh sách đó có bao nhiêu dạng quân khí là có thể đổi, phải về hỏi thợ rèn mới có thể xác nhận. Trấn Tây Vương gật đầu nói, nhanh chóng lên. Nói rồi chuyển sang Tông Dương. Chuyện Mua Ban nói đến đây thôi, lại nói về chuyện thuế phú, không phải bây giờ mà là ba năm sau, ta cũng không cần một nửa trong ba phần của ngươi, chỉ cần một phần trong số tiền người kiếm được, vẫn là tiền nên nộp vào quốc h ố Lúc trước khi Phong Long Ban thưởng tước hiệu Thường Xuân hầu đã nói rõ. Không cần phải nói đi nói lại, tất cả thu nhập từ thuế trong phong ấp đều thuộc về thường xuân hầu. Đến bây giờ chấn tây vương lại không đề cập đến nữa, rõ ràng là ỷ lớn ép nhỏ, tìm tống dương hại tiền. Nhâm sơ dung lại không bằng lòng, nhưng không đợi cho nàng nói, tống dương liền cười ơ n g thuận. Ba năm sau, phong ấp đã sớm đi vào quý đạo, phát triển. Trước tiên không nói về tiêu kim mổ của lão cố, chỉ nói tới phần kho đó là của cải đại hồng thái tổ chuẩn bị để phú quốc, của cải nhiều vô kể. Tương lai Tống Dương sẽ là đại tài chủ tiền tiêu không hết, bỏ ra một chút cho cha vợ giữ sĩ diện cũng không đáng là bao. Tống Dương vui vẻ nhận lời, Vương gia cũng rất vui vẻ, nói vài câu khen ngợi. Đây chính là lần đầu tiên Tống Dương xem như là t r ấ n Linh, Nhâm Sơ Dung cũng sáng mắt lên vui vẻ. Chơi chờ sáng, lại do người láo luyện trong h ồ n g ba phủ hóa trang, Tống Dương và Hỏa Đạo Nhân chọn tuyến đường đi Đại Yến, nói lời chào từ biệt. Tống Dương tỏ vẻ dặn dò Sơ Dung, pháp môn rèn luyện khí tu thân không được bỏ bê. hàng ngày phải chăm chỉ luyện tập. nhâm sơ dung ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không dặn dò tống dương gì nhiều chỉ nói. chàng đi trước đi, ta tiến c h à n g cho tận đến khi bóng tống dương đã khuất xa tận lâu, nhâm sơ dung vẫn còn nhìn về phía tống dương ra đi. chương 231, quà tặng cho ngày đại lễ. t r ấ n tây vương thay đổi, tâm tính không thay đổi, tính cách nóng nảy vẫn như xưa, nhưng nay thân phận đã khác. trước kia t r ấ n tây vương chỉ chú ý bảo vệ biên cương, đánh giặc thổ phiên, việc chính sự triều đình quyết không can dự. nhưng giờ là đại thần phụ chính lại còn là một trong sáu đại thần trọng yếu cho đến trước khi tiểu hoàng đế trưởng thành trọng trách gánh vác giang sơn đặt cả lên vai v ư ơ n gia nghĩ cách làm cho quốc thái dân an làm ở mang bờ cõi rồi đem dao vào tay tiểu hoàng đế đến khi đó thì bản thân cũng già rồi không còn sức để rong ruổi chiến trường diêu võ dương oai hùng tráng mà chỉ còn là thân già yếu ớt ngồi trên ghế chờ từng ngày thần chết đến mang đi nghĩ đến đây chấn tây vương đung mỉm cười cả đời con người ta cũng chỉ có vậy đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Có người đào một cái hố nói đó là đào mộ trôn người khác nhưng ai có thể trốn thoát được? Cuối cùng đến lúc sức tàn l ự c kiệt, nhắm mắt xuôi tay, vương gia sớm đã nghĩ thùng rồi. Ông không sợ chết, điều lo lắng duy nhất chỉ là khi xuống hoàng tuyền gặp lại tổ tiên, huynh trưởng có thể khẳng khái mà nói với đại ca rằng đệ đã cố gắng hết sức rồi. Có phải anh em nhà đế vương đều là kẻ thù? Có lẽ phần lớn đều như thế, nhưng tiên đế và chấn tây vương là trường hợp ngoại lệ, tình thân thủ túc. Nam đó Kaka ca ca chiếu cố hiền đệ, giờ đây đ ể giúp Kaka ca ca gìn giữ gia nghiệp, chuyện chỉ giản đơn là như vậy thôi. Nhâm sơ dung lưu lại phượng hoàng thái nhờ một thời gian, đương nhiên không phải để vui chơi. Sau khi Tống Dương đi rồi nàng viết thư gửi đi yến từ bình. Vu hỏa hoạn lần trước ở tỉnh thành là do phó đảng, cố đảng và Tạ môn, chó săn họ Tạ ba nhà cấu kết làm thành. Lần này chỉ dựa vào một thế lực của Lý Minh kia e rằng chưa đủ mạnh. Nhâm sơ dung gửi thư đi một là báo cho bọn cố chiêu quân và Tạ môn. nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ. Ngoài ra còn bảo chuyển thư cho tiểu bộ, bảo nàng làm tốt một việc khác. Thư vừa truyền đi, q u n chúa liền đi hỏi thăm v ô n g ngư sư thái. chuyện tôn giả chuyên thế không cần nàng quản, nhưng trong phong ấp cần xây dựng diệu hương cát tưởng, nàng không thể không quan tâm. Hơn nữa nhị vương tử mới tiếp nhận h ồ n g ba phủ, xử lý sự việc còn nhiều chỗ chưa quen, q u n chúa muốn giúp nhị ca lo liệu một tay, nên đã hoãn lại đến nửa tháng sau mới trở về phong ấp. đại tông sư la quan và phong long cũng đi cùng quân chúa. La quan từng bị thương rất nặng, nhưng tông sư vốn sức khỏe tốt, lại có tài dự liệu công việc, mấy ngày trước đã được tống thần y tận tình cứu chữa, đến giờ vết thương đã lành, sức khỏe mau chóng hồi phục. Nhưng khiến người ta có chút băn khoăn là Phong Long hoàng đế, việc ông ta đi phong ấp tiến tử bình đã nằm trong dự liệu, nhưng ai cũng nghĩ rằng ông phải đợi nhìn thấy con trai mình đăng cơ rồi mới đi. Phong Long đề nghị việc rời kinh cùng quân chúa, Trấn Tây vương có chút nghi vấn. Lúc này Phong Long mỉm cười lắc đầu, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. đã từ bỏ rồi, thì Hà t ấ t còn phải vương vấn l à m g ì tiểu hoàng đế đăng cơ, đại điện, việc triều chính đều không có quan hệ gì với ta nữa, không dự lễ đăng cơ không sao. Trấn Tây Vương hiểu rõ gật đầu, vỗ vai phong long không nói gì thêm. Khi quận chúa vừa khởi hành thì Tống Dương đã sớm vượt qua biên cảnh. Nam Lý và Đại Yến quản thần dân hai bên đi lại giao thương rất nghiêm ngặt, nhưng Tống Dương không cần lo lắng, vì Hồng Ba Phủ đã lo liệu cho hắn một thân phận mới, chỉ có điều trên đường kiểm tra liên tục tốn không ít thời gian. Thân phận mới của Tống Dương là người dân nước y i ế n bị Nam Lý vừa đuổi về nước, lại cải trang hỏa đạo nhân thành người cháu trai bị c â m đ i ế c của ông. Nhưng lần cải trang này phải theo yêu cầu của Tống Dương, hỏa đạo nhân phải biến thành một tên nhóc vô cùng xấu xí. Giáng mặt t ù n m ù n của Chu Nho đạo sĩ được hóa trang thành một cô bé xinh đẹp. Đối với thân phận thật của hắn ta mà nói thì đó là một cực hình. Tha rằng cải trang thành xấu xấu một chút còn khiến Tống Dương thoải mái, dễ chịu. Sau khi nhập cảnh vài ngày, bọn t a y sai Tạ Môn hợp hội ra đón. nên toàn bộ quãng đường còn lại Tống Dương không cần phải lo a tâm nữa ngày đêm thần tốc tính từ khi Tống Dương rời khỏi Phượng Hoàn Thành đã hơn 30 ngày cuối cùng cũng đến được tỉnh thành Yên Quốc khi vào thành trời tối đen như mực đoàn người vừa mới vào thành xung quanh đột nhiên b ô n g ẩm ẩm tiếng trống hòa đạo nhân giật mình ngạc nhiên phản ứng đầu tiên là có phục binh không chút nghĩ ngợi liền quay đầu hướng ra ngoài thành mà chạy Tống Dương nhanh tay tún lấy tay áo lao đạo sĩ kéo hắn lại cười nói mũi trống chạy đi đâu Hàng ngày vào 2 giờ thỉnh, Tuất Thành Đại Yến sẽ coi c h ố n g mộ, thông báo cho toàn thành biết sớm tối đã đến. Nam Lý cũng như vậy, chỉ có điều cách thức hơi khác một chút. Nam Lý đến đúng giờ thỉnh sẽ đổ trung. May mà hỏa đạo nhân cải trang thành một tên tiểu tử, nên lính gác thành yến quốc không nghi ngờ, chỉ cười nhạo tên tiểu tử nhát gan. Hồi chống nổ vang, cả tòa tình thành có thể nghe thấy. Ngay đại lôi âm đài cũng không phải ngoại lệ. Đến khi hồi chống cuối cùng kết thúc, yến đỉnh buông cây kim trâm, đưa một tay lên bỏ mặt nạ xuống. Trên khuôn mặt hư thối mồ hôi lấm tấm, nhưng vì dính máu nên mồ hôi cũng biến thành màu đỏ loang trên mặt. Gương mặt vĩnh viễn bị hư hỏng như vậy, dù có hỉ nộ ai ố đều chỉ có duy nhất một vẻ mặt hung ác. Tuy nhiên hai con mắt trên khuôn mặt, giờ phút này lộ rõ vẻ vui mừng. Hoa Tiểu Phi cũng thấy c a y mắt, suốt ba ngày ba đêm không c h ấ m mắt, dồn toàn bộ tinh lực vào cây kim châm trên tay, Hoa Tiểu Phi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhỉ hẹn cuối cùng việc lớn đã thành, nhìn cảnh Thái đang nằm ngủ nặng nề trên tháp, gã cũng nở nụ cười mãn nguyện. bên trong căn phòng bí mật có tất cả bốn người ngoài quốc sư, tiến đế, hoa tiểu phi còn có một tên thái giám tâm phúc là tiểu trung tử tiểu trung tử bận rộn việc thu châm thuốc và lau người cho hoàng đế hoa tiểu phi dâng một ly trà cho h i ế n đỉnh cười nói rất thuận lợi lần thi châm này so với hai lần trước còn tốt hơn nhiều thiếu dương tam tiêu kinh ở tay và dương minh kinh ở chân rõ ràng là có hiệu lực đúng là dấu hiệu tốt ánh mắt quốc sư tràn đầy sung sướng nói ngươi cũng cảm thấy như vậy à Ta cũng nhận thấy thế, nhưng cứ tưởng là do quan tâm quá mà nhìn lầm ra vậy là rất r ố t Y thuật trung thổ nhà Hán chia cơ thể kinh mạch làm 12 kinh chính, kỳ kinh b ắ t mạch, ngoài ra còn có 12 thứ khác như 12 cơ gân, chủ loại nhiều không đếm xuể. Cảnh Thái tuy rằng chỉ có hai trong số những kinh mạch đó còn có chút sức sống, chuyện nhỏ này cũng đủ để cho quốc sư vui mừng. Hoa Tiểu Phi an ủi vài câu, quốc sư đang nặng nề lại quay sang cười sung sướng, giống như người đang uống rượu ngửa cổ dốc cạn chén trà trong tay. vừa nhai lá trà vừa c ư ờ i rồi chuyển đề tài đạo thảo đã có tin tức gì về chưa hòa tiểu phi lắc đầu đây là chuyến đi quan trọng đầu tiên của hắn trước khi đi đệ đã nói rõ không có viện binh ủng hộ từ đầu tới cuối chỉ có một mình hành động đến bây giờ hắn sống chết thế nào đệ cũng không biết lễ cầu phúc đã qua hơn một tháng chuyện xảy ra ở nam lý đại lôi âm đài đều đã sớm được trình báo đạo thảo cũng đi từ một tháng trước tính ngày tháng nếu thuận lợi thì giờ phút này hắn đã vào phượng hoàng thành rồi Tiến Đỉnh không vội vã đeo mặt nạ, nếu mày có thể nhìn thấy bộ mặt thối giữa của mình nhân lại, ngẩng đầu lên nói: Tốt xấu gì hắn cũng là văn bối, không cần phải nghiêm khắc như vậy. Hắn còn trẻ nghiêm khắc một chút cũng không có hại, nhưng hắn với những chuyện xấu lại làm rất dễ dàng, không bàn đến rèn luyện, ta lại cho hắn thêm chút ngân lượng, hắn sẽ mang từ Phượng Hoàng Thành về mấy cái đầu cho ngài, cụ thể là ai không quan trọng, chỉ cần có ngân lượng là được rồi. Mang đầu người về cho ta. t i ế n Đỉnh có vẻ hơi bực mình, đúng là mang về cho ngài. Hoa Tiểu Phi cười nói, món quà ngươi định tặng cho Cảnh Thái đã không còn nữa, thay bằng mấy cái đầu người có phần kinh bạc, nhưng méo mó có hơi không. Lễ Tam Cửu Quốc Khánh không phải là việc nhỏ, ngai không thể đến tay không. t i ế n Đỉnh lắc đầu, ý tốt của ngươi ta lĩnh hạ, nhưng không cần mang đầu người về, đừng làm phiền đến đổ thả ổ hành sự. Đầu mang về coi như chính hắn dâng lễ vật là được, làm Cảnh Thái đi t h ư ở n g Về phần ta, lễ vật dâng Tam Cửu không cần ngươi quan tâm, ta đã có tính toán khác. Hoa Tiểu Phi không khách sáo. gật đầu đồng ý tiện thể hỏi lễ vật mới là cái gì vậy cũng là người nhưng không phải đầu mà là người sống tống dương đó người này người có biết người yến không biết được thân phận thật của tống dương không biết tống dương là chủ mưu của vụ kích động hôm mùng t tháng 9, gây ra hỏa hoạn hoàng cung nước yến nhưng ai cũng biết hắn là người giỏi mua chuộc lấy lòng tông sư la c o n nhất lại còn mang theo một vị hoàng phi tô hàng tương lai hoa tiểu phi gật đầu kỳ sĩ nam ly tống dương vạn tuế gia rất hận hắn ta người này về nước may mắn được phong tước thường xuân hầu, không biết vì sao lại trở thành vương gia thân tộc hồi h ộ t có cơ duyên kết thân với công chúa. Nói đến đó, quốc sư vứt bỏ phúc nữ, g nói g i ọ n g i ế t hầu, cổ họng phát ra âm thanh rẻ rẻ. Có điều là hắn chọn phong ấp ở hiến tử bình. nhắc tới hiến tử bình hoa tiểu phi biến sắc. Hai năm trước chính hoa tiểu phi là người cứu hiến đỉnh từ nam lý trở về, hiến tử bình có liên quan đến việc quốc sư trọng thương, điều này gã hiểu rất rõ, nhưng giờ phút này nghe đến địa danh đó. có thể nào không kinh ngạc rất nhanh ánh mắt Hoa Tiểu Phi trở nên hung ác t ố n g Dương chính là Tiễn Đỉnh biết Gã muốn nói điều gì không đợi Gã nói hết câu liền chặn họng không cần phải gấp đợi bắt được hắn rồi tự nhiên sẽ biết Hoa Tiểu Phi và Quốc sư tình như thủ túc Gã tỏ vẻ bất mãn việc quan trọng như thế mà sao bây giờ mới bàn tới Quốc sư cười gượng ngươi nghĩ ta là thần tiên sao không đi đến đâu cũng biết rõ thiên hạ à hai năm nay ngoài việc lo cho sức khỏe của hoàng đế tất cả tâm tư của ta đều đặt ở phía tây nào còn thời gian để ý đến nam lý mùa xuân vừa rồi ta mới biết tống dương đi yến từ bình từ sau khi về nước tất cả tinh lực của quốc sư đều đặt ở một chuyện đại sự khác nhất phẩm lôi vừa chấm dứt lao thỉnh thoảng còn chú ý đến nam lý nhưng bọn tống dương phiêu diêu bên ngoài một chuyến một năm sau mới trở về nhân gian khi đó quốc sư không quá chú ý đến bọn họ rồi ở phượng hoàng thành quốc sư đã có tĩnh vương làm thái mắt mọi việc ở nam lý t ĩ n h vương đều cẩn trọng báo tin nhưng tin tức truyền đi không thể trình bày dài dòng chi tiết tin mật báo cũng phải có sự chọn lọc tống dương thụ phong thường xuân h ầ u trở thành vương gia dân tộc hồi h ộ t kết duyên cùng huyền cơ công chúa việc này đều là chuyện đại sự t ĩ n h vương không dám bỏ sót nhưng thường xuân h ầ u chọn chỗ nào làm phong ấp thì quả không đáng n h ắ c tới nay việc phong ấp của thường xuân h ầ u trong yến tử bình không còn là bí mật nhưng quốc sư biết được tin này thì đã là sau mấy tháng rồi hoa tiểu phi lại quát mắt Mùa xuân biết được tin tức này, vậy mà giờ đã đến đầu đông rồi, thả cho hắn tự do sung sướng sống tận nửa năm trời. Quốc sứ đáp: Ta đã cân nhắc rồi, việc ở phía tây quan trọng hơn, nên đặt Tống Dương sang một bên. Hắn ta cũng không thể bay lên trời được. Tống Dương không quan trọng. Nộ nhớ hắn là truyền nhân của Vu Ly vậy người trước kia bị cướp đi duy nhất chính là hắn, việc như thế mà còn là không quan trọng. Hoa Tiểu Phi càng nói càng tỏ ra sốt ruột. Tiễn đỉnh ngược lại g i ọ n g điệu chậm rãi, khoa chân mua tay. r a hiệu đối phương không cần sốt ruột. ngươi biết phương thức chế tạo lạo dịch là ta theo lời sư tổ lưu lại, chỉ nói vài lời không thể lấy ra, nói một cách đơn giản chính là cất giữ. hơn nữa so với thủ đoạn của sư tổ còn kém xa. cố thị thể đó để trong thời gian dài, nếu không có bí dược để nuôi dưỡng, sợ rằng đã mất hết hiệu lực, có lấy lại cũng không khả dụng. hiểu chưa? bây giờ giữa ta và tống dương chỉ là tư thủ, không để cập đến những cái khác. nếu đã là tư thủ thì thả một lúc cũng không vấn đề. nói xong quốc sư tạm dừng, thấy hoa tiểu phi vẫn có vẻ chưa thuận theo lại kiên nhẫn giải thích vài câu. không phải yến đỉnh không muốn báo thù mà lao đã tự mình có tính toán cân nhắc riêng. bây giờ chưa phải là thời điểm tấn công nam lý, b ắ t tống dương chỉ có thể phái cao thủ lặng lẽ hành động. nhưng lần trước ở nam lý hôn mùng ngày 8 tháng 9, tay chân thân tín gần như thương vong hầu hết, ngược lại võ công tống dương không tầm thường, lại ở trên đất của mình, làm sao dễ dàng đối phó? đáng lo ngại hơn. Tống Dương còn có hai pháp bảo bên mình là xe ngựa, c ố vũ khí bí mật Vu ư Thái Ý để lại cho hắn và đại tổng sư La Quan, quốc sư cũng suýt chết trên cỗ xe ngựa đó. Nhưng Yến Đỉnh không dám chắc. Sau nhất phẩm lôi, hai người Tống Dương và La Quan kết bạn, đến bây giờ có còn cùng nhau nữa không? Nhưng không thể không phòng ngừa. Muốn thần không biết quỷ không hay bắt Tống Dương từ Yến Tử Bình về đại Yến, cao thủ bình thường đi không thể thành công, mà lại còn rút dây động rừng. Hoa Tiểu Phi lại lắc đầu, có thể để đệ đi. La Quan không là gì với đệ. Cỗ x e n g ự a kia đệ cũng đã biết rõ. Tất nhiên không có cơ hội xảy ra lần thứ hai như trước. t i ế n đỉnh x u a tay c h ặ t lại. Nhiệm vụ của ngươi ở việc khác, so với việc đối phó với Tống Dương v i ệ c ở phía Tây quan trọng hơn nhiều. Ngươi giúp ta thi c h â m đã là tốt lắm rồi. Ngoài ra không có việc gì khác quấy rầy đến ngươi, càng không nên mạo hiểm. Bọn phiến môn ngươi đã g i là 3 a năm, cuối cùng đã c ó manh mối, ngoài ra còn nhiều sự quấy nhiễu khác nữa. Chuyện này không cần bản cãi nhờ y đều n Tiểu Trung Tử đứng một bên nghe chuyện kinh ngạc sửng sốt, không hiểu chuyện gì mà mất đến 30 năm để thăm dò, càng không nghĩ ra phía sau phiến môn kia có cất giấu vật báo gì mà khiến Yến Đỉnh phải dùng đến cao thủ Hoa Tiểu Phi như vậy. Thiên Hạ, Quốc sư cười nói, phía sau phiến môn chính là Thiên Hạ. Trong c h ấ p mắt Tiểu t r ù n g Tử giật mình hoảng sợ vì sư phụ đã trả lời được sự nghi vấn trong lòng mình, nên cũng không biết nói gì. Hoa Tiểu Phi không hứng thú với màn khôi hài của hai thầy trò bọn họ, liền hỏi. vì sao bây giờ lại muốn đi bắt Tống Dương? Phái người nào đi? Có đáng tin không? Quốc sư vốn không có ý định d ấ u d ế m thoải mái, dựa lưng vào ghế chậm rãi trả lời. Vốn cũng không nghĩ tới việc đi bắt Tống Dương, nhưng Tam Cựu sắp tới, món quà định tặng lúc trước đã không có, thì cũng phải bù cho Cảnh Thái món khác chứ. Với lời giải thích như vậy, Hoa Tiểu Phi cũng không biết là nên cười hay nên ca thán g đây. Quốc sư không để ý đến vẻ mặt cổ quái của gã, tiếp tục nói. Cảnh Thái hận Tống Dương đến tận xương thủy. hắn lại còn là kẻ thù của ta, bắt lấy hắn từ từ tra tấn. nói rồi quốc sư mỉm cười, tình tình cảnh thái ngươi cũng hiểu được, cân nhắc nặng nhẹ không rõ ràng. đương nhiên như vậy không ổn, nhưng cũng không phải là quá tệ. ví dụ như lần này, lời nói có vẻ mập mờ không rõ ràng, nhưng những người hiểu tâm tình của cảnh thái thì đều có thể do ý của quốc sư. lễ tế tam c ử u nếu được lễ vật là nam lý đương nhiên cảnh thái hết mực vui mừng, nhưng nếu lễ vật mà đổi thành một kẻ thù để y tra tấn rửa hận. bình thường mà nói thì đúng là không thể so sánh nhưng đối với cảnh thái mà nói ý nhất định sẽ không thất vọng hơn nữa lễ vật ta muốn tặng không chỉ có một mình tống dương ta nghe nói hai nước nam lý và hồi h ộ t kết thân tống dương để t h ê tử là công chúa nhâm tiểu phất thường xuyên ở hiến tử bình tống dương chiếm mất người đẹp của cảnh thái ta lại đem vợ của tống dương làm hạ lễ ngươi đoán xem cảnh thái sẽ sung sướng như thế nào quốc sư càng nói càng cười lớn càng thú vị hơn Vị Huyền Cơ Công chúa này lại là viên ngọc quý của Trấn Tây Vương. Sau thất bại của Nhâm Đường, Trấn Tây Vương độc chọn lương quân đại thần. Điều khiến ta ghét nhất ở bọn người này là hắn chọn ngày hấu chúa lên ngôi lại là quốc khánh cảnh Thái Tam Kiệu. Hắn muốn chống đối sao? Tốt nhất hiện giờ Đại Yến chưa so đo với hắn, nhưng tối đó ở Đại Điện Vạn Tuế gia của ta sẽ cùng công chúa của bọn chúng ngân ái. Về phần những thủ hạ đi đi Yến từ b ì n h không phải chỉ đệ tử của ta, tiểu phi người có biết phận sống vân đ ị n h không? Hoa Tiểu Phi không hiểu gì lắc đầu, với thân phận của mình gã cũng không quan tâm, chỉ hỏi vào trọng tâm. Rất giỏi à? Quốc sư giọng điệu nghiêm túc. Rất giỏi hắn rất giỏi, hiện tại có khi ngươi cũng không c h ị nổi hắn. Hoa Tiểu Phi đang muốn hỏi lại, trên tháp Cảnh Thái đột nhiên hát hơi một cái, vì mơ ngủ kinh hãi mà tỉnh dậy. Vừa mới được thi c h â m tăng cường thể lực, lại vừa ngủ dậy, Cảnh Thái cảm thấy khí huyết thông nhuận, sảng khoái, không còn có cảm giác lúc nào cũng bị cái rét đeo đuổi đến khó chịu. thấy mình giống như khi đang là thanh niên, lại vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, sinh lực dư thừa, hận một nỗi là không thể ngay lập tức nhảy xuống giường chạy đi chạy lại một lúc. Long đầy hoan hỉ, Cảnh Thái quay người nhìn về Quốc sư cười cười, rồi lại hướng về phía Hoa Tiểu Phi, cảm ơn p h i thuốc. Y không cần phải nói gì nhiều với Quốc sư, nhưng với Hoa Tiểu Phi nhất định phải lễ nghĩa chu toàn, không thể so đo thân phận, đây là việc kiến đ ỉ n h đã dạy bảo, Cảnh Thái đã ghi tạc trong lòng. Tiểu Trung Tử lập tức mang chiếc áo lông cừu. muốn đắp thêm cho hoàng đế, cảnh thái đưa tay thoái lui, nóng lắm, không cần. quốc sư và hoa tiểu phi đều lắc đầu, người trước thì ra lệnh, phải mặc vào, không được để nhiễm lạnh. người sau thì nói, thôi mặc vào đi, tiết trời thu gió hanh lạnh, không chịu nổi gió đâu, vừa lạnh vừa hanh khô rất khó chịu. cảnh thái nghe lời khuyên bảo mặc thêm áo lông cừu, t ố n g dương đang có diệp phi phi mang theo, đi vào phòng của lý minh kỳ, trong phòng không ngờ rất nhiều người, lý minh kỳ ngồi ở giữa. từ đầu đến chân khoác bộ quần áo màu đỏ, bạch phu nhân ngồi bên cạnh, tề thượng và ba hạ đứng ở đằng sau. khoảng cách từ phong ấp đến tỉnh thành và từ vượng hoàng thành đến đây cũng tương đương. đám người nam vinh bắt đầu khởi hành đã có bọn phó đảng bảo vệ trên đường đi, gần như không gặp phải trở ngại nào trên đường đi, nên mặc dù xuất phát chậm mà lại đến trước. việc này thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có điều ngoài dự đoán của t ố n g dương là phu nhân của mình nhâm tiểu phất cũng đang ở trong phòng, đang mong chờ mình, khuôn mặt xinh đẹp rạo rực và vui vẻ đắc ý. Tống Dương vừa ngạc nhiên vừa cười. Sao nàng lại ở đây? giúp chàng phóng hỏa. Nhâm Tiểu Phất trả lời như lẽ đương nhiên, vừa nói hết lời, đống nhiên thấy ngứa mũi liền hắt hơi ba cái, càng lúc càng to. Tiểu Phất xoa mũi thì thảo nói, không biết hai đang nhắc tới tiếp. Chương 232, Vân đỉnh. t i n đỉnh vừa nhắc đến nàng, quốc sư đang tìm cách đi Yến Tử Bình bắt thường Xuân Hầu và Huyền Cơ công chúa. Tống Dương và Tiểu Phất lại chạy đến t ỉ n h Thành tinh kế phóng hỏa đốt tiến cung. Hai bên không ai biết kế hoạch của ai. chỉ có điều mục đích của cả hai đều rất giống nhau, đều để tặng quà cho hoàng đế của mình nhân ngày đại lễ quốc khánh. Tống Dương ho khan một tiếng, tạm thời không truy cứu tận cùng nguyên nhân vì sao tiểu bộ tới tận đây. Trước tiên cùng người quen trong phòng chào hỏi. Nam Vinh Hưu t h u y ê n mở miệng đầu tiên. Lão gia nhận được thư của con chúa, biết ngươi lại tới đây phóng hỏa, lão nhân gia thật sự rất vui. Tuy nhiên tiêu kim ổ đang trong quá trình xây dựng bận rộn, tình thành bên này lại không đề cập tới việc mua bán đất đai hay tiền bạc. Không cần ông ấy đích thân đi nên không có mặt ở đây. Có liên quan tới nhân sự, tiền bạc ta có thể sắp xếp. Lão gia nhờ ta chuyển tới ngươi hai câu, có chuyện tìm Nam Vinh. Chúc thưởng Xuân hầu náo nhiệt ở t ỉ n h t h à n h Dừng một chút, Nam Vinh lại mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, việc phóng hỏa này ta so với Lão gia càng thêm phần thành thụ. Cùng tới với nàng từ phong ấp còn có q u ỷ c ố c m g lúc này cũng nhân cơ hội mở miệng, cười nói khiêm tốn. Đúng, đúng, việc này chúng ta đều rất quen thuộc. hai người bọn họ nói xong, bạch phu nhân liền nói: ta cũng vậy, nhận được thư của con chúa, dẫn người tới hỗ trợ ngươi. bà dẫn người đang trộm mộ ở đại yến, thừa hợp không có cách nào trực tiếp tới tìm bà, nhưng tạ tư trạc ở phong ấp, bên người có chó săn, nòng cốt, đương nhiên có thể liên lạc bất cứ lúc nào. nhận được tức thư tới yến từ bình, trải qua tay họ liền tới tay bạch phu nhân. bạch phu nhân tiếp tục nói: lần này giúp công tử là ông lão nhà tôi, lần này vốn cũng là ông ấy tới. Tuy nhiên không biết có phải do ông trời sắp xếp hay không. Lúc ta nhận được thư thì ông ấy lại đang đi yến từ bình, cho nên ta mới tới. Cũng may phần lớn đều là các lao huynh đệ, sẽ không làm chậm trễ đại sự. Tống Dương buồn bực. Có việc gì quan trọng khiến Bạch Tiên Sinh cần đi yến từ bình? Lần này không cần Bạch Phu nhân trả lời, Tề Thượng đợi một lúc lâu, sau đó nhếch môi mỉm cười. Hầu r a không biết rồi, chúng ta đã mở đất, đã có được mối buôn bán đầu tiên. Tống Dương nghe vậy mừng rỡ. Thế nào? tốt lắm, ba hạ vốn ít nói cũng không kìm nổi trả lời, đủ thấy thu hoạch rất cao. tiểu bộ cũng cười híp mắt, nói theo, chúng ta phát tài. bản đồ khoáng á u ngôi mộ thứ nhất có thể mở ra, thu hoạch vượt xa tưởng tượng ban đầu cẩu bạch phu nhân. bởi vì đây là món mua bán tả môn rất coi trọng, bạch tiên sinh tự mình đem mớ ra t ả i đi yến từ bình, đi báo tin vui cho t ố n g dương. bạch phu nhân thì ở lại đại yến, bắt đầu chuẩn bị đào ngôi mộ thứ hai. ai cũng không ngờ. lúc này nhâm sơ dung sợ tin tức rơi vào tay bạch tiên sinh ông ấy quay về không kịp bèn báo tin cho bạch phu nhân tới chợ rút lý minh kỳ vẫn c ắ m r ễ ở t ỉ n h thành không có gì để nói đàm luận vài câu tống dương lại nhìn về phía tiểu bộ nàng sao lại chạy tới t ì n h thành ngay trước mặt nhiều người như vậy nhâm tiểu b ộ ngượng ngùng thừa nước đục thả câu ta cũng nhận được thư của tam tỷ là nhâm sơ dung bảo nàng tới tống dương đầu tiên ngạc nhiên tiện đà lắc đầu không thể nào ta cũng không tin Tiểu bộ nhún vai, ta cũng chưa nói là tỷ ấy nhờ ta làm một việc. Tỷ bảo ta an bài tiểu cửu và nam vinh, quỷ cốc đám người đồng hành. Nói tới đây, tiểu bộ mỉm cười lấm lét. Tỷ sợ c h à n g ở một mình buồn kẻ không có ai chăm sóc. Tống Dương chưa từng cần người khác chăm sóc, u ú n g chi tiểu cửu không biết võ công ở nhà hay đi du ngoạn bên người mang theo nha đầu này còn có chút hứng thú, nhưng khi làm chuyện xấu mang theo nàng ta, k h ắ c chi bị bó chân tay. Dụng ý của nhâm sơ dung không khó đoán. Tống Dương thoáng suy nghĩ liền hiểu được sơ dung chính là muốn bó chân bó tay hắn nên mới bảo cho tiểu cựu đi cùng. Đơn cử như nói phóng hỏa, đích thực không có quá nhiều nguy hiểm. Nhâm sơ dung không quá lo lắng, có điều nàng sợ Tống Dương lại làm những việc liều lĩnh khác. t ỉ như mạo hiểm ám sát người nào đó ai biết được trong đầu hắn lúc nào nảy sinh những ý tưởng bất ngờ, đầu óc lúc nào lại nổi cơn điên. Quân chúa điện hạ sớm đã bị Tống Dương dọa cho kinh hãi. Bạch phu nhân, Nhâm sơ dung, Lý Minh kỳ những người này đều có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Tống Dương muốn nổi điên cũng không liên lụy tới bọn họ, nhưng Tiểu c ử u yếu đuối, lại là người thân cận với Tống Dương, có nàng đi theo bên mình, Tống Dương trước khi kích động phải vì nàng mà suy nghĩ một chút, thật muốn này sinh ý đồ xấu không chỉ tổn thương tới mình, còn có thể hại tới cả tiểu cô nương này. Mặt khác Tiểu c ử u thông minh biết điều, nếu Tống Dương chỉ phóng hỏa, nàng tuyệt đối sẽ không gây rối, lại càng không làm điều gì ảnh hưởng tới đại sự. Nói trắng ra, Thừa Hợp muốn cho Tiểu c ử u đi cùng, chính là thêm một sợi dây chói tay Tống Dương lại. nhìn lại, nhâm sơ dung tặng sợi dây trói tới đây, ngắm lại cẩn thận, trong đó cũng ẩn giấu một phần khổ tâm. nếu có thể phân thân, nhâm sơ dung tình nguyện chính mình đi theo tống dương chuyến này. tuy nhiên nhâm sơ dung tuyệt đối sẽ không đồng ý cho tiểu bộ chạy tới đại yến, việc này chính là làm phản, là phiêu lưu lớn lại không an toàn, sao có thể để muội muội d ấ n thân vào những chỗ nguy hiểm? kết quả không ngờ, tiểu bộ lần này lại thông minh b ộ t xuất, nhìn thấu được tâm tư của tỷ tỷ, tự mình chạy tới phân tích nỗi băn khoăn của tỷ tỷ. so sánh giữa nàng và tiểu cửu, trọng lượng của nàng hơn nhiều lắm. nhân tiểu bộ cười hì hì, miệng nói đầy từ hoa mỹ. ta và tiểu cửu lăn lộn không ít, từ phong ấp đến t ỉ n h thành xa như vậy, nàng ta không có võ công hộ thân, vội vã chạy tới đây nhất định sẽ bệnh nặng. ta thương nàng ấy, rõ ràng sẽ không để nàng ấy phải vất vả đi chuyến đi này. thống dương không biết nên khóc hay nên cười, nhỏ giọng hỏi nàng. nhân sơ dung không biết, tiểu bộ mở to hai mắt nhìn, đương nhiên không biết. nếu không chưa kịp rời khỏi biên giới đã bị bắt trở lại rồi. Công chúa điện hạ là lén lút chạy tới đâu? vì thế trước khi đi nàng còn cố tình làm một số việc, lừa một người, hung dữ với một người, cầu cạnh một người. người bị lừa đó là Tần Truy. Công chúa nhận được tin tức, Bạch Phu nhân khai quật đại mộ, thấy được vô số vàng bạc châu đáo. Tần Truy giả dạng dân thường vào đại yến tiếp ứng, Tống Dương thừa hợp đều không ở nhà. chuyện này chỉ có Tần Truy có thể làm. người đàn ông xấu biết công chúa ngẫu nhiên hồ nháo. có thể không ngờ tới tình huống thái quá như vậy, vô cùng vui mừng dẫn người đi. tính thời gian, có lẽ ga đã tới nơi tiểu bộ nói bừa rồi. người bị đe dọa chính là huyện lệnh mộ dung đại lao gia, công chúa chấp hành mật vụ, hành tung không được tiết lộ ra ngoài, nếu không làm chậm trễ đại sự, sẽ phải trị tội. công chúa khi không ở phong ấp còn muốn mộ dung đại nhân chiếu cố nhiều hơn nữa. về phần cầu cạnh chính là cố chiêu quân, lao cố là người nghiêm túc, lúc này gật đầu đồng ý, còn sai nam vinh đi cùng tiểu bộ tới t ì n h thành. nghe thế. t ố n g Dương có hai suy đoán. Hướng thứ nhất, l a o cô có lẽ cảm thấy nếu chính mình cự tuyệt, tiểu bộ vẫn lén lút chạy đi, căn bản ngăn không được. Như thế chẳng bằng sai người đi cùng nàng, dọc đường còn có thể hỗ trợ. Hướng còn lại có lẽ cô Triêu Quân đã nghĩ, việc lớn phải hết sức cẩn thận, việc nhỏ phải đặt kế sách rõ ràng từng bước. Mặt khác, tiểu bộ đi ra tức còn an bài nha hạ bên người, chính mình cả ngày giả bệnh không đi ra khỏi phòng, phòng t r ừ n g trước khi nhâm sơ dung trở lại phong ấp. ngoại trừ l a o cô cũng sẽ không có người thứ hai biết công chúa đã rời khỏi đây. Công chúa điện hạ vừa cười vừa nói, dáng vẻ không ra sao. Tuy rằng nàng cố gắng che giấu vẻ bất an kia, nhưng ánh mắt vẫn trốn tránh ánh mắt của Tống Dương. Tiểu Bộ biết mình lần này c à n g quái, nàng sợ Tống Dương sẽ mắng. Tống Dương không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Đôi mắt xinh đẹp kia từ bất an biến thành tội nghiệp. Tống Dương không đành lòng, đành mỉm cười. Nhân Tiểu Bộ thấy vậy mừng dỡ. Sau khi nói hết ngọn nguồn, mọi người lại bắt đầu bàn bạc chính sự. Phóng hỏa và hướng gió ảnh hưởng lẫn nhau. Lần này là cuối thu, nếu bọn họ đốt thiến cũng giống như mùa xuân. Trước kia mùa hạ đất đều không dùng được, may mà hiện tại chỉ kém một tháng nữa là sang đầu đông, hướng gió khí hậu cũng không thay đổi lớn. Người mù mới tới hai ngày, trước tiên đã cùng Tống Dương đi xem qua xung quanh. Không khác nhiều so với tưởng tượng, không cần thay đổi nhiều. Chính vào thời điểm này, hai năm trước nơi này đống chốc biến thành đổ nát thế lương, không có nơi nào có chút thay đổi, đang bắt tay vào xây dựng. Đương nhiên không phải thật sự xây nhà. Tuy nhiên dáng vẻ này, nhân cơ hội chứa nhiều đồ nhóm lửa rất tốt. Những tay giả đời đang ngồi thảo luận, cho c ũ lập lại hoàn toàn không cần Tống Dương phải bận tâm, bởi vì có tiểu bộ bên cạnh, vài ý niệm nguy hiểm vừa lướt qua đầu Tống Dương đều buông xuống, việc phóng hỏa không cần hắn hỗ trợ, liền trở nên nhàng nhà rủi. Vợ c h ố n g son rõ ràng trầm tĩnh lại, toàn bộ trở thành thời gian tới đây du ngoạn, xong hành s ố n g tối, cùng nhau du ngoạn. Đến với vùng đất Phật sống khổ tu, không cần nghe theo pháp chỉ của Đại Phật sống. Phật sống vân đỉnh đó là người như thế nào? Phật sống vân đỉnh nhìn kỹ d ư ờ n g như đôi mắt của anh ta bị khoét sâu xuống, đục ngầu dị thường, danh giới giữa đen và trắng trong mắt d ư ờ n g như đã không còn, sắc da ngăm đen, đen từ đầu trọc tới ngón chân, làn da toàn thân, nói vui thì giống như cổ hạ ở bãi sa mà vậy, héo rũ, ảm đạm, bởi vì khô cạn lâu lắm rồi nên làn da bị nứt nẻ. Đây không phải việc kỳ quái, anh ta là người khổ tu chân chính, đa số người sinh ra trên cao nguyên đều để trần chuồng. Từ khi 15 tuổi, hàng năm anh ta đều phải buôn ba đến ngọn núi cao nhất trung thổ Vân đỉnh tắm dưới ánh sáng của Phật ở núi Cách l ạ p Đà Đông, thẳng cho tới năm 17 tuổi. Anh ta không cầu phổ độ chúng sinh, thầm muốn rửa sạch tội ác của chính mình. Sống được rất khổ, cũng càng ngày càng già nua. Nếu nói anh ta 200 tuổi, chỉ khiến người ta kinh ngạc nhưng tuyệt không có ai nghi ngờ. Sống một mình gần như đã có hương vị của người độc thân. Nếu anh ta đứng yên không nhúc nhích, mặc dù là con khỉ thông minh nhất. cũng cho rằng anh ta là một gốc cây khô t r è o lên một cách hứng thú khổ tu đối với cơ thể mình cực tàn khốc gần như đó là sự tự ngược đãi tuy nhiên bọn họ sẽ không tự tìm đến cái chết cho nên Phật sống vân đỉnh tín đồ rất ít số lượng không quá 100 người bởi vậy vị Phật sống này không có thế lực làm khuynh đảo thế giới nhưng bản thân anh ta thực rất mạnh gian khổ không người nào từng nếm trải ánh mắt cứng ngắc lạnh lẽo vỡ toát mùa hè nóng bức vân đỉnh đứng dốc ngược trên đỉnh núi cao gió thổi cuốn bay mọi vật Mùa đông tuyết lớn đóng băng thành khối, Vân Đỉnh vẫn sống ở đó. Ấy chính là thực lực của anh ta. Anh ta là người ngoại thế, đương nhiên có liên quan đến Phật Sống, nhưng cũng không phục chiếu, càng không để ý tới quốc sự. Nhất phẩm lôi năm đó khi Đại Phật Sống từng lộ ra ý định mời anh ta ra tay, anh ta cũng không buồn để tâm. Nhưng lúc này Vân Đỉnh Phật Sống đi y ế n tử bình. y i ế n tử bình hôm nay rất náo nhiệt. Đúng giữa trưa, Bạch Tiên Sinh dẫn theo đệ tử tinh nhuệ áp giải vàng bạc châu đáo đi vào y ế n tử bình. dân chúng trong chấn không biết chiếc xe ngựa kia giấu gì tuy nhiên một đội nhân mã khổng lồ như vậy tiến vào vẫn khiến chấn nhỏ trở nên náo nhiệt không ngừng cố chiêu quân mộ dung huyện lệnh tạ tư trạc d ắ t nhau ra ngoài n g ệ n h đón bạch tiên sinh biết tống dương đi tỉnh thành nhưng không biết sơ dung tiểu phất cũng không ở đây nhà không chủ thật là điều không ngờ đợi sau khi màn chào đón liền treo đ u ổ hỏi hai vị n ã i l ã n i của các ông đâu rồi tam tiểu thư đang trên đường trở về rất nhanh sẽ về tới nơi mộ dung huyện lệnh trả lời thay công chúa, công chúa điện hạ có chút bệnh trong người, đang nghỉ ngơi. thầy thuốc nói không thể xuống giường, càng không thể ra gió. mộ dung huyện lệnh không dám làm trái lời dặn do của tiểu bộ, hàm hồ b ị u ra một lý do. sao có thể giấu giếm được bệnh tiên sinh? bạch b à n tử lúc này cho m à y đưa mắt cho cố chiêu quân, cố chiêu quân đánh mắt ra hiệu cho lão. b ấ y giờ lao mới không truy cứu nữa. chủ nhân không có nhà cũng không có gì trở ngại. vàng bạc vừa rồi đều đưa vào phủ hầu gia. cố chiêu quân công việc lại ngập đầu, bắt đầu kiểm kê, làm sổ. định giá mọi thứ. Mộ Dung Đại Nhân thì điều phối nhân sự, nấu cơm nấu nước để đội quân nhập cảnh t â i t r ầ n Bên này huyên náo chưa hết, t i ế n tử bình lại rộn ràng lên, thêm một đội quân nữa tới. Nhân số tuy rằng không đông như đội của Bạch Tiên Sinh, nhưng càng làm cho dân cư chấn nhỏ phấn chấn bởi đó là thương đội của người thổ phiên. quy mô thương đội không tính là nhỏ, ngoại trừ đông trùng hạ thảo, tuyết liên, hàng d ệ p từ l ô n g c ử u này đều là đặc sản, thương đội còn đưa theo rất nhiều loại vật còn sống. Hơn 30 còn bò cao nguyên tây tạng, hình dáng to lớn, lông dài, trong mắt của dân cư chấn nhỏ không thể nghi ngờ con vật có chút đáng sợ. Bò tây tạng tới đồng bằng khó sống được, nhưng ỷ vào thân thể cường tráng cộng thêm dọc đường được chăm sóc kỹ lưỡng, vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Thương đội cũng không cần chúng sống lâu lắm, chỉ cần có thể chống đỡ qua đợt đại lễ ở phượng hoàng thành là được. Dù sao sau khi trao đổi mua bán xong chúng cũng đều phải chết, mà khiến cho dân cư chấn nhỏ hưng phấn. Thương đội này mang theo một gánh hát đêm. Gánh hát đêm là đặc sản của cao nguyên. Kỳ thật so với gánh siết thú của người Hán cũng không khác biệt lắm. Nhưng bọn họ tin tưởng vào lúc ban ngày tình hình đặc biệt thần linh thường lui tới, nên không diễn trò để quấy d i à y thần linh. Phải chờ tới khi bóng đêm phủ xuống mới bằng lòng biểu diễn. Bầu trời đêm quang đãng, khi lửa chạy bốc lên hừng hực, thịt nướng và rượu ngon được đưa ra khắp nơi. l a h ấu trong tộc ngồi vào chiếu, vừa hưởng thụ m Mỹ thực vừa xem gánh hát biểu diễn, cũng coi như có chút phong tình của cao nguyên. Phong tục văn nhân cao nguyên và Hán cảnh không giống nhau. Gánh hát đêm và gánh siết thú về hình thức giống nhau, nhưng vẫn có chút khác biệt. Gánh siết thú của người Hán coi trọng vào tài nghệ, dựa vào tay nghề và bản lĩnh để kiếm tỷ ề ệ Gánh hát đêm của cao nguyên theo đuổi những điều mới mẻ, tỷ như những việc thú vị, quái nhân dị dạng. Đội ngũ tiến vào chấn nhỏ cũng không ngổ hái lệ. dẫn đầu bọn họ chính là một con chó cao nguyên thân hình to lớn. mắt thấy người vây quanh không ít, chịu trách nhiệm trông nom con chó giữ là một người gầy gò, vẻ mặt đắc ý. Chó của ta là hùng bi trảo, một mình chiến đấu. Chó săn lớn nhất của nhà Hán cũng phải khiếp sợ. Cao nguyên có nhiều chó giữ, con chó trong gánh hát này, dòng máu vốn không thuần, nhưng bởi vậy nó thích ư ứ n g với đồng bằng càng nhanh, rất dễ nuôi. Chó hoang ăn thức ăn ở c h ớ n quả nhiên uy phong lấm l ẫ m Chương 233, t ầ m â m nhãn một. Vừa mới bước đồng, chó trong chấn nhỏ đi theo chủ nhân đến xem náo nhiệt, chó ngao vừa nhìn thấy con chó nhỏ liền sủa vang, chó nhỏ nghe tiếng sợ tới mức cong đuôi bỏ chạy. Đám gánh hát thấy thế mỉm cười, chủ con chó ngao càng thêm phần đắc ý, cười nói. Mười con chó này của ta, nếu cùng thả ra, ngay cả giao đấu ác liệt cũng có thể sẽ đối thủ thành trăm mảnh. Trên đời này không có mảnh thú nào mạnh bằng chúng nó. Dân chúng trong c h â n chất phác, không biết điều gì, nhưng trong đám người có một vị đại nhân họ Lưu, lớn từng sông pha nhiều nơi, vào điện Kim Loan bái kiến thánh thượng, nghe những lời ngông cuồng này, nhanh chân hướng ra ngoài thôn chạy đi. Ngoại trừ chó dữ, trong gánh hát quái nhân cũng không ít. Tướng ta không quá xấu như chú n h o người thanh niên dáng người béo tốt đến hai bả vai có thể để một thiếu nữ ngồi vững vàng chắc chắn, một bộ quần áo lố lăng, nữ nhân tóc hồng gối chân trái cuốn lấy một cột gỗ lại có thể nhảy ra những màn vũ đạo xinh đẹp, nhiều vô số, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. So sánh với bọn họ, nhìn anh chàng n g ỡ như 200 t tuổi kia, già không thể già hơn, lại thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Trấn nhỏ yên tĩnh, vốn dĩ từ xưa tới giờ người từ bên ngoài tới trấn cũng không nhiều, không nói gì tới đội thương lái với lượng người đông đảo như vậy. quả thực chưa từng xuất hiện ở đây. Ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một đội ngũ như vậy, h u ố n g hồ trong nhà lúc này còn bao nhiêu vàng bạc châu đ á o mới đưa về, mộ dung đại nhân như thế nào dám nề hà, lập tức đem người tới kiểm tra. Chẳng những giấy thông hành của thương đội và gánh hát đêm, còn muốn chứng minh thân phận của bọn họ cũng nên rõ ràng một chút. Đoàn người khi thông qua các châu phủ nam lý đều cần có dấu thông hành của các cửa quan, thủ tục đều rất hợp thức, không có chút gì đáng nghi ngờ. Thủ lĩnh của thương đội nói tiếng hán không tồi. đứng ở một bên phiên dịch, thương đội và gánh hát sớm đã song hành với nhau. Suốt mười mấy năm cùng đi với nhau, trước đó đã từng đi tới thổ phiên và đại yến. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến Nam Lý, người và thổ nhưỡng không quen thuộc, vốn cũng không tính toán tới trấn nhỏ này. Nhưng mấy ngày trước bọn họ vừa từ thành Thanh Dương đi tới không lâu, lại có người bị nhiễm bệnh bất tỉnh. Xung quanh khung cảnh hoang vu, thương đội nghĩ trước tiên muốn trở về Thanh Dương để chữa bệnh, không lường được dọc đường lại mưa bão, kết quả từ nơi hoang dã chạy loạn. chạy sao lại tới được trấn nhỏ này quả thực chính bọn họ cũng không nhớ nổi nói xong có người của thương đội cả gan n gần mặt nhìn vị người đàn ông hán trung niên người này toàn thân đẫm mồ hôi lạnh tay cũng lạnh cảm giác quả nhiên là nhiễm bệnh nặng rồi tiến tử bình hôm nay không có gì đặc biệt bình thường đều có quý nhân ở lại đương nhiên cũng không phải chỉ có một mình tống dương là đại phu b a n đầu chạy đi tới hồng ba vệ trong phong ốc, tìm vị đại phu thường lãnh trách nhiệm chăm sóc cho công chúa c o n chúa lao tiên sinh y thuật tinh thông Sau khi kiểm tra sơ lược thì gật đầu bảo bị nhiễm lạnh là bệnh do đi đường vất vả thôi cũng không có gì đáng ngại. Ban đầu hỏi Lão Tiên sinh có thể gây họa gì c h ă n g Lão không nói gì, mời mấy vị thuốc Lão kê ra, theo đó sắc uống liền tỉnh. Mọi người không hỏi gì, rất nhanh những lời nói này được thủ lĩnh phiên dịch lại cho mọi người trong thương đội nghe. Nam l ý và Đại Yến thủ phiên thông thương, để phòng thương đội cảnh nội xuất hiện những sự bất ngờ, ở các cổng vào các châu phủ thường lập các đội cơ cấu nho nhỏ. nhỏ. làm nhiệm vụ hướng dẫn hiệu môn v ì thương đội mà làm nhiệm vụ hướng dẫn đường đi tiếp đ ã i liên hệ có đăng ký vào sách của quan gia quản hạt địa phương bảo đảm được xuất thân minh bạch sẽ tránh được những lời kết tội hoặc giá họa về sau ngoài thương đội nếu có nhu cầu khác cũng có thể trực tiếp tới đề xuất nếu không phải quá quý gia có thể được vô số những người trong trấn nhỏ cũng giống như vậy còn nói là trọng địa người thổ phiên không hy vọng vất vả mất mặt nhưng chưa từng phiền ý khiến đội ngũ di chuyển ra ngoài mộ dung đại nhân chỉ định. 300 hồi h ộ t hộ. v ệ ở gần phủ để tâm quan sát. A lý hắn đến bên người hồi h ộ t này có thể có việc gì khác? Hắn ta miệng nói tay có thể sát phạt ngay được rồi. Cho những người như vậy tới canh t r ừ n g đám người thổ phiên, như vậy cũng xem như là đủ. Thương lái trên đường đều có đội hộ vệ đi cùng. Sau đó sắp xếp đội hộ vệ tàng ra, không được tới gần. Đây cũng là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên gánh hát đêm hết thảy đều không bố trí hộ vệ, mà dân chúng trên trấn đối với bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Không ít người lớn trẻ nhỏ đều chạy lại lều của bọn họ tò mò nhìn ngó. Gánh hát đêm là những nghệ nhân, rong ruổi giang hồ kiếm ăn, toàn bộ không tiêu ngạo như phiên tử thổ phiên, đối nhân xử thế hiền hòa ngay thẳng. Tiểu Chu Nho biểu diễn ngào lộn miễn phí cho mọi người, gây ra những tràng cười sảng khoái. Đối với những câu hỏi hiếu kỳ của dân chúng trong chấn, mọi người cũng kiên nhẫn giải đáp. Đôi bên nói nói cười cười, rất nhanh đã trở nên thân quen, bởi vậy gánh hát đêm cũng hiểu được. nơi đây là phong ấp của thường xuân hầu đại danh nổi như cồn ở nam lý hầu gia hiện không có nhà mọi việc trong nhà đều do huyền cơ công chúa điện hạ chủ trì hết thảy tuy nhiên lúc này công chúa đang bị bệnh gần nhau một khoảng thời gian chủ gánh hát không ngờ cũng phát hiện ra trấn nhỏ cảm tưởng như hoang vắng không ngờ dân chúng trong trấn đều được hưởng phúc của quận chúa trở nên giàu có nơi đây là quê hương của t ố n g dương người trên trấn có thể xem là người thân của hắn cái nghèo cũng sẽ không làm khó được thừa hợp huống chi dân cư trong trấn vốn cũng không nhiều giúp bọn họ trở nên giàu có là một việc không khó khăn lắm. Có cơ hội kiếm tiền, chủ gánh hát tinh thần phấn chấn, cùng vài thành viên cốt cán trong gánh hát thảo luận. Đêm nay không ngại diễn một hồi. Dù sao sau khi cơm chiều các thành viên cũng muốn luyện tập, có thể kiếm tiền tại sao lại không làm chứ? Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, lớn nhỏ già trẻ trong trấn đều vui mừng. Phải hiểu rằng, những ngày bình thường dân chúng ở trong trấn, n h ư n g nơi này vẫn hẻo lánh như trước, nơi gần nhất là thành thanh dương cũng phải mất lộ trình ba ngày. có thể xem tuần ở ngay tại chấn quả là ước mơ quá xa với đối với bọn họ. Chúng chi lại là tuần do người nước khác diễn. c ơ m chiều qua không lâu, cư dân trong chấn dần dần tụ hội tới. Từ một chuỗi la đồng vang lên, nhóm diễn viên gánh hát bắt đầu hiến nghệ. Tiểu Chu Nho biểu diễn màn nhào lộn như trước, chỉ là lần này nhảy xuyên qua vòng tròn lửa. Nữ Lang Hồng Y nhảy một điệu vũ đẹp mắt, nhưng xung quanh nàng đầy những con rắn độc đen hồng bò đàn sen. Nó lộ ra những chiếc răng nhanh nhẹ n h ậ n thăm dò đối thủ. muốn nếm thử chút mùi vị máu tươi của người con gái này xem như thế nào nhưng thật ra mười con rắn đen h ồ n g hùng dữ kiêu ngạo kia không biết vì sao ngược lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tùy theo tiếng sáo trúc mà huôn gió dáng điệu vần mèo một cách l y m lố khán giả khi thì cười đùa khi thì kinh ngạc đương nhiên cũng không thể màn thưởng tiền cho gánh hát các nghệ sĩ tinh thần cực kỳ hưng phấn phần thưởng như vậy cũng đủ khiến bọn họ dốc hết tài nghệ ra để diễn xuất nhưng trong đám hát anh chàng nhìn như ông lão 200 tuổi lại hoàn toàn bất động anh ta đang nhìn người thường xuân hầu không ở nhà chỉ có huyền cơ công chúa tới có chút không đúng lúc nhưng không có cách nào có một bắt một đã người còn lại sẽ nghĩ cách sau vân đỉnh ngồi ở trên đài con ngươi chậm rãi chuyển động cẩn thận đánh giá từng người tới xem ánh mắt anh ta đục ngầu nhưng tâm tình lại cực kỳ minh mẫn anh ta dùng mắt để nhìn nhưng lại dùng tâm để thưởng thức anh ta có bản lĩnh tương nhân tâm mắt vốn là tu hành bậc nhất của mật tông trên cao nguyên thân phận của người bình thường làm sao có thể lọt qua được sự quan sát của anh ta? Từ trước khi xuất phát, còn có người đem bức họa về huyền cơ công chúa trình lên trước mặt vân đỉnh. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn qua một lần đã đem bức họa này ném vào trong đống lửa. Nữ tử người hán, toàn bộ chân dung nhìn qua đại thể không có gì kỳ lạ, không đáng tin. Phật sống vân đỉnh có bản lĩnh tâm mắt có thể thông qua tướng mạo dễ dàng nhận ra đó là quý nhân hay thường dân, có thể hiểu rõ được bản lĩnh của người đó là cao thủ hay người thường. Kỳ thật tâm nhãn của mật tông. và xem tương trong hán cảnh cũng tương đương nhau, tuy rằng cơ sở đạo lý có chút xu hướng kỳ lạ, nhưng trăm sông đều đổ về biển lớn, hình thức tuy khác nhưng mục đích cuối cùng đều giống như nhau. t ẹ được lấy tại trụy h ệ n Phủn v n ngoại trừ lực lượng tâm nhãn hung mãnh, Vân đỉnh còn có thể dựa vào một bản lĩnh hung mãnh khác để bắt người. Đối với người thường, anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh ta dừng trên người một lão nhân. Lão nhân mặc chiếc áo dài màu xanh, cách ăn mặc bình thường, diện mạo bình thường. giáng vẻ rất xứng đôi với chấn nhỏ, mặc cho ai cũng không để ý, nhưng d ấ u không được sự quan sát của anh ta. Mặc dù lao nhân kiểm chế khí thế, vân đỉnh vẫn có thể nhìn ra người này không tầm thường. Đây là vị đại tông sư đang ẩn cư ở hiến tử bình sao? Vân đỉnh trong lòng cười cười, thường thôi. chương 234, t m â m nhãn 2. ánh mắt tiếp tục chuyển động, vân đỉnh thấy được người khi buổi chiều tới, mặc áo trường bảo màu xanh, diện mạo giống như đan bàn tử, người này thân thủ cũng không tuổi, xa không bằng đại tông sư. nhưng có thể đã đạt tới chư ứ t thiên c a n Lão nhân hai tay cho vào trong tay háo kia cũng như thế, còn có thủ lĩnh người hồi h ộ t giống như cái lão già béo mập mạp kia dường như thanh niên trai tráng. Tin tức phía trước quả nhiên không đáng tin cậy. Vân đỉnh lặng yên thở dài, vốn nói chính là chỉ có một vị đại tông sư, không ngờ còn có ba vị tông sư tài giỏi khác nữa. Tuy rằng đối phương không giống trong suy nghĩ, có phần mạnh hơn chút, nhưng Vân đỉnh vẫn không lo lắng. Anh ta thở dài bởi vì không vui. cũng không phải nhiệm vụ khó để đạt được thành công. Vân đỉnh không biết chính bản thân mình nhân tử khi trừ ma vệ đạo nhất định ra tay vô tình nhưng bắt cóc người loại công việc thế này không phải việc người tu hành nên làm. Vân đỉnh lắc lắc cái đầu, đem những ý nghĩ rối loạn ấ y ném ra khỏi cơ thể, tiếp tục điều vận tâm nhãn cẩn thận tiếp tục quan sát đám người một phen người quan trọng nhất kia thì anh ta không tìm được. Lúc này đám người bỗng hơi hỗn loạn, một đội vệ sĩ h ồ n g ba vệ giáp trụ vây quanh một nữ tử trẻ trung tới xem diễn, nhìn tư thế, cách ăn mặc. ắt là huyền cơ công chúa. Tuy nhiên Vân Đỉnh chỉ liếc mắt qua nàng một chút liền rời đi. Nhưng dung nhan nữ tử này và b ứ c chân dung anh ta đã từng được được xem chỉ có vài phần giống nhau, nhưng tướng mạo của nàng là người phú quý, người giả hoạt cũng không giả lừa làm công chúa. Vân Đỉnh lập tức thất vọng, đối phương vì sao phải tìm cách giả làm công chúa tới đây? Chẳng nhẽ đã nhìn rõ được âm mưu, phải dẫn mình vào cảm ấy sao? Mà không lâu sau, Vân Đỉnh lại chú ý tới một việc khác, tâm tư. Ánh mắt của đám cao thủ đang đứng trà trộn trong đó đều dồn lên một thiếu nữ trang phục hết thường bình thường. Giả công chúa có lẽ không phải cố ý bố trí, chỉ là bọn họ dùng thủ thuật che mắt t r ă n g Như chuyện đề phòng trước thích k h á c thật sự công chúa tuyệt sẽ không đến. Mấy vị cao thủ chỉ hết sức chăm chú chờ đợi thích k h á c sẽ ra tay là được, không cần phân tâm tinh thần chiếu cố bất kỳ ai. Vân đỉnh phấn chấn lại đôi chút, đem nhãn lực phóng tới trên người mục tiêu mời. Tuy nhiên chỉ lát sau, lại phải thất vọng thêm lần nữa, nguyên nhân cũng giống như vừa rồi. mắt nhìn rõ ràng, nữ tử này chỉ là dân thường. nhưng thế sự khó lường, hết thảy đều là thiên ý. ngay tại thời điểm vân đỉnh bung tha, ánh mắt anh ta lại đột nhiên ngời sáng. trong lúc vô ý một nữ tử đột nhiên lọt vào tầm mắt quan sát, chính là cô gái đẹp tự b p bê, phúc căn sâu nặng, xuất thân cực cao, hạnh phúc mai sau kéo dài, về sau được đại cát tưởng. nhưng có điều, nàng hẳn đã trải qua vài lần đại nạn. nghe nói trước kia huyền cơ công chúa gặp phải tai họa, lần gần nhất là khoảng hơn một năm trước. bị cột trụ lầu gây đập chúng nguy hiểm suýt bỏ mạng vân đỉnh tin tưởng vào tâm nhãn của mình căn bản không nghĩ chính mình nhận sai người tướng mạo có thể hoàn toàn không đúng như trên tranh huyền cơ công chúa không ở đây trong trấn nhỏ hoang vắng này quý nhân còn có thể là ai hơn nữa dân trong trấn nói công chúa bị bệnh rồi người bị bệnh không cần tới tâm nhãn cũng sẽ phát hiện ra sắc mặt thần thái ánh mắt đều nói rõ sự yếu ớt của nàng vân đỉnh nhẹ nhàng thở ra người đang tới là tốt rồi anh ta hướng về phía nàng Ánh mắt Vân Đỉnh chăm chú nhìn Bút Bê sứ lâu một chút, đột nhiên anh ta cảm thấy Bút Bê sứ cho anh ta cảm giác thanh sạch rõ ràng. Không phải sự trong sạch của Phật gia, mà là sự lạnh lùng, chân chính là lạnh lùng. Mặc dù nàng tới xem biểu diễn, ánh mắt liền sẽ trở nên ngời sáng, nhưng đôi mắt này bất kể sáng lên nhưng vẫn có đôi phần ả m đạm, cũng không khác nhau, vẫn giống như tươi cười d ư ờ n g như cao hứng không ít. Bút Bê sứ cũng chú ý tới ánh mắt của lão nhân xuất phát từ lễ độ, nàng nở một nụ cười với Vân Đỉnh. Quả nhiên vẻ mặt không vui vẻ trước và sau cũng giống nhau, chỉ có điều nàng cảm thấy nên cười với lao một chút, cho nên nàng mỉm cười. Vân Đỉnh cũng vẫn cười, trong lòng cũng không vui, trong lòng có chút nặng nề. Cứ thế trong nháy mắt, trong đầu anh ta gần như đánh mất ý niệm động thủ, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, anh ta nhìn ra được, b ú p Bê sứ về sau sẽ hạnh phúc vui vẻ, liền yên tâm, xóa mệnh sẽ không thay đổi, có lẽ phúc khí của nàng là ở phía sau. Đều từ lần bắt cóc này của Vân Đỉnh, nếu vậy mình hẳn không phải ác nhân. Người nhờ vào mình ra tay cũng không thấy đề cập tới kết cục của công chúa. Vân Đỉnh hít sâu một hơi, đứng lên cất bước tiến vào trong vòng hiến nghệ. Trong đám diễn viên có vài người không tầm thường, bọn họ không ngừng thi triển tài năng quái dị của bản thân và lại còn muốn biểu diễn các màn thực sống động, lão nhân 200 t u ổ i cũng không ngoại lệ. Bạch Tiên Sinh và Cố Chiêu quân tính nhầm đôi chút. Sáng sớm một ngày, đang lúc hoàng hôn, biết được gánh hát đêm nay ở đây diễn xuất, l a o Cô và Bạch Tiên Sinh liếc mắt nhìn nhau, người trước nhíu mày. Người sau phát ra một tiếng c ư ờ i l ạ n h lại cùng nhau t r ụ m đầu thảo luận to nhỏ. Dựa theo phỏng đoán của hai người, phiên tử thổ phiên nếu thực sự mưu đồ, không ngoài hai mục đích: thứ nhất là tiền, thứ hai là vì người. Với lý do thứ nhất khả năng không lớn, số lượng bạo bối phần lớn khó có thể mang theo người, cho dù chiếm được cũng chạy không được xa, ám sát là khả năng lớn hơn cả. Quý nhân đứng đầu trong phong ấp đi xem, lại là cơ hội ám sát cực tốt. Quý nhân trong phong ấp đều không có nhà, có chỗ dở nhưng cũng lại là chuyện tốt. chỗ dở rất đơn giản, không có ai làm chủ. người thổ phiên lai lịch cổ quái không có hảo ý, đối phó bọn họ đơn giản nhất cũng là biện pháp an toàn nhất, không nên trực tiếp phái quân đi bắt tiếp đó thẩm vấn, căn bản không để cho đối phương có cơ hội xuất thủ. nhưng nam lý vừa mới dẹp nội loạn không lâu, mâu thuẫn với đại yến dần dần tăng lên. lúc này đi gây hấn với người thổ phiên đương nhiên không phải lựa chọn tốt, vừa vặn trong phong ấp không có chủ nhân, thương lái thổ phiên kê biên tài sản quy mô như vậy không phải việc nhỏ. mộ. Dung đại nhân không dám làm chủ việc này, Cố chiêu quân và Bạch tiên sinh cũng là thân phận khách nhân, cũng không thể tiện đảm đương. Thay Tống Dương phát mệnh lệnh như vậy. Tuy nhiên, các chủ nhân không ở nhà cũng có chỗ tốt, khiến cho cao thủ trong phong ấp đã không phiền toái, tay chân thi triển cũng thoải mái, quần thảo cùng đối phương không vướng bận. Bất kể biểu hiện ra dạng gì, nhưng cốt lõi lại, Cố chiêu quân và Bạch bản tử đều ẩn giấu một phần ngạo khí, thủ đoạn người thổ phiên chạy đến trước mặt đùa giỡn, dựa vào tính cách của hai người bọn họ, đương nhiên sẽ tương kế tự kế. h u n g hăng cảnh cáo lại đối phương nếu xuất chiêu bọn họ căn bản không nghĩ tới tránh né hai chữ này trên địa bàn của mình thực lực chiếm thế thượng phong tuyệt đối đương nhiên phải tiếp chiêu cho nên mới có việc hồng ba phủ vây quanh nàng công chúa giả hai người còn sợ thích khách không có bước đột phá lại tìm người thứ hai đóng giả công chúa mấy vị cao thủ cố tình trà trộn trong đám đông cố ý lộ ra vẻ mặt quan tâm tới nàng cho dù thích khách có thể nhận ra người thứ nhất giả nhưng phần lớn sẽ tin tưởng người thứ hai là thật trong vợ diễn liên hoàn này không lo đối phương không xuất thủ à, ý, hai vị này quá d a man quá thủ đoạn đi hai người đang nói nửa trường đột nhiên tiếng bước chân chuyển tới tạ tư trả tới đây bạch tiên sinh vừa thấy vội v à n g hỏi tiểu thư sao vậy b ú p bê sứ thanh âm rất nhẹ nghe nói tối nay có gánh hát đêm biểu diễn ta muốn đi xem nói tới đây nàng ngẩng đầu nhìn về phía bạch tiên sinh hơi có chút do dự việc này có thể sẽ nguy hiểm ta hiểu được Bốp bê sứ nhìn xuống, lại không có nửa sự tranh luận, cất bước rời đi. Lúc này, Cố Triêu Quân đống nhiên mở miệng, cười nói: Đi xem đi, không việc gì. Nhưng khi xem diễn chỉ có thể đi một mình, không mang theo hộ vệ và tôi tớ. Bạch Tiên Sinh đầu tiên sừng sốt, tuy nhiên rất nhanh sau đó liền hiểu được ý tứ của Cố Triêu Quân, cũng theo đó cười nói: Không thành vấn đề, là ta hơi lo lắng, nghe theo Cố Tiên Sinh là được rồi. Tạ Tư Trạc nhẹ nhàng trả lời: Được. Sau đó gật đầu với Bạch Tiên Sinh. lại nói cảm ơn với cô Triêu Quân, rồi mới rời bước ra ngoài. t ệ được lấy tại t r Huyện Phủ v n Khi nàng đề xuất nguyện vọng đi xem diễn, vốn không có hy vọng. Bởi vậy khi Bạch Tiên Sinh c ự tuyệt, nhìn cũng không ra sự mất mát. Khi được gật đầu đồng ý, cũng không thấy có quá nhiều vui sướng. Tạ Tư Trạc trước sau như một, vẫn giữ vẻ bình lặng ấ y Đợi sau khi nàng rời khỏi, Cố Triêu Quân nhìn Bạch Bàn Tử. Khó lắm nàng mới muốn làm một việc, liền từ chối như vậy, trong lòng thực không đành. Cố c h i ê u Quân còn như vậy. càng không nói tới bạch tiên sinh nếu thực có thích khách trước sau hai mục tiêu giả đủ để làm cú lừa đảo ngoạn mục này tạ tư trạc chỉ là cô thiếu nữ bình thường tới xem diễn cố bạch hai người lại cẩn thận bố trí thích khách căn bản không nên chú ý tới nàng có thể hai lão hồ l y đầu hốc thâm sâu tới cỡ nào cũng đoán không ra đối phương r ử a vào tâm nhãn để nhận người càng không ngờ tới bút bê sứ bị nhận nhầm là công chúa may mắn trong phong ấp còn có một đứa trẻ quan trọng khác tiểu bù đào mấy ngày hôm trước cảm lạnh Bị A Y quả hù dọa phải đi ngủ sớm, không thể đến xem diễn sướng. Nếu không vận mệnh hoàng đế của nó sẽ bị Vân Đỉnh nhìn ra, sợ là nhất định sẽ bị trở thành tiểu hoàng đế Nam Lý. Chương 235: Thâm Sơn không phải con đường tốt. So với dự đoán ban đầu, Nhâm Sơ dung trở về muộn hơn dự định vài ngày, chủ yếu vì đợi người, nên ở trên đường có trì hoãn chút thời gian. Nhâm Sơ dung vào Phong Long, La Quan sau khi rời khỏi Phượng Hoàng Thành không lâu, nhận được tin của Vô Ngư Thái sư. l a o n i c o d i c h t â n bắt tay an bài sự tình tôn giả, lại tạo thế liên lạc với đồng đạo. Bận tối mày tối mặt, đống nhiên lại nhận được tin tức, biên thủy phía tây nam Lý một tòa cổ pháp xuất hiện phật quang lộng l â y kéo dài không tiêu tan, được tín đồ cho là điểm lành, ở địa phương tạo ra chấn động không nhỏ. Vô Ngư cảm thấy có thể lợi dụng điều này, muốn đi tới xem một chút. Đi tây thủy, vừa hợp đường đi qua phong ấp của Thường Xuân h ầ u Vô Ngư rõ ràng chuyển thư tới con chúa, mời nàng chờ mình đi cùng, mọi người kết thành bạn đồng hành. mặt k h á c sư thái tính toán nghỉ lại phong ấp vài ngày, định chọn ra vị trí cụ thể đặt rượu hương cát t ư ờ n g Thi tiêu hiểu cũng đi cùng vông như. Sau khi đợi đôi bên tụ hợp, đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Thừa hợp làm việc trước sau đều k h i ê m t ố n khi gửi thư về phong ấp nói mình trở lại, cũng chưa báo cụ thể thời gian. nàng cũng không muốn thủ hạ hay muội muội ra đón. trải qua một trận bôn ba, trở về nhà, không ngờ chưa kịp tới c h ấ n nhỏ, liền đụng phải hai người tới đón. la quan thương thế tuy chưa khỏi hẳn. nhưng khôi phục cũng đã ổn hơn nhiều. Hơn nữa đại t ô n g sư ngũ cảm n ạ y bén, lao lại là xuất thân tập tiễn, nhãn lực căng mạnh, ngay lập tức nhìn ra tạ tư trạc bị kèm hai bên. Lúc này lên tiếng cảnh báo, vô ngư và vô diễm lập tức xuất ra cùng hợp làm một, ra tay bụng làm dạ chịu. Về phần la quan càng không cần phải nói, dương bạo cung lên cao bàn tới. mà phong long khi đã chết từ ngày 15 tháng 8 thì hộ vệ bên người lý giật phong và thái giám lý công công tự nhiên cũng không có đạo lý sống trở về. hai người họ lý giống như trước đây. đi theo bên cạnh hoàng đế, cùng nhau tới phong ấp. Phong Long mạng rồng đổi lại mạng người sống lại một hồi, nhưng tính cách không đổi đối với việc trung nhiệt tình. Vừa thấy có biến lập tức gọi Lý Dật phong hỗ trợ. Người phía sau lúc này lập tức ra tay. Lực lượng cao thủ trong nhóm thừa hợp, so với Vân Đỉnh vừa mới từ sân khấu diễn kịch gặp phải cảnh phục kích không chút tốn sức, ai cũng không tưởng tượng nổi. ở nơi hoang dã của tiểu quốc Nam Lý này sẽ gặp được hai vị giáp đỉnh t ô n g sư. Vân Đỉnh giật mình quay ngược trở lại, đồng thời không lời, c ó lưng, giấu đầu. mong cầu tránh được sự tập kích của vũ tiễn vân đỉnh đã tính sai một việc sai lầm chính ở sức chiến đấu của mình thực lực của vân đỉnh quả thật không thể nghi ngờ nói đơn thương độc mã cả tòa trung thổ người có tư cách giành thắng lợi với anh ta không có mấy người nhưng vị phật sống này bản thân không giỏi đánh nhau hàng năm nơi đi tới đều không có người và đơn thuần chỉ có núi tuyết duy nhất kẻ thù kề cận bên cạnh là chính bản thân mình anh ta là người khổ tu không phải người trong võ lâm giang hồ vân đỉnh hôm nay đối phó với kẻ thù So với số lần anh ta đã đánh nhau trong quá khứ đã nhiều hơn phân nửa, cho nên tu vi của Vân Đỉnh cường hãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít. Nếu thân thể hoàn hảo không chút tổn thương đương nhiên không vấn đề gì, nhưng trước đó ở trên sân khấu diễn kịch trong lúc hỗn chiến, anh ta đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa một tiên trần phản bắn ra, kinh lực tổn thương tới tận ngũ tạng, mà mũi tên bây giờ còn cắm ở dưới sườn của p h â n sống. Vân Đỉnh không sợ giáp chiến, nhưng lại không có kinh nghiệm giáp chiến. Anh ta đánh giá sai lầm thương thế trên người mình ảnh hưởng tới phát huy võ công. Đại khái anh ta đã đánh giá mình quá cao. Vân đỉnh cho rằng anh ta có thể tránh được trường tiễn của La Quan. Cho tới khi thi triển thân hình mới đột nhiên phát giác tốc độ tránh né của mình chậm hơn so với tưởng tượng mũi tên mình đang đối mặt khó có thể tránh né. Tuy rằng trốn tránh nhưng có hy vọng mới làm. Tay trái của Phật sống vẫn giữ lấy tạ tư trạng, tay phải giơ lên mạnh mẽ, không chậm một giây ôm lấy thân của mũi tên, đồng thời thân mình mạnh mẽ lùi lại. Kế nghiệp của chân phản, một tiễn của La Quan cũng mang theo mãnh lực cực lớn, Vân Đỉnh ôm được tiễn, nhưng không cách nào ngăn cản hoàn toàn, chỉ là khiến cho tốc độ của mũi tên chậm lại nhanh như khoảnh khắc quang điện, nhưng trong khoảng không minh ấy tâm tình vật sống, hết thể đều chậm lại. Nắm được mũi tên nhọn, nhưng mũi tên này chậm chậm, từ trong lòng bàn tay mình v ư ợ t ra, phương hướng không thay đổi, thẳng tắp chỉ ấn đường của anh ta, thân mình lui lậy lì, tốc độ lui lại cực nhanh vẫn không kịp. Mũi tên sau khi giảm tốc độ, t i ế n và Mi Tâm tuy chỉ cách một thước xa. đã có thể cảm nhận được rõ ràng lông c h ố mi tâm mở cực lớn, Vân Đỉnh đột nhiên hét lớn, bất đắc dĩ tay trái buông Tạ Tư c h ạ c ra để bảo vệ thân mình, hai tay nắm chặt thân Tiễn, đánh ra sức cần dùng kéo nó lại khiến vai Vân Đỉnh kẽ h run lên. Từ một kích tàn nhẫn của La Quan, rốt cục đã bị Vân Đỉnh hóa giải, Trường Tiễn rốt c u ộ c đã bị phật sống hạ xuống. Con mắt của La Quan đột nhiên co rút lại, cuộc đời lần đầu tiên lão bị người ta tay không đón được một tiễn của mình. Vân Đỉnh hóa giải thế tấn công cũng khiến nội thương thêm nặng. trong miệng hương vị ngọt ngào tràn ngập nhưng vẫn không chịu buông tha nội kinh hùng hậu lại lần nữa bùng nổ khiến thế tử đột nhiên dừng lại sửa thành vọt lên phía trước giơ tay lên đỡ lấy bút bê sứ vừa mới rời khỏi tay bạo liệt thối lui lại biến thành tấn công mạnh mẽ làm như chính mình đánh một mình không thể nghi ngờ sẽ khiến thương thế của anh ta càng lúc càng nặng mặc kệ anh ta nhất định phải mang được huyền cơ công chúa đi gần như trong thời khắc vân đỉnh một lần nữa tún lấy tạ tư trạng lý d i ậ t phong vô n g ư Thi tiêu hiểu ba người cùng đuổi tới xung quanh. Vân đỉnh vẫn một tay cản địch, tay phải đánh ngang bức cường địch thối lui. Vô ngư và Thi tiêu hiểu hợp lực ngăn cản. Sức của ba người đều tốt, mỗi người đều là một kẻ điên. Hai vị thiền tông đệ tử nội kình nháy mắt bị đánh tan, nhưng vô ngư cũng cảm giác rõ ràng được, kinh lực của đối phương vừa cho vừa nhận, vẫn chưa có cơ hội công sát mặc dù đã tới gần sinh tử tồn vong lắm rồi, Vân đỉnh vẫn đang thủ hạ lưu tỉnh. Vân đỉnh không giết hai người là tâm tính của anh ta từ bi. nhưng đơn thuần đối mặt với trận tranh đoạt này mà nói, vô ngư và vô diễm không chết cũng không ảnh hưởng. Hai người bọn họ tay trái cản Vân Đỉnh, liền hoàn thành được nhiệm vụ. Thừa dịp có hai người yểm trợ, Lý Dật Phong thành công chiếm lại khoảng trống, đao kiếm tất cả tiến hành cùng một lúc, chiến đao h u a n h h o ê n liệt liệt, một chạm như sấm đỉnh bổ xuống cánh tay phải của Vân Đỉnh, lại vẫn không buông tạ t ư c h ạ c ra sao, trừ phi Vân Đỉnh không cần cánh tay. Trường kiếm lặng im không một tiếng động, như rắn độc thò chiếc lưỡi phun ra nuốt vào. nào đâm thẳng ngực của p h á t sống, tân công ắt sẽ phải cứu. anh ta muốn sống chỉ có thể lui lại phía sau. nhưng vân đỉnh không buông tay, không lùi sau. lý giật phong đao kiếm toàn bộ trong không trung, trường kiếm đâm tới, vân đỉnh chỉ khẽ động kéo thân thể thấp xuống, tránh đi kình lực đâm vào ngực. đây là ứng biến nhỏ, chẳng có gì lạ. chân chính khiến lý giật phong giật mình chính là một đao của mình đúng là gây lên một tiếng vang lớn. cảm giác hoàn toàn đã nhìn trúng phiến đá kim cương, chỉ kém đốn lửa bay về từ phía. Vân Đỉnh gần như đem tất cả nội kình tập kết lên cánh tay phải, dám đón một đao của Lý Dật Phong. Lưỡi đao sắc bén cắt vào da, nhưng không cách nào chém đ ư t c xương cốt. Lập tức Lý Dật Phong bị Vân Đỉnh một cước đá bay trở lại mặt đất. Cùng lúc đó một tiến thứ hai của La Quan đuổi tới, anh ta không kịp ứng biến, căn bản cũng không ứng biến, nhận lấy một tiến của đối phương xuyên qua vai trái, nhưng bút bê sứ vẫn Vân Đỉnh vẫn giữ chặt trong tay. Con đường phía trước còn có một đại t ô n g sư, nếu Vân Đỉnh không muốn đánh nhau cũng có thể hiểu được. Bằng tình trạng của mình. tuyệt không cách nào đột phá ngăn cản là quan phía đông không đi được phía tây ở đằng sau muốn cũng không thể đi được vì còn đám vệ sĩ hồi h ộ t và sơn khê tú đang gấp rút đuổi tới về phần hướng bắc anh ta đang đi giờ phút này đã chuyển đến tiếng bước chân hỗn loạn thạch lão đầu chấn g i ữ ở h ầ u phủ nhận được tin báo chia nửa binh lực từ phía bắc lao về ngăn chặn toàn bộ công phu không ngờ vân đỉnh như vậy chuyển hướng ôm lấy tạ tự trạng hướng về phương nam chạy như điên vân đỉnh cũng biết phía nam phong ấp là núi rừng hoang vu nhưng không có đối sách gì đặc biệt, chỉ có thể nghĩ cách vào trong rừng núi rồi luồn lách mà đi ra. La Quan gầm lên, cũng thúc giục nội kình đuổi sát. Vân đỉnh trên tay còn ôm theo một người, và lại trong người trong thương, có thể bởi vậy tốc độ của anh ta cũng không đấu lại đại tông sư. Hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách hơn 10 trượng, chớp mắt biến khỏi tầm mắt của thừa hợp. Bay vào bên trong, La Quan cũng không dám dùng cung tên bắn loạn đảo sợ làm Bút Bê sứ bị n g ộ thương, lão cả đời đều tu tập tiết k ý điểm ấy chính xác vẫn có thể nắm chắc. Tuy nhiên tu lực dẫn cung sẽ ảnh hưởng to lớn bởi tốc độ bay của tên, thực lực của đối phương quá mạnh. Nếu chẳng may bắn không trúng, khoảng cách hai bên sẽ bị bứt ra rất nhiều, việc truy đuổi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hai người tốc độ như vậy, Vân Đỉnh không dứt được lạc quan, kiên trì trông cậy vào tới rừng m ư ợ n núi rừng hiểm trợ để chạy trốn. Lúc này Tạ Tư Trạc đang nằm trong tay anh ta bỗng nhiên mở miệng, nàng hỏi: ngươi cho rằng ta là ai? Vân Đỉnh thân pháp ngưng tụ duy trì sức lực. không dám mở miệng nói chuyện. Tạ Tư Trạc cũng không cần anh ta trả lời, thẳng thắn nói tiếp: ngươi cho ta là quận chúa hoặc là công chúa, vì sao không dùng tính mạng của ta ước h i ế p họ? Cần gì phải liều mạng đánh tới? ở trong mắt Vân Đỉnh Bút Bê sứ là một nhân vật quan trọng, bởi vậy Tạ Tư Trạc nghĩ không ra, Vân Đỉnh chỉ cần đem nàng ra trước người, quát một tiếng, kẻ nào tới gần ta giết nàng, tất cả mọi người với tâm lý ném chuột sợ vỡ đồ, sao còn dám động thủ? Vân Đỉnh không có cách trả lời nào khác. chỉ có điều lắc đầu, anh ta không muốn làm như vậy. Về phần nguyên nhân cụ thể có lẽ do đạo đức, có lẽ do tín ngưỡng, hoặc có lẽ do tâm tình. Chính anh ta không nói người ngoài không thể hiểu hết. Tạ Tư c h ạ c không đặt câu hỏi, im lặng xuống. Một đuổi một chạy như gió táp, c h ấ n nhỏ bị hai người ném lại phía sau. Công phu bản lĩnh của La Quan qua đi, Lão Dần cảm thấy khí huyết trong ngực bốc lên. Lần trước bị thương quá nặng, t í n h dưỡng tới hiện nay, ra tay tuy rằng uy lực không kém, nhưng thân thể cơ bản chưa hồi phục hoàn toàn. khó có thể có được thời gian lâu dài. Như vậy đành phải buông t h a sao? Lao tuyệt đối không cam lòng, cưỡng ép cơn bức bối trong ngực xuống, cứng rắn tiếp tục truy đuổi. Mà giờ phút này, tình trạng của Vân Đỉnh so với La Quan càng kém, dưới sườn, bả vai bị tên xuyên từ trước ra sau, tay phải trúng một đạo, trong ngực trúng một kiếm, càng muốn chết, người ra tay gây ra những thương thế như vậy, Trần Phản, La Quan, Lý Dật Phong, ba người này được cho là cao thủ h ù n g mạnh nhất trong cảnh nội Nam Lý. bọn họ toàn lực dũng mãnh đánh tới ai cũng không dậy nổi, vân đỉnh cũng không tránh được. lục phủ ngũ tạng đau nhức như dao cắt, nội kinh vận chuyển e rằng đã cô hết sức, dưới chân dần mất đi cảm giác, khả năng ứng biến với mặt đất vững chắc không biết từ khi nào trở nên khó khăn. trong lỗ tai đều là tiếng máu của mình đang chảy ra và tiếng nhịp tim đập thình thịch, b ú c bê sứ trong tay cũng càng ngày càng nặng, vân đỉnh không xác định, chính mình còn chạy như vậy, không biết có thể đột ngột chết đi, nhưng anh ta vẫn không ngừng bước. người bên ngoài nhìn vào. Thân pháp v â n Đỉnh vẫn cực kỳ m a u l ẹ bước chân vững vàng, cũng chỉ có Phật sống hiểu được tình cảnh của mình. Chạy được một lát, thế giới trước mắt dần trao đảo, đồng ruộng, núi xa, rừng cây trước mắt màu sắc đều nhanh chóng mờ nhạt, biến thành một đám bụi mơ hồ. v â n Đỉnh hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại. Nếu không thấy rõ, rõ ràng sẽ không nhìn. Tiến vào vùng núi phía trước, con đường phía trước chỉ là một mảnh cánh đồng b á ngát, không ngờ đụng phải cái gì, thân thể liền mất đi lực lượng. Anh ta vẫn có tinh thần vân đỉnh là một khổ tu xuất sắc nhất thế giới. Tâm trí kiên định của anh ta không gì có thể so sánh được. Hàng năm tu hành sớm khiến anh ta học được thế nào là lợi dụng tâm trí chí của chính mình. m ắ t không nhìn, tai không nghe thấy, trời đất không quan hệ cùng ta. Nội tâm dần dần tách rời, vứt bỏ ngoại vật liền chỉ còn thế giới tự do tự tại. Chạy trốn là biện pháp duy nhất, tinh thần cũng là lực lượng duy nhất chống đỡ thân thể, duy trì tốc độ. Vân đỉnh chìm trong thế giới của mình chạy như điên không ngừng. Vân đỉnh không thể nhanh được nữa. La Quan lại dần dần phong thả, thời gian truy đuổi qua hai nén hương, hai người cầm cự lâu vô tình khoảng cách mở rộng gấp đôi. Nếu tình hình không có gì thay đổi, Vân Đỉnh nhất định sẽ trốn thoát. La Quan bắt đầu chuẩn bị thừa d ị p m ì n h còn chút sức bắn đi một tiếng. Trung Quy Lão không thể để kẻ địch trốn thoát như vậy. Không ngờ vào đúng lúc này, ở phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân như tiếng sấm, ngay cả đất dưới chân cũng khe rung động. Cùng với bước chân còn có từng trận tinh phong và tiếng chim kêu sắc nhọn cắm thẳng tới trời xanh. Người ngoài tuyệt không cách nào nghĩ ra g i t h ú chỉ cho rằng đó là một đội quân đáng sợ nào đó. Đám chim to lớn đó từng suýt đem ăn làm thừa hợp quận chúa xem chút biến thành người bẩn hẳn đám chim thái thản. Lưu nhị đang cưỡi trên con chim cường trắng nhất. Mỗi lần gã cưỡi chim rong ruổi, dù sao cũng rất hăng hái. h ô Quát cười nói, có thể mỗi lần cưỡi trên lưng con chim to chạy như điên, đều chỉ có thể như răng n ế t miệng, khí lực toàn thân đi bảo vệ cổ con chim, sợ tới mức can đảm đều vỡ ra cũng cô không hoan hô hơn nữa. Quân của Lưu gia tiến vào phong ấp, là theo Lưu đại nhân đến đập nát tên cẩu quan của gánh hát đêm t h ổ i phồng hung hăng k i ê u nạo. g Một câu nói mười chó cùng xuất hiện, vạn thú đi ngủ đông. Lời nói ngâm cuồng, Lưu đại nhân lúc đó nghe rất chói tai, lúc ấy liền đi tìm đám chim lớn của mình, tính toán ở trước mặt người thổ phiên thể hiện rõ uy phong của Nam lý. Hiện tại chim thái thản đã không cần đi vào kiếm thức ăn trong thâm sơn, thừa hợp quận chúa xuất tiền, nuôi dưỡng bọn chúng, cho ở yên ổn ở ranh giới giao nhau giữa phong ấp và thâm sơn. Lưu Nhị một chuyến đi tới đi lui không gần, hiện tại mới đang trở về, trong lòng chắc mẩm người thổ phiên cũng đừng ngủ sớm như vậy. g ã p h í a khoe con chim lớn không phải đồ giả, nhưng lại cảm thấy nếu như người thổ phiên ngủ rồi, đánh thức bọn họ dậy cũng không tốt lắm. Vân Đỉnh nhằm về hướng Nam Trốn, n u n tử phong ấp tiến vào Thâm Sơn. So với đàn chim cũng tự do mà tới, từ trong Thâm Sơn bên cạnh tiến thẳng vào phong ấp, hai bên vừa hợp đối diện, La Quan phía sau mừng rỡ, cao giọng quát: Lưu Nhị, chặn bọn họ lại. Lưu Nhị cưỡi trên con chim chạy như điên đầu g ó c chăn v á n g căn bản không nhìn ra bọn họ chạy tới là ai. Nhưng sau khi nghe được tiếng của La Quan, lúc này hô lên một tiếng, đàn chim nghe được hiệu lệnh công kích, đột nhiên hưng phấn lên, trong mắt nở rộ h ô n g quang, lông vũ trong người nổ r u n g như ong vỡ tổ đánh về phía Vân Đỉnh. La Quan dừng bước, dương cung, con đường phía trước xuất hiện vật cản, Vân Đỉnh nhất định phải dừng bước, chuyển hướng, lại tìm kiếm đường lui, mà thân hình anh ta biến hóa, chính là lúc để lộ ra sơ hở. La Quan toàn bộ tinh thần chờ đợi, chỉ chờ Vân Đỉnh bước chân chầm lại sẽ một tên giết tới. Về phần Bút Bê Sứ, La Quan không lo lắng, tuy rằng thể lực giảm sút, nhưng láo tin tưởng sau khi bắn tên giết Vân Đỉnh mấy con chim sẽ lập tức xông vào, chỉ cần một khắc, nhị n ố c cất tiếng c ò i không chế được sự công kích của đàn chim sẽ không tổn thương tới Bút Bê Sứ. Nhưng La Quan không biết, vì tâm trí kiên cường, Vân Đỉnh vứt bỏ ngoại vật, tiến vào cảnh giới không minh, anh ta căn bản không biết được con đường phía trước xuất hiện cái gì, như thế nào lại có thể dừng bước. Vân Đỉnh chạy gấp không ngừng, thẳng t ạ p đụng phải đàn chim đang tới. Từ khi cha mẹ mất đi, gần như Bút Bê sứ không còn cảm xúc, đung nhiên lộ ra một nụ cười, lún g đồng tiền như hoa, nở rộ trong sáng, xinh đẹp dạng ngời. Đôi bên cùng hướng tới, tốc độ đều nhanh như gió giận. Đợi khi Đại Tông sư ở phía sau phát hiện thấy không thích hợp, Vân Đỉnh đã đụng phải đầu một con chim đầu đàn. La quan kinh hãi, vội vàng hét với nhị nốc: Chớ đả thương người! Chim thái thản hung mãnh, Vân Đỉnh lâm vào vòng bao vây của đàn á c điểu. ngay cả Thi Hải cũng không hy vọng còn, nhưng Tạ Tư Trạc làm sao? Trong mắt hung điểu chỉ có thịt, chúng không phân biệt được kẻ thù hay bằng hữu. Thời điểm con chim đầu đàn chạm chán với Vân Đỉnh, ngoại lực tấn công vào, tâm tình thư thái lập tức sụp đổ. Vân Đỉnh cả kinh mà tỉnh, trợ ta lên kinh h ã i Trong khoảng thời gian ngắn anh ta hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, bản năng phản ứng t r ố i dậy, lấy tay đánh một quyền lên đầu ác điểu, chim lớn l à o đảo thối lui, p h ậ n sống cũng bị chấn động cánh tay tê dại. Vô số ác điểu xung quanh nhất loạt mà lên. Vân Đỉnh giật mình phát giác, chính mình không còn chút khí lực. Vốn là nhỏ mạnh hết đà, khoảng tâm tình không minh đã bị đánh nát, tinh thần hộ vệ trong đó cũng vỡ tan. Vân Đỉnh không thể tiếp tục được nữa, không đợi chim lớn đánh tới liền té xuống đất ngất xỉu. Trước khi ngã xuống, anh ta còn làm một việc dùng chính mình che chở cho Tạ Tư Trạng, vẫn là muốn bảo vệ nàng. Ta chết không tiếc, chỉ mong Bút Bê này có thể sống sót. Trước mắt Vân Đỉnh tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức, anh ta hoảng hốt nghe được liên tiếp những tiếng hơi thở ngắn ngủi gấp rút. Vân Đỉnh ngất đi, nhưng tính mạng vẫn còn, chỉ như sợi mảnh treo c h ô n g Lưu Nhị nghe được tiếng hét của La Quan, vội xua đàn chim. May mắn đàn thái thản này đã được ăn no, không thèm quan tâm tới món điểm tâm vừa xuất hiện trước mắt. Nếu là nửa năm trước, Tạ Tư c h ặ c và Vân Đỉnh chắc chắn chết không còn gì nghi ngờ. La Quan cẩn thận nhảy lên phía trước, Nhị Nốc cũng không để ý, lao ở trước mặt, trực tiếp đẩy Vân Đỉnh kéo Tạ Tư Chặt ra. Người không sao chứ? Tạ Tư c h ặ c cười mà lắc đầu, trước tiên nhận thức rõ ràng mới nói một câu. cảm ơn lão. liền sau đó hỏi lại, người mang chim vào phong ấp làm gì? can chó. nhị ngốc trả lời như thật, là quan mang theo vân đỉnh, tạ tư c h ạ c trở về, thừa hợp và truy binh tụ hợp, hiểu được hết mọi việc vừa xảy ra. trước sau hai trận hôn chiến, những người giỏi phần lớn đều bị vân đỉnh đánh cho tạ tơi, không chỉ có tính mệnh không ngại, thậm chí còn không ai bị thương. từ bạch tiên sinh tới lý giật phong đều không ngoại lệ. khi giao chiến vân đỉnh lấy mạnh mẽ chấn kinh mạch, cứ thế thân thể đau nhức. Nội kinh toán loạn mà mất đi sức chiến đấu, tu dưỡng qua một hồi liền không vấn đề gì. Tuy nhiên so sánh ra, trận chiến với mọi người trước đó ở sàn diễn kịch, so vật trận chiến với những người đi cùng quận chúa phải t r ậ t vật hơn nhiều lắm. Mỗi người đều bị ong t r â m bao khắp cả mặt, đầu và cổ, nhìn qua khắp cả mọi người đều thấy béo lên không ít. Về phần đám ong đỏ, chúng là dị chủng trên cao nguyên, tới Nam Lý căn bản không thể sinh tồn, không biết vân đỉnh dùng biện pháp gì giúp chúng có thể duy trì sức sống. Bình thường giấu chúng trong dương thì không sao, khi bay ra biểu diễn một hồi cũng không vấn đề gì. Nhưng một thời gian dài liền không kiên trì được, không đợi người trên trấn nghĩ ra biện pháp đối phó với chúng, tự chúng liền rơi trên mặt đất mà chết. Chương 236. t à t ê n lý đại càng làm cho mọi người không ngờ, hồng ba vệ đem người thổ phiên không chế toàn bộ, chủ gánh hát chủ động nói ra mọi chuyện, nói vân đỉnh chỉ mang theo bên mình cái thùng, cũng hứa với người ngoài không được vào, sự thật thần bí, đợi hồng ba vệ mở ra. Không ngờ là một thùng thuốc, qua sự kiểm nghiệm của đại phu, đúng là linh dược để trị h o n g đỏ đốt. Từ đầu tới cuối, vân đỉnh đều bố trí thỏa đáng. Anh ta vì bắt người mà tới, chưa bao giờ muốn sát thượng mạng người nào. Thừa hợp bước nhanh về phía trước, kéo tay của tạ tư trạng, giọng điệu vừa thân thiết lại vừa đau lòng, an ủi một lúc, cuối cùng nói: trong phòng ấp để ngươi kinh sợ, thật sự xin lỗi, n h â m sơ dung lấy tính mệnh bảo đảm, sẽ không có những chuyện thế này nữa. Tạ muội muội xin thứ lỗi. nói xong duyên giang chỉnh đốn trang phục còn thật lòng thi lễ tạ tư trạc không đồng ý nhận lễ của nàng nhưng nhâm sơ dung không để cho từ chối nhất định phải thi lễ bằng được mới thôi bạch tiên sinh thấy tiểu thư không sao trong lòng vừa vui mừng lại tự b é o cố chiêu quân cũng không sao lần này đối với kẻ thù từ đầu đến cuối đều hai người bọn họ chủ trì cũng may là vân đỉnh là cướp chứ không phải thích khách nếu không tạ tư trạc có mười cái mạng cũng không giữ được thấy nhâm sơ dung tạ lỗi với bút bê sứ bạch tiên sinh cũng cười khổ Quan chúa khách khí quá rồi, việc này không phải lỗi của người. Huynh đệ, tiền bối trong phong ấp cũng không liên can, là tự bạch bản tử này sơ suất, để tiểu thư lâm vào hiểm cảnh, nhưng không thể không trách, thực phải nói tiếng cảm ơn mọi người. Không đợi ông ta nói xong, n h â m Sơ Dung liền lắc đầu nói: Bất luận thế nào, chỉ cần là phong ấp gặp rủi ro, tức là sự chậm trễ của sơ dung, việc này tuyệt không sai. Huống hồ, sự tình còn chút kỳ quái bốn, sơ dung cho rằng người thổ phiên đã nhận nhầm người. Tạ muội là thay tỷ muội chúng ta chịu khổ, cần đưa hiểm, càng phải tạ ơn. Theo đó, nhâm sơ dung lại chuyển chủ đề, lại chuyển lên người cố chiêu quân và bạch tiên sinh, nói rõ kẻ thù đến, hai vị động thân mà thay phong ấp chủ trì đại cục, thật sự bằng hữu có nghĩa khí, lại lần nữa chân thành cảm ơn. Thực ra nói những lời tích cực, là bạch tiên sinh và cố chiêu quân xem nhẹ kẻ thù, trước khi ấn nút thất hỏa, còn tạ tư trạc bị người bắt đi, tuy là việc xảy ra trong phong ấp, nhưng bạch tiên sinh cũng có mặt. ngay cả con chó tạ môn cũng không thể bảo vệ nàng, lại làm sao có thể giành được phong ấp? Nhưng nhâm sơ dung kiên trì, đem tất cả mọi vấn đề đặt trên đầu nhà mình. đ i ê n chủ làm đến nước này, đủ để đạt được mức độ nào đó. Sự tình thật ra không nhỏ, nhưng tóm lại là có kinh sợ nhưng không bị hại. Mà những việc mà nhâm sơ dung nếu muốn làm còn chưa xong, lại chân thành cảm ơn các cao thủ hôm nay đã ra tay ứng cứu, trong lòng nhiều người thấy thoải mái, nhưng lòng biết ơn của quận chúa khiến mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng. Cố nhiên. Lưu đại nhân trong buổi chiều sớm sáng nay đã giành được công lớn, nhâm sơ dung nói rõ ngoài sự cảm ơn của nhà mình ra, còn cần báo lên triều đình để được ngợi khen, Lưu đại nhân, thang quan phát tài rồi. Sau đó không lâu, La quan cùng với các thầy thuốc trong phủ hoàn tất kiểm tra xong cho vân đỉnh, xác định là bị thương rất nặng, sau khi thoát khỏi hôn mê, tạm thời không thể thức dậy, có thể cứu sống hay không vẫn còn khó nói, do đội hồng vệ tinh nhuệ tới quản chặt anh ta, mang đi để trị thương, cho dù quận chúa vội vàng đi theo đồng bạn. cử người tới an ủi những người trong trấn, lại bận rộn một hồi, đợi mọi việc xong xuôi, nàng mới nói với Mộ Dung h u y ệ n lệnh đang đi bên cạnh: Đại nhân đi theo ta trở về Nha Môn cho người ngoài l u i hết. g i ọ n g điệu của quận chúa vẫn bình tĩnh nói: Mộ Dung đại nhân, ông làm sai một việc. h u y ệ n Thái gia lo sợ bất an, việc của công chúa hạ quan không dám k h ô n báo. Thừa hợp quay lại, Mộ Dung đại nhân không dám giấu thêm, lúc đầu trình báo lại việc của Nhâm Tiểu Bộ, không ngờ Nhâm Sơ Dung lắc đầu. Công chúa nghiêm lệnh ai dám không nghe, nàng lấy địa vị để đè người, không thể lệ không t ú i đầu. Thừa hợp không phải là người phụ nữ hồ đồ, việc này không trách lên đầu ngươi được, đại nhân chớ hiểu lầm. Ta muốn nói là, nói tới đây, nàng lại dừng một chú, lập tức nói câu tiếp theo. Đại nhân có thể biết, thường xuân hầu vì sao chọn yến tử bình làm phong ấp? Trừ phi kẻ thù, nếu không nhâm sơ dung sẽ không làm khó dễ ai. Sau khi hỏi một câu bản thân liền đưa luôn ra đáp án. Nguyên nhân rất nhiều, mà điều quan trọng nhất là. Đây là cố hương của Thường Xuân Hầu, mỗi một người trong trấn đều là bạn, là người thân của chàng. Nhâm Sơ dung lại hỏi, nếu Tống Dương ở trong phong ấp gặp được thương đội, gánh hát đêm, đại nhân cảm thấy chàng sẽ xử lý thế nào? Vẫn là tự hỏi tự đáp, có lẽ sẽ trực tiếp điều mình, không lo hậu quả bắt được đối phương rồi mới nói tiếp, hoặc có lẽ sẽ liều mạng với kẻ thù, hoặc có lẽ cụ thể chàng sẽ thế nào, ta không đoán được, nhưng thừa hợp dám chắc chắn một chỗ, bất luận thế nào. Tràng sẽ không vì bắt thích khách mà để người dân trong chấn lâm vào hiểm cảnh. Gánh hát muốn biểu diễn, c h à n g thà rằng bỏ đi cơ hội này, cũng sẽ không để những sinh linh trong chấn xem biểu diễn. Nếu có người oán giận, c h à n g phần nhiều sẽ đợi sau này, bỏ tiền ra mời một gánh hát sạch sẽ tới đến. Việc này tính được. Nhắc tới Tống Dương, Nhâm Sơ Dung không khỏi mỉm cười, lại trở lại vấn đề chính. Hôm nay chủ trì cục diện là hai vị tiên sinh cố và bạch, bọn họ là khách, làm như vậy không đáng trách, nhưng đại nhân là quan p h ụ mẫu trong phong ấ c khiến dân chúng rơi vào hiểm cảnh, đại nhân không thể hứa hẹn rồi. thừa hợp không có ý trách tội, chỉ là nói rõ những lời trong lòng mình. may mà người dân trong trấn chỉ bị kinh hãi và thương nhẹ, không ảnh hưởng tới tính mạng. nếu không, t ố n g dương trở về, ta không biết phải ăn nói thế nào. từ đầu đến cuối, giọng nói của quận chúa rất nhỏ nhẹ, n g a khí không nặng, nói chuyện càng không nghiêm khắc, nhưng mộ dung đại nhân chú ý tới một chi tiết, khi quân chúa nói chuyện với ông ta, luôn tự xưng là thừa lân mà không phải sơ dung. hai chữ khác nhau, cùng một người, thân phận cách biệt một trời một vực. mộ dung đại nhân không dám chậm trễ, túi người thi lễ, quân chua giao hấn rất đúng, hạ quan nhớ kỹ trong lòng, việc hôm nay sẽ không xảy ra nữa. đại nhân nặng lời rồi, giao hấn, hai chữ này thừa hợp tuyệt đối không dám nhận. nhâm sơ dung cười lắc đầu, nói một câu không nên nói, đại nhân là chi huyện của hiến từ bình, bất luận tiền tài hay là tiền đồ, tự sẽ hài lòng thừa ý, chỉ cần trong lòng nhớ kỹ bốn chữ yêu dân như con. đối với ông ta nhâm sơ dung có thể không bãi miễn nhưng quan chức của mộ dung đại nhân tuy nhỏ đại vị lại là mấu chốt vô cùng trong ba nhân vật quan trọng nhất trong phong ấp tiểu bộ và tống dương phải trông cậy vào nhâm sơ dung luôn chống đỡ đại cục nhưng khi nàng có việc phải đi khi mọi người không có mặt ông ta là quan phụ mẫu của chấn người chủ quản trên danh nghĩa đối với những việc khác ông ta không cần quản cũng không tới lượt ông ta làm chủ duy chỉ có việc hộ dân ông ta chắc chắn phải phụ trách giọng nói của thừa hợp không ngừng nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, thanh âm mang tiếng cười. Yến Tử Bình không như nơi khác, sinh mạng của dân chúng rất quý, đều là xương thịt của Thường Xuân h ầ u Khi chàng vẫn là một tên vô danh tiểu tốt, vì Lưu Nhị phải chịu ước hiếp mà chống lại Thanh Châu, đại nhân nên ghi nhớ. Trong Yến Tử Bình không chỉ có một n h ị Nốc, bọn họ mỗi người đều là Lưu Nhị, ai có việc, Tống Dương cũng sẽ không mặc kệ. n h ị Nốc, Mộ Dung Chi huyện đại nhân hoàn toàn hiểu được ý của q u n chúa, nghiêm túc v u ố t c ắ m Khi Thừa Lân nói chuyện với Huyện Thái gia. Bạch Tiên Sinh và Cố Chiêu Quân đã sắp xếp xong cho Tạ Tư t r ạ n g x ó n g vai đi vào trong phủ. Hai người bị đàn o ô n g vây quanh, bây giờ đã bôi thuốc loại trừ nọc gọng, không còn đau nữa, nhưng những chỗ xương tấy thì chưa hết, giống như đầu heo, ngũ quan bị biến dạng, gần như không nhìn ra mặt mũi gì cả. Đi thôi đi thôi, Cố Chiêu Quân không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nghiêm mặt với Bạch Tiên Sinh nói: Ngươi cho tay vào trong ống tay áo, giống ta này, mau lên. Bạch Tiên Sinh không rõ, nhưng thời gian hai người hợp tác không ít. nghe ngựa khí của lão cố, ông ta liền làm theo, đồng thời chân không ngừng, vẫn liên kết phất độ vừa rồi, đi một lúc mới cảm thấy có gì đó khác thường, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: sao? Cố Chiêu Quân không có hứng thú, vui vẻ nói: ta muốn thử xem người ngoài bây giờ có phân biệt được hai chúng ta không. Bạch Mập dở khóc dở cười. Cố Chiêu Quân, ngươi nói con người ngươi, dù gì cũng hơn tuổi ta. Nói xong ông ta liền rút tay trong ống tay áo ra nói: gặp hạn cái ngã. bị h o n g mật đốt thành ra thế này, rất tự hào sao? Cố Triêu Quân lắc đầu, trong cả phong ấp bây giờ chỉ một người tự hào. Bạch Tiên sinh hừ một tiếng, Lưu Nhị nốc, ta không phải Lưu Nhị, cố nhiên không tự hào. Cố Triêu Quân cũng không biết sao lại vui vẻ thế, cười đáp ý nói, nhưng bị té ngã cũng không sao, có thắng thì có thua, không đáng phải ủ rột. Tạ tiểu thư không việc gì, lao cẩu ngươi cũng nhìn rộng ra chút đi, lại phải nói lại, hai chúng ta cộng vào cũng đến trăm tuổi rồi. còn bị đốt đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, không thấy thú vị sao? hai người bọn họ đều như nhân vật, từ khi sinh ra tới nay, không biết trải qua bao nhiêu làn phong ba và thành bại, sự suy sụp vốn sẽ không đặt trong lòng, nhưng lần này liên lụy tới Tạ Tư Trạc, trong lòng Bạch Mập lại có phần ấy nấy, cảm thấy có chút tư vị. nghe lời của Cố Chiêu Quân, Bạch Tiên Sinh cũng cười, không cần biết người ngoài khuyên giải thế nào, ông ta lại nhét tay vào á o vừa v ặ n có h ồ n g ba vệ đi tới, Bạch Tiên Sinh cố ý ho khan một tiếng. c ù n g cố chiêu quân dừng bước nhìn nhau hy vọng đối phương chú ý đến họ sau đó biện bạch một chút không ngờ trong hồng ba vệ cũng không nhận ra đi thẳng qua hai người bọn họ hai người đứng im tại chỗ tận mắt nhìn hồng ba vệ càng đi càng xa không hề có ý quay đầu lại hai bộ mặt sương tấy không nhìn ra sắc mặt gì nhưng ánh mắt của hai người đều ngượng ngùng một lát sau hai nhân vật nhảm chán đồng thời cười lên bạch tiên sinh cũng không r i n g co với mình nghĩ đến việc khác nói có một việc Bình phẩm từ đầu tới cuối có lẽ làm người mất hứng. Không đợi nói xong, cố c h i ề u quân hỏi lại: Tay á o vốn cũng không ngờ tới, kết quả ngươi muốn ta học ngươi nhét tay vào á o điều này thật đáng tò mò. Bạch tiên sinh cười v u t cảm, hai tay ngươi quanh năm đo trong ống tay háo, ta luôn cho rằng là muốn giấu thủ đoạn bất m ệ n h vào lúc mấu chốt sẽ tự bảo vệ, hóa ra không phải. Hai tay láo cô chưa từng sáng lên, bình thường giả bộ thần bí còn chưa tính, đêm nay ở sân khấu kịch chống lại cường địch, gần như là sinh tử m o n g manh. Trước đó ai biết được vân đỉnh sẽ xuống tay có tình. Trong tình hình đó, cố chiêu quân vẫn chưa rời tay. Bạch tiên sinh do đó p h á n đoán, trong ống tay háo của ông ta không có gì cả. Cố chiêu quân lại có việc của mình, nói: Bản lĩnh của anh ta so sánh với ta và người, không khác gì với một tên nhóc mới học đi đường như ta và người. Lời nói có chút léch khẩu, nhưng bạch tiên sinh có thể nghe hiểu được, lại vút cằm, nhóc con và bút bê nhà khác đánh nhau, để có thể thắng, trong ống tay giấu một con dao. chớ nói nhóc con nhà khác mà là người lớn khi không đ ể phòng cũng có thể bị hắn sát thương đúng không? Cố Triêu Quân tiếp tục nói nhưng trong ống tay giấu dao nếu đối đầu với một cao thủ như vậy hắn cớ cơ hội sao? Bạch t i ê n Sinh nói trẻ con là cảm thấy dao không có tác dụng cho nên rõ ràng không lấy ra sao có thể chứ có dao vẫn tốt hơn là không có nhất định sẽ lấy ra nhưng Cố Triêu Quân lắc đầu nói nói không chứng là khác nhau khá xa còn không đợi thằng bé lấy dao từ trong tay háo ra, đã bị chân đá bay đi rồi. Bạch Mập lại có hứng thú. Nói như vậy, trong tay háo của Cố Tiên Sinh còn giấu một thủ đoạn s ắ p bén. Cố Triêu Quân mỉm cười. Ta không nói như vậy, tùy ngươi đoán thế nào. Về chính ta, ta không muốn ở trước mặt ngươi, làm sáng ra đôi tay của ta. Bạch Tiên Sinh cũng cười lên, không hề cân nhắc ống tay của Cố Triêu Quân nữa, lại nói vài câu chuyện phiếm hai người cáo tử. Cố Triêu Quân tiếp tục kiểm tra bà bối, Bạch Bàn Tử cũng n h à n g h n dỗi. ông ta còn có việc gấp rời khỏi hầu phủ đi thẳng tới nha môn ông ta muốn đi chợ thẩm người thổ phiên vân đỉnh hôn mê trong thời gian ngắn khó mà tỉnh được vô ngư sư thái tử những vết thương bị tra tấn của phật sống nhận ra anh ta là đã khổ tu mật ô n g cho dù dùng bức cung với anh ta cũng vô dụng sau khi mọi người thương lượng đến lúc đó vô ngư đích thân đi nói chuyện với anh ta nhưng những người thổ phiên tới c h ấ n không chỉ có một mình vân đỉnh h ồ n g ba vệ và huyện nha đêm nay bận rộn bắt người bạch tiên sinh chính là phụ tá cho họ Danh tiếng của Thường Xuân hầu Nam Lý Văn Sa, khi người thổ phiên ở Nam Lý thậm chí còn không để ý tới Hồng Ba Vệ, nhưng lại rất kiên kỵ với Tống Dương. Nếu đắc tội với vị hầu gia này, e rằng sẽ khó thoát khỏi họa sát thân. Nếu biết Tống Dương còn có thân phận là vương gia hồi h ộ t ngay cả trong lòng các anh hùng người thổ phiên cũng chết dưới đao của hắn, lại giết đi vài tên tiểu tốt vô danh thổ phiên, hắn cũng không thèm n á y mắt. Nhưng ngay trong phong ấp của hắn, nếu xảy ra đại họa thế này, còn chúng thương đội và nghệ nhân gánh hát đêm sẽ bị doa chết. bọn họ bất luận thế nào cũng không ngờ được trong bước chân của mình còn giấu thích khách người thổ phiên vắt hết óc suy nghĩ gần như b ấ c cùng bọn họ muốn cố gắng nhớ lại những chỗ đáng ngờ trên đường không dám có chút sơ hở nào vân đỉnh là người tài nhất trong cánh hát nhưng anh ta chỉ quản việc bắt n g ư ờ i cái khác anh ta không để tâm nội ứng trong đội bạch tiên sinh cẩn thận tập hợp manh mối lột từng tầng lớp để suy xét thời gian pha án không làm khó ông ta rất nhanh đã tìm ra kẻ hiểm nghi trong đội có nội ứng tiếp theo đó là lúc bạch bản tử triển khai thủ đoạn, không thể không nói, nơi nào ở hiến quốc cũng đều thắng được nam lý, cha tấn bức cung cũng không ngoại lệ, bạch bản tử là thân thế đình vệ, càng là một tay hạng trung, lần này suýt nữa làm tạ tư trạc gặp rủi ro, lúc này ông ta càng run sợ tinh thần, d ở toàn bộ thủ đoạn của nhà gia, chớ nói là nha dịch hạng nhất ngay cả h ồ n g ba vệ nhìn cũng phải chua luet dạ d à y đợi đến lúc hưng đông, gần như nội ứng không thành hình người, rút cuộc cũng phải khai, mà trên người, trên tay bạch tiên sinh. thậm chí một giọt máu cũng không dính. tên mập run g run g vai, dáng vẻ có chút chưa đã, quay người rời khỏi. khẩu cung không tính nhiều, ngoài khai ra thân phận thực sự của vân đỉnh ra, chỉ có một việc khá quan trọng nữa, cách phong ấp m 0 ờ i trưởng về phía đông nam có tiếp ứng, vừa nhận được tin tức trong phong ấp sẽ liền cử một đội quân tinh nhuệ đến bắt người. bạch tiên sinh sung phong nhận việc này, thừa hợp cũng đưa tin quan viên bên ngoài biên giới thỉnh cầu điều binh trợ giúp. thừa hợp bận rộn việc chính, tạm thời chưa thể rút ra để dẫn phong long đi dạo, người kia cũng không để ý. sau khi thức dậy liền gọi nhị lý đến chấn đi dạo chỉ phong cảnh cũng là tự đắc mà vui thật ra trong này nào có cảnh nào đang nói nhưng đêm qua một phen náo loạn cũng ảnh hưởng tới sự bình yên của yến tử bình đã tích lũy hơn trăm năm nay đêm qua lại có một trận mưa khiến t r ấ n càng thêm tươi mát khi nhìn thấy cảnh phong long cao quý cũng có chút phong tình đang đi liền va phải hai người một lớn một nhỏ mỗi người đều nâng miếng thịt hấp lên vừa đi vừa gầm người lớn là phụ nữ dáng người l ã lướt ngũ quan quyến rũ nhưng lại có một đôi môi đen khiến cho khuôn mặt xinh đẹp giữ tợn vài phần đứa nhỏ kia lại rất đáng yêu đặc biệt là đôi mắt con ngươi vừa to vừa đen nháy giống như quả bồ đào thời gian gần đây bồ đào và a y quả rất thân thiết hai người như hình với bóng không rời chơi đùa khắp nơi trong phong ốc, sáng nay thức dậy tiểu bồ đào muốn ăn thịt a y quả coi hắn là tâm phúc dẫn thẳng bé ra ngoài liếc thấy phong long bồ đào tạm thời dừng gặm bắt đầu dùng sức trước đây nó cũng từng gặp hoàng đế nhưng tính hay quên của nó rất lớn hơn nữa gặp mặt cũng ít, lúc đầu chỉ cảm thấy người này rất quen, không thể nhớ ra ông ta là ai. á y quả lại không ngờ, những việc trong thành phượng hoàng sớm đã có truyền thư về bẩm báo, nàng biết phong long sẽ đến thị trấn này dưỡng lao, nhưng việc này không ai đến nói với thằng bé. phong long lại rất hiền hòa, chào hỏi ái quả, đi theo thằng bé, cười nói, bồ đào, thịt hấp ngon không? bồ đào vừa nghe, trong lòng nghĩ quả đúng là người quen, vội vàng đưa thịt hấp đang cầm trong tay cho á y quả, hành lễ. van bối hồ tĩnh bái kiến tiên sinh với địa vị của hồ đại nhân có cơ hội gặp được người của b ồ đạo thân phận lớn cũng sẽ không bình thường là lão nhân lập ra quy định trong trí nhớ của b ồ đạo chào hỏi mọi người nhất định phải theo đúng cấp bậc chu toàn phong long hất tay không để cho tiểu tử này quỳ xuống tiếp tục hỏi ngươi chọn được thầy giáo chưa trên đường tới đây phong long nghe nói đến tình hình trong phong ấp biết bảo bối của hồ đại nhân ở hiến tử bình cũng biết nó không muốn theo tông dương học ý thuật đang lựa chọn thầy giáo trong phong ấp b ồ Đào do dự một lát, quay đầu nhìn Á Ý quả. Người kia nói: Người ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đấy, không cần nhìn ta. b ồ Đào lúc này mới thành thật trả lời: Tôi muốn theo đàm đồ tử học thuyết thư. Phong Long ngạc nhiên, lập tức cười ha ha, cũng không giáo huấn thằng bé. Mà hắn vừa cười, b ồ Đào vận lại trí nhớ, cố gắng nhớ xem người trước mắt rút cuộc là ai, giật mình một cái, dầm một tiếng liền q u ỷ dạp xuống đất. Còn chưa đợi b ồ Đào nói, Phong Long giơ tay đợi nó dậy, lắc đầu nói: Ngươi nhận nhầm người rồi. b ồ Đào kinh ngạc vô cùng, lại quay đầu nhìn A Y Quả. Lúc này nàng cũng không muốn q u á nhiễu, vớt cầm nói: Ngươi nhận nhầm người rồi. b ồ Đào cũng không nghĩ, tự mình cũng không nói đối phương là ai. A Y Quả dựa vào cái gì thì biết mình nhận nhầm người? Chính nàng nói nhận nhầm người, vậy là mình nhận nhầm thật. Thử dò hỏi Phong Long, dám hỏi t i ê n Sinh. Ta họ ta họ Lý, tên Lý Đại. Phong Long đứng dậy, giơ tay chỉ về hai người tùy tùng phía sau, nói với b ồ Đào. người gây kia, tên Lý Nhị, người béo kia tên Lý Tam. Nói xong, quay đầu nhìn Lý Dật Phong và Lý Công Công náy mắt, rồi lại cười ha ha, không để ý tới b ồ đ ả o Chương 237, m ạ c h đau. Vân Đỉnh hôn mê suốt 20 canh giờ, thân thể khẽ run lên, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Anh ta nhìn thấy Đại Tông sư La Quan và Thầy Thuốc hầu phủ ở bên cạnh. Vân Đỉnh trước tiên liền hỏi, b ú c Bê sứ thế nào? Thầy Thuốc đứng dậy, chạy ra ngoài thông báo với h ồ n g ba vệ, chuẩn bị quận chúa tỉnh sẽ lập tức trình báo. La Quan ở lại trong phòng bất động, đáp: Nàng không sao, không bị thương. Nếp nhăn trên mặt Vân Đỉnh bỗng nhiên sâu hơn nhiều, hình như anh ta cười, bởi vậy gương mặt càng thêm phần g i á n mua. Một lát sau nói với La Quan: Đa tạ. La Quan lắc đầu: Cảm ơn ta cái gì? Từ đầu tới cuối chúng ta cũng chưa làm gì cả. Lời của Đại Tông sư chính là nói tới việc chữa trị cho Vân Đỉnh, phần sống hôn mê suốt 20 canh giờ, bất kể là thầy thuốc trong h ầ u phủ hay La Quan. nếu nói chưa từng ra tay cứu giúp anh ta cũng gần như vậy, không phải mọi người không giúp mà là không thể giúp được điều gì. có lẽ bởi tu luyện hàng năm, phần sống có thể chất cổ quái, đi châm dùng thuốc đều không có chút hiệu quả gì. La Quan thử cho dùng chân khí trợ lực giúp vân đỉnh khai thông kinh mạch, sau khi ra tay mới phát hiện phần sống dám đem kinh mạch trong cơ thể luyện thành n g ư i chuyển, đến lúc này huyết quản và các huyệt đạo đều thay đổi, khó trách thầy thuốc trong hầu phủ dốc toàn lực dùng bao loại thuốc, La Quan thử bao biện pháp cũng không cách nào có kết quả. Vân Đỉnh có thể sống được là dựa vào chính mình. Khi Vân Đỉnh bắt người, ra tay linh hoạt, thân pháp n g o l n ẹ sắc bén. Khi nói chuyện lại hoàn toàn ngược lại, thực giống như một lão già 200 t tuổi. Khi nghe nói phải cân nhắc một hồi, mới có phản ứng lại. Cảm ơn các người đã không giết ta. Các ngươi giết ta là lẽ đương nhiên. Để cho ta sống đến giờ, ta nên cảm ơn các ngươi. La Quan là người thẳng tính, lắc đầu thản nhiên nói: Phải nói cảm ơn là chúng ta mới phải. Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình. Những người giao đấu với ngươi ở đây hiện tại đều đã không còn. Vẫn suy nghĩ một h ồ i Vân Đình Áp. Nếu ta giết các ngươi, ta trở thành kẻ có tội. Ta không giết các ngươi là đương nhiên, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi giết ta là việc nên làm, ngươi không giết ta cho nên ta phải cảm ơn. Đạo lý của Phật sống không khó hiểu. La Quan mỉm cười, không đôi co việc này, giơ tay chỉ vào những cái xích còn trên tay chân của anh ta. Việc này không thể tránh được, vẫn phải xin ngươi bỏ qua. Thực lực vân đỉnh biểu hiện ra ngoài thực kinh người. Mặc dù tất cả mọi người có thể xã định anh ta bị trọng thương, mất sức, không thể đả thương người, nhưng vẫn không dám bỏ xiềng xích ra. Đối với việc này Phật sống hoàn toàn không để ý, La Quan đổi sang đề tài khác, lại hỏi đến con đường võ học của anh ta. Bí mật môn phái võ học, La Quan đương nhiên hiểu được quy củ này, lão cũng không cố ý hỏi tham phương pháp cụ thể, chỉ là có chút tò mò đối với thuật luyện cho kinh mạch đảo ngược của anh ta. l a o thật không nghĩ ra đạo lý trong đó. Không phải bởi tập võ luyện công, là do tu hành. Vân Đỉnh cũng không giấu diếm trả lời cản kẽ. Kinh mạch đảo ngược không chỉ có thể đề cao tu vi, còn có chút ảnh hưởng. Tuy nhiên làm như vậy sẽ rất đau, rất đau. Ta là khổ tu. Khi nói chuyện, Vân Đỉnh chậm rãi ngồi dậy, trong đầu nhớ lại một lượt trận ác chiến tối qua, mở miệng hỏi. Đội cao thủ thứ hai còn gặp được đàn đ á c điểu, bọn họ tất cả từ đâu mà tới? Nhắc tới việc này, La Quan mỉm cười, không giấu diếm gì. đem việc quận chúa trên đường trở về phong ấp, nguyên nhân nhị ngốc triệu tập đàn á c điệu, từ đầu đến cuối kể hết một lần, cuối cùng cười nói, thực vui v ặ n người không thu ở bản lĩnh là vận khí không tốt. Vân đỉnh đầu tiên ngạc nhiên, liền đó bật cười, ta còn tưởng rằng trong phong ấp có cao nhân biết trước, mới bày ra trận thế không kẽ hở như vậy, không thể tưởng tượng được hóa ra là do thần p h ậ n khó trách ta thất bại. Nói tới đây, anh ta liền thu lại vẻ tươi cười, xem ra ta thật sự đã làm sai. lập tức đôi môi Vân đỉnh khẽ động. n h i ệ một đoạn kinh ngắn ngủi, không biết cảm ơn thần phật hay đang sám hối việc mình đã làm. Có người tin tưởng trong lòng đối với hai chữ thiên ý rất xem trọng. Vân đỉnh bại chốn này sự trùng hợp đều lộ ra gần như không có cách nào giải thích, cũng thực liền ứng với câu nói ý trời như vậy. Cùng với nói là vận khí không tốt, Vân đỉnh càng tin tưởng thần phật cảm thấy việc làm của anh ta thực sự sai lầm, nên không để anh ta thành công. La Quan cũng đổi lại vẻ t r ì n h trọng nói với Vân đỉnh: Đại sư cũng không phải ác nhân. Tội gì phải tới làm chuyện ác? Nếu đại sư đồng ý không cùng phong ấp gây chuyện nhiều loạn ta sẽ cầu với quân chúa, xin nàng thả cho ngươi rời khỏi nơi này. Việc đêm qua xem như chưa xảy ra. v ẫ n đỉnh là kẻ thù, chỉ dựa vào sức một người đem người ngựa khắp cả phong ấp đánh đổ. Nhưng từ đầu tới cuối anh ta không giết người, hơn nữa khiến La Quan cảm ơn, là anh ta thấy được Trần Phản bị thương nặng vô cùng, vẫn buông tha ông cụ. Chỉ bằng điểm này, La Quan liền phải bảo vệ cho tính mạng của anh ta. đã làm sai, trời không phạt ta. Ta tự phạt mình, người không phạt ta, ta tự phạt mình. Phong ấp có trường phạt ta, vân đỉnh ta cam tâm tiếp nhận. Các hạ không cần lo lắng cho ta, không đáng. Vân đỉnh từ chối ý tốt của La Quan, đồng thời lại nở một nụ cười cảm ơn. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vô Ngư sư thái đến đây. La Quan không nói thêm gì, sau khi cung kính thi lễ với Vân đỉnh, rời khỏi phòng để hai vị xuất ra m ộ t đàm. Nhân vật khả nghi trong đám người thổ phiên nội ứng thích khách không chút giống nhau. Vân Đỉnh không bị nhốt trong Đại Lao Nha Huyện, anh ta được an bài dưỡng thương trong h ầ u phủ, xem như phong ấp đối với Phật Sống có phần tôn kính. Đây là lời cảm ơn đối với việc Vân Đỉnh từ đầu tới cuối không đả thương người. Vô Ngư từng tới Cao Nguyên Cầu Học, đời sống Phật trong cảnh nội thổ p h i ê n hết sức sâu sắc, bà cũng hiểu được đôi phần, nhưng đối diện trước vị xuất gia g i ả nua này, bà thật đúng chưa từng nghe nói qua. Cũng không phải bà kiến thức nông cạn, mà mà danh tiếng của Vân Đỉnh thật sự có chút quá kém. Đối với Vân Đỉnh, Vô Ngư không chậm trễ. cũng không có ý cung kính, thái độ đối với Vân Đỉnh cũng giống như những người khác. Trước tiên hỏi qua tình trạng thương thế, lại cảm ơn anh ta đã hạ thủ lưu tình, liền đó liền hỏi người sư huynh muốn t ử phong ấp mang đi là công chúa. Nội ứng trong thương đội đã cung khai, những người quan trọng trong phong ấp đều biết rằng Vân Đỉnh đã bắt nhiều người, Vô Ngư biết rõ ràng, chỉ có điều phải mượn đề tài này để nói sang những chuyện khác. Vân Đỉnh cũng không chút d ấ u d ế m còn có t h ư ờ n g Xuân Hầu chỉ đáng tiếc hắn không ở nhà, chỉ có thể bắt được một người. bắt được một người mà vẫn bắt lầm. Vô Ngư không có ý chào phúng, đơn thuần bà cảm thấy việc này thú vị, đứng dậy rót một ly trà đưa cho Vân Đỉnh. Sau khi anh ta đón uống liền hỏi lại. thật sự ta đã bắt nhầm sao? Cao thủ trong phong ấp liều mình đánh nhau, không phải vì muốn cứu công chúa sao? Phong ấp này có chút đặc biệt, mỗi người dân bình thường, mỗi người đều được yêu mến thật sự, sư huynh tùy tiện bắt a i đều khiến những người tài giỏi nơi này dốc toàn lực đánh tới. Tuy nhiên người Ngư ơ i bắt thân phận cũng có chút đặc biệt. là khách quý của thường xuân hậu nghe nói là thân phận khá thân thiết vô ừ. ngư tu hành tinh thâm nhưng thời điểm nói xấu không thoát khỏi bản chất của nữ nhân bộ dạng kỳ lạ nữ điệu mang ý cười lập tức chuyển đề tài có chuyện này ta vẫn không thể hiểu sư huynh dựa vào điều gì cảm thấy bút bê sứ chính là công chúa ta luyện được tâm nhãn lấy cách này để nhận người vân đỉnh trả lời thật thà sau khi ép nội ứng cung khai nghi hoặc lớn nhất trong lòng mọi người là vì sao vân đỉnh lại bắt sai người. nghe được câu trả lời của anh ta, vô ngư hơi cho mày, chợt đuổi s ắ c mặt. sư huynh tu cầm y ê n thâm, vô ngư vô cùng kính nể, càng không nghĩ tới vực tông nhất mạch còn có đệ tử c h u y ê n nhân. thiên tông nhà hán, mật tông cao nguyên đều là đệ tử cửa phật, chỉ là phương thức tu cầm khác nhau rất lớn. phật học ở trung thổ bắt nguồn từ lâu, dòng chảy dài, trăm nghìn năm về sau, ở hai đại tông này lại chia ra vô số những trường phái nhỏ. vực tông mà vô ngư vừa nói chính là phật hiệu một nhánh của mật tông cao nguyên. Vô Ngư trước kia không nghe nói qua Phật sống Vân Đỉnh, nhưng bà biết về tu cẩm tâm nhãn là bí kíp của Vực Tông. Tuy nhiên nhất mạch Vực Tông, cho dù ở thời điểm cường thịnh nhất, cũng chỉ là một tiểu phái bình thường trên cao nguyên, Thủy Trung không phát triển lên, từ mấy trăm năm trước đã mai danh nhận tích. Đối với Vô Ngư có thể nói ra hai chữ Vực Tông, Vân Đỉnh cũng có vẻ không ngờ, gật đầu với bà nói: Sư tỷ học thực thật sự uyên bác. Vô Ngư cười cười, đ ỗ n g nhiên nói lên Phật hiệu. Vạn pháp duy tâm, trong lòng chưa từng qua, không thể. Tự nhiên có thể thản nhiên đối mặt với thân phận, đến khi thật sự có thể thản nhiên giống như phật, lúc đó ta sẽ thành phật. Thế nhân chỉ nói người tu hành không lộ ra hỉ nộ, vẻ mặt vĩnh viễn là sự nghiêm túc, nhưng thực tế chân lý chính của người tu hành, ngược lại sẽ không giữ vẻ mặt nghiêm trang, vui thì cười, giận thì than, thân thể tự nhiên nhưng tâm thanh tịnh, vân đỉnh chính là như thế. Anh ta không che giấu bản thân mình kinh ngạc, những điều sư thái vừa mới, đúng là tôn chỉ của vựt tông, nhưng kinh ngạc qua đi, vân đỉnh liền thở dài. ngoại trừ vài tín đồ ít ỏi bên người ta người trên cao nguyên biết vực tông chỉ là lông phượng bảy lần có thể nói ra được tôn chỉ của vực tông sợ là căn bản không có tồn tại đợi sau khi ta rời xa nhân thế khắp thiên hạ trung thổ sẽ không còn vực tông tuy rằng ít được g ớ a chuộng song vân đỉnh cũng còn chút đồ đệ chỉ là bọn họ đều là dân chăn nuôi ngu dốt so với man nhân sơn khê chưa được khai hóa bao nhiêu không ai đủ năng lực kế thừa y bát của vân đỉnh Phật học ở cao nguyên các truyền tiếp Phật sống của các trường phái phần lớn tuần hoàn phương pháp linh đồng c h u y ể n thế nhưng vực tông không nằm trong nhóm này đối tượng tương đối rộng rãi do đệ tử phật sống tiếp nhận phật sống vực tông thu nhận sử dụng đệ tử là duy tâm phải lấy tâm nhãn phân biệt thấy hợp duyên phận và phúc trạch s o g pháp vân đỉnh thủy trung vẫn chưa tìm thấy truyền nhân càng không có cách nào đem vực tông phát dương quang đại mặc dù phật sống nội tâm tinh thông khoảng không minh khi đàm luận ánh mắt cũng có vẻ cô đơn đây là giáo phái của anh ta khó khăn lắm liền muốn tiêu vong rồi vô ngư không nói những lời khách sáo không quan tâm Phật sống sau này còn hay không. Tuy nhiên cũng không thể toàn bộ không để tâm tới. Bà đang muốn nói vài câu an ủi, đống nhiên tâm động, liền hỏi. Cho nên sư huynh tới phong ấp lùng bắt công chúa, hai việc không liên quan tới nhau. Vân đỉnh lại gật đầu thừa nhận. Không sai. Vô ngư tạm thời không nói gì nữa. Nếu mày không hiểu suy nghĩ gì, Vân đỉnh cũng không q u ấ y rời bà, hai mắt nhắm lại trở mặt. Qua một hồi lâu, vô ngư b ỗ n g nhiên đứng lên, nói với Vân đỉnh. Muốn mời sư huynh gặp một người. đợi một lát, ta đi một lát rồi trở lại. Nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng, trở về chính đường hồi phủ. Nhâm sơ dung đang ở chỗ này chờ tin tức của bà. Sau khi gặp Vô Ngư đem hết sự tình vừa rồi nói ra, trước thì giống như chuyện hiếm, không có tin tức gì hữu ích, chỉ có mấy câu cuối cùng phận sống và sư thái nói với nhau, khiến Nhâm sơ dung hứng thú. Nói như vậy, Vân đỉnh đến Yến Tử Bình bắt cóc Tống Dương và Tiểu Phất để làm một cuộc trao đổi. Vô Ngư gật đầu, anh ta giúp đỡ bắt người. kẻ mời anh ta ra tay sẽ giúp anh ta mở đàn tràng quảng bá thu nạp thêm tín đồ. Vân đỉnh tốt xấu cũng là Phật sống, có thể mời anh ta ra tay. Số người có thể tính chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó kẻ đáng nghi ngờ nhất đương nhiên là Yến Đỉnh. Mặt khác Phật sống Bắc Kết Đại cũng đáng nghi. Đại Phật sống là kẻ đứng đầu cao nguyên, hiện tại Nam Lý và dân tộc hồi h ộ t Kết Minh y đương nhiên nhìn không được thuận mắt, mà mấu chốt Kết Minh giữa hai nước chính là t h ư ờ n g Xuân Hậu và Công chúa. Nếu hai người bọn họ thật sự bị bắt đi rồi. thể diện của Nam Lý liền bị người ta dẫm nát rồi. Yến Đỉnh và Bắc Kết cũng đều có năng lực này, giúp Vân Đỉnh mở đàn tràng, hỗ trợ v ự c t ô n g giảng đạo khắp nơi, chiêu nạp đệ tử bốn phương. Tuy nhiên đối với thừa hợp mà nói, làm chủ sự tình lần này, đến t u ộ t cùng là Yến Đỉnh hay là Bắc Kết, nàng căn bản không để tâm, cũng không có ý đi xác định hung thủ thật sự, bởi việc này căn bản không có ý nghĩa. Tống Dương và Yến Quốc thù hận sớm đã thành nung nhọn, trừ phi đối phương chết sạch, nếu không vĩnh viễn cũng không cách nào xóa bỏ. Mà thổ phiên và hồng ba phủ cũng không cũng là đối thủ một mất một còn. Song vương rằng có không biết bao nhiêu năm. Đại phật sóng nếu đ ộ tử, t r ấ n tây vương sau một năm khi ngủ vẫn có thể cười, ngược lại cũng như vậy. Thổ phiên cũng tốt, đại yến cũng thế, tất cả đều là kẻ thù của yến t ử bình. Trước kia muốn đối phó, về sau còn phải liều mạng. Cục diện trung quy không chết thì không ngừng. Với việc bắt cóc lần này không có liên quan. Vô ngư uống nước tiếp tục nói, h ô n g phạm đồng ý với việc của vân đỉnh, chúng ta cũng có thể làm được. Mấu chốt là ta cầu xin một lời chắc chắn từ quân chúa, vân đỉnh người này, không cần đem lời nói hết, quân chúa có thể hiểu được ý tứ của bà. Hỏi ngược lại, sư thái nghĩ như thế nào? Vô n g ư cười cười, trong diệu hương cát tưởng, nếu có một vị phật sống, là sự tình thật sự có lợi. Trong phong ấp của Thượng Xuân hầu, lại có thêm một vị cao thủ h ù n g mãnh, sao không phải là một việc vui? Về phần vân đỉnh rốt cuộc có thể tin hay không? Không phải chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra được, ta cần chút thời gian. Quân chúa cũng cười, thật sự gật đầu. Toàn bộ việc này do sư thái làm chủ. Từ khi đảo ngược thật giả lật đổ tinh vương sẽ không khó nhìn ra. Vô ngư tuy là người xuất gia, nhưng trong lòng bà đầy những thủ đoạn tuyệt không thể coi thường, và lại còn nhiều hơn chính là tâm tính trầm ổn. Bà làm việc thừa hợp rất tiến tâm, ít nhất so với t ố n g dương có thể yên tâm hơn rất nhiều. Vô ngư gật đầu, cũng không nói thêm điều gì, xoay người rời đi. Sư thái chân vừa bước đi, mấy vị chủ quản của Nam Vi lại cầu kiến. còn chúa trở về p h o n g ấp, việc kinh doanh bọn họ đều phải báo cáo rõ ràng. được thừa hợp an bài làm chủ quản ở Nam U, y đương nhiên cũng là những người khôn khéo. khi nàng không ở công trường, mọi việc vẫn gọn gàng ngăn nắp. hiện tại ngày đêm vẫn đẩy nhanh tốc độ thu mua quân khí ở Hoàng Gia, bất kể tiến độ hay chất lượng đều không thành vấn đề. chờ bọn họ trình báo xong, n h â m sơ dung khen ngợi vài câu, lại hỏi Tiêu Thợ rèn đâu? Tiêu Thợ rèn cũng là chủ quản Nam U, y tuy nhiên không cùng đồng nghiệp ở đây. Đại quản sự đáp. Tiêu sư phụ thật sự đang rất bận, tự mình ra tay rèn một cỗ binh khí cổ quái. Mấy ngày nay đúng vào thời điểm mấu chốt, đã ba ngày ba đêm chưa từng chợt mắt. Tiêu d ị c h dáng vẻ khôi nô, tính tình hào sảng, nhưng phần điên cũng so với thủ nghệ của mình, so với Vu Thái Y còn kém xa, gần nhất cái điên khủng của gã, ngay đêm canh giữ trước lò cũng không biết muốn đánh tạo được binh sĩ sắc bén ra sao, nói người không được quấy rầy, chính là từng giây từng phút nếu đến gần đều bị gã lớn tiếng mắng chửi. Đại quản sự lại hỏi: Quân chúa muốn gặp gã? ta liền đi gọi gã lại để nhâm sơ dung đích xác có việc tìm gã, trấn tây vương bên kia có sẵn quân khí cung cấp về, nàng muốn tìm tiêu thợ rèn đến thẩm tra đối chiếu danh sách, lựa chọn vũ khí có thể sử dụng ngay. nghe mọi người nói vậy liền mỉm cười lắc đầu nói, không cần đi tìm, ta đi tới xem, vừa đúng lúc cũng muốn đi dạo quanh nam uy, nhâm sơ dung cũng không phải nghe thấy trình báo, quận chúa đi ra hiện trường, trong phong ấp có việc, nàng cũng phải đi xem tận mắt xác nhận mới thấy vừa lòng. Đoàn người rụt ngựa mà đi không lâu sau khi tới Nam Huy mới tiến vào công trường nghe được những tiếng đinh đang vang lớn không ngờ không thể che lấp được tiếng cười ha hả của Tiêu Thợ Rèn trên mảnh đất trống trong sân Cờ Dĩ nhìn thấy một đại hán vẻ mặt vui mừng như điên đang ở một bên cười lớn đem một thanh đao dài hình thức kỳ lạ múa gió vụ vụ không phải Tiêu Thợ Rèn còn ai nhâm sơ rung hoảng sợ thầm nghĩ vị cao nhân này không phải đã điên thật rồi chứ liền đó h ồ n g ba vệ vội vàng đi lên hai bước che chắn cho nàng ở phía sau. đồng thời n h u mảy quát lớn, q u ậ n chúa gia lâm không được vô lễ. Tiêu Thợ r è n lúc này mới cả kinh mà tỉnh, vội vàng buông trường đao trong tay, không người thi lễ với quận chúa liên tục nói xin thứ tội. Nhâm Sơ Dung sao lại so đo chuyện nhỏ này? Phất tay ra hiệu các chủ q u ả n k h á c trở về làm việc, tiếp đó cất bước đi lên phía trước, c ư ớ i hỏi. Tiêu sư phụ tạo ra đờ ư cờ họ lưỡi đao sắc bén, đắc ý thành bộ dạng này, khiến Nhâm Sơ Dung được mở rộng tầm mắt. Tiêu d ị c h vẻ vui mừng lại hiện trên gương mặt, che không nổi sự đắc ý. t u i người nhặt trường đao lên, cười nói: chính là cái này. Lúc này mọi người có thể cẩn thận đánh giá lại trường đao. Quả nhiên là trường đao, đặt trên mặt đất so với đại hán đã cao hơn nửa người. Đầu trên thân đao tuy rằng chỉ rộng khoảng 3 phân, hơi cong, có thể bổ xuống hoặc đâm, thân đao chiếm toàn bộ 1 phần 3 phần độ dài còn lại của binh khí. Tỷ lệ này thật ra chính là tiêu sư phụ ứng dụng tỷ lệ vàng tống dương kỳ sĩ đã nói ở cung điện trong buổi ứng tuyển kỳ sĩ nam lý. Một lợi khí dài lại hẹp, chợt nhìn thoáng qua không có gì. nhưng không biết có p h í a tâm lý thoải mái không, càng cẩn thận càng đoan trang, càng cảm thấy nó no có sát khí bừng bừng b ứ c người, thẳng tắp lạnh lẽo tiến vào trong lòng người. Khó được hơn nữa, trường đao dưới ánh mặt trời hơi tỏa ra màu tràm nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa ngọn gió thổi s ắ c lam càng sâu, đủ thấy chất lượng thép thật tốt, mạnh mẽ chém xuống cũng không tổn hại lưỡi đao. Có h ồ n g ba vệ kinh ngạc nói: cây đao này, sợ là không nhẹ, thép tốt đương nhiên nặng, không có gì nghi ngờ. Tiêu thợ rèn đương nhiên gật đầu, vẻ mặt hơi lộ vẻ khinh thường. dường như ngại h ồ n g ba vệ hỏi nhiều, nhâm sơ dung nhìn c h ằ m c h ằ m vào trường đao, sơ lược cảm thấy có chút quen mắt, hồi tưởng một lát trận bừng tỉnh đại ngộ, đại là binh khí thiển dạ xoa định chế, gọi là m ạ c h đao. tiêu dịch cười một tiếng đáp, đúng vậy, nhâm sơ dung không hiểu về quân sự, đối với vũ khí cũng không có cảm giác gì, nhưng hộ vệ bên cạnh nàng lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. 600 năm trước, đại hồng thiết kỵ nổi danh bốn biển, trong đó nổi tiếng nhất chính là trận chiến mạnh đao. năm đó hồng thái tổ bình định trung thổ. mỗi trận đại chiến đều có thể tra trong sử ký, trận chiến mạch đao đã là điểm mấu chốt, chỉ tiếc liền đó đại hồng đổ xuống, gen mạch đạo, phương pháp luyện, chiến pháp đều theo đó thất truyền. tới đời sau, mạch đao sớm đã trở thành huyền thoại, truyền thuyết, không nghĩ tới giờ phút này lại được nhìn thấy nó dưới ánh mặt trời. thiên dạ xoa đưa tới tập ảnh tư liệu, khi bắt đầu cũng không phát hiện ra điều gì, sau lại cẩn thận nghiên cứu ta mới phát hiện, có liên quan đến biện pháp luyện ra mạch đao, cũng không có gì đặc biệt để kể lại. đây có thể hơi phiền thoái. Quân khí tạo ra không chấp nhận qua loa. Hơn nữa loại đao này dài và hẹp, rèn sai một chút, trên chiến trường không chừng sẽ bị gây tan. Tiêu Thợ rèn sắc mặt nghiêm túc, không có cách nào khác, phải tự mình động t ờ h ơ giờ, thử đem phương thức cổ truyền phong phú đầy đủ thực hiện một lần xem thế nào. Phương pháp rèn mạch đao không tính là không t r ọ n vẹn, chỉ có điều nhớ được đầy đủ kỹ thuật rèn bất đồng, có lẽ cổ nhân cho rằng không cần chú ý ghi rõ công thức phổ thông, tới hiện giờ đã không có chỗ để tìm ra bí pháp. may mắn tiêu thợ rèn tài nghệ không tầm thường mỗi ngày mỗi đêm không ngừng thử luyện rốt cuộc đem mạch đao biến mất mấy trăm năm luyện thành hoàn mỹ như ban đầu chương 238, t a sẽ lại đến n h â n tiểu bộ có tần truy hộ vệ bên mình thừa hợp cũng không ngoại lệ h ồ n g ba vệ bên cạnh nàng là ngụy trị dáng người thấp bé mày thưa mắt hẹp lại thêm cái m ù i b ã r ư ợ u mũi đỏ sần sùi như vỏ cam phải nói là bộ dạng khá xấu xí tuy nhiên phải so sánh như thế nào nhỉ đứng với người bình thường ngụy trị diện mạo khó coi nhưng sóng vai cùng Tần Truy thì hắn lại là nam tử Anh Tuấn. Nếu may mắn được xếp ngang hàng với mộ Dung Tiểu Huyền thì vẻ đẹp của Ngụy c h ị quả thực là nhân gian hiếm thấy. Luận về thân thủ, luận về đánh giặc, luận về lòng trung thành, Tần Truy và Ngụy c h ị kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng so về học thức, đặc biệt về chiến sử thời cổ, thì Tần Truy còn kém xa. Ngụy c h ị từ nhỏ đã biết chữ, hơn nữa thích xem chiến sử, xem đến đoạn sôi trào nhiệt huyết thì không kiềm chế được, liền báo danh đi toàn quân. Trong số mọi người ở đây. ngoại trừ thợ rèn tiêu dịch cũng chỉ có hắn biết chiến tích huy hoàng mạch đ a o lúc đó đem những gì mình biết tỉ mỉ báo cho nhâm sơ dung ánh mắt nhâm sơ dung sáng lên khi trước chủ tướng thiền dạ xoa đã nói rõ với t ố n g dương tuy rằng không có vũ khí t h ự c nhưng khi luyện tập thì tỉ mỉ lấy vũ khí bằng gỗ đá nặng và dài như thật để thay thế khi vũ khí thật được đưa tới bọn họ có thể nhanh chóng quen tay đến lúc đó đem uy phong của mạch đ a o tái hiện lại chiến trường ánh mắt nhâm sơ dung chuyển hướng nhìn về phía tiêu thợ rèn Để chế tạo loại mạc h đao này có tốn nhiều công sức không? Tiêu Thợ rèn đáp: Lần này làm theo phương thức cổ truyền lại, lần sau làm sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng so với đao kiếm thông thường, thì vẫn phiền phức không ít. Quân chúa gật gật đầu, tạm thời không nói thêm gì, lấy ra danh sách vũ khí mà Trấn Tây Vương giao xuống mời Tiêu Thợ rèn xem. Trong lúc Nhâm Sơ Dung và Tiêu d ị c h nói chuyện với nhau, Vô Ngư đã về tới hồi phủ, lại đi thăm hỏi Vân Đỉnh. Cùng đi với Vô Ngư còn có một người, đó là Thi Tiêu Hiểu đẹp trai. Sau khi giới thiệu qua, hai người ngồi vào chỗ của mình. Vô Ngư nói với Vân Đỉnh: Nếu tình trạng vết thương cho phép, nếu tiện thì mời sư huynh mở lòng nhìn qua vị này. Vân Đỉnh đáp một câu: Tấm nhãn và sức khỏe của ta thì chẳng vấn đề gì, không có gì bất tiện. Nói rồi lập tức chuyển hướng nhìn về phía Thi Tiêu Hiểu. Anh ta cẩn thận đánh giá người đối diện, cùng với ánh mắt dò xét đánh giá, vẻ mặt Vân Đỉnh cũng không ngừng biến hóa. Đầu tiên anh ta kinh ngạc nhìn ra ở giữa ấn đường của Thi Tiêu Hiểu một đường Vân p h ậ Đỉnh. điều này nói lên rằng kẻ này là người đứng đầu đám tăng là pháp tôn tái sinh nơi cửa phật sau phút ngạc nhiên là cảm giác nghi hoặc anh ta nhìn ra được thi tiêu hiểu cố chấp mà theo cửa phật hiện tại cũng không thể xem như là thiền tông tăng lữ vân đỉnh lại cười thoải mái một hồi đ ã n g h ĩ thông được mấu chốt vấn đề đến là hòa thượng còn không phải thì làm sao có thể trở thành chủ nhân đứng đầu thiền tông một phương trong việc này hiển nhiên do đám người này chủ tính làm ra vô ngư hỏi sư huynh cảm thấy như thế nào đối với việc chủ t í n h tôn giả tái thế vân đỉnh không có ý định truy cứu. đối với cách vô ngư thái sư chuẩn bị để lừa gạt phật đồ nam lý, vân đỉnh càng sẽ không bình luận nữa. anh ta vì muốn truyền bá đạo giáo, làm trái lương tâm đến yến tử bình b á t ngờ, ư i không phải chưa từng phạm lỗi. lạt ma cũng không cho là mình có tư cách phê phán người khác, chỉ bình thản đáp lại. vô diệm thiền sư gánh được trọng trách, hy vọng có thể làm dạng dỡ thiên tông. vân đỉnh mới vừa rồi dùng tâm nhãn nhận thức được người kia, vẻ mặt liên tục biến đổi. đều rơi vào trong tầm mắt của Thi Tiêu Hiểu. Nghe vậy mỉm cười đáp lại. Đại sư nhìn ra ta là giả. Vô Ngư tiếp lời nói: Quốc sư Yến đang thống lĩnh thiền tông đại yến, ông ta là thật hay giả? Thân phận bất luận thật giả, chỉ xem việc làm thiện ác. Lao Ni cô cô ý đề cập đến yến đỉnh, nhưng lạt ma cũng không có bất cứ biểu hiện gì, ngồi như cái cây khô ở đó. Ánh mắt t r ù g xuống. Vô Ngư cũng không quan tâm, nói vào vấn đề chính. Sư Minh hy vọng mở rộng đạo tràng, truyền giáo tín đồ. Trên đời này có thể tương trợ được nhiều, không ngoài ba người, đắc lực nhất là Đại Lạt Ma Bắc Kết. Tuy nhiên Đại Lạt Ma là chí tôn cao nguyên, phải để tâm đến địa vị của mình, quan tâm đến gia môn của bản thân. Sư Minh mời Y đến giúp vực Tông truyền giáo, nói là bảo hổ lột ra thì hơi quá, nhưng nói cướp thịt ừ miệng hổ thì không sai. Mặc dù Đại Lạt Ma sống k h ẳ n g t h á i nhưng sự giúp đỡ của Y cũng có hạn. Vực Tông có thể chỉ là tạm thời chuyển biến tốt, cũng có thể sẽ thật sự v u y hoàng rạng rỡ. Người thứ hai có thể tương trợ sư huynh là Yến quốc sư Thịnh Cảnh. Vô Ngư vừa nói vừa l ộ g i ọ n g cười miệng mai. Theo ta được biết, vị thiền sư Yến đỉnh này lòng mang chí lớn, làm Phật chủ đại Yến còn chưa đủ, còn muốn đoạt cả Nam Lý Phật r a nói không chừng thiên hạ cả vùng Trung Nguyên này Lão đều muốn độc chiếm. l a o sẽ không giúp người, l a o chỉ biết nuôi chó, nuôi chó cắn người, nuôi chó ăn thịt. Những việc Vô Ngư nói, Vân đỉnh đương nhiên đều rõ, nhưng anh ta không có cách nào. anh ta không thể dương mắt nhìn Phật Tông huy hoàng do các sư trưởng nhiều thế hệ vất vả khai sáng lại đứt đoạn ở đây. Lúc vãng lai anh ta thậm chí còn hạ quyết tâm, lúc thu nhận môn đồ không dùng tâm nhãn nghiêm khắc chọn lựa, mà chỉ cần trong số tín đồ có được người có thiên tư, có thể tin cậy được, anh ta sẽ thu nạp môn hạ. Tốt xấu gì cũng giúp vực tông có được truyền nhân. Nhưng ngay cả khi hạ thấp yêu cầu, vân đỉnh vẫn tìm không ra đệ tử thế giáo bất đắc gì anh ta bèn đồng ý thực hiện một vụ trao đổi, đến y ế n tử bình bắt người đổi lấy cơ hội giảng đạo. chiêu mộ tín đồ nhiều hơn nữa để mong cầu người kế thừa y bác người thứ ba có thể giúp sư huynh là vô diệm ngay trước mắt sư huynh đó nhanh thì hai tháng lâu thì nửa năm hắn sẽ không còn là hòa thượng vô diệm nữa mà là ưu ba ngạch lý tôn giả truyền thế pháp tôn trong số phật đồ của nam lý nói đến đây vông ư dừng lại một chút dọn g điệu thêm nhấn mạnh chúng ta sẽ giúp sư huynh giảng đạo giúp v ự c t tông truyền giáo thì tiêu hiểu đúng lúc mở lời cũng không cố ý khuyết đại chỉ là ăn nói thẳng tính khắp nơi trên đất Trung Nguyên chỉ có thuyết Phật học của Nam Lý là truyền lại lâu đời nhất đệ tử Phật gia thường ngày thanh linh tàn mạn nhưng lòng thành kính thì còn kém hơn Phật đồ thổ phiên đại yến đối với tôn giả chuyển thế tất phải nhận được sự quy thuận của vạn chúng sinh việc của lạt ma ta lúc này dốc hết sức phò trợ không dám nói b ữ a có thể giúp vực tông huy danh dạng dỡ từ nay về sau nhưng nội trong Nam Lý thì sẽ làm cho vực tông bám chắc dễ sự tương trợ toàn lực của một nước nhỏ và sự giúp cho có lệ của hai nước lớn rốt cuộc cái nào hơn? phép toán này không phải là khó tính. kế thừa môn tông có thể nói là khúc mắc duy nhất trong lòng vân đỉnh lạt ma. anh ta không phải là không hiểu nổi, người xuất gia không nên quá chấp niệm, mọi sự nên thuận theo tự nhiên. nhưng anh ta không thể thoát ra khỏi khúc mắc này, không chỉ làm chậm trễ việc tu hành, mà thậm chí còn vì điều này mà phải tha hương làm điều ác. khúc mắc ấy mơ hồ biến thành những dấu hiệu đen tối trong tim anh ta. nghe được những lời của vông ngư, vô diễm, phật sống sao có thể không động tâm? Vô Ngư tiếp tục nói: Bên trong phong ấp đem xây dựng Diệu Hương Cát t ư ờ n g vừa là nơi ưu ba ngạch Lê Tôn giả tu hành, cũng là thánh địa của Phật gia Nam Lý. Nếu sư huynh không chê, thì Vực Tông sẽ là tòa thứ nhất ở Nam Lý, sẽ được xây dựng ở trong khu đất Diệu Hương Cát t ư ờ n g Ở thánh địa sẽ cho xây Vực Tông đản t r à n g thể hiện đầy đủ thành ý và sự coi trọng. Vân Đỉnh hít sâu một hơi, lòng bình thản lại, ánh mắt đã khôi phục được bình tĩnh. Các người giúp ta truyền giáo, vậy các người muốn ta là giúp điều gì? Vô Ngư bộ dạng không có vẻ gì nghiêm trang của người xuất gia, biểu môi nhún vai, dạng như một bé gái, nói: Đây không phải là việc mua bán đổi trác, không cần phải nghĩ ngợi nhiều thế. Vân Đỉnh lại hỏi: Không duyên cớ sao lại giúp ta? Vì sao lại giúp ta? Vì sao không giúp ngươi được chứ? Thi tiêu hiểu mỉm cười: Ta học thức nông cạn, hiểu về v ự c tông không nhiều, nhưng xem cách người đối nhân xử thế cũng dễ dàng nhận ra ngươi xuất sắc hơn người. Tuy nhiên, ta giúp ngươi chẳng qua chỉ là động m ồ m động mép. nói với mọi người sự tốt đẹp của vực tông, nói vực tông không ngại thấu hiểu mọi người. Nếu có duyên, có thể thực tâm tu hành. Thứ nhất không lừa gạt người, thứ hai không phí công sức, lại giúp được đại sự cho ngươi, sao ta lại không làm? Vân đỉnh lắc đầu. Vực tông nếu thật sự định đóng ở nam lý, sẽ không ảnh hưởng đến thiên tông, ảnh hưởng đến tiếng tăm của ưu ba ngạch lê tôn giả chứ? Thi tiêu hiểu càng cười to. Ta không phải là ma bắc kết, sẽ không nghĩ đến sự vĩnh hằng kiên cố của ghế đế vương. ta không có cái d ã tâm của y ế n quốc sư y ế n đỉnh sẽ không đem tăng lữ xuất ra ra để đoạt chiến đao thiên hạ truyền thế tôn giả ta đây chưa từng nghĩ tới nối d o t ô n g đường nhiều nhất là làm vài năm mười mấy năm lý do quan trọng nhất cũng là không để cho phật đồ ở nam lý truyền bá lời của y ế n đỉnh mặt khác cũng vì để củng cố lòng quân dân nam lý không vì y ế n quốc thế lớn mà nổi giận không vì tà thuyết của y ế n đỉnh mà bị mê hoặc mục đích của thi tiêu hiệu là giúp cho việc lớn của lạt ma từ đầu đến cuối không chút chắt trở nếu một ngày kia vực tông có thể sinh sôi nảy nở ở nam lý thì thi tiêu hiệu cũng được phần vinh quang.